Endo thị động. Bạch Cốt Tinh, Nhạn Tinh lập tức thu tay lại, Đông Hoàng có lệnh, làm ngươi hai người làm gác hầu chỉ đường, bản hầu muốn đi trước bản thị động. Vương Dịch vung tay lên, lập tức năm vạn Hoa Hạ tướng sĩ vung xuống nơi đây, đem trong tràng đám người bao bọc vây quanh, Vương Dịch cầm trong tay một thanh thanh quang kiếm, bám vào sau lưng, nhìn xem bên trong sân Bạch Cốt Tinh cùng Nhạn Tinh, ngự khí ngạo nghễ nói: "Tính danh, Vương Dịch thân phận, Hoa Hạ đế quốc tiêu giao hầu tu vi, vạn giới tam giai hậu kỳ đệ vị phỉ, Sa Dệ hút pháp bảo, thanh quang kiếm ông trời của ta nha, thật nhiều người nha." Nguyên bản trốn ở nham thạch trong góc bữa đầu bang bang chúng nhìn thấy chúng quanh rậm rạp chẳng chịu bạch bảo tướng sĩ, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay đặt ở trước miệng, sợ hãi không thôi. Bọn hắn bây giờ không cần né, bởi vì này chút khách không mời mà đến liên đối đem bọn hắn cùng một chỗ vây. Đại lão, người một nhà a. Bị trận thế này hù sợ, Chí Tôn bảo vội vàng giơ hai tay lên, một mặt khóc cùng nhau đối với bên cạnh đem bọn hắn đồng phục tướng sĩ thét lên. Người là người nào? Xuân thập tam nương một tay lấy phí nhấc lên, thanh kiếm gác ở trên cổ của hắn, hướng về phía đối phương cầm đầu Vương Dịch vấn đạo, ánh mắt không khỏi liếc nhìn chúng quanh. Những người này thế nào thấy có điểm giống Thiên binh Thiên tướng đâu? Đông hoàng dưới trướng, Tiêu Dao Hầu, đem Xuân Thập Tam nương biểu hiện thu sạch vào đáy mắt, Vương Dịch lạnh lùng nói, "Tiêu Dao đại ca, cứu ta, ta còn không có lên làm vua hải tặc." Bị Xuân Thập Tam nương làm con tin, Lý Nghiêm tốc đối với Vương Dịch nói, "Ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, không phải muốn bị nữ nhân giết chết nam nhân." 6. Câu cứu thế mà dùng loại này kỳ hoa lý do, Vương Dịch nội tâm thời khắc này cũng coi như là phục hắn luôn rồi. Đông hoàng lại lần nữa nghe thấy hai chữ, có thể xác định không có nghe lầm Xuân 13 nương hòa đang cùng xạ sụ kẻ rằng có trắng tinh lập tức lộ ra vô cùng kinh hãi lại thần sắc không tưởng tượng nổi. Đông hoàng hai chữ này đối bọn hắn yêu tộc, không, là đối toàn bộ tam giới tới nói, đó là như sấm bên thai tồn tại. Đông hoàng thái nhất, thượng đế đế tuấn chí đệ, yêu tộc thiên đỉnh chí cao thần, là thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất sinh linh, bối phận cực cao, chỉ là 6. Hắn không phải là bị chiến thần hình thiên giết chết sao? Tiêu giao đại ca 6. Nhìn xem cách mình cổ gần trong gang cấp lợi kiếm, dư phí lại lần nữa lên tiếng hô to. Đã biết, cái này ngu ngốc. Lỗ Thái đều lên kén. Vương Dịch tập giọng mắng một câu, tiếp đó hướng về Xuân Thập Tam Nương chỉ đạo, "Nhiệt tinh, vung hắn ra." Địa cấp đấu ký, ngàn lửa hóa thiết thủ. Một tay rút kiếm đứng ở sau lưng, Vương Dịch thân hình như kiệu quỷ mị hư vô tuấn di đến Xuân 13 Nương Hỏa phía trước người, tại Xuân Thập Tam Nương còn không có phản ứng lại, một phát bắt được nàng gác ở phi trên cổ trường kiếm, trong tay cực nóng đem nàng bảo kiếm trực tiếp liên hóa, tiếp đó hóa thủ vị chỉ, hai ngón điểm trúng Xuân Thập Tam Nương mạch đập, đem nàng bức lui, tiếp đó một phát bắt được ở phi bả vai, đem hắn mang về chiến tuyến doanh. "A!" Khuỷu tay bị cực nóng chi chỉ điểm bên trong, Suân Thập Tam Nương lập tức buông lòng ra nắm chuôi kiếm tay ngọc, quay người nhanh chóng lùi về phía sau, một tay nắm tay khuỷu tay, ánh mắt sợ hãi nhìn xem dẫn đường bay trong nháy mắt trở về về chỗ cũ vương dịch. Thật mạnh, người này tu vi ít nhất là mình gấp 3 trở lên. Lôi Thiết, trong tay Lôi Đình Quang mang đại thịnh, sẽ vì vì Suân Thập Tam Nương thất bại mà phân tâm trắng tinh yêu lực phá vỡ, vũ trí ba tá trợ sóng trưởng hung hăng đánh vào trên thân thể của nàng, đem hắn từ không trung đánh rơi. Phốc, trong miệng phun ra một vòi máu, trắng tinh trực tiếp quằn xuống mặt đất, trong tay bạch cốt rời rời tại một bên, gặp qua tiêu giao hầu, đem bạch cốt tinh trọng thương phía sau. Vũ Trí Ba tá trợ rơi vào Vương Dịch trước người đối với hắn không người thi lễ một cái, bị thương Tiêu Viêm cũng kéo lấy thân thể vết thương chồng chất đi tới, hướng về phía Vương Dịch chắp tay. Xem ra bản hầu tới thật đúng là thời điểm. Quét mắt một mắt sạ Suke, lưu vì cùng Tiêu Viêm ba người, Vương Dịch khẽ miệng mang theo một tia cười khẽ. Lần này tới đại thoại Tây Du phía trước, hắn cũng tự mình tiếp nhận chí tôn bảo tại hoa hạ nhiệm vụ bình đại ban bố thế giới nhiệm vụ, mà lần này tại chế phục nền tinh hoa bạch cốt tinh trong chiến đấu, hắn mặc dù chỉ xuất thủ một lần, nhưng kết quả lại rõ ràng. Cho nên, lần này chí tôn bảo nhiệm vụ thủ lao, mình tuyệt đối có thể cầm đầu, bất quá trước đó Trước tiên còn cần phải đem cái này sự tình hoàn toàn giải mới được. Hai người các ngươi, hy vọng về sau không nên làm khó Chí Tôn Bảo, không có coi như chạy đến chân trời góc biển, các ngươi cũng chạy không thoát bản hầu tay lòng bàn tay, bản hầu cam đoan." Đưa ánh mắt vọt tới Bạch Cốt Tinh cùng Niệm Tinh, Vương Dịch nói. "Ha ha ha ha, sao?" Nghe được Vương Dịch mà nói, Chí Tôn Bảo hai tay bóp lấy eo, thần sắc vô cùng liều lĩnh ngẩng mặt lên trời cười to. Hắn biết, hai cái này yêu quái về sau nhìn thấy chính mình cũng phải rẽ một cái, hoặc đi cái tước. "Đinh, Chí Tôn Bảo, ngươi ở đây hoa hạ nhiệm vụ bình đại ban bố nhiệm vụ đã hoàn thành." co như thủ lao tinh thuần thần lực khấu trừ tiền thuế phía sau, Vương Dịch chiếm 4 thành, Vũ Trí 3 tá trợ chiếm 3 thành, Tiêu Viêm chiếm 2 thành, dư vị chiếm 1 phần 10. Đúng lúc này, Chí Tôn Bảo vạn giới điện thoại truyền đến nhiệm vụ hoàn thành tin tức, Chí Tôn Bảo mừng rỡ cầm lấy nó, cho một cái ngũ tinh khẩn ngợi. Vì cho hắn chỗ dựa, tới nhiều cao thủ như vậy còn có hết mấy vạn binh mã, nhiệm vụ này hoàn thành không có tâm bệnh. Chí Tôn Bảo cung cấp tôn nộ không một tia thần lực, bị giới môn công bình phân phối cho mọi người, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tăng lên, Sa Thủ Kệ cùng Tiêu Viêm bọn hắn đều rất vui vẻ. Người là ai? Đúng lúc này, Vương Dịch nhíu mày, Con mắt hướng ngoài mấy trong thức tạng đã lớn nhìn lại, tay phải hơi hơi hư giơ lên, cường hàn hấp lực từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, mục tiêu định hướng một chỗ cự thạch. To lớn hấp lực mang theo âm thanh xé gió, phản phất muốn đem không khí xé rách, nhất kích liền đem cự thạch hấp dẫn nghiền thành mảnh vụn, đồng thời đem trốn ở cự thạch bóng người phía sau hút tới. Đạo thân ảnh này toàn thân áo trắng, giữ lại trong đầu, cổ mang theo một chuỗi Phật châu, trong tay cầm một cái Phật trần, tựa như đạo mà không phải đạo, giống như Phật không phải Phật, lúc này đang sợ hãi nhìn xem vương dịch. Lời khi trước, hắn đều nghe được, trong truyền thuyết đông hoàng thái nhất lại còn sống trên đời. Tiên nha Đây chính là tỷ như Lai Phật Tổ còn lưu bước tồn tại nha. Đám người này là Đông Hoàng thủ hạ, như thế một đám binh mã, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái nhất muốn trùng kiến yêu tộc thiên đình, muốn cùng Ngọc Đế một trận chiến cao thấp. Giờ này khắc này, Bồ Đề lão tổ kinh hãi phát hiện, chính mình thật giống như biết cái gì chuyện khó lường. "Tiểu tiên Bồ Đề lão tổ, gặp qua các vị." Rất cung kính hành lễ, Bồ Đề lão tổ cũng không có đem phòng đoán của mình cùng nghi hoặc nói ra, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh đạo lý, hắn vẫn hiểu. "Ngươi là Bồ Đề lão tổ." Nghe được trước mắt này, đôi chân còn tại run rẩy đồ hèn nhát tự giới thiệu, Vương Dịch trong mắt lóe lên chút hoài nghi. Xem như tổng giám đốc nhân sĩ chính hắn cũng không thích xem phim, cho nên đối với khoác lác tây du thế giới cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá Bồ Đề lão tổ cái tên này hắn nhưng lại như là lôi con nhĩ, cùng thiên đại thánh tôn Ngộ Không thụ nghiệp tân sư, nói thế nào cũng là miểu sát tôn Ngộ Không tồn tại mới là, như thế nào người trước mắt này nhìn rất yếu đâu. Cùng Thiêu Viêm tám lạng nửa cân, chính là tiểu tiên. Nuốt ngụm nước miếng, Bồ Đề lão tổ gật đầu một cái, nghĩ thầm đối phương chẳng lẽ nghe nói qua tên của mình. Hầu ra, người này chính là Bồ Đề, sẽ không sai, ta biết hắn. Ngay tại Vương Dịch tham viếng lên trước mặt đầu chọc thời điểm, Ngay tại trước mặt mọi người, Đỗ Nghị uy phong chí tôn bảo tiến lên, ôm chặt lấy Bồ Đề lão tổ bà vai, một bộ tiểu đệ của ta, ta biết bộ dáng. "Là, là, chúng ta con biết." Bây giờ Bồ Đề lão tổ nhìn về phía Chí Tôn Bảo ánh mắt tràn đầy cảm kích, cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ nhân vật, trước mắt cũng là lưu nhân à, người người đều mạnh hơn chính mình. Nhan nhạt nhìn Chí Tôn Bảo một mắt, Vương Dịch chưa hề nói thứ gì, Bồ Đề lão tổ liền "Bồ Đề lão tổ a, ai biết vì cái gì thành cái yếu gà, còn cam tâm độ đệ tiểu đệ, có thể tẩu hỏa nhập ma a, các ngươi ai nguyện ý mang bản hầu đi bản ti động?" Vương Dịch nhìn xem Xuân 13 nương hỏa trắng tinh vấn đạo. "Ta nguyện ý." Xuân thập tam nương lần này không chút do dự nói, người trước mắt này cùng với phía sau hắn mấy người khí tức đều rất mạnh, còn có cái này có thể so với Thiên binh Thiên tướng mấy vạn binh mã, chủ nhân của bọn hắn càng có thể là trong truyền thuyết Đông Hoàng thái nhất. Đối mặt bậc này nhân vật, chính mình căn bản không có lý do cự tuyệt, tương phản hắn còn cố gắng lấy lòng, phải biết, Đông Hoàng thái nhất thế nhưng là yếu tộc công nhận lãnh tụ, là thượng đế bên ngoài, yếu tộc cộng chủ. Rất tốt. Đối mặt thức thời người, Vương Dịch từ trước đến nay thường thức. Liên hoàn thành trì tôn bảo ban bố nhiệm vụ, nguyên bản có thể rời đi tiêu viêm cùng phỉ cũng biểu thị muốn cùng nhau đi tới, đồng ý giúp đỡ. Dù sao có thể kinh động hóa hạ đế quốc phái ra như vậy đa tình bình tướng, nhất định là một kiện chuyện không được rồi, có thể được thêm kiến thức. Mà vũ trì ba tá trợ vốn là Hoa Hạ tướng quân, nếu đã tới, tự nhiên cũng muôn suất lực, không nói gì, liền cùng tại Vương Dịch sau lưng. Đối với bọn hắn lựa chọn lưu lại, Vương Dịch nghĩ nghĩ cũng gật đầu đồng ý, Sa Sủ kẻ tự nhiên không cần phải nói, Tiêu Viêm cùng Lý Phi vẫn có một điểm sức chiến đấu, hơn nữa cũng là một phương thế giới nhân vật chính, vận khí Ngụy Tiên, nói không chừng có thể giúp đỡ gấp cái gì. Thế là, tại luyện tinh hòa bạch cốt tinh dẫn đường phía dưới, Vương Dịch xuất lĩnh lấy xạ sủ kẻ cùng Tiêu Viêm bọn hắn, đồng thời năm vạn tinh binh một đường mênh mông quần quần bay hướng bàn ti động, về phần tại sao năm vạn người đều có thể bay, tự nhiên là bởi vì cũng mang đến phi hành ma thú. Năm đầu to lớn phi hành ma thú, trên thân các trạm đứng thẳng một vạn tinh binh, khổng lồ như vậy đội hình một đường chấn kinh không thiếu yêu quái nhân loại, thậm chí thiên giới thường xuyên tuần sát hạ giới động tĩnh cẩn vặn và thuận giọn hai. Khoác lác tây du thế giới, cửa nam thiên. Cơn voi ẩn, ta giống như thấy được không được một màn. Người thính hai, ta giống như cũng nghe đến rồi không được gâm thành. Cánh giữ ở cửa Nam Thiên thời khắc quan sát đến hạ giới hai người liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương cái kia xóa sợ hãi. Nuốt một ngụm nước bọt, Cẩn Vội Hàn nói, "Ta thấy được mấy vạn so thiên binh thiên tướng còn nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, bọn hắn đang cưỡi năm đầu khủng lồ hung thú cấp tốc đi tới." So với Cẩn Vội Hàn sợ hãi, người thính thai thì càng là không được, hắn trực tiếp co quắp trên mặt đất, mồ hôi không ngừng rơi xuống, cả lẩm nói, "Ta, ta xấu, ta giống như nghe được Đông Hoàng tục danh, bọn hắn dường như là xấu. Đông Hoàng yêu binh." Nghe được người chính thai mà nói, lúc trước coi như kiên cường Cẩn Vội Hàn trực tiếp ngã về phía sau, đã giọng Nơi đây chính là bản Ti động sao?" Đứng tại một chỗ hang cổ cửa hang, Vương Dịch tay cầm thanh quan kiếm, nhìn xem phía trên ba chữ to, thì thào nói: "Không sai, đây chính là gia sư bản Tơ đại tiên phủ đệ, bản Ti động." Xuân Thập Tam Nương gật đầu nói, trong giọng nói đã không tự chủ mang theo một tia cung kính. "Ân." Gật đầu một cái, Vương Dịch quay người hướng về phía chúng tướng sĩ si vung tay lên. "Lập tức quét sạch nơi này yêu ma, đem bản Ti động chúng quanh 10 dặm bao bọc vây quanh, cấm bất luận kẻ nào tới gần, đốt hương kết hoa, chuẩn bị lên đón đông hoàng miện hạ bước xuống." Nghe được Vương Dịch huấn lệnh, Năm vạn tay cầm trường thương hoa hạ tinh binh nhau nhao quỷ một chân trên đất, hữu quyền đặt tại ngực, lớn tiếng hét lên: "Xin nghe hầu gia phân phó." Tán. "Là." Thoại âm rơi xuống, năm vạn nhân mã lập tức chia làm bốn tốt, hướng về bốn phía bay vọt mà đi. Thấy mọi người bắt đầu hành động, Vương Dịch gật đầu một cái, xoay người dự định hướng về bản ti động miệng đi đến, chính mình liền canh giữ ở cửa hang, nhìn có ai có thể đi vào. Bất quá, cái này bờ Black và đồng hòa bạch cốt tinh bộ kia gặp quỷ thần sắc là chuyện gì xảy ra? Vị này, hầu gia, không biết xưng hô như thế nào Vương Dịch, Xuân Thập Tam Nương không thể làm gì khác hơn là giống những người khác một dạng gọi như vậy hắn ngươi vừa mới nói xấu, Đông hoàng cũng tới cái này. Xuân thập tam nương bất khả tư nghị nhìn xem vương lịch, trong mắt mang theo đậm đà ước ao và hưng phấn, liền Bạch Cốt Tinh cũng là như vậy, trong truyền thuyết Đông hoàng thái nhất còn sống, cái này đã rất làm cho người khác giận mình, chờ sau đó mình còn có thể tận mắt nhìn đến hắn, đây quả thực không dám tưởng tượng. So với cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, bọn hắn yêu tộc càng coi trọng thượng đế cùng Đông hoàng, đây chính là bọn hắn yêu tộc đại thánh. Nhìn Xuân 13 nương hòa trắng tinh một mắt, không rõ các nàng vì cái gì kích động như thế, các nàng cũng không nhận biết đêm lúc thu 10 đúng, bất quá nghĩ đến trước mắt hai nữ nhân này cho mình mang theo lộ. Vương dịch vẫn là nhắc nhở. "Ân, Đông Hoàng Miện hạ sẽ đích thân tới, các ngươi nhớ lấy không thể va chạm." "Vâng vâng, tiểu yêu tuyệt không dám mạo phạm." Nhận được xác nhận, Xuân 13 nương hỏa trắng tinh liên tục gật đầu, trong mắt đều là ý mừng rỡ. "Ta đã từng thấy qua Đông Hoàng Thánh nhất, lời nói này ra ngoài đều không được, nếu như bị Đông Hoàng coi trọng, tại yêu tộc thiên đỉnh trùng kiến thời điểm, nói không chừng có thể có được một cái tốt bài vị đâu." "Không, không xong, nhanh bẩm báo ngọc đế, đại yêu Đông Hoàng còn sống, mau mau." Lỗ Thai lại nghe thấy không được cơn thành, hai chân dọa đến không thể động người thính hai. Đợi bên cạnh cái dịu cẩn vọi án, gọi không, dậy, thế là quay đầu vươn tay ra hướng về phía chúng quanh thiên binh dùng hết toàn thân mình sức mạnh lớn âm thanh thét lên. Đông hoàng thái nhất còn sống, hắn còn sống. Nói xong, hai mắt nhắm lại, theo cẩn vọi án một đạo, hôn mê sáu, ngũ nhạc núi, bản ti động. Hô. Vương Dịch chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thừa Dịch thủ vệ cửa động thời gian, hắn đã đem chính mình lấy được khoắc lạc tây du thế giới tôn ngộ không một kia thần lực luyện hóa, tu vi đã đột phá bản thánh, tăng thêm thanh quang kiếm cùng sạ rễ gút trái cây gia chỉ, lực chiến đấu của hắn không sai biệt lắm đạt đến hai tinh đấu thánh bình quân trình độ. Vũ Trí ba ta trợ. Tiêu Viêm cùng với phỉ cũng nhau nhau đem thần lực luyện hóa, thực lực đều có hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ. Ân, có yêu khí, ngồi xếp bằng quá lâu, vừa đứng lên chuẩn bị hoạt động gân cốt một chút, Vương Dịch bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Bàn Ti động phương đông trước 10 bên trong giao lộ, Hoa Hạ đế quốc một vị cường giả đấu tôn suất lĩnh lấy 5000 tinh binh đóng tại ở đây. Nơi xa một cái bóng đen to lớn hướng về bên này đi tới, bóng người to lớn, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng ở Bàn Ti động vẫn như cũ có thể mơ hồ trông thấy, lấy Vương Dịch nhìn ra, hình thể nên có trăm trượng, mỗi một bước đều để đại địa chấn chiến. Mặc dù bởi vì trời đã có đen một chút nguyên nhân, cũng cách thật xa, nhưng Vương Dịch thấy không rõ lắm bộ dáng của đối phương, thế nhưng là cái kia cao trăm trượng hình thể, trên đầu treo lên một đôi to lớn sừng thú, Vương Dịch nhưng vẫn là nhìn. Ra được, chẳng lẽ Lang Nưu Ma Vương tới rồi sao sáu? Nhìn phía xa cái kia tới gần bóng người, Bồ Đề lão tổ kích thích ngón tay của mình, tính một cái, thì thào nói, "Nưu Ma Vương." Nghe được một bên Bồ Đề lão tổ lời nói, Vương Dịch nhíu mày, Tây Du ký thế giới Nưu Ma Vương không thể so với Tôn Ngộ Không yếu, mặc dù không biết cái thế giới này Nưu Ma Vương thực lực như thế nào, vốn lấy chính mình tu vi trước mắt Đối phó loại yêu quái này, chỉ sợ sáu, Ngưu Ma Vương. Đông Dạng nghe được bồ đề lão tổ âm thanh, Tiêu Viêm cũng là lông mày nhíu lại, trước đây cùng Thiên Đại Thánh Tần Uy, chính mình thế nhưng là thật lâu không thể quên, bây giờ Ngưu Ma Vương cũng tới, không biết thực lực của hắn lại là như thế nào, bất quá nghĩ đến, hoa hạ hẳn là có thể ứng phó, A Tiêu Viêm đưa ánh mắt vọt tới một bên vương dịch, trong lòng thầm nghĩ. Đông đông đông sáu. Theo bóng người tới gần, tiếng bước chân ầm ầm hấp dẫn lực chú ý của mọi người, lúc này bất kể là ngủ thiếp đi bữa đầu ban ban chúng, vẫn là xuân 13 nương hòa bạch cố tình, tất cả mọi người đều hướng về tiếng bước chân vang lên phương hướng nhìn lại. Cảo trong trượng pháp thân, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn nhận được, mà thấy rõ ràng cái này, người đi tới ảnh, không chỉ là canh giữ ở trên sơn đạo hoa hạ đấu tôn cùng 5000 tinh binh, liền ngay cả những thứ kia cách biệt 10 dặm, tại bàn ti động miệng niệm tinh hòa bạch cốt tinh sắc mặt đều đổi một cái. Như Ma Vương 6, cuối cùng thấy rõ ràng người tới, Vương Dịch con mắt hơi híp lại, nắm thanh quang kiếm tay căng thẳng, ánh mắt bên trong mang theo sâu đậm vẻ kiên rẽ. Như vậy dung mạo, bực này kinh khủng yêu khí, trong trượng pháp thân, toàn bộ yêu giới ngoại trừ Như Ma Vương còn ai vào đây? Người kia dừng bước, nơi đây không cho phép qua lại. Nhìn xem tên to con này càng ngày càng gần, canh giữ ở trên sơn đạo hoa hạ đấu tôn nhắm mắt, tiến lên nói: "Tần, ngươi là ai, cũng dám cản ta lão nhu lộ, tự tìm cái chết." Gặp lại có thể có người dám ngăn đón chính mình, Nhu Ma Vương lạnh rên một tiếng, nhấc lên mình ba xiên sắt trực tiếp quét ngang tới. Trong trượng thân cao như Nhu Ma Vương nắm xiên sắt quét ngang, kỳ lực đạo không thể tưởng tượng, trực tiếp đem tên kia hoa hạ đấu tôn đánh ra đấu khí đánh nát, đem hắn đánh bay, hung hăng vọt tới một cái ngọn núi. "Thướng quân!" Không nghĩ tới vừa mới đột phá đấu tôn, thân quan cấp trên thế mà bị người nhất kích đánh bại, còn sót lại 5000 tướng sĩ nhao nhao cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn làm sao bây giờ? Lão đại đều bị xuống đất ăn tội rồi, bọn họ là ngăn đón hay không ngăn đón? Không nói đến bởi vì Nhu Ma Vương xuất hiện, mọi người trong lòng cũng là dạ ý từng gì, triển khai trăm trượng pháp thân Nhu Ma Vương, có thể nói cư cao lâm hạ nhìn xem hết thảy mọi người. Nhu Ma Vương trong tay nắm một cây to lớn 30 xiên, nhìn lướt qua phía dưới Hoa Hạ tướng sĩ cùng với xa xa vài tòa quân doanh cùng bản ti độc miệng vương dịch bọn người, uống thanh đúng khí mở miệng, nghe nói ta kết bái Lao Đệ Tôn Ngộ không xuất hiện ở đây. Cái nào là hắn? Nghe nói ta kết bái Lao Đệ Tôn Ngộ không không xuất hiện ở đây. Cái nào là hắn? Trong trượng thân thể Nhu Ma Vương cư cao lâm hạ quét mắt đám người. Trong tay Tam Tiết Tiên tựa như kình thiên trụ cột, uống thanh nói: "Tính danh, Nữ Ma Vương Suất Tử, khoác lác Tây Du thế giới tu vi, vạn giới tứ giai hộ khí vũ khí, Tam Tiết Tiên, quả ba tiêu quả nhiên là Nữ Ma Vương." Nghe thế yêu quái xưng hô tôn ngộ không vị kết bái lão đệ, Vương Dịch đã có thể xác định, người tới chính là Bỉnh Thiên Đại Thánh Nữ Ma Vương, bây giờ nội tâm của hắn tràn đầy cảm giác cấp bách, nắm thanh quang kiếm tay có chút đổ mồ hôi. Mặc dù mình chưa từng xem qua đại thoại Tây Du, cũng không biết bên trong nội dung cụ thể, nhưng trước khi đến, đêm lúc Thu đã dặn dò chính mình, nói mạnh miệng Tây Du thế giới muốn so đấu khí đại lục hơi cao cấp một điểm. Hơn nữa nơi này Tôn Ngộ Không thần lực muốn vượt qua Cửu Nguyên cùng hồn thiên đế, như vậy, tồn tại ở thế giới này, Như Ma Vương như thế nào cũng sẽ không so với bọn hắn kém cỏi a, ít nhất 6, ít nhất cũng là đấu đế hoặc đến gần vô hạn đấu đế tồn tại. Ân, đến tận cùng ai mới là ta kết bái lão đệ Tôn Ngộ Không, như thế nào cũng không nói chuyện, là muốn ta lão Như đem các ngươi toàn bộ giết sao? Gặp phía dưới những con kiến hôi kia thế mà không ai trả lời chính mình, Như Ma Vương lạnh rên một tiếng, giơ lên tam thiết xiên hướng xuống một lập, lập tức sinh ra một đạo mãnh liệt chấn động, nhường đám người thân hình lay động, vạn phần sợ hãi, Như Ma Vương chỉ vào nơi nào hoa hạ tương sĩ, lửa tiếng hét lên. Làm cản, gặp Như Ma Vương lớn lối như thế, Vương Dịch cũng không lo được khác, thanh quang kiếm trực chỉ Như Ma Vương, lớn tiếng nói, "Phụng Đông hoàng lệnh dụ, bản ty động bốn phía 10 dặm cấm bất luận cái gì yêu ma qua lại, Như Ma Vương, ở đây không có người ngươi muốn tìm, nhanh chóng rời đi." Ân. Nghe được có người nói chuyện với mình, Như Ma Vương đi lòng vòng ánh mắt, cuối cùng nhìn thấy ngoài 10 dặm, bản ty động miệng người mặc màu đen kỳ quái quái phục sức vương Dịch, nhướng mày, lỗ mũi châu bên trong phun ra hai đạo khí lưu. "Tiểu quỷ thật to gan, dám như vậy cùng ta lão Như nói chuyện." Đem trong tay tam tiết tiên giờ lên cao cao, Nưu Ma Vương trực tiếp hướng bản ty động phương hướng quét ngang ra một đạo khí nhận, "Ta diện ngươi." "Huyền." Trong chưởng thân thể Nưu Ma Vương cùng đồng dạng chưởng lớn nhỏ tam thiết diện, đánh ra khí nhận tự nhiên không hề tầm thường, nó dùng tốc độ khó mà tin nổi phá vỡ ngăn cản tại hết thảy trước mặt cự mục, nham thạch, hướng về phía Vương Dịch bọn người lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế va chạm mà đi. "A." Không nghĩ tới Nưu Ma Vương hàng này nói đánh liền phát, Vương Dịch cước bộ không khỏi lui lại nửa bước, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, vừa mới có người ngăn đón hắn, hắn đem hắn đánh vào trong núi, bây giờ chính mình bất quá nói hắn một câu, hắn lại phóng chiêu. Ở đây còn rất nhiều không chọc giận hắn người đâu, hắn sẽ không sợ hấp dẫn cừu hận sao? Bảo hộ hầu ra. Gặp mấy chục trượng lớn nhỏ khí nhận đánh tới, canh giữ ở chỗ cửa hang Hóa Hạ tương xí nhao nhao hành động, thủ vệ tại Vương Dịch bọn người trước người, phóng thích đấu khí, cơ vũ khí đánh ra chính mình đáng tự hào nhất đấu kỹ, tính toán cùng Như Ma Vương đánh tới khí nhận triệt tiêu lẫn nhau. Lập tức mấy ngàn đạo màu sắc không đồng nhất kia sáng từ bản địa động động ra, cùng đạo kia quét ngang mà đến khí nhận cùng giữa không trung gặp nhau, phát ra một hồi kinh thiên động địa bạo phá, to lớn phong áp ở nơi này ngũ nhạc núi mãnh liệt tàn đi, vô số cự mục nham thạch trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Khô khô Cánh tay bảo vệ lầu người, hô hấp đến cái này bởi vì bạo phá mà tràn ngập trong không khí cho bụi, Vương Dịch bọn người không khỏi ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn giống như như sóng biển đè tới đầy trời cắt vàng phong áp, Vương Dịch biến sắc, vội vàng vọt tới trước người đội ngũ, nhanh chóng tiến lên. Các ngươi bảy trận, Thiên Nguyên Lục Hợp Đại Trận. Hai tay vòng quanh thân thể vung lên, một cỗ hùng hồn đấu khí từ Vương Dịch thể nội phanh phát, theo hắn đem hai trường đánh ra, vẻ này đấu khí lập tức hóa thành một tầng ngân sắc che chắn cấp tốc huyết chương ra ngoài, hóa thành một đạo kết giới. Lạ, Thiên Nguyên Lục Hợp Đại Trận. Nghe được Vương Dịch phân phó, Bàn Ti động trung quanh tướng sĩ lại lần nữa ra tay, mỗi cái tung người bay vọt, đứng ở trận pháp mỗi cái vị trí, đem chính mình đấu khí đưa vào vương dịch chạy đại trận bên trong, làm trận pháp tăng thêm uy lực. Ma thủ vệ tại còn lại khu vực hoa hạ tương sĩ, nhưng là nhao nhao phong thích viễn trình đấu kỵ công kích như Ma vương, đồng thời nhanh chóng hướng bàn Ti động phương hướng tới gần, đông bộ 10 giảm chỗ 5000 tinh binh nhưng là nhao nhao cận thân công kích, trong lúc nhất thời vô số tia sáng tại Nưu Ma vương trăm trưởng thân thể bốn phía cấp tốc bay vọt. Con bàn đó, nơi nào đến nhiều ngày như vậy binh tinh tướng Bị 5000 binh mã vây cùng, Nưu Ma Vương huy động tam thiết tiến lên không ngừng quân ngang, mặc dù mỗi một kích đều có thể tiêu diệt không thiếu tướng sĩ, nhưng bởi vì bọn hắn cũng không có tụ lại mà là lựa chọn tách ra tại các biệt vị trí công kích mình, cho nên hắn vẫn như cũ không thể tiến lên một bước. Nưu Ma Vương, bản hầu nói, ở đây không có tôn hộ không, nhanh chóng rời đi. Thấy trận pháp đã bố trí xong, Vương Dịch tâm hơi an định lại, thanh quang kiếm chỉ vào đang cùng cái kia 5000 tinh binh chém giết Nưu Ma Vương lớn tiếng hét lên. Thiên đỉnh chó săn, ngươi đánh giấm. Nưu Ma Vương hét lớn một tiếng, đồng nhiên nhảy dựng lên mở ra hai chân, hướng về phía phía dưới cái kia 5000 tinh binh mở ra miệng châu lập tức một cỗ như là thác nước của nước mãnh liệt mà ra, đem nguyên bản vây công hắn hoa hạ tương sĩ toàn bộ liển sông ra ngoài. Hừ. Trên không trung lập ra cái bộ nhào, Nữu Ma Vương lại lần nữa rơi trên mặt đất, thân thể khổng lồ hạ xuống, khiến cho sơn băng địa liệt, trong trận pháp hướng đại trận chuyển vận đấu khí tướng sĩ cũng không khỏi thân thể nghiêng một cái, trên nét mặt lộ ra khẩn trương. Thiên Đình chó săn, lập tức đem ta lão đệ dao ra, không phải vậy ta lão nữu liền để các ngươi mệnh tang ngũ nhạc núi. Đem trước mặt cản đường sâu kiến hướng đi, Nữu Ma Vương một tay nắm tam thiết tiên, nhanh chân hướng về phía trước, căn bản cũng không có đem Vương dịch mà nói để ở trong lòng. Những người này có chút tinh huệ, lại không giống như là yêu quái, cái kia rõ ràng chính là tiên đỉnh thiên binh tiên tướng, tiên đỉnh lại phái thiên binh tiên tướng tới đây, ngoại trừ bảo hộ tôn ngộ không chuyển thế bên ngoài, nơi nào còn sẽ có cái nguyên nhân thứ hai, cho nên tôn ngộ không nhất định liền tại đây, mình nhất định muốn bắt được hắn. Cái này cớ ngưu, ngươi mới đi cầu đâu? Nhìn xem càng ngày càng gần Như Ma Vương, Vương Dịch sắc mặt khó coi thầm mắng một câu. Nếu như có thể, mình là thật sự không muốn cùng loại cấp bậc này yêu quái đối đầu, chính mình chỉ là muốn thay đêm lúc thu đem bản ti động giữ vững, không để bất luận kẻ nào đi vào, vốn cho là cần đối mặt chính là nhện tinh cùng bạch cốt tinh hai cái. Không nghĩ tối ngay cả Nhu Ma Vương cũng tới, còn không phải nói tôn ngộ không chuyển thế ở nơi này. "Ta, đúng là cái này, nhưng ngươi là thế nào biết hắn ở nơi này, ngươi lại không nhận ra là ai?" "Hầu ra, chúng ta nên làm cái gì?" Bởi vì Nhu Ma Vương trăm trượng thân thể, hắn mui đạp một bước, đại địa liền chấn động mấy phần, Sát Thủ kẻ thân thể lay động đối với Vương Dịch vấn đạo. Trước mắt yêu quái này toàn thân khí tức bành trướng, hung sát chi khí đập vào mặt, có thể nói là đã biết một đời chưa bao giờ thấy qua đại ma đầu. Nghe được Sát Thủ kẻ hỏi thăm, Tiêu Viêm cùng Lục Phỉ cũng nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Dịch, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà Xuân Thập Tam Nương cùng Bạch Cốt Tinh cũng là như thế, các nàng cũng không định chạy trốn, Đông hoàng sẽ buông xuống nơi đây, có Đông hoàng tại, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái Nư Ma Vương sao? Hơn nữa, Nư Ma Vương trong miệng xưng cái này hầu ra bọn người là trời tỏa chó săn, quả nhiên, bọn họ là Đông hoàng thái nhất bệ hạ thần tử, yêu tộc thiên đình yêu binh yêu tướng. Đông hoàng miện hạ có lệnh, không cho phép nhường bất luận kẻ nào tiến vào bản ti động, cho nên, chúng ta nhất thiết phải ngăn lại Nư Ma Vương, chờ Đông hoàng đại giá. Nhìn một chút cấp tốc hướng nơi đây chạy đến, cùng nhau gia nhập vào trong trận pháp trước kia canh giữ ở các nơi hoa hạ tương sĩ, Vương Dịch Kiên định nói, Có năm vạn binh mã đấu khí gia trì, tại tăng thêm chính mình chủ trận, hôm nay nguyên lục hợp đại trận có thể nói là vững như thành đồng, liền xem như thất tinh tám tinh đấu thánh cường giả, trong thời gian ngắn bên trong cũng khó có thể phá vỡ kết giới, nghĩ đến ngăn chặn Nưu Ma Vương cũng không thành vấn đề. "Giúp đỡ, lập tức đem tình hình nơi này báo cáo, bản hầu đi ngăn cản Nưu Ma Vương." Hướng về phía xạ thủ kệ nói một tiếng, Vương Dịch giang hai cánh tay bay thẳng ra ngoài, rơi vào đại trận đoạn trước nhất, trong tay thanh quang kiếm không ngừng vung dậy, từng đạo đấu khí bắn phá mà ra, vi bình chứng tăng thêm sức mạnh. Ầm ầm. Cuối cùng đi đến bản ti động miệng, Nưu Ma Vương nhấc lên Tam Thiết Tiên Hung Hăng đập về phía trước mặt che chắn, lập tức một đạo kinh lôi âm thanh vang lên, cường đại xung lực khiến cho trăm trượng thân thể hắn không khỏi lui về sau hai bước. Ân, quá cứng. Mình nhất quyết thế mà không có đánh phá cái này mai rùa, Nưu Ma Vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái giới này thuật pháp không tệ đi. Ta bổ, ta chặn, ta đập. Lại lần nữa hướng về phía Thiên Nguyên Lục Hợp đại trận bãi động bất động tư thế công kích, mặc dù mỗi lần cũng là kinh thiên động địa, cũng làm cho màn hình khởi động sóng dậy, nhưng hảo chết không chết đúng là không, có đánh phá, cái này khiến Nưu Ma Vương có chút khó mà tiếp thu. Những người này là ỷ vào nhiều người tới cùng mình chết khinh nha. Hơn năm vạn người dùng pháp lực tại ngăn cản chính mình, đây cũng quá vô lại đi. Hiện đại, ta là Ngân Nưu đại ca nha, ngươi ở đâu, ngươi mau ra đời nhà. Thấy mình trong thời gian ngắn không cách nào đánh vỡ cái giới, Nưu Ma Vương rứt khoát áp dụng lôi kéo chính sách, hướng về phía trong kết giới đám người thét lên. Tôn Ngộ không thật sự ở đây sao? Gặp Nưu Ma Vương lời thề son sắt, Xuân thập tam nương cùng Tráng Tinh cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ là Đông Hoàng thủ hạ đã bắt được Tôn Ngộ không thậm chí là Đường Tam Tạng, muốn đem thịt Đường Tăng hiến tặng cho Đông Hoàng. 6. Hoa Hạ Đế Quốc, Thương Thành. Hô, công đức vô lượng rọi ra hai ngón, điểm tại chính mình lồng ngực hai bên, đem lúc Thu chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở to mắt, đứng lên. Hắn tại giết tiên thế giới cùng vạn kiếm nhất trong lúc đánh nhau bị thương cuối cùng toàn bộ đều khép lại, hơn nữa bởi vì cuộc chiến đấu kia, trong cơ thể hắn còn lại công đức khí vận lại bị luyện hóa một bộ phận, bây giờ đã đột phá ba tinh đấu thánh, xem ra chính mình thu hoạch cũng không tệ lắm. Ân. Nư Ma Vương cũng tới. Thương thế sau khi khôi phục, đem lúc Thu đang định đi khoác lác Tây Du thế giới cùng Vương Dịch bọn người sẽ cùng, có thể vũ trí ba tá trợ tin tức lại đảo mắt đưa tới. Nư Ma Vương 6. Thấy rõ ràng xạ thủ kẻ gửi tới tin tức, đêm lúc thu nhíu mày. Nưu Ma Vương xem như khoác lác Tây Du thế giới lại buột, hắn thực lực tuyệt đối là cường hãn dị thường, đương nhiên, nó mặc dù lệnh đêm lúc thu kiêng kỵ, nhưng còn không đạt được sợ hai tình cảnh, dù sao mình còn có Triều Đại Nam Minh Lý Hỏa cùng Lam Linh Châu các loại một loạt pháp bảo tương trợ, chỉ là vừa đi liền muốn đối mặt vực này địch nhân, cái này đúng thật là làm cho người khó chịu. Đem tất cả pháp bảo đều mang lên, mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ này chính mình vẫn phải làm, nguyệt quang bạo hạp mình cũng là muốn cẩm, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đánh đi cùng Nưu Ma Vương đánh một trận, muốn như vậy, đêm lúc thu đem ngoại trừ tại thương thành bắn ra chính mình sở hữu pháp bảo toàn bộ mang tới. Lam Linh Châu đặt ở ngực thủ hộ cơ thể, cái chốt thiên liên xem như dây lưng thắt ở bên hông, thiên tử kiếm cầm ở trong tay, đến nỗi quật ba tiêu thì tại nạp giới bên trong, như vậy cao đại thượng độ hình, mình tại về khí thế đều có thể nghiền ép cái kia châu nốc. Đúng, còn có tấm kia S cấp nhân vật thẻ triệu hoán, ta còn không có triệu hoán, xem là ai a. Đang muốn khởi hành, đêm lúc thu bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nhận được Chu Tiên kiếm lấy được thành tựu bán thượng, bây giờ nhiều cái giúp đỡ cũng không tệ. Hệ thống, sử dụng S cấp nhân vật thẻ triệu hoán. Đinh, một vị S cấp nhân vật, phải trang xác định triệu hoán. Hệ thống âm thanh tại náo hải vang lên. "Là, đinh, chúc mừng tốc chủ Triệu Hồi Giả 6. Hệ thống đem ta đưa tới khoác lạc Tây du thế giới, đem một thân trang bị toàn bộ đêu hảo, ngồi vào mới gọi tới thủ hạ chính là trên lưng, đem lúc thu đối với hệ thống câu thông đến. 6. Vênh báo chúng thiên. Nưu Ma Vương lại lần nữa hướng về phía kết giới trước mặt vung ra một quyển, quyển thượng yêu khí màu đen mãnh liệt mà ra, không ngừng xung kích cái này càng ngày càng ám đậm kết giới. Không được, cái này Nưu Ma Vương thực lực tuyệt đối tại đấu thánh phía trên, trận pháp này không chống được bao lâu." Nhìn thấy sau lưng đã có không thiếu tướng sĩ bởi vì đấu khí tiêu hao hầu như không còn mà ngã xuống, cùng với vậy mau muốn chống đỡ không nổi cái giới, Vương Dịch một mặt xanh xám, không nghĩ tới thế mà lại đụng tới địch nhân như vậy. Không được, ta phải cho miệng hạ tranh thủ một chút thời gian. Nhiệm vụ lần này là tại dạ lúc thu đến phía trước dự vương bản ti động, Vương Dịch tự nhiên không thể để cho Nưu Ma Vương đi qua, cân nhắc lại lượng, Vương Dịch đem thanh quang kiếm thu hồi bên hông, hai tay giao nhau vào lòng, cắn răng nghiến lợi hét lên. Trái cây thức tỉnh, biến thân. Rống. Theo Vương Dịch tiếng la, một đạo hung hãn khí tức từ trong cơ thể hắn truyền ra. Một vệt kim quang đem hắn bọc lại đồng thời dần dần bị lớn, cuối cùng tạo thành một cái đồng dạng trăm trượng lớn thân thể, một cái to lớn thân ảnh từ tia sáng bên trong chạy ra, phóng đi kế dưới, trực tiếp hướng Nưu Ma Vương phóng đi. Nguyên lai like là chỉ hổ yêu. Nhìn thấy hướng chính mình đánh tới mở ra huyết buồn đại khẩu, khóe miệng mang theo hai khỏa cực lớn răng nanh sắc rễ út, Nưu Ma Vương khinh thường hừ một tiếng, lập tức xách theo mình tam thiết xiên hướng hắn đánh tới. Roeng, roeng, roeng sáu. Hai cái quái vật khổng lồ ở nơi này liên tiếp không ngừng bên trong dãy núi diễn ra một hồi cự thú tiền sử vật lộn, Nhu Ma Vương nắm tam thiết xuyên không ngừng đập nện lấy Vương Dịch cơ thể, mà Vương Dịch biến thân xạ rễ u thịt thì điên cuồng cắn ra của hắn, huyết nục, trong lúc nhất thời không thiếu đỉnh núi bị bọn họ va chạm chỗ hủy. Lẽ nào lại như vậy? Cánh tay bị Vương Dịch khai ra một đầu lỗ hổng, Nhu Ma Vương giận dữ, dùng tam thiết xuyên quét ngang ra ngoài, đem Vương Dịch một khóa răng nhanh xinh xinh đánh gãy, đồng thời đem hắn văng ra ngoài, tác dụng ở trên người hắn cực lớn xung lực khiến cho hắn đem vài tòa đỉnh núi toàn bộ đụng nát, cứ như vậy ngồi phịch ở nơi đó, toàn thân máu thịt bè bè, không lúc nhích. Hầu gia Gặp Vương Dịch cùng Như Ma Vương chiến đấu mười mấy hiệp phía sau, cuối cùng bị thua, trong trận hoa hạ tương sĩ nhau nhau cực kỳ hoàn sợ, đây chính là tiêu giao hầu nhà, thế mà bị đánh thành bộ dạng kia. Lôi độn, lôi thiết. Ngay tại Như Ma Vương đem Vương Dịch quanh ra thời điểm, chẳng biết lúc nào đạp ở Như Ma Vương trên người vũ trí ba tá trợ cắn răng, hai tay hung hăng đánh vào bụng của hắn, chỉ tiếp công kích của hắn chỉ cấp Như Ma Vương mang đến một tia không đáng kể tương thế, liền huyết cũng không có lưu, vẻn vẹn có chút biến thành màu đen. Nhân loại, cảm nhận được bụng hơi nóng, Như Ma Vương tối lở xuống, nhìn thấy hai chân bám vào trên người mình tiểu bất điểm, nhướng mày, thân thể lắc lư một cái trực tiếp đem hắn văng ra ngoài, ngoan ngoãn đem tôn ngộ không giao ra, không phải vậy ta liền huyết tội ở đây. Tam Thiết xiên lại lần nữa đập về phía kết giới, phình một tiếng, cuối cùng đem Tiên Nguyên Lục Hợp đại trận phá vỡ, Nhu Ma Vương hai tay giơ lên cao cao, cuồng vọng hô lớn. Đây nên làm sao bây giờ? Gặp Nhu Ma Vương phá vỡ đại trận, cái kia hầu gia cũng bị đánh bại, Xuân Thập Tam Nương cùng Trắng Tinh thậm chí Tiêu Viêm đều lộ ra bộ dáng kinh hoàng thất thố, bọn hắn hoàn toàn đánh không lại Nhu Ma Vương, đi lên chính là tặng đầu người. Hiện đại, ngươi còn không ra sao? Gặp vẫn không có người đi ra, cũng không có ai trả lời chính mình, Nhu Ma Vương lạnh rên một tiếng lại lần nữa nhấc lên trong tay Tam Thiết Tiên. "Hảo, hiện đại, đã ngươi không ra, vậy đại ca sẽ đem một số người toàn bộ diện." Nói, tại mọi người sợ hãi thần sắc phía dưới, trong trượng thân thể Nhu Ma Vương trực tiếp dùng Tam Thiết Tiên hướng về Đông Đạo Tỉnh Trạng Kiện Sức Hoa Hạ tướng sĩ quét ngang qua. Nhìn xem càng ngày càng gần giống như Optimus Prime vậy Tam Thiết Tiên, Đông Đạo tướng sĩ sắc mặt trắng bệch, nhao nhao nhắm hai mắt chờ đợi một khắc kia đến, nhưng mà xấu. Làm cản. Ngay tại Nhu Ma Vương Tam Thiết Tiên muốn đập trúng đám người thời điểm, một đạo màu đỏ thấm hỏa cầu từ phía chân trời đánh tới, đập trúng Tam Thiết Tiên phía trên, lực lượng cường đại kia khiến cho Nhu Ma Vương lùi lại mấy bước. Trong mắt tràn ngập thần sắc không tưởng tượng nổi. Hưu, một vệt kim quang xẹt qua, một vị nam tử áo tím cưỡi một đầu triều dài chín quạ đầu sư tử, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, sư tử chín đầu một tiếng gầm, lập tức thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ. Một vệt kim quang xẹt qua, một vị nam tử áo tím cưỡi một đầu triều dài chín quạ đầu sư tử, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, sư tử chín đầu một tiếng gầm, lập tức thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ. Tính danh, sư tử chín đầu Xương Hạo. Cửu Linh Nguyên Thánh xuất tử, khoáng lạc Tây Du thế giới tu vi, vạn giới ngũ giai sơ kỳ có thể so với nhị tinh đấu đế thánh linh kiếm pháp, kiếm 16. Hoành ngồi ở sư tử chín đầu trên lưng, đem lục thu hai ngón vu lên, lập tức đẩy trời khí kiếm bắn ra, hướng về Như Ma Vương bắn phá mà đi. A, Cửu Linh Nguyên Thánh. Xem Như Ma giới đứng đầu đại yêu quái, Như Ma Vương tự nhiên gặp rồi đem lục thu dưới quần tọa kỵ, lại là thái ất cứu đãng thiên tôn sư tử chín đầu, điều này làm hắn không thể không cực kỳ hoảng sợ. Ta cản. Đồng thời, đối mặt lục thu phát ra ngàn vạn khí kiếm, Như Ma Vương lập tức tay cầm tam thiết tiến lên ngang ngàng. Vô số khí kiếm hội tụ một chỗ, đột vào hắn che ở trước người Tam Thiết Tiên bên trên, ma sát ra một hồi kim loại hỏa hoa, kinh khủng kia kiếm khí mặc dù không có tổn thương Tam Thiết Tiên món pháp bảo này, nhưng lại bức bách Như Ma Vương lại lần nữa lui lại, hai chân đạp mặt đất, hướng phía sau ma sát ra một đầu dài đạt trăm mét vết tích. Hô, bị buộc lui trăm mét, cuối cùng đem kiếm khí toàn bộ hao hết sạch, Như Ma Vương nặng nề nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức phản ứng lại, năm Tam Thiết Tiên chỉ vào đem lúc tu nổi giận đùng đùng hô to: "Ngươi là người nào, vì cái gì ra tay tập kích ta lão Như?" Hừ, đối với Như Ma Vương chất vấn không làm trả lời, Đêm Lục Thu đem ánh mắt vọt tới phía dưới bốn phía. Biến thân xạ dệ Uất Vương dịch té ở vài dặm có hơn, thân thể của nó đặt ở một chỗ bị hắn va nứt trên đỉnh núi, toàn thân máu thịt bé bé, khí tức yếu ớt. Bị phá Thiên Nguyên Lục hợp đại trận phía trước nhất, chí ít có hơn ngàn tướng sĩ thi thể ngổn ngang nằm ở nơi đó, còn lại các nơi cũng đều có một chút, tình cảnh này làm cho Đêm Lục Thu một mặt tâm trầm, những thứ này đều là đi qua tiêu phong huấn luyện nhiều năm tinh huệ, từ thành sơn thành vẫn đi theo thân binh của mình nha. Hiện tại dạ Lục Thu càng ngày càng phấn nộ thời điểm, phía dưới hoa hạ đám người cuối cùng ở nơi này sâm chấp rền vàng trong hoàn cảnh thấy rõ người tới, nhao nhao vui mừng quá đỗi. Quân đội vội vàng có làm đứng thành mấy hàng, mấy vạn người lập tức chỉnh tề quỳ một chân trên đất hành lễ. Đông Hoàng Miên Hạ, chúng thần cung nghênh Đông Hoàng bộ xuống. Mấy vạn ít nhất đấu linh cấp bậc hoa hạ tướng sĩ, bọn hắn chỉnh tề tiếng la tại phiến thiên địa này vang lên, làm cho năng lượng xung quanh đều sinh ra một chút báo động, cũng kiếp sợ đến không thiếu xung quanh bị hấp dẫn mà đến yêu ma quỷ quái cùng với sáu. Thần tiên, Đông Hoàng, hắn chính là Đông Hoàng thái nhất. Nhìn thấy trước mặt một mảnh quỷ dưới đất bóng người, Xuân Thập Tam Nương ngẩng đầu nhìn trên không tại đầy trời lôi điện phía dưới nhàn nhã ngồi ở sư tử chín đầu trên lưng thanh niên áo tím, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Trong truyền thuyết Đông Hoàng thật sự còn sống, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt mình. Tay áo Đông Nhiên bị người giật giật, Xuân Thập Tam Nương nhìn lại, chỉ thấy Tráng Tinh đã quỳ một gối xuống xuống dưới, còn hướng về phía chính mình náy mắt. A a, liên tục gật đầu, Xuân Thập Tam Nương cũng nhanh chóng cùng chúng Hoa Hạ tướng sĩ đồng dạng quỳ một chân trên đất, một mặt cam tâm tình nguyện vĩnh sợ. Đông Hoàng, nghe được dưới đáy thiên binh thiên tướng đối với người tới xưng hô, Lưu Ma Vương một đôi mắt châu chợt trừng lên, ngẩng đầu, bất khả tương nghị chăm chú nhìn lấy trên không tựa như thần ma một dạng nam tử, nam tử kiaếp như yêu nghiệt trên khuôn mặt mang theo một tia lễ khí, đây là tức giận biểu hiện. Ngươi đến tụt cùng là ai? nhẹ nhàng cắn cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn để cho mình tỉnh táo lại. Nưu Ma Vương dùng Tam Thiết Siên Chỉ vào đêm lúc thu qua lớn, Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm tỏa hóa, đây là tam giới đều biết chuyện, hắn cũng không tin tiểu tử trước mắt này lại là yêu tộc đại thánh, Đông Hoàng, mối là ai? Nhìn phía dưới khoảng chừng cao 100 trượng Nưu Ma Vương, đêm lúc thu ngẩng đầu lộ ra chính mình tấm kia mặt mũi tràn đầy hàn khí tổn cho, hai con người híp lại. Ngươi tổn thương bản hoàng thủ hạ, giết bản hoàng binh tướng lại còn tới hỏi ta là ai? Hừ lạnh một tiếng, đêm lúc thu xoè bàn tay ra hướng về phía Vương Dịch, lập tức một cỗ năng lượng màu vàng nóng tràn ra, truyền vào Vương Dịch thể nội chính là bị đem lúc thu lại lần nữa nhặt lên quang minh ma pháp. Thương thế cư nhiên như thử nghiêm trọng. Cảm giác được vương dịch tình huống, Đêm Lục Thu nhíu mày, nhìn về phía Nưu Ma Vương thần sắc càng ngày càng ngắc ngữ, chính mình cái kia một nguồn năng lượng chỉ có thể bảo trụ vương dịch mệnh, đến nỗi thương thế còn phải dựa vào những chuyên gia kia mới được. Nưu Ma Vương, hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Đem nơi Ngực Lam Linh Châu lấy ra, Đêm Lục Thu trực tiếp đem thu nhỏ sau nó một ngụm nuốt vào, lập tức Đêm Lục Thu cảm thấy mình tu vi đang không ngừng tăng lên, từng cái một bình cảnh đều ở đây trong nháy mắt bị phá vỡ. Nhắm hai mắt, đêm lúc Thu cảm thấy một loại sức mạnh xưa nay chưa từng có trong thân thể của mình di động, đây là ẩn chứa tại Lam Linh Châu bên trong cường đại ma lực, mặc dù đây không phải lực lượng của mình, mà là pháp bảo gia trì, nhưng bây giờ ít nhất nó có thể bị chính mình như cánh tay chỉ huy. Tính danh, đêm lúc Thu Như Linh, 24 tuổi thân phận, Hoa Hạ Đông Hoàng Tu Vi, vạn giới ngũ giai hậu kỳ đấu đế đỉnh phong ngũ giai đi. Ta trước mắt cơ thể cùng với linh hồn cường độ, đã có thể tiếp nhận ngũ giai hậu kỳ sức mạnh, này cũng rất làm cho người bất ngờ, bất quá, ngoại lực cuối cùng không phải kế lâu dài, xem ra ta phải nghĩ biện pháp, nhanh lên để thẳng tự thân tu vi mới được. Mở hai mắt ra, đêm lúc thu năm chặt nằm đấm, nhìn thấy mình bây giờ tin tức bại tỏ, trong lòng nghĩ đến, bất quá, trước tiên cần phải giải quyết trước mắt tên to con này. Lạnh lùng nhìn xem nhu ma vương, đêm lúc thu huyền không dựng lên, tựa như thần ma giống như sừng sững ở phía trấn trời, hai tay bắt đầu cùng nhau xiên vào lòng, từng sợi đấu khí màu tím lan tràn ra, ở nơi này cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang đêm tối phía dưới lộ ra phá lệ thần ý. Trọng lực, trên trời rơi xuống thiên thạch. Wen, theo đêm lúc thu nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, lập tức nguyên bản dị biến bầu trời lại lần nữa dâng trào lên. Đầy trời mây đen giống như đáy biển như vòng xoáy vậy điên cuồng xoay tròn, mảng lớn hồng sắc quang choáng từ phía chân trời truyền đến, mấy viên toàn thân cũng là ngọn lửa cực lớn thiên thạch xuyên phá vòi rồng một dạng mây đen hung hăng đập về phía đại địa. Cái này sáu. Bên trên đại địa vô số người, yêu ma, đều có thể nhìn đến quỷ dị bầu trời cùng với từ không trung cấp tốc rơi xuống 6 viên to lớn, mỗi quả đều có một ngọn núi đồng dạng lớn họa diễm thiên thạch, cái này khiến bọn hắn nghẹn họng nhìn chân trối. Chẳng lẽ Thiên Đình lại muốn làm ra thiên hỏa đốt thành hoạt động? Đây là bực nào sức mạnh? Đây chính là ta yêu tộc đại thánh, Đông Hoàng bệ hạ thần thông. Nhìn thấy sáu viên treo ở trên không, tại đêm tối phía dưới chiếu sáng vùng đất cực lớn thiên thạch, Xuân Thập Tam Nương cùng Trăng Tinh, Bồ Đề Lão Tổ, Chí Tôn Bạo Độn hắn toàn bộ đều bị kinh hãi, loại lực lượng này hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Khoác lạc Tây Du thế giới, Lăng Tiêu Bảo Điện. Cẩn Voi Hàn, người thứ hai, phía dưới đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì, lệnh các ngươi như vậy kinh hoàng. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, mặt không thay đổi nhìn xem dưới đài hai cái nói có ngập trời xảy ra chuyện lớn, nhất định phải diện thánh hai cái tiểu tiên, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Gần nhất đại lôi âm tự càng ngày càng không an phận, mắt thấy Tôn Ngộ không đã chuyển thế, Đường Tam Tạng sắp xuất thế, bọn hắn liền bắt đầu phía Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường công đức làm muỗi nhử trắng trận hối lộ thiên giới chúng thần, ở nơi này chính mình đang phiền lòng đôi điểm, hai cái này tiểu tiên thế mà cũng tới Thiên Viện. Nếu là thật có đại sự còn chưa tính, nếu là dám lừa gạt chấm, chấm liền để các ngươi kiến thức một chút tam giới chí tôn thủ đoạn, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng thì thào nói. Khởi bẩm bệ hạ, đại sự, thiên đại sự tình nha. Cơn Vạn và Thuận Gió hai song song quỳ xuống đất, hốt hoảng thét lên. Nói, Ngọc Hoàng Đại Đế một tay chống đất đầu, Lệnh Nhất nói: "Bây giờ ngoại trừ Tây Tiên Thần Kinh, nơi nào còn có cái đại sự gì, một đám chuyện bẽ rẽ ra to phế vật." Khởi Bẩm bệ hạ, đại, đại yêu đông hoàng còn sống, hắn xuất hiện ở Ngũ Nhạc núi, tôn ngộ không chuyển thế chỗ. Cơn Vân và Thuận Gió hai nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy nói: "Lại làm một cái đánh đường tam tạm chú ý, ngươi tới, ai đi thu phục cái này yêu sáu?" "Hách, ngươi nói ai tại Ngũ Nhạc núi?" Đang muốn tùy tiện phái cái thần tiên đi giải quyết chuyện này, nhưng Ngọc Hoàng đại đế bỗng nhiên nhướng mày, chính mình giống như nghe được một cái tên, vì xác định, hắn đem chống đỡ đầu để tay phía dưới, hỏi nữa một lần: "Đông, Đông hoàng thái nhất sáu?" Côn Văn và Thuận Gió hai túi đầu xuống, cắn răng nói: "Tĩnh, chính là Tĩnh, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện Nguyên bản xem náo Nhật Thần Tiên toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, liền hô hấp cũng tại trong nháy mắt chệch trí, bọn hắn vừa mới nghe được cái gì? Đại Yêu Đông Hoàng còn sống, còn xuất hiện ở ngũ nhàn núi, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm thứ gì?" Đông Hoàng thấy nhất, Thi Thảo nói ra cái này uy chấn tam giới tên, mà không biểu tình, nội tâm lại sợ hai không dứt Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay điểm ra một đạo kim sắc quang mang, bắn thẳng đến đặt Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên Hạo Thiên trong kính. Hắn bây giờ rất hiếu kỳ, cũng rất khẩn trương. Đông Hoàng Thái Nhất, cái này tại hắn phía trước giữa thiên địa khi xưa hoàng giả, hắn quay về tam giới đến tụt cũng không biết có chuyện gì. Hôm nay, bản hoàng liền lấy ngươi chính pháp, lấy tốc tam giới chi luật, xem ai còn dám phạm ta hoa hạ. Tay trái thật cao nâng lên, đem lục thu trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo màu tím vân luẩn, tiếp đó đưa nó nặng nề hướng Nưu Ma Vương đánh tới. Lục Tinh hợp nhất. Oanh. Tại dạ lục thu phát động công kích sau đó, lơ lửng giữa không trung sáu viên cực lớn tiên thạch lập tức hướng Nưu Ma Vương vây công mà đi, cái kia nóng bỏng nhiệt độ, cho dù không có độc trạng, đó cũng là một đường quanh ngang, đem chúng quanh cây rừng toàn bộ đốt thành tro tàn, cùng lúc đó Đạo kia tự sắc quang sóng cũng là điên cuồng từ mỗi cái vị trí xung kích Như Ma Vương thân thể cao lớn. A, đinh. Trên thân chịu tử quang nhất kích, ai ngờ nó thế mà không có tiêu tan mà là tiếp tục phong tới, Như Ma Vương vội vàng dùng Tam Thiết Tiên ngăn ngang, một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, kinh khủng xung kích chấn động đến mức cánh tay hắn run lên, trong trượng cự xiên cứ như vậy trực tiếp núi lổng ra, rơi xuống mặt đất khiến sơn băng địa liệt. Ân. Không ổn. Không có lập tức nhặt về Tam Thiết Tiên, Như Ma Vương nhìn xem hướng mình vây tới 6 viên cùng núi lớn bằng thiên thạch, cảm nhận được trong đó truyền tới nhiệt độ cao, thầm nghĩ không tốt. Mặc dù mình tại Hỏa Diệm Sơn sinh hoạt, thế nhưng cũng không đại biểu chính mình không sợ bỏng. Quạt ba tiêu. Roen miệng há mở, lấy ra một mặt tiểu phi tử, nắm biến lớn sau quạt ba tiêu xoay tròn vung lên, lập tức, một hồi không thể địch nổi khí lưu phân tán bốn phía, đem cái kia sáu viên tiên thạch trực tiếp bắn phá ra ngoài, hóa thành lục đạo kia sáng biến mất không thấy gì nữa. Tại 84000 dặm bên ngoài sáu cái khu vực, nổ tung to lớn ở nơi đó diễn ra, vô số sinh linh trong nháy mắt đột thán, "T, thế mà mạnh như vậy." Nhìn thấy Hạo Thiên Kính bên trên biểu hiện cái kia bị tiên thạch đập trúng sáu cái vị trí tình huống, Ngọc Đế nắm long ỷ tay không khỏi căng thẳng sắc mặt lạnh nhạt hắn, sau lưng chạy không thiếu mồ hôi lạnh. Bực này công kích nếu là đáp xuống hắn lăng tiêu bảo điện, vậy phải làm thế nào cho phải? Hắn nhưng không có quạt ba tiêu, có thể tùy tiện đem đồ vật phiến ra ngoài nha. Quạt ba tiêu sao? Nhìn xem Như Ma Vương trong tay lục sắc cây quạt, đêm lúc thu tâm bên trong thị thảo thị thầm. Quạt ba tiêu hắn cũng có một cái, là đến từ Tây Du ký thế giới, uy lực tự nhiên tại nó phía trên, chỉ là đồng dạng bởi vì quá mức cao cấp, cho nên chính mình không cách nào phát huy nó toàn bộ uy lực. Trước mắt Như Ma Vương, cái này quạt ba tiêu, đồ cùng mình rất là sướng đôi. Ngươi thật là đông hoàng cho dù là có quạt ba tiêu, nhưng lập tức đem 6 cái hình thể lớn như vậy, lại gần như vậy, xung lực còn lớn như vậy thiên thạch phiến ra ngoài, Như Ma Vương cũng là mỏi mệt không chịu nổi, nhìn xem vẫn như cũ Phong Khinh Vân đạm mà đứng lão nghệ tại bầu trời, vững vàng rơi xuống, đập ở sư tử chín đầu trên lưng đêm lúc thu, có chút không dám tin tưởng hỏi, chính là, thật 100%." Từ Tốn nói một câu, đêm lúc thu rút ra bên hồng thiên tử kiếm, đem hắn chỉ hướng thiên không. Cựu Thiên Huyền Sát, yếu đốt triều đại năm minh, ly hỏa hàn thế, hóa thành cho tàn. Ầm ầm. Một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm từ đêm lúc thu thể nội tràn ra bao trùm ở trên tiên tử kiếm thân kiếm, chính là triều đại Nam Minh Ly Hỏa, lấy đem lúc tu bây giờ đấu đế tụt cùng tu vi phóng thích ra triều đại Nam Minh Ly Hỏa, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Triều đại Nam Minh Ly Hỏa. Nhìn thấy xuất hiện ở chôi kiếm này lên hỏa diễm, Ngọc Đế mở to hai mắt, trong lòng một điểm cuối cùng hoài nghi hoàn toàn bị bỏ đi, toàn bộ tam giới nắm giữ triều đại Nam Minh Ly Hỏa chỉ là ba người, Hỏa Thần Chúc Tăng, Hoàng Hoang Vương Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất. Hỏa Thần Chúc Tăng bây giờ đứng tại dưới đài, ở nơi đó sợ phát run. Vương hoàng trước kia đem tự thân hết thảy toàn bộ phân cho không tức cùng đại bảng, người này chẳng những pháp lực vô biên hơn nữa nắm giữ triều đại Nam Minh Ly Hỏa, nhất định là đông hoàng thái nhất, cái này đã không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới đại yêu đông hoàng lại còn sống sót, hơn nữa mạnh như vậy, thiên đình nên làm thế nào cho phải? Ngọc đế cau mày, rất là lo lắng. Bệ hạ, lão lưu biết sai rồi, lão lưu không biết bọn họ là người của ngài nha. Nhìn thấy triều đại Nam Minh Ly Hỏa, Nưu Ma Vương cũng một cách tự nhiên cho rằng đêm lúc thu chính là năm đó Kim Ô, đông hoàng thái nhất, lập tức vội vàng hô to cầu xin tha thứ. Đả Thương chính là Đả Thương, bản hoàng hôm nay nhất định phải vì ta dưới trướng tướng sĩ xuất ngũ khắc khí, để cho ta tới thử xem thân thủ của ngươi a. Đối với Nưu Ma Vương cầu xin tha thứ chẳng thèm nói tới, đem lúc Thu trực tiếp một kiếm vung ra, một đạo hỏa diễm khí nhận trực tiếp hướng Nưu Ma Vương cắt chém mà đi. Vênh vào trùng thiên. Biết mình đánh là tuyệt đối đánh không lại, bất quá Nưu Ma Vương nhưng không có đứng bất động, bị đòn ý nghĩ, toàn thân hùng hãn pháp lực điền cuồn cuộn ra, ra sức vũ động quạt ba tiêu, đem từng đạo triều đại nam minh ly hỏa vút qua. Hừ, Thu. Gặp Nưu Ma Vương dùng đúng giao tam muội chân hỏa quạt ba tiêu tới phiến mình triều đại nam minh ly hỏa. Còn phiến say dương co lạnh, đêm lúc Thu khoẻ miệng dương lên, trực tiếp giơ tay phải lên, lập tức một cỗ cường đại hấp lực bức lên, trực tiếp đem Nư Ma Vương trong tay quạt bà tiêu hút tới. "Ta quạt bà tiêu." "Pháp bảo bị đoạt, Nư Ma Vương cực kỳ hoảng sợ, khóc thiên động địa hô to. "Bây giờ là ta quạt bà tiêu." Nhìn phía dưới một mặt chết tàn sát biểu tình Nư Ma Vương, đêm lúc Thu lạnh nhạt nói, "Còn có cái này, cũng là của ta." Bàn tay nhanh chóng rối rải, bắt lấy thẻ xuống đất Tam Thiết Tiên, đêm lúc Thu trực tiếp đưa nó cũng thu vào trong lòng. "Giả ta Tam Thiết Tiên." Không chỉ là pháp bảo, liền đánh nhau ra hỏa đều bị đoạt, Nư Ma Vương tâm muốn chết đều có. Nếu như không phải biết thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có có thể, hắn đều muốn cùng đem lúc thu đồng quy vu tận. Sai, bây giờ là ta Tam Thiết Tiên. Đem trăm trưởng lớn nhỏ Tam Thiết Tiên biến trở về vẻ bình thường kích thước, đem lúc thu nghiêm trang nói: "Xem ở ngươi lấy ra mình ra hỏa cái xem như bồi tội lỗi, bản hoàng liền lòng từ bi tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi." Đem Tam Thiết Tiên thu vào nạp giới, đem lúc thu lạnh lợt nói: "Đà tạ bệ hạ." Nhấn nhất thời gió hêm sóng nặng, lùi một bước trời cao biển rộng, đối phương là đông hoàng thái nhất, hắn như ma vương không thể chơi vào, không thể làm gì khác hơn là chấp tay cúi đầu, quay người dự định rời đi. Tuân Ngộ không chuyển thế hắn cũng không muốn tìm, bây giờ liền nghĩ về nhà tìm một chỗ không ngơi, thong thong khoái khoái khóc lên một hồi. Quạt ba tiêu. Tại Nưu Ma Vương mới vừa xoay người thời điểm, Đêm Lục Thu Đông Nhân huy động cây quạt trong tay, cường đại sức gió trực tiếp đem trăm trượng lớn nhỏ của Nưu Ma Vương quạt ra ngoài, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở phía chân trời. Cứu Mạc Nha, mang theo tàn phế âm, Nưu Ma Vương biến mất không thấy gì nữa. Thật thảm nha. Nhìn xem trong tầm mắt biến thành chấm đen nhỏ, tiếp đó không thấy Nưu Ma Vương, Đêm Lục Thu dưới chân sư tử chín đầu lắc đầu, có chút thông cảm. Đường đường Nưu Ma Vương lần này thế nhưng là liền lao bà đồ cưới đều vứt bỏ. Nhân tiện mình gương mặt kia, hắn cái này còn xem như tốt, bất quá chúng ta ngược lại là kinh động đến không ít người. Trở về sư tử chín đầu một câu, đêm lúc thu hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lấy hắn bây giờ tại Lam Linh Châu gia chỉ cảnh giới, tự nhiên có thể cảm giác được có người ở nhìn chộm chính mình, còn không chỉ một cái. Chính xác kinh động đến không ít người, ra đi. Nghe được đêm lúc thu mà nói, sư tử chín đầu gật đầu một cái, tiếp đó hướng về phía một bên quát, người này che đậy hơi thở bản sự mặc dù không tệ, bất quá muốn giấu giếm ở cái mũi của mình, cái kia còn kém một chút. Tốn vẻ phế sư tự trấn đầu nói chuyện phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo tản ra vô lượng Phật quang thân ảnh, xuất hiện ở trên không, xuyên tấu qua vô lượng Phật quang, đêm Lục Thu có thể thấy rõ ràng bên trong thân ảnh. Vô lượng Phật quang bên trong là một cái ước chừng hơn 30 trung niên nữ nhân, tay phải ngọc tịch bình, người mặc quần áo màu trắng, chân đạp liên hoa đại. Nhìn xem trước mặt trung niên nữ tử, Đêm Lục Thu lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói: "Quán Thế Âm 6." "Quán Thế Âm 6." Nhìn xem trước mặt trung niên nữ tử, Đêm Lục Thu lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói: "A Di Đà Phật, từ chúc lâm quan tự tại Bồ Tát, gặp qua Đông Hoàng thái nhất bệ hạ." Tất nhiên bị Cửu Linh Nguyên Thánh phát hiện dấu vết, Quan Âm rực rỡ hiện ra trên thân, chân đạp Đài Hoa Sen, toàn thân tản ra vô lượng Phật quang, hướng về phía Đêm Lục Thu hơi hơi hành một cái Phật lễ, trong thần sắc mang theo một tia thận trọng. Tính danh, Quan Âm Suất Tử, khoác lạc Tây Du thế giới tu vi, vạn giới ngũ giai trùng kỳ có thể so với Ngũ tinh đấu đế pháp bảo, Ngọc Tịnh Bình, Thần Thủy Cam Lộ Đông Hoàng, thái nhất. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, khoanh chân ngồi ở sư tử chín đầu trên lưng, Đêm Lục Thu nghe được Quan Âm đối với mình xưng hô, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn lúc nào nói qua mình là Đông Hoàng thái nhất, bọn hắn lại là như thế nào phán đoán? A Di Đà Phật, bệnh hạ tới ở đây không biết có chuyện gì, không biết có thể nói cho bản tăng. Gặp đêm lúc thu không nói lời nào, quan âm hơi hơi tối đầu muốn hỏi. Quan âm Bồ Tát lại như lai Phật tổ điều động phụ trách Tây Du Thỉnh Kinh sự nghi người phụ trách, kết quả Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương liên hợp chuẩn bị ám hại Đường Tăng tạo, Tây Thiên Thỉnh Kinh sự tình bị thúc ép trên nửa đường đánh gãy. Vì hoàn thành Tây Thiên Thỉnh Kinh, nàng thiết kế nhường Tôn Ngộ Không tại 500 năm phía sau, chuyển thế thành người, cam tâm tình nguyện đeo lên kim cô chú, chịu Phật giáo khống chế. Chỉ là không nghĩ tới, Đông Hoàng Thái nhất lại còn sống sót, còn xuất hiện ở ngũ nhành núi, càng cùng Tôn Ngộ Không chuyển thế xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này Thiến Quan Âm không thể không để ý người khác không biết ai là Tôn Ngộ Không chuyển thế, Quan Âm cũng biết, cái kia trốn ở nhất vị diện có quáp thiếu niên sau lưng đồ hẹn nhác, chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế chi thân, cũng là Đại Lôi Âm tự an bài người đi lấy kinh truyện. Đông Hoàng Thái Nhất tìm tới hắn, chẳng lẽ là muốn phá hư Tây Thiên Thỉnh Kinh, đã kích bọn Hán Phật giáo. Tây Thiên Thỉnh Kinh quan hệ đến Phật giáo hưng thịnh cùng số lớn tiên đạo công đức, Đại Lôi Âm tự là tuyệt đối không thể cho phép có người phá hư. Nguyên lai nàng cho là ta là Đông Hoàng Thái Nhất, nói như vậy, những người khác cũng lạ. Nhìn thấy trước mặt Quan Âm cái kia một mặt ngưng trọng bộ dáng, cơ trí như đem lúc tụ Tôi làm sao khi tự hỏi, hắn đã biết rõ tiền căn hậu quả, cũng là bởi vì chính mình nắm giữ triều đại Nam Minh lý hỏa cùng với nuốt vào Lam Linh Châu, đem điệu ma thú vạn năm pháp lực hợp ở thể nội, này mới khiến bọn hắn xác định chính hắn một Đông hoàng, chính là Đông hoàng thái nhất. Cũng tốt, cái danh này không tệ, cũng giải thích rất rốt mình và phía dưới một đám hoa hạ tướng sĩ lai lịch. Vậy hạ sáu? Gặp đêm lúc thu vẫn như cũ không nói lời nào, ở nơi này không khí khẩn trương phía dưới, Quan Âm nhắm mắt, lên tiếng lần nữa. Ân. Bị Quan Âm mà nói kéo về suy nghĩ. Đem lúc thu cổ hơi còn một chút, cả đống liếc xéo trước mặt trung niên nữ nhân, đây cũng là ngàn vạn trong thế giới xấu nhất Quan Âm Bồ Tát đi. Quan Âm không ở Nam Hải tu hành, chạy tới này đối bản hoàng hỏi lung tung này kia, tựa hồ có chút làm càn a. Tất nhiên bọn hắn cho là mình là Đông Hoàng Thái Nhất, đêm đó lúc thu dứt khoát liền bày ra Đông Hoàng Thái Nhất giá đỡ tới, đem thân thể nằm nghiêng tại sư tử chín đầu trên thân, một tay chống đỡ đầu, một cái tay khác dãy rựa mái tóc dài của mình. Thái độ đó, giọng nói kia, đó là căn bản cũng không có đem mình trước Quan Âm Bồ Tát để vào mắt nha. Chính xác rất làm càn. Sư tử chín đầu chín cái đầu đồng thời một điểm, thật thà nói Đây không phải sư tử chín đầu như thế nào, là nó thật sự cảm thấy Quan Âm rất làm cản, vừa đến đã hỏi nhân gia tới này làm gì, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, dựa vào cái gì nói cho ngươi, cái này cũng không phải là nhà ngươi. Cái gì? Ngươi là Quan Âm? Quan Âm không tầm thường a, ta vẫn cựu linh nguyên thánh đâu, ta một cái tiếng giống là có thể đem cựu u địa ngục đánh văng ra, hồng liên nghiệp hỏa bên trong ta có thể tùy ý đi xuyên, ngươi có thể sao? Ta người khác sợ ngươi, ta không sợ. Rất đẹp trai nha, gặp Quan Âm cũng không để vào mắt, không hổ là đông hoàng. Nhìn thấy hình tượng này, dưới đáy chí tôn bảo cùng trắng tinh đồng thời nắm hai tay, mắt bước hồng tâm nói: A Di Đạt Phật, bị ngươi cùng thú như vậy mệt thị, Quan Âm nhẹ tụng một cái câu Phật hiệu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, đem ngự khí đè ép mấy cái bậc thang đối với đem Lục Thu nói, là bần tăng mạo phạm, bất quá Tây Thiên tình kinh, Phật giáo hưng thịnh chính là thiên ý, bần tăng khẩn cầu bệ hạ chớ có chống lại thiên ý. Ngươi ở đây uy hiếp ta." Nghe được Quan Âm mà nói, đem Lục Thu lạnh lùng quét nàng một mắt, lạnh giọng nói, "Không dám." Quan Âm đưa dựng thẳng tay, tối đầu nói, "Đinh, tuần lễ nhiệm vụ, dương hai tám giới, thỉnh tốc chủ đánh bại Phật giáo Quan Âm Bồ Tát nhiệm vụ ban thượng, khoắc lạc Tây Du thế giới thiên địa chí bảo, đông hoàng trung Hiện tại Dạ Lục Thu đang nghĩ nên như thế nào đem lão thái bà này lừa gạt đi thời điểm, âm thanh của hệ thống tại hắn trong đầu vang lên. Đông Hoàng Trung. Đêm Lục Thu mâu tự khế động, nhìn về phía trước mặt Quan Âm ánh mắt dần dần phát sinh một chút biến hóa, ánh mắt nóng bỏng kia nhường Quan Âm cảm thấy một hồi không phải mái, giống như tự thành một cái con ngồi một dạng. Đông Hoàng phối Đông Hoàng Trung, Đêm Lục Thu suy nghĩ một chút liền một hồi tâm sảng khoái, coi như chỉ là khoác lác Tây Du thế giới, không phải phong thần cùng hồng hoang cũng không, cái gọi là hướng về phía danh tự này, Đêm Lục Thu cũng không thể bỏ lỡ nhiệm vụ này. Quan Âm đại sư, bản hoàng là yêu giới đại thánh, ngươi là Phật giáo Bồ Tát không phải hẳn là độ hóa bạn hoàn sao. Đêm Lục Thu tâm bên trong mặc niệm một câu tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp đó hướng về phía trước mặt Quan Âm vây vây tay, cười nói: "Vậy hạ sáu." Bị Đêm Lục Thu mà nói kinh động đến, Quan Âm lui về sau một bước, thần nghị không ổn. Trọng lực quyền khai sơn. Không cần Quan Âm nói xong, Đêm Lục Thu trực tiếp hai chân đạp mạnh, hướng về nàng bạn tới, quyền thượng đấu khí màu tím mãnh liệt mà ra, khoáng đạt trọng lực chi lực bàng bạc giống như biển cả, hung hăng đập về phía bị vô lượng Phật quang bao quanh Quan Âm. Hắn phát hiện trước mắt Quan Âm Bồ Tát mặc dù chỉ có ngũ tinh đấu đế cảnh giới, nhưng rầu gì cũng là đấu đế cường giả chính mình trước mắt chỉ có đấu đế tuột cùng tu vi, thế nhưng cũng là điệu ma thú ma lực, không thuộc về mình, vừa vận cẩm quan âm xem như đối thủ, luyện tay một chút, tăng thêm một điểm kinh nghiệm chiến đấu. Quan âm Bồ Tát nhìn thấy đêm lúc thu công kích, tự nhiên không thể thờ ơ, vội vàng khẽ vây ngọc tĩnh bình bên trong mảnh liễu, cuột đâm đầu vào năm lấm. Đêm lúc thu mục đích là đánh bại Quan Âm, nhưng là muốn cầm nàng làm đá mài đao, trợ giúp chính mình sử dụng tốt hơn trong cơ thể vạn năm ma lực, cho nên tại dạ lúc thu cố tình khống chế phía dưới, hai người công kích cũng không cùng nhau trên lên dưới. Đêm lúc thu cùng quan âm đánh nhau động tĩnh, đó là kinh thiên động địa, sơn hà thất sắc, bọn họ đối van xo so trước đó cũng như ma vương không biết kịch liệt gấp bao nhiêu lần, năng lượng kinh khủng đối bính khiến cho trong tâm giới, tất cả đại năng đều trong nháy mắt cảm ứng được. Chiêu đại nam minh ly hỏa, thân hình bắn thẳng đến trời cao, đêm lúc thu quan sát chúng sinh, đầy trời hỏa diễm từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, từ từ bay lên, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm đỏ. Thần thủy cam lộ, đem ngọc tĩnh bình bên trong thần thủy toàn bộ đổ ra, để bọn chúng bảo hộ ở xung quanh mình, quan âm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màu tím thanh niên, mang theo một tia thỉnh cầu nói: Vậy hạ đây là muốn cùng Đại Lôi Âm tự là đi sao? Ha ha, bản hoàng chỉ là muốn thử xem Quan Âm Bồ Tát thân thủ mà thôi, lại nói, bản hoàng thân là yêu tộc đại thánh, Bồ Tát đối với bổn hoàng nói ra những lời này, chẳng lẽ là định dùng Phật giáo tới uy hiếp ta yêu giới. Bần tăng 6, bị đem Lục Thu ép buộc nói không ra lời, Quan Âm sắc mặt đỏ lên, ít nói lời vô ích, trước tiên làm qua một hồi pháp thiên tượng địa. Không đợi không Quan Âm chỉnh lý ngôn ngữ, đem Lục Thu vung tay lên, trực tiếp uy mật mang theo vô tận chiều đại nam minh lý hỏa hóa thành tia sáng hướng lên trời địa cực tốc bay vụt, tiếp đó hóa thành một đạo trăm trượng thân ảnh vượn minh lên, một cái mang theo triều đại Nam Minh lý hỏa cực lớn chim thần cao quý xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Quan Âm, đến đây đi. Toàn thân bị triều đại Nam Minh ly hỏa bao phủ, đem lúc thu hai cánh chấn động, hung hăng phóng tới phía dưới Quan Âm. A Di Đà Phật. Khổ sở tụng một cái câu Phật hiệu, Quan Âm bổ tát tại thần thủy cam lộ ra chỉ, vô lượng Phật quang bao phủ toàn thân, nên tiếp cái kia to lớn thân ảnh. Lập tức, thiên địa dị biến, gió nổi mây phun, vô số nổ lớn tiếng vang lên, ngũ nhạc núi trung quanh trong vòng nghìn dặm toàn bộ bị san thành bình địa, chỉ còn lại bị sư tử chín đầu dương lên kết giới bảo vệ bản địa động trung quanh một vực. Nhìn xem cái kia chiến đấu hai cái thân ảnh, tam giới bên trong, vô số thần tiên yêu ma đều trầm mặc. Hai vị kia đại năng, một vị trong đó là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể một vị khác, nghe bọn hắn đối thoại, có vẻ giống như là sáu. Bản hoàng, yêu giới. Đây không phải Đông Hoàng Thái Nhất tự xưng sao? Phóng nhan yêu giới, ngoại trừ Lê Tuấn, ai dám xưng đế? Ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, ai dám xưng hoàng? Chẳng lẽ người kia là sáu? Đông Hoàng Thái Nhất. Giờ khắc này, một cái vô cùng kinh khủng tên xuất hiện ở tam giới mọi người náo hải. Thần giới, Phật giới nhau nhau trầm mặc, bầu không khí rất là ngưng trọng trái lại yêu giới nhưng là một mảnh làm ổn, vô số yêu ma lộ ra vẻ mừng rỡ. Đông hoàng thái nhất bệ hạ còn sống, chúng ta yêu giới sưng bá tam giới thời đại liền tới phút cuối cùng. Một chỗ yêu ma tụ tập chỗ, Hắc Sơn lão yêu huy động cánh tay, vọng tình hô lớn. Chỉ là, Quan Âm đã bị bệ hạ đánh ho ra máu, vạn nhất xấu. Nhìn xem phía trên bọn hắn những yêu ma này dùng pháp lực ngưng tụ ra huyền quang kính biểu hiện hình ảnh, toàn thân cũng là sát khí giao ma vương có chút muốn nói lại thôi. Đông hoàng bệ hạ thật chẳng lẽ muốn chém giết Quan Âm không thành, nghĩ đến đây cái đáng sợ ngờ tới trở thành sự thực, giao ma vương liền một hồi kinh hãi. Hắn trước kia tự mình tham dự qua Tôn Ngộ Không Đại náo Thiên cung, thế nhưng là loại kia chiến đấu và yêu giới cùng Phật giới lượng giới đại chiến căn bản không phải một cái cấp bậc, Quan Âm nếu là chết, yêu phần song phương sợ rằng sẽ giết đến tam giới biến sắc. Đấu ký Thiên giai đại tiên tạo hóa trưởng, căn bản không đem tam giới ý nghĩ của mọi người để ở trong lòng, đêm lúc tu chẳng những không có lưu thủ ý tứ, ngược lại càng chiến càng hăng, không ngừng tôi luyện trong cơ thể vạn năm ma lực, đối mặt đêm lúc tu mỗi một chiêu bí mật mang theo khủng lồ pháp lực, Quan Âm chỉ có thể bị động bị đánh, lại tiếp như vậy, không bao lâu nữa chính là Quan Âm Bồ Tát vẫn lạc thời điểm. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, Ngạc Hoàng đại đế mặt không thay đổi nhìn phía trước Hạo Thiên Tuấn, nội tâm đã vô cùng lộn xộn, hắn ngạc nhiên phát hiện, đồng dạng đều có một cái hoàn chữ, chính mình căn bản không phải Đông Hoàng thái nhất địch. Không biết Quan Âm đại sĩ nơi nào đắc tội Đông Hoàng thái nhất bệ hạ, còn xin bệ hạ thu tay lại, đại lôi âm tự thì sẽ không cho phép Quan Âm đại sĩ rơi xuống. Lại lần nữa đối văn một quyền, đem Lục Thu khủng lồ tu vi toàn diện áp chế Quan Âm, đem nàng trực tiếp văng ra ngàn dặm, màn lớn phật huyết vảy xuống, đồng thời, nghe tin chạy tới Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát hai người bay đến đêm Lục Thu hai bên trái phải, chuẩn bị cùng một chô vây công đêm Lục Thu. Hừ, chớ lãng phí, tu Hét lên văn thủ cùng phụ hiện, Đêm Lục Thu từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đem quan âm chảy xuống phần huyết tu sạch vào trong đó, đây chính là bảo bối, có thể bán được không thiếu tiền, không thể lãng phí. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Đem bình ngọc thu hồi nạp giới, Đêm Lục Thu nhìn xem khí tức có chút hệ loại quan âm Bồ Tát, nhướng mày, hệ thống thế mà không có đề kỳ nhiệm vụ hoàn thành, là bởi vì nàng còn có sức chiến đấu, không có triệt để đánh bại nàng sao? Ba cái ngũ tinh đầu đế, cũng tốt, dạng này mới có ý tứ. Nhìn xem vây quanh mình ba người, Đêm Lục Thu khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, giải trừ pháp thiên tụ địa, rút ra thiên tử kiếm trực tiếp hướng về bọn hắn bay đi. Thánh linh kiếm pháp kiếm 22. Có thiên tử kiếm tăng phúc, lại là tại đấu đế tuột cùng tu vi phía dưới sử dụng, kiếm 22 uy lực căn bản không phải dễ vãng có thể so sánh, tại quan âm ba người trong mắt của, cái kia đầy trời khí kiếm giống như quần quần trường giang đập vào mặt, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Bảy hạ 6. Nhìn thấy chính mình hai người tới, cái này Đông Hoàng thái nhất vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy, văn thủ cùng phổ hiển sắc lập tức trầm chậm, quả nhiên cùng thần nhớ bên trong ghi chép một dạng, Đông Hoàng thái nhất vô cùng bá đạo, không thể nói lý. Ba người liến nhau, trong nháy mắt trên thân dâng lên vô lượng và quang, hướng trung ương đêm lúc thủ vậy cùng đi qua. Đông Hoàng Bệ Hạ có thể thắng sao? Nhìn xem cái kia chiến đấu kịch liệt bốn người, vô số yêu ma trong lòng khẩn chương và vân, cái này không chỉ có là bọn hắn bốn người chiến đấu, càng là yêu giới cùng Phật giới chiến đấu. Trọng Thương Quan Âm bổ tát lại tăng thêm văn thủ Bồ Tát cùng phổ hiện Bồ Tát, trong tam giới có mấy người là đối thủ. Có thể cho dù là dạng này, đêm lúc thu vẫn như cũ thành thạo điều luyện, gió kia khinh vân nhạt bộ dáng lệnh vô số yêu ma nhẹ nhàng tỏa ra, đồng thời càng ngày càng vững vẫn, ai nói yêu quái không như thần tiên, tu luyện tới Đông Hoàng Bệ Hạ cái loại tầng thứ này, cái nào thần tiên dám ở trước mặt hắn phép lối. Đây chính là chúng ta yêu tộc đại thánh thực lực. Tại sư tử chín đầu trong kết giới, Xuân thập tam nương cùng Tráng Tinh đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái gì đường tam tạng, tuôn ngộ không toàn bộ đều quên hết đi, hoàn toàn lâm vào trên không nam tử kia lực lượng kinh khủng trong lúc khiếp sợ. Náo kịch cũng nên kết thúc. Giáo thủ trên trăm cái hiệp, đêm lúc Thu cảm giác hoàn toàn thích ứng trong cơ thể làm linh châu ma lực, lúc này cũng sẽ không lưu thủ, khí thế trên người toàn bộ bạo phát đi ra. Thiên cấp cao cấp đấu ký thê hoàng thành ấn. Song trưởng lẫn nhau hướng về phía, một chút xíu đủ để phá vỡ hư không kim quang khí lưu tại dạ lúc Thu lòng bàn tay cấp tốc hội tụ, đây là chính mình từ Nam Châu Thánh Hoàng nơi đó lấy được tiên cấp cao cấp đấu ký cũng là chính mình hiện nay biết mạnh nhất chiêu thức, lần này liền để đấu kỹ ở nơi này đại thoại Tây Du biểu hiện ra uy phong của nó á thê hoàng thánh nhẫn, đi. Ba cái phảng phất nhân viên bình thường cỡ bản tay kim sắt chưởng ấn từ đêm lúc thu trước người mãnh liệt bắn mà ra, nó cường hãn công kích, giống như một đạo lưu tinh, tại quan âm bố tát ba người một mặt dưới ánh mắt khó tin, hung hăng đập vào trên ngực của bọn họ. Oeng. Nho nhỏ kim sắt chưởng ấn tại tam giới đám người thần sắc không tưởng tượng nổi phía dưới, trực tiếp xuyên thủng quan âm bố tát ba người ngực, đem bọn hắn đánh về phía phía sau bọn họ đại sơn, mấy ngàn trượng đại sơn trực tiếp bị lợi báo. Sinh sinh gộp đi một mảnh trước mặt mấy ngàn giặm sơn mạch, lập tức Liên Miên không rứt ngàn giặm sơn mạch trở thành một mảnh vô tận đất bằng. Vô số phật huyết từ không trung bay lả tả, đem lúc thu lúc này lại lấy ra mấy cái bình ngọc, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem miệng bình mở ra, đem tất cả phật huyết thu sạch vào bình ngọc. Ha ha ha, đông hoàng thái nhất bệ hạ pháp lực vô biên, vĩ ngự yêu giới. Nhìn thấy Phật giới ba vị Bồ Tát cùng tiến lên cũng không phải đem lúc thu đối thủ, vô số yêu quái nhao nhao quỳ xuống đất hô to, cái kia thành tín biểu lộ phảng phất thấy được tín ngưỡng của mình. Thực lực đã vậy còn quá cường đại. Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Đế ánh mắt chăm chú nhìn xem Hạo Thiên người trong khung ảnh, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hoàn toàn không nhìn thấy phía dưới chúng tiên quan biểu tình kinh hãi. Tại hắn đoán trường phía dưới, Đông Hoàng Thái nhất thực lực mặc dù so sánh lại chính mình mạnh, nhưng phải cùng Quan Âm Bồ Tát không sai biệt lắm, dù sao trước kia hình thiên cũng có khả năng một điểm thương cũng không có mang cho hắn, nhưng là bây giờ xem ra, mẹ nó, hoàn toàn chính là nghiền ép Quan Âm đi. Nhìn xem Vi Phong lẫm lẫm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Quan Âm bọn họ đem lụa tù, Ngọc Hoàng Đại Đế hận không thể thay vào đó. Đinh Chúc mừng tốc chủ đánh bại khoác lạc Tây Du thế giới Quan Âm Bồ Tát, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng khoác lạc Tây Du thế giới Đông Hoàng Trung Quốc, ban thưởng đã phát ra, thỉnh tốc chủ tự động xem xét. Quan Âm ba người đã triệt để không có một tia sức phản kháng, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại dạ Lục Thu trong đầu vang lên. Đông Hoàng Trung, đem Đông Hoàng Trung từ không gian hệ thống bên trong lấy ra, đem Lục Thu nhìn xem trong tay tản ra kim sắc vân vận trung nhỏ, khóe miệng lộ ra hài lòng được cong, mà tam giới những cái kia chú ý tình huống nơi này, thần ma nhìn thấy kiện pháp bảo kia, nhao nhao cực kỳ hoảng sợ. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung Cái này hai đạo chấn thiên hám địa tồn tại thế mà tụ tập cùng một chỗ đi, Thiên nha. Đi, đi lấy Nguyệt Quang Bảo Hạp đi. Nhiệm vụ hoàn thành, đêm lúc thu cũng không ở cùng Quan Âm bọn hắn làm nhiều dây dưa, quay người loé lên, nhảy vào sư tử chín đầu trong kết giới, hướng về bản ti động bay đi, hắn còn vẫn có một cái pháp bảo không có cầm, một cái nhiệm vụ không có làm đâu. Linh Sơn, đại lôi đám tử. Phật tổ, ngài vì cái gì không xuất thủ ngăn lại Đông Hoàng thái nhất? Cái này yêu hoàng tùy ý như vậy là mấy? Vừa xuất thế cũng trọng sáng tạo Quan Âm ba vị Bồ Tát, đây cũng không phải là Tam giới chi phúc nha. Vô lượng tội Phật hướng về phía Như Lai Phật Tổ vấn đạo. Trong mắt mang theo vẻ không hiểu, quan âm bọn hắn thế nhưng là đại lối âm tự định tiêm sức chiến đấu, như lai hắn sẽ không lo lắng bọn hắn sẽ vẫn là sao. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bốc nước, như lộ diệp như điện, ứng tác như thế quan. Nắm nuốt nghiêm hoa chỉ, Như Lai Phật Tổ cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạo, nhìn căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, giống như đây chính là một kiện không đáng nhắc tới việc nhỏ, chính mình động động ngón tay liền có thể giải quyết. Trên thực tế, Như Lai Phật Tổ thế giới nội tâm. Làm sao bây giờ? Như Lai Phật Tổ lo nghĩ bất an, đông hoàng thái nhất thực lực rõ ràng ở trên hắn, thật muốn một đối một đánh nhau hắn là một chút lòng tin cũng không có. Cái kia vấn đề tới, bút chứng này là tính toán hay không tính toán? Sắc mặt lạnh nhạt như Lai Phật Tổ đem chính mình cùng nuốt vào Lam Linh Châu đêm lúc tu sức chiến đấu tiến hành một cái so sánh, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ đánh không lại hắn, nhìn phía dưới đầy trời chư Phật cái kia một mặt mong đợi thần sắc, hắn trầm mặc. Tính danh, Như Lai Phật Tổ xuất tử, khoác lác tây du thế giới tu vi, vạn giới ngũ giai hậu kỳ bắt tinh đấu đế Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát ba người đã được cứu trở về, bất quá bọn hắn thương thế có chút nghiêm trọng, chỉ sợ không có trăm năm không cách nào phục hồi như cũ bị phái đi nghĩ cách cứu viện Quan Âm 3 người điệu Tạng Vương Bồ Tát hướng về Như Lai hành lễ nói, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn không rõ Như Lai vì cái gì không thân tự đi cứu, ngược lại để cho mình đi lén lén đem người nhận về tới, là ở lo lắng gây nên yêu vật lượng giới đại chuyện sao? Sợ cái gì, một đám thổ ma uống máu hạng người, bọn hắn đại Lôi Âm tự trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ siêu độ không phải, đến tuột cùng là vì cái gì đâu? Phật Tổ, lần này Quan Âm 3 người bị Đông Hoàng Thái nhất trọng thương, tam giới mọi người đều rõ như băng ngày, chúng ta đại Lôi Âm tự phải làm thế nào ứng đối chuyện này? Gặp Như Lai nghe nói điệu Tạng Vương Bồ Tát bẩm báo phía sau chỉ là gật đầu một cái. Vô lượng Thọ Phật không cam lòng lại hỏi lần nữa, ngữ khí rất là lo lắng. Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền cũng là Phật giáo Bồ Tát, hơn nữa còn là Phật giáo đỉnh tiêm cao thủ, bây giờ ngay trước toàn bộ tam giới bị người ngự được, đây là đang đánh bọn hắn đại lôi âm tự mặt của, là ở đánh bọn hắn tất cả hòa thượng khuôn mặt, Vô lượng Thọ Phật biểu thị chính mình không cách nào dễ dàng tha thứ. Thỉnh Phật tụ ra tay, Hàng phục yêu hoàng, lấy dương ngã Phật giới hàng yêu trừ ma, phổ độ chúng sinh ý chí. Nghe được Vô lượng Thọ Phật mà nói, đại lôi âm tự 500 la hán, 3000 chư Phật vội vàng cùng kêu lên hướng về phía Như Lai Phật Tổ thét lên, cái tiếng lòng đầy căm phẫn Phật âm chấn thiên h ám địa. A Di đã Phật sáu, chắp tay trước ngực, sắc mặt lạnh nhạt như Lai Phật Tổ nhẹ tụng một cái câu Phật hiệu, nội tâm buồn khổ không thôi, bọn này không có nhãn lực kỉnh tủ hạ, đây là muốn bất đắc dĩ, đem ta ép vào trong chỗ chết nha. Thỉnh Phật Tổ ra tay, hàng phục yêu hoàng, lấy dương ngã Phật giới hàng yêu trừ ma, phổ độ chúng sinh ý chí. Giáp như Lai không làm biểu thị, tại vô lượng thọ Phật dẫn đầu tác dụng dưới, đầy trời chư Phật lại lần nữa cùng tê lên hô to, ngã Phật Từ bi. Trong lòng đem vô lượng thọ Phật mắng mấy lần, như Lai Phật Tổ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống sâu trong nội tâm bất an, chợt vật nở nụ cười, mỉm cười nói: Vô Lượng Tọ Phật, ngươi theo ta cùng đi ngũ nhạc núi gặp một lần Đông Hoàng Thái Nhất bị hạ. Tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng lần này Đại Lôi Âm tự ba tôn Bồ Tát đều bị đem lúc thu đánh nửa chết nửa sống, Đại Lôi Âm tự cũng không thể lời gì cũng không nói, giữ im lặng, giả bộ như không có gì phát sinh, xem như Phật giáo giáo chủ, về tình về lý, hắn cũng đích xác hẳn là vì quan âm bọn hắn đi lấy một cái công đạo. Ta. Chỉ mình, Vô Lượng Tọ Phật một mặt một mức, ngươi như lai Phật tổ một người đến liền ủ, kéo lên ta làm cái gì, ta lại đánh không lại Đông Hoàng Thái Nhất. Cứ như vậy, đi thôi. Thưởng về phía Vô Lượng Tọ Phật hài hòa nở nụ cười. Như Lai Phật Tổ một truy hòa âm, ta không tốt hơn, ngươi cũng đừng hỏng sống yên ổn, có việc chúng ta cùng một chỗ khiêng." Tuần pháp chỉ, vô lượng thọ Phật đau khổ nói. Khởi bẩm Phật Tổ, yêu giới bạch cốt tinh cầu kiến, nói là phụng đông hoàng thái nhất bệ hạ hoãn dụ mà đến. Ngay tại Như Lai Phật Tổ chuẩn bị khởi hành thời điểm, canh giữ ở Linh Sơn cửa chùa Tứ Đại Tiên Vương bày tới nói: "A." Như Lai Phật Tổ hơi hơi kinh ngạc, trầm ngâm một chút, mở miệng nói: "Để cho nàng đi vào." Gặp qua tây thiên Như Lai Phật Tổ, trắng tinh mạch không thay đổi đi đến, hướng về phía xếp bằng ở kim sắc trên đài sen Như Lai Phật Tổ hơi hơi không ngời. Nếu là bình thường, đừng nói là Như Lai Phật Tổ, tùy tiện nhìn thấy một cái phật đà, các nàng đều phải hoan sợ cúi người quỳ lại, bất quá hôm nay bọn họ là phụng yêu giới chí tôn, Đông Hoàng Thái nhất mệnh lệnh mà đến, xem như sứ giả, tự nhiên không phải làm cấp độ kia lại lễ. Không cần khách khí, không biết Đông Hoàng bệ hạ phái người đến đây, không biết có chuyện gì. Như Lai Phật Tổ nhìn trước mặt con này tu vi chỉ có 500 năm súng quanh yêu quái, ngựa khí tưởng hoàn nói, nếu là lúc trước hắn gặp phải loại này tiểu yêu quái, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, lại càng không cần phải nói là khách khí khí khí cùng các nàng nói chuyện, bất quá, bây giờ Đông Hoàng Thái nhất còn sống, hơn nữa tu vi thông thiên, Hắn lại là bên trên Cổ Thiên Tỏa chí cao thần, con tiểu yêu này là đại biểu thực lực mạnh mẽ hơn hắn, địa vị cao hơn hắn đông hoàng thái nhất, hắn nhất thiết phải nghiêm túc đối phó. "Vậy hạ để cho ta chuyển cáo Phật tổ, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ba người bị đả thương sự tình, cùng yêu giới không có chút quan hệ nào." Tráng Tinh từng chữ từng câu nói, mê người khệ miệng càng không ngừng run rẩy, cho dù là nàng cũng cảm giác có chút phát tao, đây là nàng từ xuất sinh đến bây giờ, khó khăn nhất mở miệng một câu nói. Bọn hắn yêu giới thượng mang ngay trước toàn bộ tam giới hung hăng chuyển tụ cho Phật giới ba vị Bồ Tát làm người như thế nào? Hiện tại hắn thế mà để cho mình tới cùng bọn này, Hòa thượng nói chuyện này cùng yêu giới không có quan hệ, cái này khiến Tráng Tinh thật sự là cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Lời không biết xấu hổ như vậy, lại là từ nàng một cô gái trong miệng nói ra được. "Ngươi sáu, nói cái gì?" Ngươi ở đây nói một lần. Sếp bằng ở kim sắc trên đài sen Như Lai Phật Tổ, cơ thể hơi lắc một cái, suýt chút nữa từ kim sắc trên đài sen na xuống, một cái tay kịp thời đè ở kim sắc trên đài sen, ổn định thân hình, không thể tin được nhìn phía dưới Tráng Tinh. "Bệ hạ để cho ta chuyển cáo Phật Tổ, chuyện này tuyệt đối cùng yêu giới không có bất cứ quan hệ nào, nếu như Phật Tổ không tin" Đại Khải có thể đi tới Yêu Hoàn Tiên, Đông Hoàng Thái nhất bệ hạ nói hắn nguyện ý tự mình cho Phật Tổ giảng giải nguyên do, Tiểu Yêu còn muốn trở về phục bệnh, cáo từ trước. Tráng Tinh sau khi nói xong, liền quay đầu bước nhanh rời đi đại Lôi Âm tự, đưa lưng về phía Như Lai Phật Tổ, nàng trên khuôn mặt tinh xảo chảy xuống hai giọt nước mắt, nàng Tráng Tinh vừa nói lên bực này nói năng ngô sỉ, chỉ sợ về sau nàng Bạch Cốt Tinh không biết xấu hổ tên tuổi liền muốn vang vọng tâm giới, Đông Hoàng bệ hạ, Tiểu Yêu hy sinh thật lớn nha. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ cùng vô lượng thọ Phật đó là trợn mắt hốt hoồm, 500 La Hán, 3000 chư Phật cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái kia, Phật Tổ Chúng ta là 6. Thật lâu, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ trở về, vô lượng thọ Phật nuốt một ngụm nước bọt, hướng về phía Như Lai Phật tổ chợt vật mở miệng nói: "Chuyện này liền như vậy làm thôi, về sau ai cũng đừng nhắc lại." Như Lai Phật tổ sắc mặt lạnh nhạt khoát tay áo, phản phất việc này thật cùng yêu giới không có quan hệ lồng dạng, hắn biết là chính mình quá coi thường đông hoàng thái nhất cái này luôn không biết xấu hổ. Người khác cũng là nhiều nhất ở sau lưng nói một câu lời với vẫn, hắn thế mà tại tam giới người người đều biết dưới tình huống, phủ nhận chính mình đánh quan âm Bồ Tát bọn hắn, đây là có nhiều không biết xấu hổ. Cái gọi là lỗ mãng sợ liều mạng, không muốn mạng sợ không biết xấu hổ. Cái lần này tới lần khác cái này, không biết số hổ vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất cái này, không biết tu luyện mấy trăm vạn năm lão quái vật. Nguyên bản còn dự định kéo lên vô lượng thọ Phật, hai người cùng đi đòi cái công đạo, nhưng bây giờ hắn đã không dám đi gặp Đông Hoàng Thái Nhất, ai biết Đông Hoàng Thái Nhất có phải là cố ý hay không lưu lại quan âm Bồ Tát ba người tính mệnh, liền vì dẫn chính mình đi gặp hắn. Vừa nghĩ tới chính mình máu thịt be bét nằm ngang tại dạ lục thu trước người, trong tay còn nắm mang máu kiếm hắn lại mặt không đổi sắt hướng về phía tam giới đám người tuyên bố, như lai Phật tổ cảm niệm thiên địa đại đạo, dùng tính mạng của mình tới cảm hóa chúng sinh, chủ động lựa chọn viễn tịch, bực này đại nhân đại nghĩa tình nghi ngờ. Chúng ta muốn chăm chỉ học tập, trời ơi, hình tượng này quá kinh khủng, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Là, Phật tổ. Nhìn xem trước mặt hai mắt nhe chặt, sắc mặt lạnh nhạt như lai Phật tổ, vô lượng pháp Phật thở dài, gật đầu một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phản phất nghe được một thanh âm, cái thanh âm kia lại nói: Đông Hoàng thái nhất đã vô địch thiên hạ. Khoác lác Tây Du thế giới, bản ti động. Bản ti động vốn là tôn ngộ không màn núp động, 500 năm trước mây tím tiên tử đem nó tên đổi thành bản ti động, trong động hoàn cảnh hết sức phức tạp, mỗi cái cửa hang, giao thoa ngang dọc, không có không có một vạn, cũng có 7, 8 ngàn. Đem Vương Dịch cùng 17 tướng sĩ toàn bộ đưa về Hoa Hạ Thương Thành, đêm lúc Thu Cỡi Sư Tử chín đầu, đi theo phía sau Chí Tôn Bảo, hai người một thú đi theo Xuân Thập Tam Nương sau lưng, để cho nàng cho mình dẫn đường. "Vậy hạ, nơi này chính là bản đồ định vị hệ tâm." Ngồi ở Sư Tử chín đầu trên lưng, đêm lúc Thu buồn bực ngán ngẩm nhìn xem bốn phía thoạt nhìn không có bất đồng gì vất đá, mà Chí Tôn Bảo nhưng là một đường không ngừng ngáp một cái, đương nhiên Xuân Thập Tam Nương dừng bước, quay đầu hướng đêm lúc Thu nửa quỳ, cùng tính nói: "A." Nghe được lời của cô gái, đêm lúc Thu đưa ánh mắt từ trên vách đá rời, nhìn một chút phía trước, gật đầu một cái. Đêm Lục Thu cởi sư tử chín đầu hướng một chỗ thạch thất đi đến, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đá này phòng cửa đá là vạn năm đá kim cương, nói như vậy, nguyệt quang bảo hộ ở ngay chỗ này đi. Đi đến cửa động, Đêm Lục Thu nhàn nhạt quét mắt đá này phòng bên trong, không có vật gì, không, có gì cả, lại đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng mặt đất, Đêm Lục Thu hai con ngươi nhíu lại, lập tức hai vệt ánh sáng màu tím bắn ra, tại mặt đất đánh ra một cái hố to. Tại nơi trong hố lớn, thì có một cái dài ước chừng một thước, nhìn có chút xưa cũ hoặc gỗ, phía trên có tinh tế đường vân. Thu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Đêm Lục Thu bản tay mở ra, Cái kia hộp gỗ trong nháy mắt rơi vào trong tay của hắn. Đinh, đoạt được khoắc lạc Tây Du thế giới nguyệt quang bảo hộ, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 300 năm yêu lực, ban thưởng đã phát ra, thỉnh tốc chủ tự động xem xét. Nguyệt quang bảo hộ vào tay, hệ thống tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên, cùng lúc đó, đêm lúc Thu cảm nhận được lực lượng của hắn đang tại đây thăng, bất quá bởi vì có Lam Linh Châu khủng lồ ma lực ở trong người nguyên nhân, loại kia tiến bộ cảm giác cũng không rõ ràng, dù sao 300 năm yêu lực cùng địa ma thú vạn năm ma lực hoàn toàn không thể so sánh. Hai ngón đặt tại phần bụng, tiếp đó chậm rãi hướng về phía trước, đêm lúc Thu đem Lam Linh Châu từ thể nội phun ra đưa nó thả lại chỗ ngực, tiếp đó nhắm mắt cảm giác mình bây giờ thực tế tu vi. Tính danh, đêm lúc thu Như Linh, 24 tuổi thân phận, hoa hạ đông hoàng tu vi, vạn giới tứ giai trùng kỳ năm tinh đấu thánh sơ kỳ có cái kia 300 năm yêu lực phía sau, bản thể của ta công lực đạt đến năm tinh đấu thánh sao, cũng không tệ. Cảm nhận được thể nội lực lượng cường hãn, đêm lúc thu có chút hài lòng gật đầu một cái. Chí Tôn Bảo, mình tại khoác lạc tây du thế giới nhiệm vụ đã toàn bộ giải, đêm lúc thu đem ánh mắt nhìn phía thế giới này, trước mắt một cái duy nhất bị giới môn chọn chúng người. Tại, tại, tiểu nhân tại, đại lão, có việc xin phân phó. Nghe được đêm lúc thu gọi mình, Tại dạ lúc Thu con mắt bước lên cái kia hai đạo tự sắp kia sáng, bị nổ tung âm thanh dọa đến trốn đi Chí Tôn Bảo vội vàng chạy vội ra, chạy đến đêm lúc Thu trước người, tối chào nói: "A nhìn xem trước mặt cái này, bộ mặt râu ria, lông mày đều dính liền nhau Chí Tôn Bảo, đêm lúc Thu cười khẽ một tiếng, tiếp đó đối với nó vấn đạo: "Ngươi nên biết kiếp trước của ngươi lưu lại cho ngươi vô cùng cường đại thần lực, ngươi cũng là bằng vào vẻ này thần lực mới có thể tại Hoa Hạ bình đại tuyên bố nhiệm vụ, giờ này khắc này, ngươi cũng minh bạch, chính mình đến tuật cùng là người nào sao?" Nghe được đêm lúc Thu mà nói, Chí Tôn Bảo trầm mặc, hắn không phải đồ đần, cho tới bây giờ Hắn đương nhiên đã rõ ràng bản thân chính là tôn ngộ không chuyển thế. Chẳng lẽ hắn là? Xuân Thập Tam Nương cũng quay đầu nhìn về phía Tôn Bảo, trong lòng cũng có hoài nghi. Ngươi nếu muốn khôi phục pháp lực, yêu cầu đi 500 năm trước, Vu Thủy Mãn trong động thu hồi như ý Kim Cô động cùng Kim Cô Trú, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng đưa trong tay Nguyệt Quang bảo hộ, đêm lúc thu đối với hắn vấn đạo, chính mình không có khả năng một mực ở tại khoác lác Tây Du thế giới, mà cái thế giới nhưng là trước mắt giới môn châu câu thông mạnh nhất thế giới, bên trong thiên tài địa bảo vô số kể, đang cần một cái công nhân bốc vác đem bọn hắn chuyển qua Hoa Hạ Thương Thành, chính mình dễ kiếm trên lịch giá. Hoa hạ những người khác thực lực ở cái thế giới này cũng không tính là cực mạnh, có thể tạo được tác dụng có hạn, cho nên đêm Lục Thu đem chủ ý đánh về phía Chí Tôn Bảo, sát thực nói là tôn nộ không. Cái này sao? Đêm Lục Thu đề nghị nhường Chí Tôn Bảo có chút tâm động, nhưng tương tự càng nhiều hơn chính là kháng cự, hắn là tôn nộ không chuyển thế cũng không phải tôn nộ không, hắn khát vọng nắm giữ đêm Lục Thu cùng quan thế âm loại kiêu ngạo nghệ tại thế vô thượng pháp lực, nhưng nhường hắn đi Tây Thiên Thần Kinh, nhường hắn đi làm hòa thượng, hắn căn bản làm không được. Miễn hạ, có lỗi với. Do dự rất lâu, Chí Tôn Bảo tối đầu. Cũng được, mỗi người đều có lựa chọn của mình, không được ép chết ngươi. Đối với Chí Tôn Bảo cự tuyệt đề nghị của mình, Đêm Lục Thu cũng không có sinh khí, bởi vì hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ tìm đến mình. Ở cái thế giới này, hắn tôn ngộ không chuyển thế thân phận quyết định rất nhiều chuyện không phải hắn muốn trốn tránh liền có thể trốn tránh. Lệ Tinh. Tất nhiên Chí Tôn Bảo tạm thời đầu góc trầm trạm, Đêm Lục Thu liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên, ánh mắt như có như không nhìn xem Chí Tôn Bảo Xuân Thập Tam Nương. Thiếu yêu tại, không biết bệ hạ có gì phân phó. Gặp trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái nhất nói chuyện với mình, Xuân Thập Tam Nương vội vàng khom lưng quy lại, rất là kích động. Nàng phía trước đầu tiên là mang cái kia tiêu giao hầu đi tới bản ti đạo. Tiếp đó lại vì Đêm Lục Thu chỉ dẫn tìm được nguyệt quang bảo hộ thất thất, nàng là lập được công, chẳng lẽ bệ hạ muốn thưởng chính mình. Nghĩ tới đây, Xuân Thập Tam Nương tâm liền chợt trùng lên, từ Đêm Lục Thu vị trí có thể thấy được nàng mãnh liệt đang không ngừng run rần run, run sức dụ dỗ vô cùng. Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, đem cái kia một tia tà niệm bài xuất bên ngoài cơ thể, Đêm Lục Thu đối với Xuân Thập Tam Nương nói, "Bản hoàng luôn luôn ân oán rõ ràng, ngươi dẫn đường có công, bản hoàng ban thưởng ngươi một giọt phật huyết cùng với một kiện pháp bảo." Tống tay náo vùng lên, lập tức hai đạo quang mang từ trong nạp giới bay ra, rơi xuống Xuân Thập Tam Nương trong tay, hai giọt màu đỏ huyết châu cùng với một bộ sáu Điện thoại. Đa tạ bệ hạ. Trong đầu truyền đến vạn giới điện thoại di động phương pháp sử dụng, biết được nó lại có thể liên lạc với đông hoàng bản thân cùng với các thế giới người, Xuân Thập Tam Nương vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu tạ ơn. Cái này hai dạng pháp huyết, ngươi và Bạch Cốt Tinh một người một dạng, nhớ kỹ, giúp bản hoàng nhìn chằm chằm thế giới này động tĩnh, ngươi có thể đem thưởng ngày phát sinh là phát tại diễn đàn hoặc bằng hữu của ngươi vòng, bản hoàng thủ hạ sẽ định thời gian chú ý. Đêm lúc Thu dặn dò. Tiểu Yêu Linh Mệnh. Xuân Thập Tam Nương cung kính nói. Rất tốt. Gật đầu một cái, đêm lúc Thu nhìn xem trước người nam nữ nói, bản hoàng cũng nên trở về. Vật rối nơi đó ta đã nhường Bạch Cốt Tinh đi giải thích, không có việc gì, sau này còn gặp lại. Cùng điễn biệt hạ. Miễn hạ, gặp lại. Xuân Thập Tam Nương cùng Chí Tôn Bảo nhao nhau, nhau cung kính nói, tại hai người dưới ánh mắt, đêm lúc thu cùng với hắn dưới quần sư tử chín đầu trong nháy mắt bị một đạo quang mang bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Ai, Miễn hạ đi, bản bang chủ cũng nên đi thu thập tàn cục đi. Gặp đêm lúc thu rồi đi, Chí Tôn Bảo hai tay đặt ở sau lưng, trực tiếp quay người lên ngang rồi đi, toàn trình không nhìn bên cạnh Xuân Thập Tam Nương phía trước tiêu giao hầu hoàn thành chính mình ban bố nhiệm vụ, nữ nhân này trừ phi muốn cùng vương dịch đối nghịch, bằng không tuyệt đối không dám động đến hắn. Hơn nữa đang quyết định không làm tôn ngộ không sau đó, cũng chính là vừa rồi, hắn đã đem tôn ngộ không lưu lại năm thành thần lực toàn bộ bán ra, đổi thành tiền hóa hạ. Hắn hiện tại có thể nói là tài đại khí thổ, tại có tiền chính là gia hoa hạ thương thành, hắn hoàn toàn chính là một phương cự kình, tùy thời có thể tìm giúp đỡ diệt cái này nền con, mình bây giờ có thể nói là không sợ hãi. Lạch Lung nhìn chí tôn bằng một mắt, Xuân Thập Tam Nương cũng không nói lời nào, đi theo phía sau hắn cùng một chỗ hướng cửa hang đi đến. A nha, bang chủ ngươi không có việc gì nha, thật sự lạ quá tốt. Ông trời phù hộ a. Ba ty độc miệng đúa đầu bang bang chúng nhìn thấy đi ra trí tốn bảo, nhao nhao tiến lên quan tâm nói. "Đúng, bang chủ, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Cái kiếm Nưu Ma Vương đâu?" "Còn có, như thế nào trung quanh liên miên không dứt sơn mạch toàn bộ đều thành đất bằng? Chỉ vào bởi vì đại chiến ma bị hư hại trong vòng nghìn dặm, đúa đầu bang nhị đường già không hiểu vấn đạo, Nưu Ma Vương vừa xuất hiện, bọn hắn liền toàn bộ doảng ngất, sau đó chuyện gì xảy ra, bọn hắn căn bản vốn không biết." "Hử, Nưu Ma Vương?" Loại kia rác rưởi sớm đã bị bang chủ của các ngươi một quyền của ta trực tiếp đánh tới 84000 dặm bên ngoài đi." "Gơ gơ mình tiểu miên quyền." Chí Tôn Bảo phách lối nói. "Hoa." Đứa đầu bang đám người toàn bộ kinh hãi, nhìn về phía Chí Tôn Bảo ánh mắt tràn đầy sùng bái, đến nỗi Xuân Thập Tam Nương thì đối với hắn nhìn về phía ánh mắt kinh bị. "Đến nỗi trung bình nơi này đi, đó là ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Quan Thế Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền năm người ở đây đánh một trận, bang chủ của các ngươi ta trong lúc nhất thời không có dưng trí lực, lúc này mới làm thành bộ dáng này." Giang hai tay ra, Chí Tôn Bảo một mặt bất đắc dĩ, đối với mình không có kịp thời thu lực vị trung quanh tốt đẹp phong quang, hắn cũng rất hối hận. Hoa, bang chủ thực sự là thật lợi hại, mù loạn thật là sủng bãi ngươi. Úm Chí Tôn bảo cánh tay, nương nương khang mù loạn hét to, còn lại bang chúng cũng là vô cùng tao hứng, hoàn toàn không có hoài nghi. Mí mắt không ngừng run rẩy, thật lâu, Xuân Thập Tam nương Tử Tốn nói một câu, thực sự là không biết xấu hổ. Ngay tại Chí Tôn bảo thổi xong nưu, đám người dự định rời đi thời điểm, một cái lão giả tóc trắng từ không trung bay tới, trong tay cầm một quyển vải vàng. Chí Tôn bảo đại ra, lão đạo sao thái bạch, Ngọc Hoàng đại đế thỉnh đại gia phóng lên trời làm thần tiên. Chí Tôn bảo, 6. Xuân Thập Tam nương 6. Đu đầu bang ban chúng, 6. Cái này hít mắt, một mặt cười hì hì lấy lòng tiện bộ dáng là sao thái bạch, là thần tiên. Nhìn trước mắt cái này rõ ràng dáng dấp tiên phong đạo cốt, nhưng hết lần này tới lần khác hít mắt, một mặt cười hì hì lấy lòng tiện bộ dáng sao thái bạch, Chí Tôn Bảo bọn người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Thiện nhân kia là thần tiên. Cái này phong cách vẽ cũng quá cái kia a. Khụ khụ, Ngọc Đế Lao Nhi chỉ mới bản đại ra một người sao? Chí Tôn Bảo sắp xếp ý nghĩ một chút. Khi biết rõ đây là Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn mình cùng Đông Hoàng Miện hạ quan hệ cá nhân rất đậm, cho nên dự định lôi kéo chính mình, lúc này trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu, vênh váo ngất trời nói, đối với làm thần tiên, hắn không có phản cảm gì, thần tiên còn có thể trường sinh, phía trước tại Hoa Hạ Thương Thành nhìn thấy trường sinh bất lão dược, giá cả kia vẫn rất quý, bây giờ có người chủ động tiến đưa một hồi trường sinh tạo hóa cho mình, hắn chí tôn bảo đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt, mà nên thần tiên nói không chừng còn có thể có chút pháp lực đâu. Đúng vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình hạ đạt thánh chỉ, thỉnh lại ra phóng lên trời phong thần. Sao Thái Bạch nghe được Chí Tôn bảo họ hầm, không khỏi giải thích nói, đồng thời đem trong tay thánh dụ đưa cho hắn, cánh tay có chút run rẩy. Nếu như không phải đêm lúc tu lưu thủ, Quan Âm Văn Thù cùng phổ hiện chỉ sợ liền muốn bước vào luân hồi đi, đến lúc đó yêu Phật lượng giới đại chiến, chắc chắn là một hồi chưa từng có hạ kiếp, hơn nữa Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã nhìn ra, Đông Hoàng Thái nhất pháp lực tuyệt đối tại như lai phía trên, không phải vậy đại lỗi âm tự cái kia sứ hòa thượng cũng có khả năng thở ở cho nên, vô luận là vì tam giới chúng sinh vẫn là vì mình lo nghĩ, Ngọc Đế đều phải giao hảo Đông Hoàng Thái nhất, cái này, Tôn Nộ không truyền thế cùng Đông Hoàng có chút giao tình. Liên thông qua hắn hướng Đông Hoàng truyền lại một cái tín hiệu, dù sao mình chắc chắn không có khả năng tự mình đi yêu Hoàng Thiên gặp Đông Hoàng Thái Nhất. Đến nỗi Tây Tiên Tỉnh Kinh, mắc mớ gì tới hắn, Phật giới chính mình đi lo lắng đi thôi, ngược lại bọn Hán Thiên đỉnh không có ngăn cản, chỉ là nhường Chí Tôn Bảo treo cái thần danh. Ha ha ha, tốt ta, xem ở các ngươi như thế tông thành, bản đại gia liền tiếp tờ giấy vàng này. Chí Tôn Bảo ngượng mặt lên trời cười to, một tay lấy thánh chỉ nhét vào trong ngực của mình, tiếp đó lau nước miếng, hướng về phía Sao Thái Bạch mong đợi hỏi. Ngọc Đế dự định phong bản đại gia làm một cái cái gì thần tiên nha? Vung vậy trong tay buổi bạm Gặp chí Tôn Bảo đối với làm thần tiên vẫn là rất cảm giác hứng thú, sao Thái Bạch sở lên mình dâu bạc trắng, cười nói: "Ngọc Hoàng Đại Đế phong đại gia làm Thiên Mã giám tổng quản, bật mã 16. Một lần này thu hoạch muốn nổ tung." Đông Hoàng trong điện, đêm lúc thu vung lên ống tay áo, lập tức mấy đạo tia sáng tử trong nạp rơi bay ra, rơi xuống trên bản sách, hắn bắt đầu điểm nhẹ mình tại khoắc lạc Tây Du thế giới thu hoạch. Đông Hoàng trung, Nguyệt Quang bảo hạt, ba xiên sát, quạt ba tiêu, Quan Âm Ngọc Tịnh Bình cùng nhánh, Văn Thủ Bồ Tát định Giọ Châu, phủ hiện một khóa tiên đan, còn có mấy bình Phật huyết. Đêm lúc thu nhìn xem trước người chất đầy đủ loại bảo vật, trong mắt tràn đầy ý cười. Khoác lác Tây Du thế giới là chiếc mắt giới môn kết nối lấy mạnh nhất thế giới, những thứ này pháp bảo cũng đều là khoác lác Tây Du thế giới đứng đầu tồn tại, lần này mình là phát đại tài. Cũng nhiều thua thiệt Vương Dịch bọn hắn liều chết ngăn chặn Nưu Ma Vương, không phải vậy toàn bộ bản ti động chỉ sợ đều muốn bị Nưu Ma Vương một xiên sắt lộng sắp tới, đến lúc đó mình cũng hứa liền không tìm được Nguyệt Quang bảo hạt, hơn nữa chính mình vừa tới nói không chừng Nưu Ma Vương cũng không ở, cái kia cũng không có khả năng dẫn suất quan âm, bây giờ tự có lớn như vậy thu hoạch, tự nhiên không thể nào quên mình đáng tin tâm phúc cùng với lập được công nhân. Viên tiên cương, Vương Dịch thế nào? Đem Đông Hoàng Trung cầm lên quan sát tỉ mỉ. Đêm Lục Thu vấn đạo. Khởi bẩm miện hạ, tiêu giao hầu thương thế có chút nghiêm trọng, thuộc hạ đã cho hắn phục dụng đan dược, hắn bây giờ đang tại luyện hóa dược lực, bất quá theo thuộc hạ nhìn, muốn khỏi hẳn chỉ sợ cần thời gian 2 3 năm. Sau lưng không gian sinh ra từng trận gợn sóng, một cái đầu mang huyền thiết mặt nạ trắng hắn nhanh chân đi ra, hướng về phía Đêm Lục Thu không người chắp tay đáp. Ân. Đêm Lục Thu gật đầu một cái, phía trước hắn cũng dùng quang minh ma pháp dò xét thương thế của hắn, Viên Thiên Cương nói tới cùng mình dự tính không sai biệt lắm. Vương Dịch trận chiến này anh dũng, thưởng hắn một bình phật huyết cùng một cây thần liệu. Nhìn xem trên bàn một cái bình ngọc cùng quan âm canh liệu, Đêm Lục Thu từ tốn nói. Còn có, đem những này đồ vật toàn bộ phóng tới Hoa Hạ Thương Thành Pháp Bảo cùng lĩnh vực khu vực, chờ bán. Đem chính mình coi trọng Đông Hoàng Trung cùng Như Ma Vương Quật Ba tiêu thu vào nạn giới, đem lục thu chỉ vào trên bản những pháp bảo khắc cùng còn giữ lại Phật huyết, nói: "Là, Miện Hạ 6, Hoa Hạ Thương Thành, lĩnh vực thương trưởng." Phốc, một cái nắm gậy gỗ, đi đường lão đạo mày trắng thanh niên lại lần nữa phun một ngụm máu tươi, nguyên bản áo choàng màu đỏ bởi vì nhiễm phải tiên huyết, đều biến thành đen. Vạn Áp Thanh Vân Môn, thiên âm chùa cùng đốt hương dãy vực, những thứ này cái gọi là chính đạo đệ tử thế mà lấy nhiều khi ít, liên hợp lại đối phó bẩn tăng một người thực sự là không biết xấu hổ, nhất là cái kia phủ khoảng không, tất cả mọi người là người tín Phật, cũng là Phật giáo, hắn thế mà ra tay như vậy hung ác, hoàn toàn không có tỉnh nghĩa đồng môn, quả thực là làm cho người giận sôi. Hướng về thương trường quầy hàng đi đến, thân thể có chút lay động mặc ta khí cười phấn mắng, nghĩ hắn đường đường nam châu đấu thánh, vậy mà tại một cái cấp thấp thế giới bị người vây đánh, thực sự là thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm cũng không thể nhẫn. Tính danh, mặc ta cười thân phận, Nam Châu Phật tông tông chủ tu vi, vạn giới tứ giai ba tinh đấu thánh hậu kỳ người có chuyện gì không? Nhìn xem trước mặt rõ ràng một mặt tái nhợt còn mạnh hơn nhan vui cười mặt ta cười, nam ở trên ghế thái sư Lý Tinh Vân khẽ miệng giật một cái, đứng dậy vấn đạo. Hắn lần này chủ động trên viết tới Hoa Hạ Thương thành nhậm chức, thuần túy là vì tránh đi nhà cái kia đàn bà đánh đá, nữ nhân kia gả cho hắn về sau lại còn bậy công chúa giá đỡ, đối với mình chuyện ngang ngược quan hệ, còn không cho phép mình và những nữ nhân khác quá độ thân mật. Trời ơi, không cùng nữ nhân cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ giải trí, hắn Lý Tinh Vân sống sót còn có cái gì ý tứ? Nếu không phải vì hài tử, hắn đã sớm đem nữ nhân kia không biết từ nơi nào tới kiêu ngạo cho đánh nát, đem nàng đuổi ra mình đất phòng. Trước đây chính mình vốn cũng không phải là cam tâm tình nguyện cưới nàng, nàng còn không biết tốt xấu như vậy, không, có cái nào, không thể làm gì khác hơn là tới thương thành điều tiết một chút tâm tình. A Di Đà Phật, thí chủ, không biết cái này có gì linh dược có thể trị bẩn tăng thương thế. Hướng về phía Lý Tinh Vân hành một cái Phật lễ, Mặc Ta cười hỏi: "Thương thế của ngươi?" Lý Tinh Vân nhìn kỹ một chút Mặc Ta cười, lấy hắn bây giờ bắt phẩm án trẻ mị tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra hắn tình huống, không tính nghiêm trọng, chỉ cần là cơ thể bị nhiều chỗ công kích dẫn đến cơ thể đổ máu quá nhiều, có chút không chịu nổi áp lực mà thôi. Một cái cựu phẩm bảo đan một chương a cấp quang minh ma pháp quân chủ, đổi một bộ mới đấu thánh thân thể 6. Những thứ này cũng có thể chữa khỏi thương thế của ngươi." Ngón tay tại trên bàn phím ấn mấy lần, nhìn xem biểu hiện màn hình, Lý Tinh Vân hướng hắn giới thiệu nói, "Phiền phức nhường một chút." Nhìn xem Lý Tinh Vân đưa tới danh sách, bị cái này vật ly kỳ cổ quái khiến cho đầu có chút hỗn độn mặt ta cười, đang định tùy tiện lựa chọn một cái, liền nghe được bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn. "Đây là, chuyện gì xảy ra?" Bị thanh âm này từ trong hỗn độn kéo về, mặt ta cười quay đầu nhìn một cái, lập tức phát hiện mình sau lưng chẳng biết lúc nào, thế mà sắp xếp lên một đấu dài dáng dấp đội ngũ, hắn một mặt mê mang Như thế nào đỗng nhiên tới nhiều người như vậy mua thuốc? Đều bị thương sao? A, vì cái gì trong đám người này có thật nhiều đầu trống nha. Điện hạ, đây là mới nhất linh dược loại hàng hóa. Từ mặc ta cười nhường ra vị trí đi qua, Viên Tiên Cương đem rất nhiều cái bình ngọc nhỏ giao cho Lý Tinh Vân. Những bình ngọc này bên trong chứa cũng là lớn lời nói Tây Du thế giới phật huyết, cũng chính là trong truyền thuyết đấu đế huyết dịch, bởi vì có giá trị không nhỏ, cho nên đem lúc thu phân phó đưa chúng nó rất ít đòi đặt ở nhiều cái trong bình ngọc, dạng này mua nổi nhân tài nhiều, mới dễ dàng bán. Người không mua linh dược, liền cho bản soái đổi chỗ khác tiếp tục là người. Đem Phật huyết toàn bộ giao cho Lý Tinh Vân phía sau, Viên Thiên Cương quay người nhìn xem còn tại đằng kia là người, cản trở người đứng phía sau đều không mua được thuốc Mặc Ta cười nói. Người khác nghe được có đấu đế Phật huyết bán ra tất cả đều tựa như nổi điên chạy đến nơi này tranh mua, may mắn này gia hỏa đứng tại vị trí thứ nhất còn ở nơi này lẻ mề, đây là đang làm gì? A a, ngượng ngủng, ngượng ngủng. Nghe được Viên Thiên Cương thanh âm, Mặc Ta cười liên tục nói xin lỗi, nhanh chóng hướng Lý Tinh Vân nói ra chính mình muốn mua thuốc chữa thương, bởi vì bị một bên Viên Thiên Cương nhìn chằm chằm tê cả da đầu, hắn đem vừa mới tùy tiện nhớ một cái tên thuốc đem quên đi, bất đắc dĩ Trong lúc bối rối chỉ vào chỉ vào một cái chứa quan âm Phật huyết bình ngọc nói: "Cái kia, thí chủ, bần tăng liền mua một bình cái này tốt. Cái kia, thí chủ, bần tăng liền mua một bình cái này tốt." Trong lúc bối rối, Mặc ta cười chỉ vào một cái chứa quan âm Phật huyết bình ngọc, đối với Lý Tinh Vân cười nói: "Hảo vận gia hỏa." Nhìn xem bên cạnh Mặc ta cười, Viên Tiên cương nội tâm lẩm bẩm nói: "Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, người này trước mặt căn bản chính là tùy ý chọn một cái bình ngọc, cái này cũng có thể chọn trúng quý hiếm Phật huyết, vận khí này cũng là không có gì." Dùng máy quét quét một chút bình ngọc, Lý Tinh Vân nói: "5 vạn 3 thiên hoa hạ tệ." Bị con số này sợ hết hồn, Mặc Ta cởi đem vốn chuẩn bị dùng để thanh toán thẻ ngân hàng thu lại, từ trong nạp giới lại lấy ra một trường, đưa nó đưa cho Lý Tinh Vân, trên mặt mang một tia không cam lòng. "Thí chủ, sốt chương này, trong này là hắn hai đi chu tiến tất cả thu hoạch, đem điền bất dịch bán đi tiền, đem Thiên Tân vạn khổ thu thập được linh dược bán đi tiền, thật nhiều thật nhiều tiền." Vốn là định dùng đến để thăng thực lực, không nghĩ tới bây giờ lại vì trị thương dùng xong gần một nửa thu vào, thật là khiến bần tăng đau đến không muốn sống. Cầm liền đi nhanh lên. Xem đến phần sau còn đẩy một đám người, Viên Thiên Cương hướng về phía Mặc Ta cởi không nhịn được quát tay áo, hắn chán ghét hòa thượng. Nhưng đàng ghét hơn loại này rõ ràng là đạo sĩ ăn mặc, còn hết lần này tới lần khác lấy bần tăng tự xưng nhân. Đây là muốn ăn hai nhà cơm nha. Lạ, lạ. Bị viên tiên cương khí thế hữu đến, đối phương là hoa hạ bất lương soái, chính mình lại bị thường, không thể trêu vào hắn, tiếp nhận bình ngọc cùng thẻ ngân hàng, mặc ta cởi vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Lại nói, cuối cùng là lĩnh vực gì nha? Thế nào thấy có điểm giống huyết. Vừa chạy, mặc ta cởi bên cạnh nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay thì thào nói, vừa rồi thực sự là quá không sáng suốt, hẳn là gỡ nào sàng lọc một cái, tại sao lại bị người kia hữu giò đâu? Chẳng lẽ là bị người đánh sợ? Lắc đầu, đem cái loại ý tưởng này từ trong đầu hắn ra, hắn Mạc Ta cười thế, nhưng là đắc đạo cao tăng, là bị Nam Châu Thánh Hoàng xem trọng đấu thánh cường giả, làm sao lại bị sợ đánh, nói đùa. Bất kể là cái gì, trước tiên tìm một nơi đem nó luyện hóa, đem vật huyết thu vào nạp giới, Mạc Ta cởi nhanh chóng hướng khách sạn Vương hướng đi đến, hắn còn phải đi bắt nhanh độ hóa người hữu duyên đâu, cũng không thể nhường thương thế này làm trễ nải thời gian. Thế giới văn tỷ hệ sở, quần đảo sạ ba học đi. Nơi này chính là thế giới ngươi đang ở sao? Ngược lại thật là xinh đẹp. Đi theo hai tay đều cầm lấy một cái đuổi cừu nướng phía sau lưng. Vũ Trí Ba tá trợ nhìn xem bốn phía mỹ lệ cao đại thượng kiến trúc và tự nhiên phong cảnh, từ trong thâm tâm cảm thán nói: "Đừng nói là mình nguyên lai like là chỗ ở thế giới lạ dụ tổ, liền xem như đấu khí đại lục, ngoại trừ đêm lúc thu phát giá tiền rất lớn kiến tạo bầu trời thành, thật đúng là không có mấy chỗ khu vực có thể cùng ở đây sánh bằng. Đúng không? Ta liền nói ở đây rất tốt, giúp đỡ, ngươi có muốn hay không lưu lại làm thủy thủ đoàn của ta, chúng ta cùng đi mạo hiểm?" Cắn một cái lấy đuổi tiểu nướng, vui cười nói. Nhìn vẻ mặt chân thành phi, Sa Sủ kẻ chậm rãi lắc đầu, hắn không thuộc về thế giới này, ngẫu nhiên đến rèn luyện một chút vẫn được. Lâu dài ở đây trên biển lữ hành cũng không thích hợp hắn, dù sao thế giới này cũng không phải đặc biệt cường đại. "Giúp đỡ, ngươi ở đây kiểm tra sáu. Ngũ Vân Phi, ngươi cuối cùng xuất hiện, hôm nay ngươi ở đây kiếm nạn trốn." Ngay tại Lệ Phi chưa từ bỏ ý định lại muốn quên thời điểm, bốn phương tám hướng, số lớn hải quân hướng bên này chạy tới, chỉ chốc lát sau vừa hai người bao bọc vây quanh. "Ân, những này là người nào?" Nhìn xem bốn phía hải quân, Sa Sủ khẽ nhíu mày, thích hợp bay vấn đạo. Những người này kẻ đến không thiện, mỗi cái đều mang vũ khí, trang phục mở dạng, hiển nhiên là thuộc về cùng một cái thế lực, bọn họ và Lệ Phi có thù sao? "Ách 6" miệng cắn đuổi cừu nướng, dư phi nhìn xem dậm dặm chẳng chỉ Hải quân, ngẩng người, tiếp đó quay đầu hướng Sạ Sǔ kia nói, "Ta chợt nhớ tới miệng hạ giống như nói với ta, bảo ta không muốn trở về quần đảo Sạ Ba à đi, nói ta tiền thưởng được đề thăng." "Ta là hỏi cái này chút là ai?" Tay phải đặt ở bên hung thảo chỉ trên thân kiếm, Sạ Sǔ đối với hắn tức giận nói, "Tên ngu ngốc này luôn hỏi một đặng, trả lời một nẻo. Bọn họ là Hải quân." Đem trong tay đuổi cừu nướng toàn bộ nuốt vào, dư phi lau miệng nói, "Hải quân. Quân đội tại sao muốn bắt ngươi?" Sasu kệ không hiểu, chính phủ chỉ có thể đối phó tội phạm mới đúng chứ, chẳng lẽ hắn như chính mình phản bội mục diệp một dạng, trốn tránh? Bởi vì ta là hải tặc nha." Lý Dung ngón tay cái chỉ mình, kiêu ngạo nói, "Ngươi đã quên, ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân." 6. Tòa, Vũ Trí Ba tá trợ thừa nhận, mặc dù so với nạ rủ tổ, gia hỏa này càng cùng khẩu vị của hắn, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi hắn là một cái đần độn chưa thực. Bang hải tặc Mũ Rơm gầu Đạt Thiên Long nhân, tội tại không xá, lập tức đem Mũ Rơm phi cùng hắn đồng bọn cầm xuống. Một cái hải quân đệ đốc nắm một thanh trường đao, đối với đám người gia lệnh Phân sắc rất là hưng phấn, lần này hắn tóm lấy băng hải tặc Ngũ Sơn thuyền trưởng, tham quan làm trung tướng đó chính là chuyện ván đã đông tuyển. Xem ra, bọn họ là đem ta cũng làm thành biển tặc. Nhìn xem cầm đao điên cuồng xông tới hải quân, vũ trí ba cá trợ lượng liếc cái nào đó ăn hàng kiếm đần độn, thản nhiên nói: "Xem đi, bọn hắn cũng cho rằng ngươi thích hợp làm hải tặc." Lư Vi cười hì hì nói: "Hừ." Khẽ hừ một tiếng, Sasu kệ trực tiếp tú người vọt lên, trong tay lôi đỉnh vần quanh, rút ra thảo chi kiếm, lập tức thân kiếm toàn bộ bị lôi điện bao trùm, âm thanh đùng đùng vang vọng toàn trường. Đó là lôi điện, là lọ gì ạ năng lực ạ? Lâm Đầu nhìn dừng lại trên không trung vũ trụ ba tà trợ, tại chỗ hải quân nhao nhao cực kỳ hoảng sợ, "Lo gì ạ nhưng không có kẻ yếu nha." Huyền giai đấu ký lôi đỉnh buổi gai, nắm thảo chi kiếm, Sa Sǔ kẻ trực tiếp hướng về lại địa, trường kiếm hung hăng cắm vào mặt đất, lập tức thân kiếm lôi đỉnh mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phía quét tán ra, đem ở đây tất cả hải quân duy nhất một lần toàn bộ đánh bay ra ngoài, toàn bộ bị điện giật trở thành than đen. Kiếm áp, lại lần nữa rút ra thảo chi kiếm, vung lên, tên kia còn tại đau khổ rẽ rủa hải quân đệ đốc lập tức ra ngự bọc thấy còn, đem thảo chi kiếm thu hồi vào kiếm, Sa Sǔ kẻ trực tiếp quay người, phong khinh vân đạo, siết chặt lấy Dư lấy một mặt ngượng bức phỉ bạ vai trực tiếp đem hắn lôi đi, xã sủ kệ trâm chọc nói, cùng như thế một đám người chiến đấu, đây chính là trong miệng ngươi mạo hiểm. Vừa rồi những người kia mạnh nhất cũng bất quá đấu linh, chính mình nhất kích liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, nếu như phỉ phải đối mặt địch nhân chính là chỗ này loại cấp bậc, vậy hắn thật là phải bội phục hắn. Dĩ nhiên không phải, ta đây một đường gặp phải địch nhân so với bọn hắn lợi hại không biết có bao nhiêu, hơn nữa trong hải quân còn có đại tướng cùng trung tướng, cũng là cao thủ. Dư Phi ngơ ngác giải thích nói, bất quá ta hay là muốn trở thành vua hải tặc. 6. Ngươi có thể hay không đừng nhắc lại bà trước kia. Đinh Vòng bằng hữu của ngươi vòng có đổi mới nội dung. Ngay tại xạ thủ Kẻ muốn dạy dỗ phỉ về sau ở trước mặt hắn ít nhất thứ ngu ngốc này mộng tưởng thời điểm, vì vạn giới điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắc hắc, lại là người nào săn giết cái nào đầu ăn ngon ma thú nha. Miệng chảy nước bọt, vì tại xạ thủ Kẻ khinh bị thần sắc hạ tướng điện thoại lấy ra, bắt đầu xem. Vòng bằng hữu của hắn tăng thêm không ít người, bên trong rất nhiều người cũng làm săn giết ma thú công việc, cho nên hắn thường xuyên chú ý đổi mới, nói không chừng chính là một đầu ăn rất ngon đâu, đến lúc đó đi ăn uống miễn phí hoặc trực tiếp mua lại lương ăn. Hôm nay mới vừa từ giết tiên thế giới thu thập linh dược trở về. Đám kia đang chết hải quân liền để ta đi giúp bọn hắn đối phó băng hải tặc dâu trắng, mẹ nó, thật coi lão tử thân thể là làm bằng sắt, không lẽ sao? Vương Bất Đạn, giết cái ả sở còn sợ cái này sợ kia, ngắn nhỏ vô lực hải quân. Đọ phượt lại mỉ nở, kèm theo một chương khinh bỉ hình ảnh, từng chữ từng câu đọc ra, Lý Phi phản quá mức đối với giúp đỡ nói, xem ra hôm nay không có mới nhất thịt ma thú ăn, bọn hắn muốn giết là ả sở, không phải ma thú, ả sở không thể ăn. 6. Vậy chúng ta đi, tùy tiện dạo chơi. Khóe miệng hơi hơi dương lên, sa sủ kẻ nói, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Ân, ta mời khách Chúng ta đi tìm Sả gì? Hắn làm cơm tối 6. Ngoan ngoãn gật gật đầu, Lý Vĩẫn Vũ chí ba tá trợ đi về phía trước, vừa đi còn vừa cho hắn giới thiệu đồng bạn của mình. Chỉ là A Sở. Hải Quân muốn giết A Sở. Cuối cùng phản ứng lại Phi Bỗng Nhiên quay đầu, la to, thần sắc vô cùng kích động. A, nhanh như vậy, lúc này mới 3 phút, ta còn tưởng rằng ngươi muốn 30 phút mới có thể quay tới đâu. Nhìn xem thời gian trên điện thoại di động, Sà Sủ kẻ tuổi nói, không nên không nên, ta muốn đi cứu A Sở. Căn bản không tâm tình cùng giúp đỡ cái nhau, Lý Vĩ Hốt hoàn nói. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Như thế nào đi cứu? Nhìn xem giống con rồi không đầu một dạng phỉ, Sasu kẽ hảo tâm nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Lý đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bên cạnh nam tử. Ai? Bất Đắc Dĩ thở dài, Vũ Trí ba tá trợ vướt vướt trán của mình, hận thiết bất thành tương nói, ngươi ca ca bị bắt tin tức, ngươi không phải tại bảng hữu của ngươi trong vòng thấy sao? Gọi điện thoại đi hỏi một chút người kia không phải liền là. Có đạo lý, ngươi nói có đạo lý. Nghe được Sasu kẽ mà nói, Lý nhanh chóng gọi đỏ phở làm mì ngồi điện thoại của. Hải quân bản bộ, Mã Dĩ nệ phở. Hải quân Nguyên soái Chiến Quốc, Tam đại tướng, gặp Trung tướng cùng với Vương Hạ Thất Vũ Hải chính đang thương nghị sự tử ả sở, hướng lối băng hải tập dâu trắng truyền y. Một tay chống đỡ đầu đỏ Før Lã Mị Ngộ rất là nhàm chán, cái này phá sự hắn một chút hứng thú cũng không có, nếu không phải là Thất Vũ Hải xưng hảo đối với hắn còn có chút dụng, hắn đã sớm vung tay đi. Ngay tại hắn nhàm chán sắp ngủ thời điểm, miệng hắn túi vạn giới điện thoại bỗng nhiên phát ra êm tai nữ tử âm. Tôn quý vô cùng, vô cùng xoái khí, vô cùng cường đại, vô cùng có tiền đỏ Før Lã Mị Ngộ đại nhân, ngài hảo hữu Mộ Sơn phi đại báo. Chiến Quốc 6. Khắc Thất Vũ Hải 6. 6. Tôn quý vô cùng, vô cùng xoái khí, vô cùng cường đại, vô cùng có tiền nhiều phất lãng minh ca đại nhân, ngài hảo hữu Mộ Dương phi địa báo. Tại mọi người ánh mắt vô hình phía dưới, nhiều phất lãng minh ca thiết trí vạn giới điện thoại di động nữ tử âm lại lần nữa vang lên. A, Ngọc Mộ Dương, hắn tìm ta làm gì? Gần nhất bản đại gia lại không có đi chém giết ma thú, trên thân không có hắn thích gan thịt nhà. Nghe được chung điện thoại di động vang lên, nhiều phất lãng minh ca lung lay đầu, có chút mơ hồ đối với mình túi bắt đầu lấy ra, vốn không có để ý đang ngồi đám người quỷ dị kia thần sắc, cũng không có đem hội nghị này tầm quan trọng để ở trong lòng. Tính danh Nhiều phật lãng minh ca xuất tử, thế giới hoan tỷ hệ sở tu vi, vạn giới tam giai hậu kỳ đấu tông đỉnh phong uy, nhóc Vũ Dương, tìm bản đại gia làm gì? Bản đại gia bây giờ có việc, không rảnh đi dẫn ngươi đi quan sát săn giết ma thú, chính ngươi đi thôi, ta đem ta thủ hạ đại đội trưởng dãy số cho ngươi. Đưa điện thoại di động kết nối, nhiều phật lãng minh ca trực tiếp hướng về phía điện thoại một đầu khác vì nói, ngữ khí rất là tùy ý, hắn tại đấu khí đại lục thành lập một cái doanh binh đoàn, mà phi là bọn hắn khách quen, thường xuyên mua bọn hắn bắt được ma thú, nhất lai like nghị khí, cũng là thuộc lạc, cho nên không cần thiết cái kia khách khí. Minh ca lão đại, ta đã thấy ngươi tại vòng bảng hưu thảo luận ạ sợ bị hải quân bắt, là thật sao? Bây giờ nào có tâm tình suy nghĩ gì ăn, vì hướng về phía điện thoại la to, thanh âm kia trực tiếp đem nhiều Phật Lãng Minh ca sợ hết hồn, cũng truyền vào bên cạnh hắn những người khác trông hai. A, là có chuyện như vậy, thế nào? Rút đại Lô Thai, nhiều Phật Lãng Minh ca bất cần đời vấn đạo. Minh ca lão đại, ạ sợ là ca ca của ta, ta muốn đi tìm hắn, ngươi có thể nói cho ta hắn ở đâu sao? Nhờ tậy nhờ tậy. Nguyên lai hắn là ngươi ca ca à? À, hắn còn tại đợi gần thành, bất quá không lâu liền bị đè đến mạ dị nệ phọ. Mạ dị nệ phọ sao? Cảm tạ Minh ca lão đại. Không nên khách khí. Về sau chiếu cố nhiều hơn việc buôn bán của ta liền tốt. Nhất định nhất định, thích nhất lão đại nơi đó thịt mà thú, lão đại, ta cũ trước. Ừm, bài ngay. Nhan nhạt nói một câu, nhiều phất lãng minh ca trực tiếp đưa điện thoại di động thu hồi túi, tiếp tục chống đỡ đầu ngủ gật. Chỉ là sáu, vì cái gì ta cảm giác có mấy đạo nóng rực ánh mắt đang theo dõi bản đại gia đâu? Xảy ra chuyện gì, có người dám can đảm nhìn trộm bản đại gia, ý đồ nhúng chàm bản đại gia sắp đẹp. Con mắt hơi hơi mở ra, nhiều phất lãng minh ca quét mắt bốn phía nhìn mình chậm chậm không buông đắng người, ngữ khí bất thiện nói: "Các ngươi, đây là muốn làm cái gì?" Sáu. Hoa hạ đế quốc Trương Thành. Đang tại buổi bích giao đi dạo phố, Trương Tiểu Phàm chợt thấy hai cái tại trên đường cái chạy như bay thân ảnh, vội vàng vất tay vấn đạo. "Lý Phi, giúp đỡ, các ngươi chạy vội vã như vậy là muốn làm cái gì?" "Tiểu Phàm là người nhà, ta muốn đi tuyên bố cứu vớt hạ sợ thế giới nhiệm vụ." Chung hợp nhìn thấy người quen, Lý Phi vừa chạy vừa nói. "Không có cái nào, trên đỉnh chiến tranh là hải tặc sự kiện lớn, không phải thế giới này người không được tùy ý thăm dự, cho nên xạ thủ kẻ không cách nào xuất thủ tương trợ, mà lấy Lý Phi một người thực lực lại không thể từ toàn bộ hải quân bản bộ bên trong đem hạ sợ cứu ra." "Bất đắc dĩ." vì chỉ có thể tới đây tuyên bố thế giới nhiệm vụ, chỉ cần có người tiếp nhiệm vụ, liền có thể quang minh chính đại xuất thủ tương trợ phi. Ta cùng đi với ngươi." Cung Bích Dao nói một tiếng, Trương Tiểu Phàm cũng đi theo phi cùng một chỗ hướng nhiệm vụ thương trưởng chạy đi. Phía trước phi tại đại chúc phong trồng tròn nửa tháng, bọn hắn thế nhưng là rất tốt bạn trời, bây giờ phi gặp phải khó xử, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, vì ban đầu cải ruộng nhiệm vụ còn có một hơn phân nửa là hắn giúp một tay đâu. Cứu vớt hạ sở, liền mang ý nghĩa muốn ứng đối toàn bộ hải quân bản bộ cùng với Vương Hạ Thất Vũ Hải. Thế giới này nhiệm vụ độ khó vì A cấp, cần 20 vạn 3 thiên hoa hạ tệ. Nhìn thấy chạy như bay tới phía ba người, nhiệm vụ cửa hàng tổng hợp người phụ trách đỏ khuyên tại trên bàn phím ấn mấy lần, tiếp đó Lương Liên Phỉ lạnh nhạt nói: "Hắn đường đường hải quân đại tướng lại muốn giúp người khác đăng ký đối phó hải quân nhiệm vụ, cảm giác này thật đúng là kỳ diệu." "Cái gì? 2, 20 vạn." Nghe được đỏ khuyên mà nói, Lương Phỉ bị kinh hãi lui về sau mấy bước, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi, hắn vốn chính là một cái tiểu tử nghèo, coi như hắn gần nhất tiếp mấy cái việc làm, nhưng tiền tiết kiệm vẫn không có vượt qua năm chữ số. Bây giờ mặt này sắc hung ác lại hắn, thế mà hướng hắn mở miệng 20 vạn, đây không phải lấy mạng của hắn sao? Sai. Là hai trăm linh bà không không không. Nhằn nhặt nhìn xem trước mặt nhóc vũ rơm, đỏ khuyển hiếm thấy kiên nhẫn nhắc nhở. Phang. Một đạo tiếng va chạm vang lên lên, Luffy đã té xỉu. Đem hắn mệnh bán cũng không nhiều tiền như vậy. Ai. Thở dài, đem té xỉu Luffy nhức lên, gánh tại trên vai, vũ trí ba ta trợ đối với đỏ khuyển nói, dùng ta tạm thay hắn suất ta, tiếp đó nhiệm vụ này ta tới đón lấy. Có thể là có thể. Bất quá thế giới như thế này, nhiệm vụ cũng không phải quy định một người nhận, người người đều có thể tiếp, đến lúc đó giới môn sẽ căn cứ vào cá nhân biểu hiện hợp lý phân phối thù lao, cho nên ngươi nghĩ chỉ nộp thuế kim liền tham dự chuyện này là không có khả năng, giúp đỡ. Tiếp nhận xạ thủ kẻ đưa tới thẻ ngân hàng, Đa quyền đối với hắn nhắc nhở, mặc dù xạ thủ kẻ tại hoa hạ cũng có một khối đất phòng, hơn nữa động lực không thấp, bất quá đối với hắn mà nói, 20 vạn vẫn là một con số khổng lồ. Ta biết. Nhìn một chút ghé vào trên lưng hắn phi, xạ thủ kẻ gật đầu một cái. Hắn đột nhiên cảm giác được hắn vũ trí ba tá giúp đỡ thực là một cái rất rạng nghĩa khí nhân. Trước đó như thế nào không có phát hiện đâu, xem ra chính mình trên thân còn rất nhiều đáng giá khám phá điểm tốt. Đinh Mộ Dâm Phi, ngươi tại Hoa Hạ thành công tiên bố cứu vớt hạ sợ thế giới nhiệm vụ. Đinh Mộ Dâm Phi, Vũ Trí 3 tá trợ tiếp nhận ngươi tại Hoa Hạ bình đài ban bố thế giới nhiệm vụ. Khấu trừ phí tổn phía sau, ly điện thoại di động trong túi phát ra hai đạo thanh âm nhắc nhở, nghe được thanh âm này, Sát Thủ khẽ gật đầu một cái, thu hồi thẻ ngân hàng của mình, nâng lên phi liền muốn quay người rời đi. Chỉ là, Đinh Mộ Dâm Phi, Chương Tiểu Phàm tiếp nhận ngươi tại Hoa Hạ bình đài ban bố thế giới nhiệm vụ. Đinh Mộ Dâm Phi Saka dự kỳ tiếp nhận ngươi tại Hoa Hạ Bình Đài ban bố thế giới nhiệm vụ. Sasuke, 6. Xoay người lại, nhìn xem trước mặt nghiêm trang ở nơi đó chỉnh lý văn kiện, Phan Phật chẳng có chuyện gì phát sinh đột khuyển, còn có bên cạnh cái kia một mặt ta nhất định phải hỗ trợ bộ giáng chương tiểu phàm, vũ trí ba tá trợ hí mắt. Hắn bỗng nhiên nghĩ có loại giết người xúc động. 6. Hải tặc thế giới, Mạc Di lệ phò. Trên đỉnh chiến tranh, băng hải tặc râu trắng vì cứu bị hải quân bắt được đội thứ hai đội trưởng Hogwarts Zer ạ sở mà phát động chiến tranh chính ở chỗ này diễn ra. Đây là đại hải tặc thời đại khai mạc đến nay, quy mô lớn nhất chiến dịch. Song Vương giao chiến là Băng Hải Tặc Dâu Trắng cùng kỳ hạ 43 cái đoàn hải tặc VS Hải quân 10 vạn tinh nhuệ cùng Vương hạ thất Vũ Hải The Apocalypse. Lúc này mà dị nệ phở, chiến đấu đã tiến vào trạng thái ác liệt, 10 vạn tinh nhuệ hải quân cùng Băng Hải Tặc Dâu Trắng đã giết thiên hồn địa ám, tiếng phao ù ù vang vọng đất trời, mặt biển cuồn lên từng tầng từng tầng sóng lớn, mỗi một khắc đều có vô số nhân chết đi. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, cùng nguyên bản kịch bản khác biệt, vốn là đứng tại hải quân bên này, thiên dạ xoa nhiều phất lãng minh cũng ca thế mà cùng hải quân đánh lên, hơn nữa một người lực chiến hai vị đại tướng vẫn còn vượng phong, cái này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt hồ mồm. Hắn nhiều phất lãng minh ca lúc nào trở nên như, như vậy? Huyền giai đấu ký thổi lựa trưởng, hai tay nhẹ nhàng dong đường, tiếp đó hai đạo hỏa diễm dũng nhiên đánh, đánh ra, đem trước mặt Kỷ Cùng Thành Chí bức lui, nhiều phất lãng minh ca phủi tay, khinh thường nói: "Hải quân đại tướng không gì hơn cái này, xem các ngươi còn có cái gì pháp bảo?" "Sao? Làm sao có thể?" Nhiều phất lãng minh ca không phải tuyến tuyến năng lực trái cây giả sao, làm sao lại sử dụng ạ sờ đốt đốt năng lực trái cây? Giữa trung một chỗ, Kỷ Cùng Thành Chí rất là chấn kinh, nếu như nói nhiều phất lãng minh ca thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng lời nói, bọn hắn còn có thể hiểu thành hắn là thiên tài. Hơn nữa một mực tại ẩn dấu thực lực, thế nhưng là hắn bỗng nhiên phóng hỏa, chuyện này là sao nữa? Không chỉ đám bọn hắn, bên trong chiến trường những người khác, nhất là sự quyết trên đài ạ sợ cũng là một mặt mập mấc. Hắn thậm chí hoài nghi trên đời này có phải hay không trừ của mình đốt đốt trái cây bên ngoài, còn có một quả đồng dạng trái cây. Lại có người tới. Bởi vì nhiều nhiều phất lãng minh ca cái ngoại ý muốn này, mà đích thân ra tay chiến quốc, cùng dâu trắng đuối bính một cái quyền phía sau, nhìn phía xa trên không lưng trọng nói. Thời gian mấy hơi thở, nguyên bản trong tầm mắt vẫn là bốn cái chấm đen nhỏ bốn nhân ảnh, đã bay đến mạ dì nệ phở đang bầu trời. Mỗi người đều chân đạp hư không trôi nổi tại phía trên trời. Ngẩng đầu nhìn đứng tại trên không, chính là không tới mấy người, mọi người tại đây lại lần nữa ngộp bức, trong đầu của bọn hắn nhao nhao bước lên một cái suy đoán cùng bố. Chẳng lẽ trên đời này không chỉ có hai quả đốt đốt trái cây, còn có bốn quả phi hành trái cây. Nhìn xem cái kia trôi nổi tại không trung bốn người, Mạ Dĩ Nệ phỏ tất cả mọi người đều kinh hãi. Chẳng lẽ trên đời này mỗi quả đệ với phlịt năng lực cũng là duy nhất, là một câu lời nói dối, không phải vậy làm sao có thể có hai người biết phóng hỏa, càng có bốn người biết bay. A Sở, ta tới cứu ngươi. Không để ý chút nào phía dưới mọi người thân xác Lý Phi nhìn qua sự quyết trên đài một mặt mộng bức gà sờ, giơ hai tay lên thật cao, mong tình hô to. "Lý Phi, Lý Phi, sao ngươi lại tới đây?" Nghe thế vô cùng quen thuộc giọng, A Sơ cuối cùng lấy lại tinh thần, hướng về phía Lý Phi lo lắng hét lớn, "Ngươi đi mau, không cần quả ta." Hắn không biết đường bay người lên xảy ra chuyện gì, vì cái gì thân là người cao su chính hắn đột nhiên mới bay, nhưng bây giờ mạ dị nệ phở cường giả tệ tụ, liên tra của hắn râu trắng đều tự thân xuất mã, hắn rất lo lắng phỉ vì hắn mà không chú ý hết thảy. "Không, ta nhất định phải đem ngươi cứu ra, A Sơ, chờ lấy ta." Nhìn thấy A Sơ bình nhiên vô sự, vì một tay cắm ở trên lưng, cao hướng la to, tiếp đó trước tiên xông vào chiến trường, cùng một mảnh hải quân chiến tại một chỗ. Tên ngu ngốc này, gặp xâm nhập chiến trường lại là cháu trai ruột của mình, gặp hận thiết bất thành cương chửi rối, hai cái đều không phải là tình tâm, lão phu là đợi trước thiếu hai cái này dành con sao? Tên ngu ngốc này còn mang giúp đỡ tới, đường chờ phía dưới liên lụy nhân ra. A, hải quân. Tùy ý lướt qua phi mang tới giúp đỡ phía sau, gặp liền định đem tầm mắt toàn bộ tập trung đến cháu trai ruột của mình trên thân, chỉ là đảo qua, lập tức thấy được một mặt quen thuộc màu trắng áo choàng, áo choàng bên trên thêu lên chính nghĩa hai chữ. Đó là đại tướng Trang phục Nha, ải, người kia trang phục cùng Sạ Cạ Dụ kỵ giống như, ngồi ở ạ sở bên cạnh, gặp nhìn xem không trùng hoa hạ đỏ quyển, sắc mặt quái dị đạo, cái kia lễ phục màu đỏ, ngực hoa, đại tướng áo choàng, tấm kia hung ác gương mặt, ngoại trừ có chút lão, nhất định chính là cùng Sạ Cạ Dụ kỵ giống nhau như đúc cá bất quá, Sạ Cạ Dụ kỵ không phải đang ở phía dưới cùng băng hải tặc dâu trắng mắt cô cùng với rộ dụ chiến đấu sao? Người này ai nha? Không chỉ là gặp chú ý tới Chính trưởng rất nhiều người đều chú ý tới Không Trung Hoa Hạ Đỏ Huyền, mặc dù cũng là hải tặc thế giới sạ cạ Du Kỳ, nhưng bởi vì tuyến thời gian nguyên nhân, lại tại đấu đế đại lục chờ đợi gần 10 năm, hắn cùng nơi này Đỏ Huyền tướng mạo vẫn còn có chút khác biệt, thế nhưng trang phục nhất định chính là giống nhau như lúc. Người kia cũng rất kỳ quái, dư vi tiểu tử kia là từ đâu bên nhà? Xem xong Đỏ Huyền, gạt vừa nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, một bộ trường sam, còn có đạt đến bên hôm tốc dài, loại trang phục này, hắn căn bản là không có gặp qua. Tiếp tiếp, đều bằng bản sự a. Đối không có đạo đức Đỏ Huyền cùng không biết là thật ngốc hay là giả ngu Trương Tiểu Phàm đối xử lạnh nhạt đối đãi. Vũ Trí Ba Tá trợ trực tiếp rút ra thảo chi kiếm, hướng về sự quyết đại bay đi. Bọn hắn tới đây mục đích chỉ vì cứu A Sơ, đại chiến cùng không quan hệ, chỉ cần hắn tự mình cứu A Sơ, đến lúc đó thủ lao tất cả đều là của hắn, hắn cũng liền tương đương với chỉ là bỏ ra một điểm tiền thuế mà thôi. Gặp Vũ Trí Ba Tá trợ hướng sự quyết đại mà đi, Đỏ Huyền cùng Trương Tiểu Phàm liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu, tiếp đó cũng nhanh liệt bắn ra ngoài, theo sát ở phía sau hắn. Ai, mặc dù các ngươi là phí bằng hữu, nhưng lão phu thân là hải quân bản bộ chủ tướng, quyết không thể bỏ mặc hải tặc ở đây muốn làm gì thì làm, xin lỗi. Nhìn xem đánh tới xạ sǔ kì Gặp trầm dãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tiếp đó tung người nhảy lên, bị ba khí cuốn quanh lấy thiết quyền hung hăng đánh đến ra, cùng xạ thủ kẹp bổ tới thảo chi kiếm đụng đến một chỗ. Oeng! To lớn phong áp tử trong hai người tản ra, khiến cho phía dưới vô số hải tặc hải quân nhao nhao nhắm hai mắt, đưa tay bảo vệ đầu người, cũng làm cho bay tới đỏ khuyển cùng Trương Tiểu Phàm không thể không ngừng cất bộ, rơi xuống từ trên không. Thấy kia nhóm đông nhiên xâm nhập mạn dị nệ phò nhân, mục tiêu cũng là cứu ả Sơ, băng hải tặc dâu trắng lập tức khí tăng nhiều, mà hải quân lại có chút đê mê. Sakazuki, ngươi đi đối phó đám cỏ kia ngũ một đám. Vương Hải Tặc Dâu trắng đám đội trưởng giao cho Thất Vũ Hải cùng chung tụ nó. Cùng dâu trắng đánh lửa nóng, Chiến Quốc nhìn thấy đã tham chiến gặp cùng đám kia khách không mời mà đến, trầm mặc phút chốc, ra lệnh. "Mặc kệ đám người kia là ai, nếu là nhóc mũ rơm đồng bọn, đó chính là hải tặc, nếu là vì cứu ả Sơ Ma đến, đó chính là địch nhân, vô luận như thế nào, hôm nay tại toàn bộ thế giới chú ý xuống, Hải quân tuyệt đối không thể bại." Lạ, nghe được Chiến Quốc mà nói, Sa Cạn Vũ kỳ gật đầu một cái, tiếp đó hướng về một chỗ khác đang cùng hải quân chiến đấu hoa hạ đỏ khuyên chạy tới, đồng thời vài tên trung tướng chạy tới, tiếp nhận đối thủ của hắn. Chiến quốc nhường hắn đối phó ngũ sơn một đám, Sạ Cạn Vũ kỳ giậm chân mà ra, sắc mặt âm trầm không chút do dự chạy về phía bị đem lúc thu gọi tới thuộc về Hoa Hạ Đế quốc Đỏ huyện. Cái này bắt chước chính mình ăn mặc người thật sự là quá ghê tởm, vậy mà mặc hắn đại tướng quân phục nên ngang đi tới. "Tô ca, ngươi sùng bài ta, ta đây có thể lý giải, nhưng ngươi cũng không cần đến liền y phục đều ăn mặc giống nhau như ta, hơn nữa ngươi còn cứ vậy mà làm cái trò, liền khuôn mặt đều cùng chính mình cũng bảy tám phần tương tự, đây là đang xâm phạm hắn chân dung quyền, hơn nữa còn gia nhập hải tặc trận doanh, hắn tuyệt đối không thể tha thứ loại này khinh nhẫn chính nghĩa hành vi." Dại Phù Ca Tung người nhảy lên, Sakadzu Kiki không nói hai lời, trực tiếp hướng Đỏ Quyền đánh ra một cái đủ để đánh nổ băng sơn Dung Nam Quyền, cái kia Dung Nam phạm vi bao trùm thậm chí đem rất nhiều hải quân đều bao vào. Bất quá, Sakadzu Kiki đối với cái này cũng không thèm để ý, vì chính nghĩa hy sinh, là mỗi một vị hải quân vinh hạnh. Ân, tới tốt lắm. Gặp Sakadzu Kiki đánh tới, Đỏ Quyền cũng là chiến ý tràn đầy, đã từng là chính mình đánh nhau, cái loại cảm giác này thật đúng là không tệ, đối với Đỏ Quyền loại người này mà nói. Đem sức mạnh áp chế ở cùng đối phương tại nghệ tương đương, Đỏ Quyền cùng Sakadzu Kiki ngươi tới ta đi, đây cũng không cùng nhạc hồ. Uy, Mụ râm, ngươi như thế nào đem bọn hắn cũng mang đến, bọn hắn có thể tham gia cùng chúng ta thế giới chiến tranh sao? Lại lần nữa đem Ki giữ cùng Thanh Trí bức lui, nhiều phật lãng minh ca đối với bên cạnh phỉ vân đạo. A, Minh ca lão đại, đó là bởi vì ta cho mượn giúp đỡ tiền tuyên bố thế giới nhiệm vụ, tiểu phàm bọn họ là tiếp nhiệm vụ mới tới. Hai đầu thật dài cao su cánh tay không ngừng rung động, đem cái này đến cái khắc hại quân đánh ngã, phỉ đối với nhiều phật lãng minh ca cười nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được nhiệm vụ hai chữ, nhiều phật lãng minh ca kinh hãi. Kia sáng la je. Bắn thứ. Nhưng vào lúc này Cuối cùng Thanh Trí lại lần nữa hướng nhiều phật lãng minh ca vào tới, nhiều phật lãng minh ca thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người, nhất định phải hai người bọn họ đại tướng liên thủ mới có thể lẫn nhau chống lại. Chấm đã. Đối mặt đánh tới hai vị đại tướng, nhiều phật lãng minh ca bỗng nhiên mở ra bàn tay, một cái tay khác trong túi không ngừng lấy ra lấy thứ gì. Thế nào? Nhìn thấy nhiều phật lãng minh ca bỗng nhiên ngừng chiến, Cuối cùng Thanh Trí cũng nhao nhao ngừng lại, một mặt đề phòng. Cuối cùng đưa điện thoại di động móc ra, nhiều phật lãng minh ca mở màn ảnh ra, vội vàng mở ra website, hoa hạ nhiệm vụ bình đại, ngẩng đầu lườm liếc trước mặt hai người, không nhịn được nói chờ bản đại gia tiếp cái nhiệm vụ trước tiền, chờ sau đó lại đưa các ngươi đi nhân khẩu mua bán thị trường, không nên gấp gáp. Kịt giự, 6. Thánh chí, 6. Bơ sồ sồ của Haki. Hai cái nắm đấm màu đen lại lần nữa va chạm, Hoa Hạ Đế quốc đỏ khuyễn lui về sau hai bước, mà Sa Cạ Dụ Kỵ thì sinh sinh bị bước lui vài chục bước. Nhìn xem loại tình huống này, Sa Cạ Dụ Kỵ giận tím mặt, gương mặt kia xanh xám, hơn nữa đều tức giận bặm méo, hắn nhìn xem trước mặt đỏ khuyễn, trong mắt đều là lửa giận, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Hoa Hạ đỏ khuyễn chỉ sợ sớm đã chết một vài lần. Ngươi đến tụt cùng là ai? Nhìn xem trước mặt phòng khinh vân đạo, chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu khởi đỏ quyền, Sakadzuki hùng trận vân đạo. Người này bá khí thế mà trên mình, không nên là hạng người vô danh mới đúng, Đỏ quyền đối với cái này rất thích bắt chước cao thủ của mình thân phận rất là hiếu kỳ. Nhìn thấy mặt phía trước khi xưa chính mình, thế mà hướng mình hỏi thăm thân phận, Đỏ quyền khẽ miệng hơi hơi dương lên, hai tay ôm vào trong ngực, vẻ lễ chúng sinh, không chút do dự nói ra mình đại hảo. Ta chính là chính phủ thế giới, Hải quân bản bộ đại tướng, Sakadzuki. Sakadzuki, 6. Hải quân, 6. Hải tặc, 6. Chính phủ thế giới. Hải quân bản bộ đại tướng, Sakakuki. Đứng tại hải quân bên này, Sakakuki nhìn về phía trước vi phong lẫm lẫm đỏ huyển, gọi là một cái trận mắt hồ muộm. Mặc dù từ hắn bắt trước mình trang phục cũng có thể thấy được, người này mười phần sùng bái chính mình, thậm chí còn cứ vậy mà làm cái cùng mình tương tự dung mạo, nhưng ngươi không cần thiết xâm phạm ta chân dung quyền phía sau, ngay cả ta tên cũng lấy chồng đi. Tóm lại, vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến người trước mắt này vậy mà tự xưng hải quân đại tướng Sakakuki, còn tại trước mặt hắn tự xưng như vậy. Không phải hắn khoe khoang? Toàn bộ thế giới văn tỉ hệ sợ có cái nào không biết hắn Sạ Cạ Dụ Kỳ tấm mặt tối kia, lại có cái nào không biết có thể phóng thích dung nham quyền dung nham trái cây năng lực giả chỉ có hắn Sạ Cạ Dụ Kỳ. Người trước mắt này vậy mà tại biết thân phận của hắn dưới tình huống, còn mạo hiểm lĩnh thân phận của hắn, cái này là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt nha. Hắn đây là muốn kiếm chuyện nha. Người 6. Sạ Cạ Dụ Kỳ hai đầu cánh tay đao hóa thành nham tương, rơi xuống dịch tích đem mặt đất nóng chảy ra từng cái cái hố, cái kia song ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm trước mắt Đóa Huệ, hắn đã tức sắp nói không ra lời. Tiên Vương bắt đạn này cũng dám tại bạn tôn trước mặt, giả mạo thân phận của mình. Chẳng lẽ hắn không cảm giác lúng túng sao? Ta đập chết ngươi. Thật sự nhịn không được, Sạ Cạ Dụ kỵ trực tiếp tung người vọt lên, dung nham quyền hung hăng đập về phía Đỏ Quyền, mười thành sức mạnh toàn bộ sử dụng, lập tức số lớn nham tương từ cánh tay của hắn phun ra tới. Tới tốt lắm, giai phụ ca. Nhìn thấy khi xưa chính mình nén giận nhất kích, Đỏ Quyền nhếch miệng lên, đồng dạng cánh tay hướng phía sau cuốn lượn, tiếp đó đột nhiên hành ra. Tại mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, vô số nham tương từ Đỏ Quyền nắm đấm bên trong tán phát ra, lấy hoàn toàn nghiền ép tứ thái đem Sạ Cạ Dụ kỵ dung nham quyền đánh nát, tiếp đó tại đối phương ánh mắt khiếp sợ hạ tướng hắn vây quanh vây nốt vào bên trong. Ngàn Niên Huyền Linh Băng Ti, quấn. Đem một quyển băng ti làm thành roi vung ra, đỏ quyền ngón tay huy động, lập tức đem sạ cả rủ kỳ chói go. Cái kia cực hàn khí chi khí đem hắn thể nội dung nham trái cây sức mạnh toàn bộ áp chế, đồng thời đem một mặt khiếp sợ hắn trong nháy mắt bao vòng, biến thành một tòa băng điêu. Một trong ba đại tướng hải quân, Saka Juki, chiến bại. H6. Nhìn xem cái kia tản ra hàn khí băng điêu, khi nhìn đến bên trong tấm kia mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu tình hung ác gương mặt, mọi người tại đây nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ lùi về sau hai bước. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Hải quân đại tướng sạ cạn rủ kỳ thế mà bị một cái tên giả mạo 2 3 lần cho giây. Hơn nữa hàng giả này cũng nắm giữ dung nam năng lực trái cây. Từ lúc trước Đọ vợ Lã Mỹ Ngộ cùng ạ sở nắm giữ đồng dạng phóng hỏa năng lực, còn có 4 người bọn họ mới tới đều biết bay đi có thể thấy được, đệ vợ phở ít năng lực là có tái diễn. Nhưng nhân ra chỉ là năng lực giống nhau, nhưng cái này ra hỏa chẳng những có thể lực một dạng, An Mặc, thậm chí tên cũng giống vậy. Đây là một cái có dự mưu tổ chức, đây là một cái đam mưu túc trí nhân, bọn hắn đã sớm phát hiện đồng dạng đệ vợ phở ít không chỉ một bí mật, cho nên tự mình đưa chúng nó thu thập lại, sau đó để ăn đồng dạng trái cây người đi ra giả mạo. Nếu không phải là đại gia đã sớm biết chuyến bại cái kia mới là thật sự cạ Duki, người này đứng ra, tiếp đó phát ra nhất kích dung nam quyền, cái kia đoán chừng tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn mới là Đỏ quyền đại tướng. Vừa nghĩ tới về sau chính mình đi ra khỏi nhà có thể sẽ gặp phải một cái ăn mặc tên cũng giống như mình, thậm chí đệ vượt tờ ít năng lực còn mạnh hơn chính mình nhân, tại chỗ năng lực rả nhau nhau cảm thấy một hồi kinh hãi. Cái loại cảm giác này, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, chính là một loại dày vào nha. Người này đến tụt cùng là ai? Bọn họ là tổ chức gì? Cùng nhau trắng không ngừng va chạm chiến quốc rất là sổ lo. Bây giờ bọn Hán Hải quân đã có chút ở hạ phong, tam đại tướng hoàn toàn bị kiềm chế, tại như vậy xuống, không ổn nha. Thần Long bản tơ. Tức độ khuyễn chiến bại xạ cả dù kỉ sau đó, Đỏ Phật Lạm Mị Ngổ hai tay một trường, bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một đạo cường lực mạng nện, đem thanh chí chói buộc chặt, cho dù là hắn băng đao cũng không cách nào cắt ra. Đây là Đỏ Phật Lạm Mị Ngổ tại vạn giới nói chuyện phiếm nhóm một cái tên ba thập tam nương dân mạng nơi đó học được kỹ năng, lấy gò bó bạo lực cường hung hạng chữ danh, rất là dùng tốt. Cái này không, Hải quân đại tướng thanh chí bây giờ liền bị mạng nện buộc chặt, không cách nào chuyển động, trở thành dê đợi làm thịt. Hải quân đại tướng Thanh Trí, bại. Ha ha ha, bản đại gia lại tiến vào một khoản tiền. Nhìn xem nằm trên mặt đất, mặc cho tự xử trí Thanh Trí, Đọa Thở Lạm Mị Ngộ liều linh cười to, xem như hải tặc thế giới dưới mặt đất há thủ, hiện tại Hoa Hạ Đế quốc tự nhiên cũng xử lý nhân khẩu mua bán công tác, cái này hải quân đại tướng Thanh Trí đem đóng băng trái cây khai phát đến rồi một cái cảnh giới cao, cầm lấy đi bán, chắc chắn có thể bán tốt giá tiền. A, đúng, còn có một cái kỳ dị vật. Cao hứng đi qua, Đọa Thở Lạm Mị Ngộ chợt nhớ tới còn có một người, đem đầu quay tới, nhìn xem cái kia một đám hẹn bọn, bây giờ lại mang theo một chút sợ hai kỳ dị vật, liếm liếm đầu lưỡi. Ngươi và Thanh Trí cùng một chỗ làm bạn à, ta sẽ cho ngươi tìm chủ nhân tốt, coi như là thân ta là Thất Vũ Hải, cuối cùng cho hại quân một bộ mặt. Thần Long bàn 6. Nhìn thấy Đọa Phượng Lạm Mị ngỗ lại muốn phóng thích cổ quái kia mạnh mẽ, cái con ngươi co dù lại, lui về sau một bước, cắn răng, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng lên bầu trời bay đi. Chiến Quốc Nguyên Soái, ta bỗng nhiên bụng không thoải mái, ta lên trước nhà cậu, chờ sau đó lại đến tham chiến. Đọa Phượng Lạm Mị ngổ, 6. Chiến Quốc, 6. Những người khác, 6. Ngươi lần này nhà vệ sinh, đoán chừng là muốn lên đến chiến tranh kết thúc, quả nhiên là xã hội ta kỳ dị thật. Nói lên ta liền lên, giết ngươi một cái đáng chết. Nhìn thấy thân là đại tướng khí thế mà Lâm trận bỏ chạy, Chiến Quốc Hòa Đa Phất Lãng Minh ca đồng thời chửi mắng. Một cái mắng hắn không coi nghĩa khí ra gì, một cái mắng hắn không để cho mình bán hắn đi. Lôi độn lôi thiết. Tại Đỏ Huyền Hòa Đa Phất Lãng Minh ca chế phục hai vị đại tướng sau đó, Vũ Trí Ba ta trợ cũng không cam chịu rất lại phía sau, một chiêu lôi thiết đem gặp bợ sổ sổ cụ hạ kỵ phá vỡ, tiếp đó chân dài một đá, đem hắn từ không trung đá xuống. Tú ạ sở liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem bị đá đi xuống lao đầu tử, xạ thủ kệ thì thảo niệm đến, sau lưng hai mảnh đấu khí màu xanh lam nhạt hóa cánh phong thích rốn về phía sự quyết trên đại ả sở bay đi. Nhìn thấy vũ trí ba tá trợ đi cứu ả sở, Đỏ Huyền cùng Trương Tiểu Phạm bọn hắn cũng không có cùng hắn tranh đoạt, nhiệm vụ này thù lao vốn chính là hắn ra, trừ phi nguyện ý sau này cùng xả sủ kẻ là địch, bằng không lúc này cùng hắn cướp, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Không tốt. Nhìn thấy vũ trí ba tá trợ hướng về phía ả sở mà đi, chiến quốc thầm nghĩ không ổn. Bây giờ thế nhưng là trực tiếp, toàn bộ thế giới đều ở đây chú ý mạ dị nệ phó tình hình chiến đấu, nếu là ngay trước toàn thế giới mặt, ả sở được người cứu đi, vậy bọn hắn hại quân khuôn mặt liền ném đi được rồi. Mặc dù bây giờ tam đại tướng hai bại vừa trốn, Hải Quân đã không cần mật mũi, nhưng không quan hệ, hắn còn không có chiến bại, chỉ cần hắn cuối cùng giữ được cả sở, Hải Quân vẫn là kiêu ngạo chính nghĩa thủ hộ giả. Mắt thấy Tam đại tướng toàn bộ thua trận, Hải Quân khí thế đê mê, mà cái kia trẻ tuổi tiểu quỷ lập tức phải bay đến sự quyết này, chiến quốc ngựa mặt lên trời vừa quát, lập tức toàn thân kim quang chói mắt, hóa thành trường trăm mét thân thể mô đen, đại bút. "Dâu trắng, ngươi cút ngay cho ta." Trong miệng lớn tiếng gầm rú đến, cực lớn giống như mây đen một dạng bàn tay quét ngang, trực tiếp đem tụy già lại bị thương dâu trắng lùi, tiếp đó hướng về phía sự quyết đại chạy tới. "Tiểu tử, đem ạ sở thả xuống." Nhìn xem đã rơi xuống sự quyết này, một phát bắt được A Sở, đang muốn dẫn hắn bay khỏi vũ trì ba tá trợ, Chiến Quốc giận tím mặt, trong lòng bàn tay kim sắc sóng xung kích cấp tốc nung kết. Tất nhiên không ngăn cản được, liền trực tiếp đem A Sở xử trí, dạng này cũng coi như tránh hắn được người cứu đi, cũng coi như bảo vệ hải quân mắt mũi. Sóng xung kích, song trưởng hung hăng đánh ra, hai đạo màu vàng cổ sáng từ Chiến Quốc lòng bàn tay tán phát ra, hướng về phía xạ thủ kệ cùng A Sở đánh tới. A Sở, giúp đỡ. Thấy thế, Lư Vi Khẩn Trương muốn phóng đi hỗ trợ nhưng lại bị Sở Mộ Kệ gắt gao ngăn lại. Nhìn xem trước mặt đánh tới hai đạo sóng xung kích, xạ thủ kèm một tay nắm lấy hà sở, một cái tay khác đặt ở thảo chỉ trên thân kiếm, liền muốn ra tay. Chỉ là, tại sóng xung kích đánh tới con đường phía trước, một người mặc áo choàng màu đỏ, giữ lại hai đầu mày trắng thanh niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, một mặt mỉm cười, hoàn toàn không có phát giác hướng chính mình bắn tới sóng xung kích. Năm lượt niêm hoa chỉ, hắn lẩm bẩm nói một câu, "Đã đến sao?" Nam tử từ từ mở mắt, cũng không nhìn khác, trực tiếp cười nói, "Thí chủ, ngươi cùng bần tăng hữu duyên." "Vâng." Kim sát sóng xung kích đến, đem hắn bao phủ trong đó, tiếng nổ mạnh to lớn ở nơi này mà dị nệ phọ vang lên. Sasuke, 6. Chiến quốc, 6. Những người khác, 6. Người này, Anya. Nhìn xem bị sóng xung kích bao phủ trong đó đạo thân ảnh kia, đám người không khỏi nghĩ đến, người kia là Anya. Vừa ra tới liền nói chút để cho người ta nghe không hiểu lời nói, còn trực tiếp cùng chiến quốc nguyên xoáy sóng xung kích tới một chính diện hôn, dùng thân thể của mình bảo vệ Aser hai người, chẳng lẽ cũng là đến cứu Aser. Tota, mặc dù không biết ngươi, nhưng loại này xá thân chứng đạo tình nghi ngờ đáng giá khấp phục, nguyện ngươi lên đường bình an. Người này, có bệnh sao? Thừa dịp sóng xung kích bị ngăn trở trong nháy mắt, Vũ Trí Ba Tá trợ trực tiếp mang theo A Sở Phi thân rời đi, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô di động, trôi nổi tại mấy trăm thước trên bầu trời, nhìn xem cái kia bị kim quang chìm ngập mày chấm nam, lẩm bẩm nói: "Đinh, Mộ Dương Phi, ngươi tuyên bố tại Hoa Hạ sơn thượng nhiệm vụ đã hoàn thành, khấu trừ tiền thuế bên ngoài, nhiệm vụ thủ lao, Vũ Trí Ba Tá trợ chiếm 7 thành, Đọ Phược Lạm Mị ngộ chiếm 1 phần 10 nữa, Đỏ Huyền chiếm 1 phần 10, Trương Tiểu Phàm chiếm nửa thành." Ngay tại xạ thủ kẻ đem A Sở cứu ra một khắc này, vừa điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên, kích động hắn trực tiếp nhảy Quá tốt rồi, A Sở không sao. Bang hải tặc dâu trắng đám người tự nhiên cũng nhìn thấy A Sở được người cứu ra, cũng là nhao nhao hưng phấn nước mắt đầy mặt, bọn hắn không sợ chết vật cùng hải quân bản bộ cùng với Vương Hạ Thất Vũ hải khai chiến, chính là vì cứu ra A Sở, bây giờ A Sở cuối cùng được cứu đi ra, quả nhiên là khổ tận cam lai. Đáng chết. So với các hải tặc kích động, lấy chiến quốc cầm đầu hải quân nhưng làm mỗi cái thần sắc bại hoại, A Sở được người cứu đi, vậy thì đại biểu bọn hắn hải quân bại, khi này toàn thế giới mặt bại bởi hải tặc. Mất mặt đều vứt xuống nhà bà ngoại. Khách quan hải quân cùng hải tặc, một người khác cũng có chút đặc biệt, hắn mới không quan tâm ai thua ai thắng. Độ phở Lạm Mị Ngộ trực tiếp đem thánh chí giẫm ở dưới chân, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tính toán tài sản của mình, toàn thân bá khí tiết lộ, khiến cho xung quanh không có người nào có thể tới gần. Một thành rươi thủ lao, tại tăng thêm một cái thánh chí, lần này bản đại gia thu hoạch coi như không tệ, tăng thêm trước đây một chút tích súc, cũng có thể nhường bản đại gia mua sắm một khóa đấu tôn đan, đột phá đến tứ giai cảnh giới. Lúc trước hắn đem chính mình hơn phân nửa sản nghiệp bán đi, tại Hoa Hạ Thương Thành bán một khóa đấu tông đan cùng 60 năm đấu khí, lúc này mới đạt đến đấu tông đỉnh phòng, hiện tại xem ra tiềm lực của mình vượt xa tưởng tượng, lập tức đều phải đầu tốn. Quả nhiên Ta thiên quỹ dạ xoa đỏ phật làm mị ngộ tuyệt không phải nhân gian phàm phẩm, tiến độ bất khả hạn lượng nha. Suy nghĩ lập tức phải bước vào đấu tôn, đạo phật làm mị ngộ trực tiếp đem thanh trí nâng lên, liền muốn câu thông giới môn, trở lại hoa hạ thương thành. Chỉ là, vừa mới quay người, một thanh âm liền truyền vào mỗi một người tại chỗ trong hai, nhường tò mò hắn không khỏi nhìn lại. Nam vô a di đà Phật, Bần tăng Nam Châu mặc ta cười, cố ý tới đây độ hóa người hữu duyên, trừ vị hữu lễ. Ưng. Khẽ quát một tiếng, Mà ta cởi đèn chung quanh sóng xung kích toàn bộ trấn vỡ, hướng về phía mọi người ở đây gật đầu một cái, bất quá khi ánh mắt của hắn nhưng thủy trung sáng ngời hữu thần nhìn xem trước mặt chiến quốc. Người này cao trăm mét, trên đầu gắn mấy cái ốc vít, hai đống thịt to bánh bao thịt, toàn thân kim quang, hoàn toàn chính là một cái nhược hóa một dạng vật tổ, nếu là đem người này thu vào Nam Châu, vậy hắn Nam Châu Phật tông nhất định có thể thu hẹp tất cả nhiều tín đồ. Hơn nữa hắn vừa mới ra tay công kích mình, cái kia liền có thể tự vệ, xem ra, chính mình lần này muốn độ hóa người hữu duyên, chính là hắn. T, thế mà không chết. Nhìn thấy cái này bị sóng xung kích chính diện đánh trúng nam tử lại còn sống sót, Hơn nữa tựa hồ còn không có thu thường, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây chính là Hải quân Nguyên Soái, Sengoku cũ đứt phần sóng xung kích nhà, liền râu trắng trúng vào nhất kích cũng không dễ chịu, người này thế mà bình nhiên ngồi sự, đây cũng quá bất khả tư nghị a là hắn. Nghe được cái tên này, Trương Tiểu Phàm trực tiếp đem ánh mắt vọt tới cái kia ngồi xếp bằng rượu thịt hòa thượng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Chính là cái này chơi giết đem mình sư phụ cho bán. Người bán sư phụ ta, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi thật coi người thành thật không còn cách nào khác nha. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt mặt ta cười, chiến quốc một mặt ngừng trọng vấn đạo, có thể đón lấy hắn nhất kích mà không độ. Người này không thể khinh thường. A Di Đà Phật, Bần tăng Nam Châu Phật tông Mặc ta cười, cảm thấy nơi đây có người cùng Phật hữu duyên, cùng Bần tăng hữu duyên, chuyến tới để mời hắn cùng lĩnh hội Phật hiệu. Nhìn xem Tri Quốc, Mặc ta cười là càng xem càng hài lòng, mỉm cười hồi đáp, trong mắt thâm tình ngưỡng chiên quốc phần dưới không khỏi căng thẳng, người này chẳng lẽ là bộ lộ người? Cái kia dạng nhìn ta, chẳng lẽ xấu? Nghĩ đến đây cái có thể, Tri Quốc liền cảm thấy một trận hắc tâm, cố nén đem hắn một cái tắt chụp chết xúc động, đối với hắn vấn đạo. Ngươi nói cùng ngươi hữu duyên nhân là? Ha ha, nhẹ nhàng nở nụ cười, Mặc ta cười lộ ra chính mình gương mặt tinh xảo. Lộ gia tự cho là nhẹ nhàng khoan khoái thần sắc, cười nói, chính là thí chủ ngươi nha. 6. Sóng xung kích. Cái này không chút do dự, Chiến Quốc nâng lên bàn tay to của mình trưởng trực tiếp hướng tiện nhân kia vồ tới, bộ dáng kia phảng phất là muốn đem hắn tươi sống móc chết. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Ngay tại Chiến Quốc ra tay thời điểm, một bên Chương Tiểu Phàm cũng đồng dạng đối với Mạc Ta cười sử dụng Ngự Lôi Thần Kiếm trấn quyết, lập tức toàn bộ mạ dị nệ phở bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ. Lần trước đêm lúc thu tại Thanh Vân môn thời điểm, Chương tiểu phàm bị hắn lựa gạt lấy đem vẻ huyết châu cùng nhiếp hồn bổng bắn mất, đội cùng nhau chúng phẩm tiên kiếm cùng một khóa đấu tổn đan, thực lực bây giờ tăng nhiều hắn sẽ vì sư phụ báo thù. Ta đi, lại là lôi. Ông tay thảo vung lên, tương chiến quốc đẩy lui, mặc ta cỡi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lôi điện, một mặt xanh xám. Lần trước tại Thanh Vân môn, hắn bị người vây công thời điểm chính là như vậy, từng đạo thiên lôi liên tiếp không ngừng bổ vào trên người hắn, nhường hắn vừa ra tay liền bị sét đánh, bây giờ lại tới. Ngã Phật Từ bi. Nhẹ tụng một cái câu Phật hiệu, mặc ta cười hai mắt nhắm chặt, cường hàn đấu khí mãnh liệt mà ra, đem chính mình bảo vệ, hắn đã không muốn cùng lôi liều mạng, rất đáng ghét. Pain, Pain. Từng đạo lôi điện liên tiếp không ngừng đáp xuống trên người hắn, nhìn mọi người ở đây một hồi kinh hãi. Người nọ là tạo báo lôi nhiệt, mới có thể nhường Lao Thiên gia hàng hạ thiên lôi, đối với hắn thiên lôi đánh xuống. A. Trương Tiểu Phàm tiểu tử kia rất can đảm đi, bị hấp dẫn lưu lại, Đọa Phượng Lạm là Mị Ngộ nhìn xem đầy trời mây đen, từng trận lôi đỉnh, kinh ngạc nói, "Là chuyện gì nhường người đàn hoàng này như vậy? Cái kia mày trắng nam là ai, làm cái gì có lôi với người đàn hoàng chuyện?" Đọa Phượng Lạm là Mị Ngộ cứ như vậy lặng lặng nhìn, chiến quốc cùng Trương Tiểu Phàm liên thủ đối phó Mạc Tác rồi, trong lòng suy nghĩ. Mình là không phải thừa dịp bọn hắn tình trạng kiệt sức thời điểm, đem bọn hắn toàn bộ thu thập, cầm tới nhân khẩu thị trường đi bán. Về phần tại sao sẽ có loại ý nghĩ này, có thể là mình đã quen thuộc cả chỉ là, hắn muốn như vậy, những người khác sẽ không nhất định, dù sao không phải là tất cả mọi người đều giống cái kia dạng không có nhiệt khí. Nhìn thấy Trương Tiểu Phạm ra tay, nhìn thấy ả sở không sau đó yên tâm vì cục xung lên, điện bất dịch đối với mình cũng tệ, kết quả bị người bán, hơn nữa người này lần trước còn nghĩ đem mình cũng mang đi, nếu không phải mình ngủ thiếp đi, không có cách nào sinh khí động thủ chỉ sợ kết quả của mình cũng phải cùng Điền Bất Dịch mở rộng, nghi tới đây, Lý Phi trực tiếp xuất thủ tương trợ Trương Tiểu Phàm. Mà nhìn thấy Lý cùng người đánh nhau, Sa Sủ kệ trực tiếp đem ạ sợ thả xuống, cũng xuống tới. Lý đã thay thế nạ dụ tổ trong lòng hắn vị trí, hắn tự nhiên không thể nhìn thấy vị bị người khi dễ. Khá lắm, mới vừa ở Zế Tiên Thế Giới bị người vây công mặc tác gợi, đi tới Hải Tặc Thế Giới sau lại độ bị người vây công. Năm người hỗn chiến tại một chỗ, đấy gọi là một cái kinh thiên động địa, cái kia kịch liệt hình ảnh ngưỡng được xưng là mạnh nhất trên thế giới nam nhân dâu trắng đều trợn mắt hốt hồn. Hắn đương nhiên hoài nghi, chính mình thật là tối cường sao? 6 Hoa Hạ Đế Quốc, Thương Thành. Lại là này cái mặt ta cười. Nhìn thấy Lam Linh Châu lên hình ảnh, Đêm Lục Thu trực tiếp đứng lên, phía trước Thu đến giết tiên thế giới thiếu lại, nói hắn nghỉ vào tu vi, tùy ý làm bậy kéo người, đào chân tượng, không nghĩ tới bị người vây đánh liêu chi phía sau vẫn là như vậy. Mặc dù hắn không có vi phạm giới môn yêu cầu, nhưng nếu là mỗi người cũng giống như cái kia dạng, cái kia cao cấp cường giả dứt khoát đường đi cấp thấp thế giới tốt, không phải vậy bị giới môn chọn chúng cấp thấp thế giới người còn có đường sống sao? Không được, ta muốn đi sắp xếp hắn. Một cái cầm lấy trên ghế salon áo khoác, Đêm Lục Thu trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá Ngay tại hắn vừa thông qua giới môn đi tới Hải Tặc Thế Giới thời điểm, bên cạnh cái kia phiến liên thông khoác lạc Tây Du Thế Giới giới môn bên trong bỗng nhiên đi ra một cái đệ trấn bụng bự hóa tượng, trong mắt của hắn đều là ý cười. Ha ha ha, lão tiên có mắt, ban cho ta như thế cơ duyên, để cho ta tới đến Hoa Hạ Thương Thành, như lai, chờ xem, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ thay thế ngươi Phật Tổ vị trí, ha ha ha. Giang hai cánh tay, bụng lớn hóa tượng ngửa mặt lên trời cười to. Tính danh, vô lượng Tọ Phật Tu Vi, vạn giới ngũ giai trùng kỳ lục tinh đấu đế Phật hiệu vô biên. Hấp lấy hai tay bỗng nhiên mở ra, ánh liệt kim quang từ mặc ta cởi cơ thể tản mắt ra đem đánh tới 4 người toàn bộ đánh bay, Mặc ta cười cư cao lâm hạ nhìn xuống bị chính mình đánh xuống 4 người, một mặt khổ sở bộ dáng. A Di Đà Phật, Bần tăng lòng dạ từ bi, chỉ tại phổ độ chúng sinh, vì cái gì các ngươi nhất định phải nhằm vào bần tăng? Bần tăng trong lòng đẩm nha. Tính danh, Mặc ta cười thân phận, Nam Châu Phật Tông, Tông chủ tu vi, vạn giới tứ giai trùng kỳ bốn tinh đấu thánh nguyên soái. Gặp chiến cuộc chiến bại, trong mấy vị đem nhanh lên đi đem hắn nâng nữa, mỗi người bọn họ sắc mặt rất khó coi, tam đại tướng hai bại vừa trốn, liền nguyên soái cũng bại, ả sở cũng bị người cứu đi, bọn hắn hải quân lần này là lớp vải lót mặt mũi đều đứt sạch vẫn là ngay trước toàn thế giới mặt mất mặt. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cuối cùng chúng ta thế mà bại sao? Trên quảng trường đám hải quân, nhìn xem bị thương chiến quốc cùng bị bắt đỏ khuyên cùng thanh trị, tiến niệm trong lúc nhất thời trợ hồ cũng sụp đổ bộ dáng, trong mắt lóe lên thần sắc tuyệt vọng, thì thào nói: Đến nỗi băng hải tặc dâu trắng, bọn hắn đã hoàn toàn bị không thấy, liền chính bọn hắn cũng không biết, cái này rõ ràng là bọn họ và hải quân cùng thất vũ hải tự chiến, bọn hắn làm sao lại biến thành vật làm nền nữa nha. Cái này hỗn đản. Bị ôn nghỉ ngủ một nấc nữa, chiến quốc nhìn xem không trùng tiện nhân kia, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp xông lên đi đem hắn cắn chết khụ khụ, đấu, đấu thánh cường giả. Một bên khác, Vũ Trí Ba Tà trợ cũng không chịu nổi, vừa rồi cái kia khí thế cường hãn nhường hắn phát hiện, người trước mắt này lại là đấu thánh cường giả. Đã giận, ta vẫn không thể thế sư tra báo thủ. Sa Su kề bên cạnh, khẽ xuống đất chương tiểu phàm nện lấy mặt đất, một mặt không cam lòng. A Di Đà Phật, vì phát dương Phật hiệu, cũng vì an ủi tịch bần tăng tâm linh bị thương, chư vị, liền nể bần tăng độ hóa các ngươi, tiện đưa các ngươi đi nhân khẩu mua bán, không đúng, tiện đưa các ngươi đi gặp các ngươi mệnh trùng chú định chính là cái kia người. Nhìn phía dưới bốn người, mặc ta cười nhẹ nhàng nở nụ cười. Nguyên bản hắn là không cách nào đi tới hải tặc thế giới, bởi vì đêm lúc thu cũng không có đưa nó thiết trí vị cởi mở thế giới, bất quá không biết ai tại Hoa Hạ Bình Đài ban bố một cái cứu người nhiệm vụ, hắn ăn vào quan âm vật huyết, thuận lợi đột phá đến bốn tinh đấu thánh phía sau, thuận tay tiếp, không nghĩ tới vừa đến đã bị người công kích, đối phương còn mua cái đều thiên phú dị bẩm, đây là thiên tiến đưa người hữu duyên cho hắn nhà. Cái gì? Người này lại là tới cùng mình đoạt mối làm ăn, Đọa phượt lạm là mị ngộ kinh hãi, thế nhưng là gặp bọn họ muốn đánh một đố bại, hắn lại không dám đi lên bị đánh, rất là xoắn suất đám ở nơi đó. Mà nghe thế người lại muốn bán đi chính mình. Sạ Thủ kệ sức sờ, lập tức đầy người hàn khí phát ra, từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt anh tuấn một mặt xanh xám. Vương Bất Đạn, lôi độ 6, thần khí cái chốt thiên liên. Ngay tại Sạ Thủ kệ muốn liều mạng một lần thời điểm, một đầu xưa cũ khắc lấy kỳ dị phù văn xiển xích từ trong hư không phóng tới, tại niệm ta cởi còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đem hắn chói go. Đây là có chuyện gì? Người nào đánh lén bạn Phật tổ? Nhìn mình quanh chân bị người chói chặt, mặt ta cười nguyên bản mỉm cười biểu lộ trong nháy mắt cứng kết, thất thố thét lên. Hắn phát hiện lấy hắn bốn tinh đấu thánh tu vi thế mà không cách nào tránh thoát xiển xích này, đây là cái gì chất liệu nha? Là ta Ta nhiệm ta chê cười ân tiết cứng rắn đi xuống thời điểm, một đạo thân ảnh màu tím giống như quỷ mị thoáng hiện ở trước mặt hắn, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem cái này kiếm chuyện giang hỏa. "Tiểu Hữu là ngươi nha?" Nhìn thấy người này lại là chính mình đã từng muốn nhận đồ đối tượng, mặc ta cười ngẩn người, lập tức nhanh chóng một mặt mỉm cười tự giới thiệu cùng chỗ dựa. "Ngươi còn nhớ rõ Bần Tăng sao? Không nghĩ tới ở đây gặp phải, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên, chúng ta tại tiên không thành thấy qua, Bần Tăng chính là Nam Châu Phật Tông." Mặc ta cười, "Nhậm Tông chủ, ta là Nam cung Thánh Hoàng biểu đệ thế mọi sư huynh kết bái đại ca 6." Phong ấn thuật tam nguyên phong ấn. Không cần cái này thao thao bất tuyệt sứ hòa thượng nói xong, đem lúc thu trực tiếp một chưởng đánh vào trên người hắn, một đạo màu tím quỷ dị phù văn bám vào trên người hắn. "Ta muốn thu lại đấu khí của ngươi, để cho ngươi không thể đang làm loại vết thương này thiên hại lý chuyện." Đem lúc thu ống tay áo vung lên, trực tiếp đem một mặt mộng bức mặt ta cười đánh vào dưới môn, biến mất không thấy gì nữa. Đáng thương mặt ta cười cho tới bây giờ vẫn không rõ chính mình vì sao xui xẻo như vậy, tại sao lại bị người thu thập. Hách 6. Phía dưới hải quân cùng hải tặc nhìn thấy cái kia tựa như thần ma chiến bại tứ đại cao thủ máy trắng nam thế mà bị nam tử mặt cao tím này nhẹ nhõm giải quyết, nhao nhao hé miệng, một mặt chấn kinh. Bọn họ là đang nằm mơ sao? Đại khởi đại lạc tâm tình để bọn hắn có chút không chịu nổi, đầu tiên là tam đại tướng chiến bại, tiếp đó Nguyên Soái suất mã, bước lui dâu trắng, về sau lại tới cái mày trắng nam, đem Nguyên Soái cùng hải tặc giúp đỡ toàn bộ đánh bại, bây giờ lại đi ra một người đem mày trắng nam thu thập, Thiên nha, đầu của ta thật là loạn. Đem mặt ta cười đánh về đấu khí đại lục sau đó, đem lúc thu hai tay đặt ở sau thắt lưng, từ không trung chậm rãi rơi xuống, chúng quanh hải quân cùng hải tặc nhìn thấy hắn, nhao nhao lui lại, trên mặt mang vô tận em ngại. Ngược lại là Sả Sǔ Kè, Tư Phi, Trương Tiểu Phàm, Đỏ Huyền, còn có khiên thanh chỉ đỏ phở lạm mị ngồi nhìn thấy người tới. Đội vàng tiến lên không mình hành lễ. Đông Hoàng Miện hạ. Tốt, không nên khách khí. Đối bọn hắn khoát tay áo, đêm lúc thu đối với sạ sǔ kệ cùng đọ khuyên nói, cần phải trở về, thế giới này không phải là các ngươi loại cường giả cấp bậc này nên tới chỗ. Là, Miện hạ. Hai người nghe được đêm lúc thu mà nói, liền vội vàng gật đầu, lấy thực lực của bọn hắn, nếu không phải là gặp phải mặt ta cười tiện nhân kia, hoàn toàn có thể treo lên đánh toàn bộ hải tặc thế giới. Đi. Thân thể nhất truyện, đêm lúc thu mang theo hai người cùng bọn hắn chiến lợi phẩm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đến nội ô phi bọn hắn, bọn hắn bị giới môn trọn chúng cũng không thuộc về tại Hoa Hạ không phải là của mình tụi hạ, nên như thế nào, hắn không xem vào, cũng không muốn quản. Ải, giúp đỡ, ngươi còn không có đáp ứng làm thủy thủ đoàn của ta đâu, ta sáu. Nhìn xem xả sủ kệ rời đi, Lư Phi sừng sốt rất lâu, cuối cùng nhớ tới, liền muốn nhảy dựng lên đuổi theo hắn, thế nhưng là A Sở cùng gặp lúc này đi tới. Lư Phi, vừa rồi những người kia là ai nha? A Sở cùng gặp đồng thời lên tiếng vấn đạo, bọn hắn một cái đại biểu hải tặc, một cái đại biểu hải quân, thế giới này bỗng nhiên ra nhiều đến như vậy hơn cao thủ, cái này không phải không làm bọn hắn để ý cùng những người này so ra, tứ hoàng tự hộ cũng không coi vào đâu. Bây giờ trận chiến đánh thành dạng này, Hải quân cùng băng hải tặc râu trắng cũng không tất yếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, bây giờ thực lực của hai bên đó là thật trên lệch vô kỳ, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng muốn lổng. Quy vô tận. Nghe được ca ca cùng ra ra vấn đề, Lý Phi sợ lên cảm, nghĩ nửa ngày, tiếp đó tại vô số người chăm chú, nghiêm trang nói, "Bọn họ là người của một thế giới khác." 6. Hoa Hạ Đế quốc, Thương Thành. Thí chủ, không biết người Hoa Hạ Thương Thành có hay không loại kia nhằm vào đấu đế cường giả tăng cao thực lực đan dược hoặc pháp bảo cường đại. Một người mặc cà sa, bụng lớn Sạch bóng đầu, nhìn rất là hòa ái trung niên nhân đối với trước mặt thành tú giai nhân vấn đạo, ngũ khí rất là thành khẩn, nhưng cũng mang theo một vẻ khẩn trương. Tính danh, Vô Lượng Phật phật xuất tử, khoáng lạc Tây Du thế giới tu vi, vạn giới ngũ giai trùng kỳ nhìn xem trước mặt mập hoa thượng, Dương Bình Chi ngây ngẩn cả người, cái này còn là lần đầu tiên có người tới hỏi thăm liên quan tới nhằm vào đấu đế cường giả hàng hóa đâu, người trước mắt này hỏi cái này loại đồ vật làm gì? Hắn mua được sao? Dương Bình Chi rất là hoài nghi. Đương nhiên, tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng nhường hắn không có mảy may vô lễ, đem một phần danh sách đưa cho Vô Lượng Phật, khách khách khí khí giới thiệu với hắn đạo vị khách nhân này, đặc biệt nhắm vào ngũ giai cường giả đang lưỡng dược, toàn bộ đều ghi lại ở phía trên, ngươi xem một chút. Cảm tạ. Đối với Dương Bình Chi cảm tạ một tiếng, vô lượng tội Phật đói khát nhìn xem danh sách, cái này có thể quan hệ đến hắn có thể không đánh bại Như Lai, trở thành đại lôi âm tự thân chủ nhân. Đầu đế đan, 900 vạn hoa hạ tệ. Cửu cửu bên trên linh đan, 920 vạn 3 thiên hoa hạ tệ. Đế cảnh hồn đan, 810 lục vạn hoa hạ tệ. 6. Vô lượng tội Phật nhìn xem trên danh sách ghi chép đan dược cùng với bọn chúng công dụng, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Ngay tại Vô Lượng Thọ Phật xem xong một tờ, muốn lật giấy thời điểm, một người bỗng nhiên vọt tới, đem hắn to mập thân thể lôi ra, hướng về phía rừng bình chi vội vàng nói: "Lâm tiểu thư, mau tới giúp Bần tăng xem, Bần tăng bị người Phong Bế đấu khí, nơi này có không có giúp ta phá vỡ phong ấn hàng hóa?" Hắn mặt ta cười thực sự là xui xẻo, đi chuyến hải tặc thế giới, nhiệm vụ bị người ta hoàn thành, nửa điểm thù lao đều không nhận được còn bị người Phong Ấn đấu khí, thực sự là thương thiên không có mắt nha. Nhìn xem trước người cái này chính mình đợi ra, chiếm vị trí của mình tiểu người gầy, Vô Lượng Thọ Phật nguyên bản nụ cười trong nháy mắt cứng lại, đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, nhắc nhở: Ngươi người này như thế nào trên ngang, có hay không tố chấp nha? A Di Đà Phật. Ngươi người này như thế nào trên ngang, có hay không tố chấp nha? A Di Đà Phật. Vô lượng Tọ Phật Vô Mặc ta cười bà bay, nói với hắn, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn, nghĩ hắn Vô lượng Tọ Phật đi tới chỗ nào không phải ngồi trên đân, người này lại dám cướp vị trí của mình, là nhìn bẩn tăng dễ ức hiếp sao? A Di Đà Phật, bản Phật tổ có đại sự muốn làm, tiểu hòa thượng, ngươi chờ một chút a. 6 quay đầu về vô lượng thọ Phật nói một câu, Mặc ta cười tiếp tục đối với Dương Bình Chi lo lắng cầu xin, Lâm tiểu thượng, Bẩn Tăng lần này tại hải tắc thế giới gặp phải đặc, hắn không phân tốt xấu liền đem Bẩn Tăng đấu khí cho phong bế, ngươi nhất định phải mau cứu Bẩn Tăng nha, Bẩn Tăng, cửu da rất nhiều, nếu là không có đấu khí, ra cái này hoa hạ thương thành, tiểu tăng chỉ sợ cũng cũng bị người tiêu diệt. Ta là nam tử hán, thiên nha, mù mắt chó của ngươi, Vương Bất Đản. Nghe được Mặc ta cười đối với mình xưng hô, Dương Bình Chi nội tâm vô cùng số độ, bởi vì nghĩ lại mà kinh chạy cũ, dù là hắn bây giờ đổi về năm trang, cũng không cách nào thoát khỏi kinh khủng của bá tri. Nhưng lại bây giờ là vị đại sư này xấu. Đem sâu trong nội tâm đau đớn ngăn chặn, Dương Bình Chi nhìn qua cái kia một mặt khó coi vô lượng thọ Phật, có chút khó khăn, làm ăn xem trọng tới trước tới sau, vô lượng thọ Phật sinh ý vẫn chưa hoàn thành liền làm hắn, đây cũng quá không xong. Tiểu Hòa thượng kia liền chờ nhất đẳng a, bản Phật tổ đây là đại sự, hắn cái tiểu sa di có thể có chuyện gì. Khoát tay áo, mặt ta cười rất là tùy ý, cái này đấu khí đại lục liền không có so với hắn lợi hại hơn Hòa thượng, cũng là cặn bã. Lâm tiểu thư, ngươi vẫn là nhanh chóng xem cái gì có thể cởi ra bẩn tăng phong vân a. Cái này xấu A Di đại Phật, Bần tăng năm nay 3.6 vạn 829 tuổi. Tại Dương Bình chi khổ sở không biết như thế nào cho phải thời điểm, vị Mặc ta cười xem nhẹ vô lượng thọ Phật đông nhiên lên tiếng nói: "3 và tuổi, như thế nào, muốn cho bạn Phật tổ nhìn ngươi lớn tuổi, thương hại ngươi. Đi ra, đi ra, ngươi đã xuất gia, ngươi và Bần tăng vô duyên." Nhìn một chút bị chính mình chen đến một bên mập hỏa thượng, Mặc ta cười khinh miệt nói: "Hắn Mặc ta cười chỉ cùng bên ngoài người có thiên phú hữu duyên, đã gia nhập vào Phật môn, ha ha, ngượng ngủng, Bần tăng khuôn mặt tươi cười không phải đưa cho ngươi." A Di đại Phật, nhắm mắt lại, vô lượng thọ Phật nhẹ tụng Phật hiệu hy vọng nhờ vào đó ngăn chặn tức giận trong lòng. Hắn sợ chính mình nhịn không được, một cái tát chụp chết cái này không biết trời cao đất rộng dành con. Tại hắn vô lượng tội Phật trước mặt tự sưng vặt tổ, đây là mấy cái ý tứ. La nhìn hắn mắt mù vẫn là gì, như lai gương mặt giản ngu kia, hắn nhìn mấy vạn năm còn có thể nhận sai. Ngươi đi cho ta mở. Hoa Hạ Thương thành nội cấm chiến đấu, cho nên vô lượng tội Phật không có sử dụng pháp thuật mà là bằng vào chính mình hình thể khổng lồ, trực tiếp dùng cái mông đem Mạc Ta cười phá tan, một lần nữa trở lại vị trí của mình. Thí chủ, chúng ta tiếp tục giao dịch a. Đem cái mông cái mông thu hồi. Vô Lượng Thọ Phật hướng về phía Dừng Bình Chi hòa ái cười nói: "Hảo." Gật đầu một cái, Dừng Bình Chi chịu trách nhiệm cho hắn giới thiệu cặn kẽ đủ loại hàng hóa. Cái này đồ hôm trước, khi sư Diệt Tổ. Nhìn xem cái kia nồng nhiệt nghe Dừng Bình Chi giới thiệu Vô Lượng Thọ Phật, Mặc Ta cười một mặt xanh xám, hắn Mặc Ta cười là cao quý Nam Châu Phật tông tông chủ, là đấu khí đại lục công nhận hai đại Phật tông lãnh tụ, hòa thượng này lại dám đối với mình bất kính, hắn đây là muốn phản bội Phật giáo, hắn đây là muốn cùng toàn thiên hạ hòa thượng là đi nha. Nếu không phải là Hoa Hạ thương thành không thể động võ, nếu không phải mình đấu khí bị phong ấn, nếu không phải mình bụng không có hắn đại Hắn cần phải đi lên thật tốt cho hắn bên trên một đường tên là Tôn Trọng Quá. Không còn cách nào khác, chính mình không thể làm gì khác hơn là ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, thuận tiện xem cái này khi sư diệt tổ mập mạp có thể mua được vật gì tốt. A Di Đà Phật, thí chủ, Phật tăng muốn mua một khóa đế nguyên đan, không biết như thế nào giao dịch. Suy tính rất lâu, vô lượng Tọ Phật cuối cùng lựa chọn một khóa có thể làm cho lục tinh đấu đế chính mình đột phá đến thất tinh đăng ngưng dược, cái này đan dược không có tác dụng phụ, rất thích hợp bản thân. Đại sư, xin đem ngươi dùng để trao đổi tiền hoa hạ vật phẩm lấy ra, ta tới giúp ngươi định giá. Lấy ra một cái máy quét, Dương Bình Chi cười nói: Đế Nguyên đang thế nhưng là làm ăn lớn, xem ra lần này mình có thể được không thiếu tiền thưởng. Hạo gật đầu một cái, vô lượng pháp Phật đem từng cái quyển trục từ tay áo của hắn bên trong lấy ra, vì sao trong tay áo có nhiều như vậy đồ vật, Dương Bình Chi rất là hiếu kỳ. "Thí chủ, thỉnh rút bần tăng định giá." Vô lượng pháp Phật đối với Dương Bình Chi hành một cái Phật lễ, khách khí nói. "Hách sáu." Nhìn trên bàn một đống lớn quyển trục, Dương Bình Chi sững sờ cầm qua một bản quyển trục, dùng máy quét quét một chút. "Đinh, Xuân Phong Hóa Vũ Thuật, giá thu hồi, 130 thập vạn hoa hạ tệ." T. Nghe được máy quét báo ra tới âm thanh, Dưỡng Bình Chi cùng Mạc Ta cười đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng tiền như vậy. Đinh, Vô Lượng Tâm Kinh, giá thu hồi 82 thập vạn hoa hạ tệ. Đinh, Đại Phạm Tiên Phú, giá thu hồi 580 từ vạn hoa hạ tệ. Đinh, Kim Cương Bất Hoại Quyết, giá thu hồi 378 vạn hoa hạ tệ. Đinh, Vô Lượng thọ Phật Phần Sở Hưu Phật Đạo Cẩm Ngộ, giá thu hồi 669 vạn hoa hạ tệ 6. Theo máy quét báo ra cái này đến cái khác làm cho người kinh hãi run sợ con số, Dưỡng Bình Chi biểu lộ càng ngày càng vui vẻ, mà Mạc Ta cười nhưng là càng ngày càng đắng, đã biết là đắc tội một cái người nào nha. Trung quanh bị hấp dẫn mà đến người, nhưng là càng ngày càng nhiều. Người kia là ai, thế mà nội tình tâm hậu như thế? Thời đại này, Hoa thượng có tiền như vậy sao? Đại lão a, đây mới là đại lão, cái này chung vào một chỗ đã có 3000 vạn đi. Thủ Hạo, xin nhận lấy đầu gối của ta. Trung quanh bị hấp dẫn mà đến đám người nhao nhao hướng cái kia mập Hoa thượng nhìn về phía ánh mắt sùng bái, bọn hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát có tiền như vậy Thủ Hạo. Người này thật giàu có. Trong đám người, Tiêu Viêm một mặt ước cao kiến thị, hắn tân tân khổ khổ luyện non nửa năm đan dược mới chỉ hoãn rõ ràng ngắc nợ, kiếm được mười mấy vạn hoa hạ tệ. Người này vừa ra tay chính là hơn ngàn vạn, chẳng lẽ đây chính là chiến lệnh. Tuyt, vị đại sư này, khấu trừ đế nguyên đan tiền phía sau, còn có 1324 vạn hoa hạ tệ. Cuối cùng tính toán xong, Dương Bình chi hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, một mặt ý cười đem một cái bình ngọc cùng một trương thẻ ngân hàng đưa cho Vô Lượng Phật Phật, người này bây giờ chỉ sợ là Hoa Hạ Đế quốc bên trong đệ nhất kẻ có tiền a. Đa Tạ thí chủ, nguyện thí chủ dài nhã căn khang. Tiếp nhận bình ngọc cùng thẻ ngân hàng, Vô Lượng Phật Phật rất là cao hứng, uống đan dược phía sau, hắn coi như đánh không lại Như Lai, chiến lệnh cũng sẽ không quá lớn, hơn nữa mình còn có hơn 10 triệu có thể mua những vật khác. Ân, tiền vẫn còn có chút không đủ, chờ về khoắc lạc Tây Du thế giới phía sau, lại đi thu hết một chút linh dược cùng pháp thuật ra bán, đến lúc đó chính mình đừng nói đánh bại Như Lai, thay thế Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải là không thể được, nghĩ tới đây, Vô Lượng thọ Phật liền khí huyết vùng lên, rất là hưng phấn. Đem mấy thứ thu lại, Vô Lượng thọ Phật muốn quay người rời đi, đến nỗi vừa mới đắc tội hắn, bây giờ nội tâm vô cùng bất an mặc ta cười sớm đã bị hắn quên mất đi, hắn bây giờ chỉ muốn kiếm tiền, tăng cao thực lực, đánh bại Như Lai, trở thành Tam giới tối cường. Chỉ là, hắn vừa động thân liền bị một đám người vây, những thứ này vốn không biết mặt người thế mà đối với hắn đại hiến ân cần. Gặp qua đại sư, tại Hạ Lôi tộc tộc trưởng, muốn mời đại sư đi Lôi tộc làm khách, chúng ta cùng một chỗ luận đạo, làm bằng Hữu vừa vặn rất tốt. Gặp qua đại sư, tại Hạ Viêm tộc tộc trưởng, muốn mời đại sư đi Viêm tộc làm khách, nhìn ta một chút Viêm tộc mới nhất mở ra hỏa diễm khu biệt thự, liền xem như người bằng Hữu vừa vặn rất tốt. Gia Ma Đế quốc, gia hình thiên gặp qua đại sư, nguyện bái đại sư là quốc sư, nghe theo ngài dạy bảo. Phần Viêm cốc đường trấn, bái kiến đại sư, người xem có rảnh hay không cùng uống cái trà. Tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến đại sư, ta đối với ngài mới quen đã thân, nhìn thấy ngài giống như thấy được ta lão phụ thân. Vô lượng Phật, 6 Ta được hoan nghênh như vậy, trước đó như thế nào không có phát hiện, mị lực của ta lớn như vậy chứ? Nhìn trước mắt bọn này hai mắt buốt lên hồng tâm, một mặt linh nọ, còn chảy nước bọn, hoàn không thể đem chính mình ôm vào trong lực đại lão thổ, vô lượng thọ Phật một mặt mộc mặc. Ta vừa mới tới, ai cũng không biết nha, như thế nào có nhiều người như vậy tới cùng ta kết giao tình, chẳng lẽ là đều bị bẩn tăng mị lực khuất phục. Nghĩ đến đây, vô lượng thọ Phật lập tức lộ ra tâm kia chiêu bài thứ hòa ái nụ cười, liền thế giới khác đều có nhiều người như vậy sùng bái bản tọa, nhân tâm trô hướng đến nha, Như Lai, ngươi nên thoái vị. A Di Đà Phật, bẩn tăng đại lỗi ôm tự, vô lượng Phật chắp tay trước ngực, vô lượng thọ Phật hướng về phía đám người gật đầu một cái. A, nghe thế thổ hào mập hỏa thượng tự giới thiệu, Tiêu Viêm dẫn đầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mí mắt không ngừng run lên dựng, mặt ta cười theo sát phía sau, cũng là cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn một cái là đến từ người xuyên việt, một cái là bị Phật hiệu hấp dẫn dị giới giả, cũng là rất thích truyền thuyết thần thoại nhân, đại lôi âm tử, vô lượng thọ Phật tên tự nhiên nghe qua, đây chính là tại toàn bộ Phật giáo đều có thể sắp xếp phụ cận 10 tồn tại, là tuyệt đối đại nhân vật nha. Nguyên lai like là hắn, chẳng thể trách có tiền như vậy, lấy ra quyển chụp mỗi cái đều ở đây giá trị trăm vạn trở lên. Các ngươi thế nào? Vì cái gì nghe được vô lượng thọ Phật đại sư tên phía sau lộ ra bộ dáng này. Lôi Viêm hai tộc tộc trưởng, Gia Hĩ Thiên, Vân Vân, hồn diện sinh những thứ này bị hấp dẫn mà đến người, nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Mạc Ta cởi bộ kia gặp quỷ bộ dáng, không khỏi cảm thấy một hồi kỳ quái, Tò Mô hồn diện sinh nháy máy mắt, lấy điện thoại di động ra, mở ra hoa hạ website lùng tìm vô lượng thọ Phật bốn chữ này. Lập tức, có liên quan vô lượng thọ Phật liên tiếp tin tức tụ ra hiện tại trước mắt của hắn, kinh khủng kia giới thiệu, trong nháy mắt lóe mù hắn hợp kim titan mắt chó. Vô lượng thọ Phật, tức A Di Đà Phật, vốn là thế không bị giảng buộc vương Phật lúc pháp dấu thì khiu. Trừ đến thế không bị giảng buộc vương Phật giáo hóa, tự nguyện thành tựu một cái hoàn hảo Phật quốc cực lạc tinh thổ, cũng muốn bằng tốt đúng dịp phương pháp độ hóa chúng sinh, phát 48 thế nguyện, trở thành A Di Đà Phật, nghe nói gặp phải hắn đại từ quang lợi, có thể tránh hết thảy đau đớn, không lượng cả sa có thể bao khởi tiên địa, kỳ quang minh điển trượng có thể đánh tan ma. Trướng, La Phật giới đứng đầu nhất đại năng một trong. Nhìn màn hình điện thoại di động lên giới thiệu, hồn diện sinh mệnh người, tiếp đó mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia bị người vây mập hòa thượng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình bất quá là đi ra cho hồn thiên đế chạy cái chân. Cái này cũng có thể gặp được đến mức này nhân vật, cái này, đây quả thực là một đầu chân thô lớn nha. Ta hồn diện sinh nếu là ôm lấy cái bắp đùi này, cái kia, vậy sau này cái này đấu khí đại lục ta còn có sợ gì chi? Nghĩ tới đây, hồn diện sinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức thay đổi một trương cười hì hì khuôn mặt, chen lấn đi lên. Đại sư, ngài là lần đầu tiên tới Hoa Hạ Thương Thành a? Tiểu Hồn nhìn ngài mặt mũi hiền lành, rất là thân thiết, nguyện bái ngài làm nghĩa phụ, khát vọng nhận được ngài dạy bảo, còn xin ngài nhận lấy ta đây bất thành khí nhi tử. Nói, hồn diện sinh trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, hướng về phía vô lượng thọ Phật hành một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Nhiếp phụ tại thượng, xin nhận nhi tử tối hậu. Vô Lượng thọ Phật, 6. Tiêu Viêm, 6. Những người khác, 6. Cái này là hồn diệt sinh, tiểu hồn. Nhìn xem quỷ dưới đất người kia, tất cả mọi người không dám tưởng tượng, cái này nhận lão tử, lại là trong truyền thuyết hồn điện điện chủ. Không phải đều nói hồn điện điện chủ tâm ngoan thủ lạn, sẽ phạt quả đốn sao, sao bây giờ muốn như vậy coi người ta nhi tử? Bái nhiếp phụ. Nhìn thấy hồn diệt sinh thế mà làm như vậy, Tiêu Viêm liền người, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Vô Lượng Phật, trong mắt mang theo một tia cân nhắc. Cái này giống như là một lựa chọn tốt nha, ta có lão phụ thân có sư phụ, chính là không, có nghĩa phụ, có một nhu bức như vậy hô hô nghĩa phụ giống như cũng không tệ, về sau còn có người che đậy. Trong mắt dần dần kiên định, Tiêu Viêm đem quần khăn vung lên, tức hồn diện xinh chi phía sau cũng bị xuống. Tiểu tử nói qua, trông thấy ngài giống như thấy được ta lão phụ thân đồng dạng, cha, xin nhận nhi tử tối đầu. Vô lượng thọ Phật, 6. Nhìn xem quỷ gối trước mặt mình hai người, Vô lượng thọ Phật hoàn toàn động, khóe miệng không ngừng nhếch dậy. Đây là cái tình huống gì? Hắn đổ vỏ. Không chỉ có là Vô lượng Phật, liền những người khác cũng không hiểu rõ đây là cái tình huống gì, coi như đây là một cái thủ hào. Hai người các ngươi cũng không cần đến như vậy đi, thật không có có khí. Đám người nhao nhao một bộ khinh bị biểu lộ nhìn xem quỷ dưới đất hồn diệt sinh cùng Tiêu Viêm, hai cái này thấy tiền sáng mắt, nhận chọc làm cha bại hoại, chúng ta xấu hổ ngươi làm bạn. Ngược lại là một bên Tấp phẩm Luo Ho mặc ta cười như có điều suy nghĩ, hắn vừa mới đắc tội vô lượng Thọ Phật, có phải hay không nên? Mặc ta cười nuốt một ngụm nước bọn, chợt vật lộ ra nụ cười, hai chân phát run hướng mặt sạm lại vô lượng Thọ Phật đi tới. Thọ Phật, tiểu tăng sáu. Dừng lại, vân tăng sớm đã nhảy thoát lục đạo, không ràng buộc, không thu nhi tử, ngươi không cần nói, hai vị thí chủ cùng xin đứng lên đến đây đi. Nhìn thấy lại có người tới, Vô Lượng Thọ Phật vội vàng xuề bàn tay ra, phong ngừa hắn tới gần, Nghiệp Chính luôn từ nói: "Hắn Vô Lượng Thọ Phật cỡ nào anh hùng hào kiệt, làm sao có thể độ vào đâu?" Vô Lượng Thọ Phật, Đông Hoàng Miện hạ tìm ngươi có việc, mời ngươi đi Đông Hoàng Điện một chuyến." Nghe được trong đầu truyền tới âm thanh, Vô Lượng Thọ Phật lộ ra một mảnh ý cười, cũng không để ý những người này, trực tiếp béo to lớn thân thể nhất chuyển, hóa thành một vệt kim quang hướng trong thành xa hoa nhất cung điện bay đi. "Trở đi nha, Nghiệp phụ." "Cha." Nhìn xem manh liệt bắn đi ra đạo kim quang kia, Hôn Diên Sinh cùng Tiêu Viêm đồng thời đưa tay lên tiếng hô to, biểu tình kia gọi một cái tê tâm ly phế. Bọn hắn đem mặt ném đi chính là vì làm con trai nha, nhưng còn bây giờ thì sao? Lão tử đều chạy mất, còn có cái gì nhi tử nha? Đông Hoàng Điện, phòng tiếp khách. Mời ngồi. Đêm Lục Thu chỉ vào chỗ ngồi đối với Vô Lượng Thọ Phật nói, trong đại sảnh không thiếu người phục vụ đem từng đạo mỹ vị món ngon cùng đồ uống đưa lên bàn ăn. Đa Tạ Đông Hoàng Nguyên Hạ, Nguyên Miện Hạ giải nhã tân khang. Vô Lượng Thọ Phật chắp tay trước ngực, đối với Đêm Lục Thu cung kính thần, tiếp đó kéo ghế ra ngồi xuống. Lần trước ngũ nhạc núi chiến dịch, vẫn tăng còn bỏ lỡ đem Miện Hạ xem như đông hoàng thái nhất, quả nhiên là có mắt không trọng. Tiếp nhận người phục vụ đưa tới nước trái cây, Vô Lượng Thọ Phật tự giơ nói, "Thọ Phật nghiêm trọng, lần này Thọ Phật bị giới môn chọn trúng đi tới Hoa Hạ, còn cho Hoa Hạ mang đến nhiều như vậy khoác lác cây du thế giới pháp thuật, bản hoàng tính ngươi một ly." Đem Lục Thu giơ lên rượu đỏ, đối với Vô Lượng Thọ Phật cười nói, "Miện hạ nói quá lời, nói quá lời, có thể tới Hoa Hạ là tiểu tăng phúc khí." Đội vàng đứng lên, đem trong chén nước trái cây uống xong, Vô Lượng Thọ Phật cười nói, "Thọ Phật, ngồi." Khoát tay áo, Đem Lục Thu ra hiệu hắn không cần khách khí. "Tất nhiên Thọ Phật tới, bản hoàng sẽ mở cửa gặp sơn nói thẳng, bản hoàng nghĩ tại thế giới ngươi đang ở mở một tòa chi nhánh." dùng để tiêu thụ ta hoa hạ thương thành ngoại vi hàng hóa, muốn cho ngươi đảm nhiệm người phụ trách. Đây là tiểu tăng Vinh hạnh. Nghe vậy, vô lượng cọ Phật đại hỉ, cái gọi là mở chi nhánh chính là cho ta tặng một ít người tại thế giới này mua bán hàng hóa quyền lợi, chỉ cần đến lúc đó cho hoa hạ chiêu cùng tiền thuế liền tốt, đây chính là chuyện tốt nha. Có cái quyền lợi này, lấy thủ đoạn của hắn, không bao lâu nữa là hắn có thể nắm giữ có thể thay thế Như Lai, thậm chí trấn áp tam giới tại phú. Nghe nói cọ Phật muốn thay thế Như Lai, bản hoàng có thể mượn Đông Hoàng chúng cho ngươi dùng một chút, bất quá ta có một điều kiện. Đem vấn điểm sự tình bàn luận tốt phía sau, đem lúc thu Đông Nhân nói Thịnh Miện hạ phấn phó, tiểu tăng nhưng đều tử. Nghe được đêm lúc Thu nguyện ý mượn Đông Hoàng Trung cho mình, Vô Lượng Thọ Phật vội vàng nói, béo béo mập mập trên mặt cũng là nụ cười vui vẻ. Có Đông Hoàng Trung tương trợ, Như Lai căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Thịnh Phật tại Hoa Hạ Thương Thành luận đạo một phen. Đêm lúc Thu mình son mua rượu, mỉm cười nói: "6. Bây giờ cấm báo một đầu khẩn cấp tin tức, đấu đế cùng giả, Vô Lượng Thọ Phật sẽ tại Hoa Hạ Đế Quốc, núi xanh chùa luận đạo, hiện ra bán nghe đạo danh nghịch, 60 người, mua tấm vé vào cửa năm vạn Hoa Hạ tệ, số lượng có hạn, Thịnh rảnh thời gian tranh mua. 3 ngày sau, An bài tốt hết thảy Hoa Hạ Đế quốc bắt đầu ở quốc nội mỗi cái thành phố tin tức bình đại cắm truyền bá cái này chấn động h ám lòng người tin tức. Siêu thị, khu vui chơi, phố thức ăn ngon, công viên, một loạt cỡ lớn khu vực công cộng màn hình toàn bộ bị tin tức này bá bình phong. Vô lượng Tọ Phật khai đàn giảng pháp tin tức vừa ra, lập tức tại toàn bộ đấu khí đại lục cuốn lên một cơn gió lớn sóng lớn. Toàn bộ đấu khí đại lục, đấu đế sớm đã thuyết tích, đây là chuyện mọi người đều biết, bây giờ Hoa Hạ Đế quốc tuyên bố xuất hiện đấu đế cường giả, hắn còn muốn khai đàn giảng pháp, vậy làm sao có thể không đệ kinh hãi. Vô luận như thế nào, Hoa Hạ Đế quốc lại một lần nữa bị thế nhân chú ý. Viễn cổ bắt tộc tộc trưởng, Nam Châu Thánh Hoàng, trở về Đông Châu chỉnh lý tại Phú Khí, đan pháp tự đầu, thái hư cổ long bắc lâm vương, còn có rất nhiều cường giả nhao nhao phá vỡ hư không, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về xây lại Thanh Sơn thành mà đi, vô số tinh quang ở chân trời xẻ qua, tràn diện chi hùng vĩ, khiến cho phía dưới những cái kia không cách nào bay vọt vạn dặm tại trong trần thế đau khổ dễ dỗ mọi. Người lộ ra hướng tới chi sắc. Thanh Sơn thành, núi xanh chùa, đấu đế cường giả, vô lượng thọ Phật. Bây giờ chùa miệng bảng thông báo phía trước, nhìn xem phía trên cái nào đó để chẩn bụng đại mập mạp mỉm cười đạt tạ, hồn thiên đế trầm mặc không nói. Trong con người đen nhánh đều là sầu lo. Bọn hắn thuần tộc vốn là đấu khí đại lục mạnh nhất nhất tộc, kể từ Cổ Nguyên bị chính mình cầm tù sau đó, toàn bộ Trung Châu có thể nói chính là của hắn nhất môn đường, cho dù là Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ Nam Cung Mân tận lên Nam Châu tất cả binh mã, cũng vẻn vẹn chỉ là diệt linh tộc cùng thấp tộc, đồng thời đã thương nặng dược tộc mà thôi, liền bọn hắn ngoại vi hồn điện cũng không có toàn bộ diệt đi. Nhưng là bây giờ Đấu Đế cường giả xuất hiện, bọn hắn thuần tộc tại đại lục ưu thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Đấu Đế cường giả trước mặt, nhân số căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn thuần tộc cái gọi là thế lực tối cường Tại đấu đế cường giả trước mặt không có sức uy hiếp chút nào. Một đời kiêu hùng hồn thiên đế, bây giờ cảm nhận được trước nay chưa có khủng hoảng, hắn đột nhiên cảm giác được tự có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ngay tại hồn thiên đế trầm tư chính mình đến tụt cùng nên làm thế nào cho phải, tiếp tục động viên toàn tộc cố gắng khai khẩn linh điện, luyện chế đan dược, thu thập công pháp đấu ký đem đổi lấy tiền hoa hạ, từ hoa hạ đế quốc mua sắm đế chi bản nguyên để đột phá đấu thánh che chắn vẫn là hướng còn lại chủng tộc viễn cổ tuyến chiến, đem đả bỏ cổ đế ngọc toàn bộ cất tới, mở ra cổ đế động phủ thời điểm, một đạo tràn ngập khiêu khích âm thanh tại hắn sau lưng vang lên. A, như thế nào, sợ hãi. Ân Không có quen người, Hỗn Thiên Đế đem chính mình ánh mắt chố sâu kinh hoàng dừng, lạnh lùng lườm liếc chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình hoàn hảo thanh niên, khóe miệng bảy già khinh thường được cong. Sợ, bản tọa có cái gì sợ, ngược lại là Nam Cung Thánh Hoàng vạn dặm xa xôi đi tới Thanh Sơn thành, sẽ không sợ bị người giết hại hổ. Lớn mặt, Thánh Hoàng trước mặt bệ hạ, há lại cho ngươi lỗ mãng. Nam Cung Mân sau lưng Thiên Thủy Hửng Trần cùng Thương Oán tự đồng thời lên tiếng quát lên, vũ khí trong tay giao nhau ra khỏi vỏ, trực chỉ Hỗn Thiên Đế. Hừ, hai cái bốn tinh đấu thánh cũng dám ở trước mặt bản tọa làm cản, bản tọa nếu là muốn giết các ngươi, so giẫm chết một con kiến khó khăn không có bao nhiêu. Hỗn Thiên Đế bỗng nhiên xoay người lại, đánh ra hai trượng, trong nháy mắt đem Thiên Thủy Hồng Trần cùng Thương Oán Tử liền người mang binh khí toàn bộ đánh bay ra ngoài, nhỏ ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt một mặt lạnh nhạt hoàng bạo nam tử. Hỗn Thiên Đế sáu. Mắt liếc sau lưng bị đánh bay hai người, Nam Cung Mân trên thân màu lam sáng quang mang không ngừng từ thể nội hiện lên, méo đầu một chút, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Hỗn Thiên Đế. Người đây là muốn đánh nhau phải không nha? Đây không phải như ngươi mong muốn sao? Không chút nào lui bước nhìn xem Nam Cung Mân, Hỗn Thiên Đế mặt không thay đổi nói. Nói rất hay, đến đây đi. Nhẹ nhàng nở nụ cười phía sau, Nam Cung Mân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Triệu quyền vung lên, lập tức một tia chớp hướng về phía Hỗn Thiên Đế vọt tới. Đối mặt đánh tới Nam Cung Mân, Hỗn Thiên Đế đánh ra một chưởng, hung hãn đấu khí màu đen lan tràn ra, cùng Nam Cung Thánh Hoàng lôi đỉnh đấu khí đụng vào một chỗ. Hai đạo công kích triệt tiêu phía sau, Hỗn Thiên Đế cùng Nam Cung Mân đồng thời tung người vọt lên, hai người trên không trung ra tay đánh nhau, quang mang mãnh liệt đối bính trên không trung không ngừng phát hiện, nhường bên trong thành đám người nhau nhau ăn ý đeo kính đen. Lại làm một đôi có thủ, gặp mặt đánh liền, đây đã là hôm nay thứ 16 đối với Hỗ Đả phân tử. Triệu đến Hoa Hạ Đế quốc tuyên truyền bị hấp dẫn tới cường giả vô số kể, mà một số người bên trong tự nhiên không thể thiếu giữa lẫn nhau tồn tại ân oán, trong bọn họ rất nhiều người vừa thấy mặt đã động thủ, Hồn Tiên Đế cùng Nam Châu Thánh Hoàng chỉ là một trong số đó mà thôi. Chỉ là, bọn họ là những cái kia đánh nhau trong đám người mạnh nhất, tia sáng cũng là tối nhức mắt tôi. Thật hi vọng Nam Châu Thánh Hoàng có thể xử lý Hồn Tiên Đế. Nhìn xem trên không đang chiến đấu hai cái thân ảnh, phía dưới mua phiếu, đang đợi thông báo Tiêu Viêm cùng Cổ Vân Nhi trong lòng lẩm bẩm nói, hai cái này đại lại ba. Nhìn xem phía trên hai cái đánh tới đánh lui hai người, khí nhất miệng, tiếp đó một tay đem bên cạnh Hồng Y thiếu nữ ôn vào trong ngực. Ông ta nói, dám chạy trốn, coi chừng bản đại người không giúp ngươi truộc về lão tử ngươi. Không dám, không dám. Nghe vậy, Điền Linh Nhi vội vàng cầu xin tha thứ. Thế Hoàng kinh ngẩn, Hỗn Thiên rơi xuống đất. Nam Cung Mân cùng Hỗn Thiên Đế nhao nhao sử dụng đại chiêu, cường đại đối bên cường độ đem hai người đồng thời đẩy lui, hai người đều là không cam lòng, tay giơ lên muốn lại lần nữa đánh nhau. Chỉ là, núi xanh trong chùa Lòa bỗng nhiên vang lên ngưỡng toàn thành cũng có thể nghe được âm thanh. Đinh, thỉnh các vị mua vé vào cửa khách hàng, có thứ tự tiến vào núi xanh chùa đại điện, vô lượng thọ Phật vào khoảng sau 5 phút tại Đại Hùng Bảo điện khai đàn giảng pháp. Hừ, nghe được thông tri, chi, chiến đấu bên trong hai người lẫn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương ác ý, nhao nhao lạnh rên một tiếng, điểm ra, rơi xuống từ trên không. Chúng ta đi, chính sự quan trọng. Hung Hăng trà sát Hồn Tiên Đế một mắt, Nam Cung Mân mang theo có chút trật vật tiên thủy hồng trần cùng thương oán tử trực tiếp hướng trong chùa đi đến. Vô Lượng Thọ phần sao? Không có đem cùng Nam Cung Mân ân oán để ở trong lòng, Hồn Tiên Đế lần nữa liếc mắt nhìn bảng thông báo lên đạt tạ, trở lại, cũng lập tức hướng trong chùa đi đến. Núi xanh chùa, Đại Hùng bảo điện. Trong điện chỉ có 72 chỗ ngồi, ngoại trừ Vô Lượng Thọ phần mình, 60 cung cấp cho mua vé vào cửa. Còn dư lại 11 cái tự nhiên đều là cho Hoa Hạ Đế Quốc cường giả ngồi, dù sao có thể nghe một chút đấu đế cường giả giảng đạo, thế nhưng là cơ hội khó được, đêm lúc Thu tự nhiên cũng có khả năng bỏ qua một bên bộ hạ của mình. A, hắn chính là vô lượng thọ Phật. Đám người nhao nhao ngồi xuống, ngoại trừ số ít mấy cái tại Hoa Hạ Thương Thành chỉ thấy qua mặt người, những người còn lại nhìn xem cái kia chậm rãi đi ra, một mặt hòa ái dễ gần bộ dáng đại mập mạp, cũng không khỏi lộ ra tò mò thân sắc. Đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy còn sống đấu đế cường giả đâu. Nguyên lai like đấu đế liền dài cái dạng này, để trần cái bụng lớn, hai to mặt lớn, còn có chút vui thái. Tóm lại, chật đặng điu. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, bần tăng hữu lễ. Ngồi xuống, vô lượng thọ Phật hướng về phía phía dưới đám người làm một Phật lễ. Đại sư Lũ Lễ, thực chất hạ chúng nhân nhao nhao đứng dậy lạy lễ, cho dù là khí, hồn tiên đế, Nam cung Vân Hàng này cũng là như thế. Các vị không cần phải khách khí, bần tăng chịu đông hoàng sở thác, thủ đạo hai canh giờ, không nói những lời khách sáo kia, chúng ta cái này liền bắt đầu a. Khoát tay áo, vô lượng thọ Phật cười hì hì đạo. Nghe thọ Phật tán bài, đám người nhao nhao đáp lời. Bọn hắn cũng không ưa thích những cái kia vô dụng lời dạo đầu, trực tiếp chính sự tốt nhất, bọn hắn rất muốn nghe nghe đấu đế có lời gì muốn nói. "Hảo, vậy chúng ta bắt đầu." Một mặt mỉm cười, tại cái khác thế giới đều có nhiều người như vậy tới nghe chính mình các nói, hắn vô lượng thọ Phật cũng là rất cảm thấy vinh hạnh nha. Nắm vút niệm hoa chỉ, thần thánh vô lượng Phật quang từ trong cơ thể hắn nốt lên, đem toàn bộ đại hùng bảo điện bên trong đám người bao trùm, nhắm mắt lại, từng câu tràn ngập huyền diệu Phật âm từ miệng của hắn nốt lên. Như tử thức tâm, tức tự thấy Phật, không thấy hắn không phải ta là, tự nhiên bên trên kính phía dưới cùng, Phật hiệu lúc nào cũng hiện phía trước, phiền não chần chần giải thoát. Hết thảy chúng sinh, độ loại nguyên hóa, tất cả sinh vô lượng viên giác diệu tâm. Lại vật là hơn chục vật vì phía dưới, đây là học đạo dùng ít sức công phu. Phật nói thế gian có nhân quả, ma nói hết thảy tất cả tại ta, thế gian vạn tướng vốn không cùng nhau, thành Phật thành ma tất cả tại ta sáu. Theo từng câu Phật âm vang lên, trong điện nguyên bản mong đợi mọi người nhất thời mộng. Hắn đây là đang nói cái gì? Có phải hay không lỗ tai ta xảy ra vấn đề, ta như thế nào một câu đều nghẹn không hiểu. Nhìn xem trên đài ngồi ngay ngắn ở đó, còn tại chẳng thán nói mập mạp, đang ngồi không ít người đều dần dần từ mộng bước chuyển thành chăm tấp nhìn. Bọn hắn bị dao động, cái này cái gì đấu đế giảng đạo nha, đây là đang nói tiên tư nhà, ra một câu đều ngẻ không hiểu. Còn tưởng rằng là cùng chúng ta chia sẻ một chút tâm đắc tu luyện đâu, cảm tình nói là chút bự bọn chuyện ma quỷ, ta năm vạn hoa hạ tệ cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Nghĩ tới đây, tính khí nóng nảy lôi tộc tộc trưởng trực tiếp đứng lên, hắn hoài nghi trên đại cái kia mập mạp căn bản cũng không phải là đấu đế cường giả, cũng là, đấu đế sớm đã không có, đây là mọi người đều biết chuyện, làm sao có thể còn có đấu đế đâu? Quả nhiên, hắn bị lửa. Trong mắt đều là lửa giận, hắn rút vũ khí ra liền muốn hướng về trên đại cái kia mập mạp chết bẩm chậm tới, chỉ là vừa bước ra một bước, đột nhiên có một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, nhưng hắn không khỏi dừng một chút, quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét không quan trọng, chỉ là một người muốn đột phá, người này hắn nhận biết, nam dữ sinh linh chi diễm thần nông lão nhân, hắn tại sáu tinh đấu thánh chờ đợi rất lâu, rốt cuộc phải đột phá sao? Đem tâm thần thu hồi, lui tục tục trưởng bước ra bước thứ hai, hắn muốn làm thịt cái kia lừa hắn tiền mập mạp chết bẩm. Chỉ là, lại có người đột phá. Lại một đường tiếng la vang lên, đem muốn tự dịp ngồi ở kia nhắm mắt lại không biết lĩnh hội thứ gì hoa hạ cường giả phát rát phía trước xử lý cái kia mập mạp chết bẩm lôi tộc tộc trưởng sợ hết hồn. Cái này mẹ hắn ai nha. Lôi tộc tộc trưởng lại lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng người hoàn mỹ tuyệt sắc nữ tử khí tức trên diện rộng dâng lên, là muốn triệu chứng đột phá. Vân Vận tông chủ trước mấy ngày mới đột phá đến đấu tông đỉnh phong, tại sao lại muốn đột phá đến đấu tôn nữa nha? Thật sự là cổ quái. Cô gái bên cạnh, ra hình thiên sở lấy dâu diện, trong mắt đều là tìm tòi nghiên cứu chi ý lại có người đột phá. Ánh mắt vừa mới chuyển hướng Vân Vận, một bên khác lại vang lên âm thanh, Lôi tộc tộc, tộc trưởng nhìn sang. La Hoa hạ đế quốc Mễ Đặc Nhi nhã phi, nha đầu này như thế nào cũng đột phá. Lôi tộc tộc trưởng rất là không hiểu, nha đầu này hẳn là một cái tu luyện phế vật mới đúng. Tiên xà phủ Thanh Vân tiểu thư đột phá đấu tôn, tiến giai bán thánh cường giả. Lại có người rít gào lên ầm thanh. Hôn tộc hồn mạch thiếu gia đột phá đến 6 tinh đấu thánh, thực sự là thiên tài nha. Tinh vẫn cấp Tiêu Viêm đột phá đến bát tinh đấu tôn. Hải tặc liên minh Robin tiểu thư đột phá, 6. Theo cái này đến cái khác người đột phá, cho dù hắn Lôi tộc tộc trưởng là một cái đại lão tu, nhưng là cuối cùng phát giác có cái gì không đúng. Làm sao có thể như thế một đám người cùng một chỗ đột phá đâu? Có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nhìn xem trên đài cái kia còn tại thao thao bất tuyệt nói để cho người ta nghe không hiểu lời nói mập mạp, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình có lẽ có thể, lại khái, cần lại nghe nghe xong a suy nghĩ, lôi tục tục trưởng thu hồi vũ khí, ngồi xuống, mặc dù đi đều nghe không hiểu, mặc dù cơ thể một mực tại động, mặc dù bởi vì nghe không hiểu mà lo lắng bất phận, nhưng hắn vẫn kiên trì xuống. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, nghe người sắp đánh mơ hồ, vô lượng thọ Phật rốt cục cũng ngừng lại, hai canh giờ đi qua, hắn nhìn một chút đại hạ chủ nhân, mỉm cười, tiếp đó hóa thành một vệt kim quang bắn ra đại điện. A, đi như thế nào, cứ như vậy kết thúc. Lão tử cái gì đều không nghe hiểu hay. Nhìn xem vô lượng thọ Phật rời đi, lôi tốc tốc trưởng há miệng mặn to, chỉ là khác thường thế mà không có người nào cùng chính mình cùng chung mối thù, ngẩng người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người có một ba đều ở đây minh tưởng, giống như căn bản không có phát giác luận đạo đã kết thúc. Còn có một ba nhân mặc rũ mắt, nhưng đều cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mà những người còn lại có một chút cũng giống như mình mang theo phẫn nộ, cũng hẳn là cảm thấy mình bị dao động, gì đều không nghe hiểu, mà đổi thành một chút nhưng là đơn thuần tại luyện hóa vô lượng thọ Phật lưu lại một tia Phật quang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy trong đại điện đám người không giống nhau biểu hiện, Lôi tộc tộc trưởng sờ lên đầu, biểu thị không thể nào hiểu được. Hô, không hổ là chân thật tu luyện đấu đế cường giả, hắn một phen ngược lại để ta nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, tâm tính tăng lên rất nhiều, bây giờ bản thân công lực đột phá đến 6 tinh đấu thánh. Thật lâu, ngồi ở thứ nhất chỗ ngồi đêm lúc thu, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được mình khí thế, cười nói: "Hoa thượng kia mà nói, ta rõ ràng nghe không phải rất rõ ràng, có thể tu vi lại đột phá nhất tinh, tiến nhập 2 tinh đấu thánh cảnh giới, đây là có chuyện gì?" Ngồi tại dạ lúc thu bên cạnh, đẹp đỗ toa vân đạo, xinh đẹp động lòng người trên khuôn mặt mang theo vẻ không hiểu. Đây là vô lượng tội Phật Phật hiệu cảm ngộ, ở chỗ tĩnh hóa người nội tâm chỗ sâu âm u mặt, cũng chính là trong truyền thuyết tâm ma cùng tâm tình tiêu cực, chỉ cần buông lòng tâm tình, cẩn thận lắng nghe, liền sẽ có rõ ràng cảm ngộ, mà không, có cái chút trở ngại chúng ta tâm tính độ vận, chúng ta nhìn hết thệ sự vật đều sẽ rất rõ, đối với công pháp lĩnh hội tự nhiên là sâu hơn, cho nên đột phá cũng chính là nước chảy thành sông. Lôi Kiếu Mỹ Đỗ Tòa nữ vương Thanh Ngọc, đêm lúc thu đối với nàng ấm áp cười nói, thì ra là thế. Không quan tâm đêm lúc thu an mình đầu hú, ngược lại đều bị ăn sạch, đẹp Đỗ Tòa gật đầu một cái. Đại Mộc như lúc ban đầu tỉnh. Bỗng nhiên, hồn thiên đế đứng lên, trực tiếp quay người hướng đại môn bước, trên người của hắn khí chất chẳng biết tại sao, tựa hồ thay đổi rất nhiều, trở nên nhiều một chút tự nhiên, ít một chút lạnh lùng. Hồn Tiên Đế, ngươi cũng đột phá. Nhìn xem đi tới Hồn Tiên Đế, Lôi tộc tộc trưởng nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt vấn đạo. Hồn Tiên Đế vốn chính là đấu thánh đỉnh phong, nếu là đột phá, chẳng phải là muốn đột phá đến đấu đế. Không không, đấu đế cần đế chi bản nguyên, hắn không có, hắn không có. Đương nhiên nghĩ tới đây một tiết, Lôi tộc tộc trưởng u ám tâm tình lập tức sáng tỏ, thầm nghĩ chính mình thật đúng là quá khần chương, nhìn thấy thật nhiều người đột phá liền trong lòng không chắc, nhưng đừng quên Chính hắn một Lôi tộc tộc trưởng không có đột phá, Hỗn Thiên Đế cái này hồn tộc tộc trưởng làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng đột phá, chính mình lại không kém hơn hắn. Ta không có đột phá. Nhìn xem trước mặt đại lão Tô, Hỗn Thiên Đế nụ cười nhạt nhòa đạo: "Vậy là tốt rồi, không đúng, kỳ thực cũng không gì, đều như thế, đều như thế." Đột nhiên ý thức được mình nói sai, Lôi tộc tộc trưởng nhanh chóng đổi giọng, chỉ là nội tâm đều cười ra hoa. Mặc dù mình cũng là gì đều không nghe vào, nhưng Hỗn Thiên Đế cũng là như vậy, đó cũng không có cái gì tốt khổ sở. Cái gọi là người khác bất hạnh chính mình may mắn, có Hỗn Thiên Đế cùng mình làm bạn, chính mình không lỗ. Ta mặc dù không có đột phá, nhưng ta cảm thấy công lực của ta tăng lên hai thành. Hướng về phía một mặt ý cười lôi tộc tộc trưởng nói một tiếng, Hỗn Thiên Đế cơ cơ ống tay náo, trực tiếp đi ra đại điện, hắn bây giờ cần tìm một chỗ thật tốt tiêu hóa một chút cảm ngộ của mình. Lôi tộc tộc trưởng, sáu. Nguyên bản mừng rỡ có người bồi chính hắn, tại Hỗn Thiên Đế mà nói truyền vào trong lỗ tai phía sau, lập tức ngậm, cảm giác cả người cũng không tốt. Khoảnh khắc Tây Du thế giới, đại lôi ám tự. Hoàn thành đêm lúc thu lời nhắn nhủ luận đạo, thay hắn đã kiếm được một số tiền lớn phía sau, vô lượng thọ Phật mang theo đêm lúc thu cho hắn mượn đông hoàng trùng. Đẩy ra vừa dậy vừa nặng pháp môn, nên ngang đi vào. Hắn đã từ Hoa Hạ Đế Quốc mua một phần hắn thế giới bây giờ như lai tình báo. Vạn giới ngũ giai hậu kỳ cường giả, sức chiến đấu tương đương với bắt tinh đấu đế, mà chính hắn đang hướng đế nguyên đan phía sau, đã đột phá đến tất tinh đấu đế, tại tăng thêm có thiên địa chí bảo đông hoàng trung tầng trợ, đánh bại Như Lai không đáng kể chút nào việc khó. Nghĩ tới đây, Vô Lượng Thọ Phật lập tức lực lượng 10 phần, uy phong lẫm lẫm đi đến khắp thiên trì Phật chúng. Vô Lượng Thọ Phật, ngươi có chuyện gì báo báo? Nhìn xem Vô Lượng Thọ Phật, Như Lai Phật tổ mặt mỉm cười vẫn đạo: Chỉ là trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác Vô Lượng Thọ Phật pháp lực tựa hồ mạnh rất nhiều, sắp cùng mình sánh vai. Ha ha. Cười khẩy, Vô Lượng Thọ Phật không để ý tới hắn, mà là quay người hướng về phía Khắp Thiên Chư Phật, hắn hắng giọng một cái, tiếp đó chỉ vào Như Lai lớn tiếng thét lên. Bây giờ yêu ma nhị giới dục dịch, mà Như Lai lại mềm yếu không chịu đổi, bỏ mặc yêu ma ngang ngược, bực này người hèn yếu căn bản không xứng làm ngã Phật quốc lãnh tụ. Tĩnh, một mảnh vắng ngắt. Khắp Thiên Chư Phật đều không thể tư nghị nhìn đứng ở trung ương đại mật mật, hắn Vô Lượng Thọ Phật trước đó cũng là nói móc cùng Như Lai đối nghịch, lúc nào như thế có loại, chỉ vào Như Lai cái mũi mà hắn Chẳng lẽ là thất tâm vong? A Di Đà Phật, ngươi qua. Nguyên bản rối trá mỉm cười lập tức hóa thành xanh xám, như Lai Phật tổ đối với Vô Lượng Thọ Phật cắn răng nói, nếu không phải là hắn tại Phật giáo địa vị rất cao, chính mình đã sớm tát qua một cái, nhìn ngươi còn nói ta mềm yếu. Ngươi kêu ta làm gì, không có chuyện không nên lão A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, đem ta tên làm chiêu bài đi qua bản thân đồng ý sao? Hay là ta biệt danh Vô Lượng Thọ Phật, ngươi liền quên ta bản danh. Xoay người hướng về phía Như Lai hùng hổ dọa người nói, ngươi xấu. Không nghĩ tới Vô Lượng Thọ Phật sẽ nói như vậy, Như Lai Phật tổ lập tức ngậm, cái này A Di Đà Phật là Phật giáo thường nói. Mấy vạn năm trước ta còn không có vào chỗ cư như vậy, hắn cùng tên ngươi nặng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Người cái gì ngươi? Chỉ vào Như Lai, vô lượng thọ Phật hướng về phía Khắp Thiên Chư Phật nghiêm túc nói: "Ta bây giờ phải hướng Thiên Đạo khương cáo, Như Lai hắn không làm, bộ mặt yêu ma ngang ngược, tùy tiện dùng ta tên, xâm phạm danh dự của ta, thỉnh Thiên Đạo hành trì, trừng phạt hắn." Nói xong, vô lượng thọ Phật trực tiếp tay áo vung lên, tuyên bố: "Hảo, Thiên Đạo tối bảo, để cho ta tiếp nhận hắn trở thành tân nhiệm Phật tổ, cứ như vậy, bây giờ mời mọi người bảo ta vô lượng Phật tổ. Như Lai Phật tổ, 6. Khắp Thiên Chư Phật, 6. Đám người ngẩng đầu nhìn một điểm động tĩnh cũng không có thương thiên, mặt sầm lại. Người đây là từ chỗ nào phán đoán thiên đạo tới bảo, vẫn là loại lời này. Bây giờ mời mọi người hướng ta hành lễ, ta vô lượng Phật Tổ nhất định sẽ đem Phật giới phát dương quang đại, nhường tam giới, không, nhường vạn giới đều biết ngã Phật giới uy danh. Giang hai cánh tay, vô lượng thọ Phật ý chí chiến đấu sục sôi hướng đẩy trời trừ Phật cam kết, ánh mắt kiên định kia, ngự khí, để cho người ta không khỏi nghĩ cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến, phàm Phật thật sự có thể thành tựu đại nghiệp. Chỉ là, Mãn Thiên Chư Phật nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở Kim Liên trên đài như Lai Phật Tổ, Nhìn thấy cái kia đen không thể hại nữa sắc mặt, nhao nhao nuốt ngụm nước miếng, ở trong lòng vì Vô Lượng Thọ Phật mặc niệm. Vô Lượng Thọ Phật mặc dù pháp lực vô biên, tại Đại Lôi Âm tự địa vị siêu nhiên, đến mức cho dù lúc trước hắn có rất nhiều tiểu động tác, Như Lai Phật Tổ cũng không thể công khai đối phó hắn. Nhưng mà, hiện tại hắn công nhiên phản kháng Như Lai, còn ý đồ thay thế hắn, càng là nói dối thiên đạo thú ý, lần này, coi như Như Lai ra tay đem hắn trấn áp, đó cũng là danh chính ngôn thuận, tam giới bên trong không ai có thể xuất ra khuyết điểm. Nghĩ đến Đại Lôi Âm tự sắp thiếu một vị đỉnh tiêm cao thủ, Mãn Thiên Trư Phật nhao nhao thở dài. Hai người kia vì cái gì liền không thể thật tốt ở chung đâu? Một đôi thần mục đều là lựa giận, Như Lai Phật Tổ híp mắt, nhìn phía dưới giữa quảng trường còn tại Tuyên Dương minh hành đồ đại chí vô lượng thọ Phật, bàn tay căng thẳng, nội vân xanh. Rất tốt, rất tốt, hắn vô lượng thọ Phật xương ống tức giận đi, lại dám cùng hắn mặt mặt, rất tốt, đã như vậy sáu. Người tới, đem lại nghịch bất đạo vô lượng thọ Phật cho bản tôn cầm xuống. Như Lai Phật Tổ điều chỉnh một chút tâm tính, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem bộ mặt lựa giận thu lại, nhìn xem vô lượng thọ Phật tựa như nhìn xem một người chết. Lạ, mười bát La Hán đại trận. Nghe được Như Lai Phật Tổ mệnh lệnh, Dĩ Hàng Long phục hộ La Hán cầm đầu mười bát La Hán từ trên đại sen vọt lên. Hóa thành 18 đạo kim quang hướng vô lượng thọ Phật đảnh tới, một tay cầm thanh sắc Phật châu, vô lượng thọ Phật sắc mặt đạm nhiên nhìn xem đem chính mình vây 10 bát la hán. "Hàng Long, ngươi không phải bản tọa đối thủ, bản tọa rất thượng thức ngươi, không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi, ngươi lùi ra sau." Vô lượng thọ Phật đem chính mình mập mạp thân thể nhất chuyển, hướng về phía cầm đầu mặc màu đỏ cà sa thanh niên anh tu nói, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Mặc dù hắn cùng với Như Lai không cùng, nhưng hắn đối với Phật giới, đối với đại lối âm tự trung thành là không thể nghi ngờ. Hàng Long la hán tuổi còn trẻ liền nắm giữ có thể so với tứ đại Bồ Tát tu vi, là nhân tài hiếm có. Hắn không muốn làm bị thương nhân tại. Đa Tạ Tọ Phật hảo ý, nhưng Phật Tổ có lệnh, đệ tử không thể không tử, trố đắc tội còn xin Tọ Phật thứ lỗi. Hướng về phía Vô Lượng Tọ Phật chắp tay, Hàng Long La Hán nói, đồng thời trên người hùng hồn pháp lực nổi lên mặt ngoài, cường đại kia khí thế như ngọn đồi trời chưa Phật không khỏi lé mắt. Ngươi đã không phải là Phật Tổ, chính là một cái thông thường hòa thượng đầu trọc, bản tọa vừa mới không phải đã nói sao? Vô Lượng Tọ Phật giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Hàng Long La Hán, sáu. Ngươi lời kia đơn thuần bị điền, chỉ có độ đần mới có thể nghe. Ai, thôi. Gặp Hàng Long La Hán không chịu lùi bước, Vô Lượng Tọ Phật thở dài, Yên tâm, bản tọa sẽ không tổn thương các ngươi." Như Lai Phật Tổ nhìn thấy cái kia mập mạp chết bẩm con ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc nhân tâm, không khỏi nhíu mày, hướng về phía dưới đài quát lên, "10 bát La Hán, đem hắn cầm xuống." "Là, Phật Tổ." Nghe được Như Lai mà nói, 10 bát La Hán đồng thời phóng thích Phật quang, hướng trung ương vô lượng thọ Phật hung hăng đánh tới, mà hàng long phục hộ hai vị La Hán càng là không giữ lại chút nào sử dụng pháp tướng, một đầu kim long, một đầu mãnh hổ, hướng về phía vô lượng thọ Phật cắn xé đi qua. Vô lượng thọ Phật pháp lực vô biên, bọn hắn 10 bát La Hán coi như cùng tiến lên cũng nhất thiết phải sử xuất toàn lực, không phải vậy căn bản là không có cách đem hắn bắt. Đương nhiên, đó là chỉ trước đây vô lượng Phật Phật, hắn hiện tại uống Đế Nguyên Đan, tu vi tăng lên tới Thất Tinh Đấu Đế, chính là mười bát La Hán sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng không gây thương tổn được hắn một chút. Hướng chí 6, hắn cũng không dự định lãng phí pháp lực cùng thời gian, hắn bây giờ thế nhưng là bị giới môn trọn chúng người, vài phút mấy chục vạn, sao có thể ở nơi này cùng một đám La Hán chậm trễ. Đem trong ngực kim sắc chung nhỏ lấy ra, vô lượng Phật Phật thật thà cười to, tại mọi người sợ hai thần sắc phía dưới, trực tiếp đưa nó ném về phía trên không bị ném ra Đông Hoàng Trung, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang xông thẳng trời cao, chéo ở đại lối âm tự phía trên, đồng thời trong nháy mắt mở rộng, đem toàn bộ đại lối âm tự toàn bộ bao trùm ở bên dưới. Cái này, đây là Đông Hoàng Trung nha. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền tới khí tức hung bố, Mãn Thiên Chư Phật không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy vô lượng thọ Phật thả ra pháp bảo, cái này xem xét không quan trọng, lập tức dọa đến kinh tâm tán đảm, sắc mặt tái nhợt. Lại là hủy thiên diệt địa Đông Hoàng Trung, pháp bảo này không phải tại Đông Hoàng Thái nhất trong tay sao, vô lượng thọ Phật từ đâu ra? Con có, ở nơi này đại lối âm tự phóng thích Đông Hoàng Trung, hắn nên không phải muốn đem tất cả mọi người đều giết ta? Đông Hoàng Tông, chung. Nhìn xem đỉnh đầu vậy cái kia vô cùng lớn kim sắc hoàng trùng, như lai Phật tổ mỹ mắt chừng ngày. Không cần thiết ác như vậy a? Vừa ra tay chính là hủy thiên diệt địa Đông Hoàng trùng, giữa chúng ta kỳ thực không có cự hạt lớn như vậy a? Đông Hoàng trùng, giang cẩm. Kết pháp quyết, vô lượng tội Phật hướng về phía đỉnh đầu Đông Hoàng trùng lớn tiếng thét lên, lập tức vô hạn thần quang rơi xuống, chiếu sáng cả đại lối ổ tự, từ như lai Phật tổ cho tới 500 la hán, phàm là bị Đông Hoàng trùng tia sáng chiếu ở thần Phật cũng là lớn kinh tất sắc, bọn hắn cảm nhận được mình pháp lực thế mà trong nháy mắt bị phong ấn. Vô lượng tội Phật, ngươi thế mà cấu kết yêu giới Ngươi đây là đang phản bội Phật giới, phản bội đại Lôi Âm tự. Cắn răng liều mạng khu động pháp lực, vẫn như cũ không thể xông phá Đông Hoàng Trung giam cẩm. Như Lai Phật Tổ ngồi ở Kim Liên bên trên hướng về phía hướng hắn đi tới vô lượng thọ Phật quát lớn. Ha ha, ngươi xuất gia không nói dối, Như Lai, ngươi thế mà như vậy nói xấu bản tọa, quả nhiên, ngươi không thích hợp đảm nhiệm Phật Tổ chi vị. Mười bát La Hán đã bị phong ấn pháp lực, không có cản trở người, chậm rãi đi lên bậc Tiên Ngọc, vô lượng thọ Phật một mặt mỉm cười, trong mắt ý cười không che giấu chút nào, hắn thành công, bây giờ Như Lai Phật Tổ trở thành dê con đợi làm thịt, toàn bộ Phật giới liền muốn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn trước mặt Vô Lượng Thọ Phật, Như Lai Phật Tổ mà không thay đổi vấn đạo, trong thần sắc mang theo một chút hoang hốt. Hắn vạn lần không ngờ, Vô Lượng Thọ Phật vì Như Lai Phật Tổ chi vị, thế mà cùng Đông Hoàng Thái nhất cấu kết với nhau, còn mượn tới Đông Hoàng Trung. Như Lai Phật Tổ bây giờ thực sự là hối hận đường độ, quả nhiên là ngày phòng đêm phòng, cấp nhà khó phòng. Sớm biết, tại Vô Lượng Thọ Phật tế ra Đông Hoàng Trung phía trước, hắn nên tự mình động thủ, đem Vô Lượng Thọ Phật chém giết, bây giờ Đông Hoàng Trung đem hắn toàn thân pháp lực giam cầm, lần này thực sự là không có biện pháp nào. Ta không làm cái gì. Hướng về phía Như Lai Phật Tổ mỉm cười, Vô lượng thọ Phật trên thân phóng xuất ra vô lượng vật quang, hướng về Như Lai Phật tổ tràn ngập mà đi, cuối cùng đem hắn hoàn toàn bao trùm. Tại Như Lai Phật tổ không thể tin được cùng đẩy trời chư Phật thần sắc không tưởng tượng nổi phía dưới, Như Lai Phật tổ thân thể bị vô lượng vật quang chậm rãi phá hư, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một quả vàng nóng ánh sáng lợi tử. Vô lượng thọ Phật đem kim liên lên xá lợi tử cầm lên, hướng về phía nó cười nói, ta chỉ là hy vọng ngươi viên tịch mà thôi, Như Lai, ta sẽ đem Phật giới phát huy, ngươi yên tâm đi. Nhìn xem vô lượng thọ Phật thế mà đem Như Lai Phật tổ trấn áp, mãn thiên chư Phật hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Sự tình tới quá nhanh, bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng, Đại Lôi Âm tự liền muốn đổi chủ nhân, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tung người nhảy lên, mông lớn ngồi ở như lai kim sắt trên đài sen, Vô Lượng Tọa Phật quét mắt Đại Lôi Âm tự đám người, rất có lẫm tụ phong phàm nói, "Từ giờ trở đi, Phật giới tự bản tọa chấp trưởng, có ai ý kiến?" Nói xong, cũng không đợi người khác trả lời, hắn trực tiếp phất phắt tay, tuyên bố, "Hảo, tất nhiên không có người có ý kiến, vậy từ từ hôm nay, Phật giới tự bản tọa chấp trưởng, các ngươi sau này liền xưng hô ta là Vô Lượng Phật Tổ, Thiện Thai Thiện Thai." Mạn Tiên Chư Phật 6. Cho nên, theo ý của ngươi Chúng ta cố ý gặp cũng vô dụng đúng không? Ân, các ngươi còn không quỳ lại? Ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, Vô Lượng Thọ Phật nhìn xem dưới đài đầy trời chư Phật, uy nghiêm quát lên. Nhìn xem Vô Lượng Thọ Phật ánh mắt bất thiệt kia, đám người cắn răng, vẫn là quỳ xuống. Đây cũng không phải là bọn hắn đầu hàng địch, Vô Lượng Thọ Phật vốn chính là đại Lôi Âm tự Tôn Phật, bây giờ thực lực của hắn tăng nhiều, như lai lại vi tịch, bọn hắn không nhận hắn làm lãnh tụ còn có thể nhận ai? huống chi, bọn hắn bây giờ mạng nhỏ còn bóp tại trên tay người ta đâu. Chúng ta bái kiến Phật tổ. Toàn bộ đại Lôi Âm tự Phật đà toàn bộ bạn phục trên mặt đất. Giốn về vô lượng tọa Phật giật đầu, đại lượng Phật âm dẫn động thiên địa, tăng thêm phía trước đông hoàng trung đưa tới động tĩnh, lập tức toàn bộ tam giới đều biết đại lôi âm tự xảy ra chuyện lớn. "Hảo, hảo, các vị mời lên." Thấy mình cuối cùng trở thành Phật giới chi chủ, vô lượng tọa Phật, không đúng, là vô lượng Phật tổ trong mắt đều là ý cười, hắn từ trong nạp giới lấy ra một quyển sách nhỏ, mở ra lần xem, phía trên này cũng là hắn mời chuyên nghiệp nhân tài giúp hắn chế định phát tài đại kế. Nhìn một chút nội dung phía trên, vô lượng Phật tổ hài lòng gật đầu một cái, theo kế hoạch này, hắn có thể trên diện rộng nhất độ vận dụng toàn bộ Phật giới sức mạnh tới vì chính mình kiếm lấy tiền hóa hạt tới tăng cường thực lực của mình. Nghĩ tới đây, Vô Lượng Phật Tổ nghiêm trang hướng về phía phía dưới trừ Phật ra lệnh: "Vì để cho bản tọa hiểu rõ hơn các ngươi, các ngươi đem riêng mình công pháp, pháp thuật toàn bộ sửa sang lại, nộp lên cho bản tọa. Vì phát dương Phật hiệu, phổ độ chúng sinh, các ngươi lập tức đem chính mình quản lý địa khu Thương Thiên Hải lý 500 năm tu vi trở lên yêu ma hàng phục, nhớ ghi muốn bắt sống, tiếp đó đem bọn hắn đưa tới Đại Lôi Âm tự, từ bản tọa tự mình đưa tới hoa, không đúng, từ bản tọa tự mình siêu độ bọn hắn. Vì tăng thêm Phật giới nội tình, các ngươi sẽ trồng trọt linh điền, mỗi tháng đúng hạn nộp lên linh dược, biết luận đan, đúng hạn nộp lên đan dược, sẽ được khí Đúng hạn nộp lên phát bảo, bản tọa sẽ căn cứ vào các ngươi nộp lên lượng, ghi chép bọn ngươi công lao, các ngươi không thể bưng lọng. Đầy trời trừ phận, 6. Hắn đây là muốn làm gì? Quan mới đến đốt ba đống lửa cũng không tất yếu như vậy nghiền ép chúng ta a. Hoa Hạ Đế quốc, Thương Thành. Đêm lúc thu nhìn xem trước người đang rằng có hai vị băng tuyết giai nhân, không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ lại đột nhiên bị giới môn trọ chúng, đi tới Hoa Hạ Thương Thành. Tuta, đây không tính là cái gì, hành động ngang ngược, thế nhưng là vừa đến đã cùng Bôi Sơn nhã nhã khi lên, đây là đi chuyện. Hoa Hạ Thương Thành không thể đỡ võ. Cấp nàng liền lẫn nhau rằng co, lẫn nhau hướng đối phương ném đi ánh mắt mê thị, cái này đích sắc không có vi phạm bất luận cái gì quy định, chỉ là hai cái đại mỹ nữ sử ở nơi này hấp dẫn một đám người, những thứ này sắc mỹ mỹ ra hỏa đem đường đi hoàn toàn ngăn chặn, tạo thành ùn tắc giao thông. Đối với cái này, đêm lúc thu chỉ muốn nói một câu, "Ma mua bút." Hiện tại dạ lúc thu phiền muộn nghĩ quay người rời đi, mặc kệ nữ nhân giữa phá sự thời điểm, âm thanh của hệ thống đong nhiên tại hắn trong đầu vang lên. "Đinh, phần lễ nhiệm vụ, ngăn lại Bôi Sơn nhã nhã cùng Lục Tuyết Kỳ xung đột, ban thưởng tĩnh liên yêu hóa thiết bị định vị." Hệ thống, còn bà đại gia ngươi Đem Lục Thu làm lộ một câu chửi bậy, ngăn lại Bôi Sơn nhã nhã cùng Lục Tuyết Kỳ hai cái này băng sơn mỹ nhân, nó cũng quá để mắt hắn à, hai người kia cũng không phải rượng vào tu vi liền có thể giải quyết. Nhất là Bôi Sơn nhã nhã, đây chính là băng tuyết nữ vương, mặc dù là thủ hạ của mình, nhưng làm phát bực hắn, trực tiếp một tòa băng sơn ném tới cũng không phải là không thể được, Đem Lục Thu cũng không muốn bị nữ nhân đánh. Thế nhưng là, Tịch Liên yêu hỏa thiết bị định vị, thật mong muốn hãy. Tịch Liên yêu hỏa tàn phế đồ bên trong dung nạp lấy Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn, Đem Lục Thu không phải tiêu viêm. Hắn tưởng thu phục Tịnh Liên yêu hỏa không cần rựa vào vật kia, chỉ là hắn bây giờ còn không biết Tịnh Liên yêu hỏa vị trí, nếu là có cái này thiết bị định vị, cái kia sáu. Nghĩ tới đây, Đêm Lục Thu lại không muốn từ bỏ nhiệm vụ này, bản dị hỏa thứ 3 Tịnh Liên yêu hỏa giá trị là thượng, Vương Tha lời nói thật không cam lòng. Đêm Lục Thu ngẩng đầu nhìn cái kia rằng có hai đạo bóng hình xinh đẹp, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. "Yêu Nghiệt, ngươi đừng muốn nói xấu ta chính đạo đệ tử." Lục Thiết Kỳ cầm trong tay ầm vô song kiếm, hướng về phía Bôi Sơn nhã nhã nói, rõ ràng là cảnh cáo, nghe vào người trong thai, nhưng lại tựa như tự nhiên em thai thanh âm. "Hừ." Nâng lên mình thiên nga cổ, Bôi Sơn nhã nhã lườm lên nàng, lạnh lùng nói: "Một đám miệng đầy lời chảnh nghĩa tiểu nhân, các ngươi tại Hắc Thạch động hại chết ta hộ tộc hai vị hộ yêu, bây giờ lại còn không để người khác nói, quả thật là chính đạo bá đạo. Là bọn hắn trước tiên trộm lấy Huyền Hỏa xem sấu, các ngươi đem nhân gian đưa giam, còn không cho phép người khác trộm đồ đạc của các ngươi." Lục Tiết Kỳ mà nói còn chưa nói xong, liền bị Bôi Sơn nhã nhã đánh gãy. "Ngươi!" Vô Song kiếm xuất vỏ một nửa, chưa bao giờ thấy qua lớn lối như vậy yêu quái, Lục Tiết Kỳ cảm thấy lưu nàng lại nhất định là tai họa, không bằng đem hết toàn lực đem hắn trấn áp. "Tiểu muội muội, muốn cùng ta độc thủ, ngươi còn kém xa lắm đâu." Đôi mắt đẹp nhìn xem trước người nổi giận Lục Tuyết Kỳ, Bôi Sơn nhã nhã giọng nói vô cùng vì bình thản, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nếu là Lục Tuyết Kỳ động thủ trước, cái kia xem như hoa hạ đế quốc cường giả nàng, có thể bắt được cũng chính là danh chính ngôn thuận. Yêu Nghiệt, ngươi quá mức cuồng vọng. Ngươi nói ai là Yêu Nghiệt? Nói chính là sáu. Ngay tại hai người tranh cãi càng ngày càng kịch liệt thời điểm, một đạo tử quang sông phá đám người, xuất hiện ở trong các nàng, đem Lục Tuyết Kỳ muốn nói ra miệng lời nói ngừng. Đêm Lục Thu là thực sự không có biện pháp, Tĩnh Liên yêu hỏa hắn quá muốn, mà hai nữ nhân tranh cãi lại quá phiền, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt xuống lên. Thử thử xem có thể hay không đem cấp năng kéo ra A Đông Hoàn Mỹ hạ. Nhìn thấy đêm Lục Thu, Bôi Sơn nhã nhã mặt không thay đổi hình lễ, mà lục thuyết kỳ nhưng là trong nháy mắt thất thần, Hoàn Mỹ dung mạo có một tí kinh hoàng, bất quá rất nhanh liền bị ẩn dấu đi, cũng không có bị đêm Lục Thu phát giác khác thường. Ha ha. Nhìn xem nhìn mình chằm chằm hai người, đêm Lục Thu cười khan một chút, tiếp đó hai bên nhìn một chút, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Bôi Sơn nhã nhã, người một nhà hẳn là dễ đối phó một chút. Thời khắc này Bôi Sơn nhã nhã vẫn là khoác lên tóc, tản ra tóc cắt ngang trán, nàng cặp kia lông mềm như nhung thai thú để cho người ta không nhịn được muốn bóc bên trên bóc trấn trụi chân ngọc để cho người ta không khỏi miên man bất định. Cho dù nhìn qua thật nhiều lần, đêm lúc Thu vẫn là tại trong lòng cho Bôi Sơn nhã nhã mỹ lệ nhắn cái lai, like. tại Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt khác thường phía dưới, hắn nhanh chân đi hướng Bôi Sơn nhã nhã. Nhã nhã tỷ, vừa mới bắt đầu ngày mới minh cự tẩm nhất tộc tiến cống ngàn niên huyền linh băng ti tới, ta biết ngươi ưa thích, liền để ngươi trước chọn, ta dẫn ngươi đi a. Đêm lúc từng ly từng tí không thị hiểm, trực tiếp rắp Bôi Sơn nhã nhã trắng nõn như ngọc tay nhỏ, lôi kéo nàng liền muốn rời khỏi ở đây, chỉ cần ly khai nơi này, nàng cũng sẽ không cùng Lục Tuyết Kỳ tiếp tục trên cãi, mâu thuẫn cũng liền tiêu trừ, nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Chỉ là dấu. Đinh, Diêu Nghiệt, chạy đi đâu? Một đạo hàn quang tránh vào đêm Lục Thu trong mắt, Lục Tuyết Kỳ chẳng biết tại sao, đột nhiên rút kiếm tấn công về phía Bôi Sơn Nhã Nhã. "A, vẫn là độc thủ, cho là ta sợ ngươi sao?" Đưa tay từ đêm Lục Thu trong lòng bàn tay rút trở về, Bôi Sơn Nhã Nhã cường đại yêu lực phóng xuất ra, tóc dài tung bay theo gió, đen nhánh hai con ngươi lập tức biến thành màu đỏ. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ thế mà chủ động tấn công, kích, mà Bôi Sơn Nhã Nhã cũng vui vẻ thấy ở này, đêm Lục Thu thầm mắng một tiếng, nhưng vô luận như thế nào, hắn không thể để cho hai nữ nhân này đánh nhau, không phải vậy nhiệm vụ liền muốn thất bại. Tĩnh liên yếu hỏa vị trí cũng liền không cách nào xác định. Mắt thấy các nàng liền muốn độ phải, Đêm Lục Thu lập tức thân hình như kiệu quỷ mị hư vô tệ lẹp, ôm môi sơn nhã nhã eo nhỏ, đem nàng chuyển qua sau lưng, tiếp đó rũi ra hai ngón, đem đánh tới vô song kiếm kịp lấy. Hô, nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, suýt chút nữa các nàng đánh nhau, còn tốt, nhiệm vụ không có thất bại. Đêm Lục Thu bởi vì nhiệm vụ không có thất bại mà nhẹ nhàng thở ra, thật tình không biết hành vi của hắn ở trong mắt những người khác ý vị như thế nào. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem Đêm Lục Thu bảo hộ cái kia nói năng lô mãng hổ yêu, còn giắt tay của nàng, còn một cái tay đặt ở ngang hông của nàng. Còn vì nàng ngăn trở công kích của mình, càng thêm cái kia hồ yêu cũng có thụ thương mà nhẹ nhàng thở ra, sâu trong nội tâm một cái vị trí nào đó có một tí không nói ra được sáu. Đau đớn. Ma Bôi Sơn nhã nhã vốn là muốn giáo huấn cái kia tu đạo nữ nhân, chuẩn bị đêm lúc thu cắt đước, nàng tối đầu nhìn xem đêm lúc thu còn đặt ở ngang hông mình tay, không biết đang suy nghĩ gì. Phần eo của nàng thế nhưng là lộ ra ngoài, đêm lúc thu tay cứ như vậy trực tiếp dán tại trên da rẻ của mình, một bộ y phục cũng không có cách. Ta nói lục cô nương, đây là Hoa Hạ Đế quốc, nhã nhã tỷ tốt xấu là người của ta, ngươi nói thế nào động thụ sáu. Đem vô song kiếm phá giải. Đêm Lục Thu cảm thấy mình có cần thiết cùng Lục Tuyết Kỳ nói một tiếng hoa hạ thương thành không cho phép đánh nhau, nhất là Bôi Sơn nhã nhã vẫn là hoa hạ đế quốc cao tầng. Chỉ là sáu. Nhìn xem Lục Tuyết Kỳ trong mắt kia một tia hận ý, hắn ngây ngẩn cả người, đương nhiên có chút không hiểu rõ nổi. Không phải liền là ngăn cản một cái kiếm của ngươi sao, không cần thiết cảm thấy mất mặt mà hận ta a ngươi làm sao? Người đây là sáu. Thế nào? Nhìn xem trước người một mạt xương lạnh nữ tử áo trắng, đêm Lục Thu đương nhiên có loại chính mình giống như đã làm sai điều gì tựa như cảm giác, nhưng đây chỉ là trong nháy mắt hắn liền khôi phục tâm tính. Nữ nhân này tại chính mình trên địa bàn đối với mình người độc thủ, chính mình bất quá là ngăn cản một cái, này cũng không được, đó cũng quá bá đạo a so với mình còn bá đạo. Lục Cô Nương, không biết ngươi và Nhã Nhã tỷ có cái gì ân oán, nhưng đây là Hoa Hạ Thương Thành, ở đây không cho phép đọ võ, còn xin ngươi không nên làm khó nàng. Giữ chặt muốn lên đi giáo huấn Lục Tuyết Kỳ bôi sơn Nhã Nhã, đối với nàng lắc đầu, đem lúc thu hướng Lục Tuyết Kỳ chắp tay nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Lần trước Lục Tuyết Kỳ đem tiên gia thần kiếm cho mình, để cho mình hoàn thành nhiệm vụ, chính mình thiếu nợ một món nợ ân tình của nàng, bây giờ nàng và Bôi Sơn Nhã Nhã sao sao. Chính mình thật đúng là không dễ giúp Nhã Nhã tị ra mặt. Nếu là đổi thành người khác, dáng ngay ở mặt của hắn rút kiếm chặt Bôi Sơn Nhã Nhã, đêm lúc thu đã sớm cắt qua một cái. Nhưng người này người hết lần này tới lần khác là Lục Tuyết Kỳ, ai, nữ nhân giữa chuyện quả nhiên là phiền phức nhất. Ta khó xử nàng. Nghe được đêm lúc thu mà nói, Lục Tuyết Kỳ nắm vô song kiếm tay không khỏi căng thẳng, hắn lại còn nói chính mình khó xử cái kia Hồ Ưu, trên người hàn khí nặng hơn, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mấy độ. Cảm nhận được nhiệt độ hạ xuống, đêm lúc thu nhíu nhíu mày, còn tốt, hắn nóng lạnh không kỵ, không thấy để tay tại Bôi Sơn Nhã Nhã cái này băng tuyết nữ vương trên lưng đều vô sự sao? cá loại kéo sáu. Đêm Lục Thu theo chính mình tay phải nhìn lại, chỉ thấy bàn tay của mình đang dán vào bôi sơn nhã nhã bóng loáng làn da, cách nàng bị áo da bao khỏa bờ mông vẹn vẹn chỉ kém 2 3 cái centimet. Tình cảnh này nhuường Đêm Lục Thu trong nháy mắt ngậm, ngẩng đầu nhìn mặt không biểu tình nhìn mình bôi sơn nhã nhã, Đêm Lục Thu nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đưa tay thu hồi, ngăn chặt mắt đi xúc cảm sau rơi xuống, cười khan nói: "Nhã nhã tỷ, nhất thời nh nh tay, nhanh tay." Nhìn xem trước mặt một mặt gượng cười Đêm Lục Thu, bôi sơn nhã nhã đem đầu bỏ qua một bên, khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Nàng đương nhiên biết đêm lúc thu không phải cố ý, nàng và đêm lúc thu hai người kể từ băng hà cốc gặp nhau đến nay, mặc dù trên danh nghĩa là chúa công cùng thuộc hạ, nhưng hai người tính khí hợp nhau, cũng là lạnh lùng người, cho nên cảm tình luôn luôn rất tốt, hoàn toàn vượt qua quân thần tình nghĩa, có điểm giống là tầm thường nhân gia bên trong tỷ tỷ và đệ đệ như thế. Nhã nhã tỷ 6. Nhìn xem Boysen nhã nhã đem đầu bỏ qua một bên, đêm lúc thu biết, nàng lại ngạo kiểu, lúc này xoa xoa tay muốn nói lời hữu ích. Chỉ là xấu. Nàng la hô yêu, ngươi đừng bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Nhìn xem tại thanh vân môn vô pháp vô thiên đêm lúc thu thế mà không nhìn chính mình. Đối với Bôi Sơn nhã nhã ôn nhu như vậy, như thế ôn hòa, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy chói mắt, tiến lên một bước, đem vô song kiếm đưa ngang trước người nói, nàng không thích nhìn xem đêm Lục Thu đối với những nữ nhân khác ôn nhu, từ lần trước tại Ma Kính bên trong nhìn thấy cái kia màu tím cái bóng, nàng đối với đêm Lục Thu thì có một loại nói không nên lời, không nói rõ cảm giác. A, quay đầu nhìn qua Lục Tuyết Kỳ, đêm Lục Thu hé miệng, một mặt mờ mịt. Hắn đêm Lục Thu ngoại trừ thời thiếu thời đã từng bị tình diệp dụ hoặc ở bên ngoài, lúc nào bị nữ nhân sắc đẹp sở mê. Bôi Sơn nhã nhã lại lúc nào mê hoặc qua chính mình, nàng nếu là thật mê hoặc chính mình. Nàng còn có thể bảo trì tâm thân sự nữa sao? Ngươi nói cái gì? Nữ nhân, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. So với đêm lúc thu mờ mịt, Bôi Sơn nhã nhã nhưng là mặt không thay đổi yêu khí tiết ra ngoài, bóng loáng hai đầu cánh tay ưu nhã nâng lên, lập tức mạng lớn băng tuyết từ trên trời giáng xuống, xem ra là tức giận. Cũng là, đường đường đồ sơn nữ vương, thế mà bị một nhân loại nữ nhân liên tiếp khiêu khích, đổi người nào người đó đều chịu không được. Địa cấp cao cấp đấu ký băng tuyết đại pháp. Từng đạo huyền diệu màu lam chú ấn tại nữ tử phía trước ngưng kết, Bôi Sơn nhã nhã tay ngọc vung lên, trực tiếp đánh ra một chùm cực hàn lang quang. Xem bộ dáng là muốn đem Lục Tuyết Kỳ xuyên qua. Hừ. Nữ nhân ở giữa lúc nào cũng tranh phong tương đối, gặp Bôi Sơn nhã nhã ra tay, Lục Tuyết Kỳ cũng là lập tức huy kiếm, một tia chớp phong bạo từ trên thân kiếm quét ra. Nhìn thấy hai người này lại muốn động thủ, Đêm Lục Thu khẩn trường, cũng không để ý phải cái gì, giơ hai tay lên, trên bàn tay đấu khí màu tím lồng đậm mà hiện, trọng lực chi lực xuất hiện ở giữa thiên địa, đem hai người công kích cách biệt. Phóng xuất ra trọng lực sau đó, Đêm Lục Thu trực tiếp chạy về phía Bôi Sơn nhã nhã. Ở trung tâm xem trò vui, mọi người thét lên cùng dưới sự phẫn nộ, một tay ôm lấy bờ vai của nàng, một tay ôm lấy bắp đùi của nàng, đem nữ tử bế lên. "A, ngươi làm gì?" Rơi vào nam tử ôm ấp, cảm nhận được nam tử giống được khí tức, Bôi Sơn nhã nhã hiếm thấy hơi đỏ mặt, hướng về phía đêm Lục Thu quát lên. "Nhã nhã tỷ, đánh nhau không tốt, chúng ta cũng không cần chấp nhặt với nàng." Ôm lấy Bôi Sơn nhã nhã phía sau, đêm Lục Thu hai cái đùi đạp một cái, hóa thành một đạo tử quang bắn ra ngoài, vô luận như thế nào cũng không thể nhường Bôi Sơn nhã nhã cùng Lục Tuyết Kỳ đánh nhau, nhiệm vụ của hắn cũng không thể thất bại. Ngẩng đầu nhìn không trung tử quang, Lục Tuyết Kỳ cắn môi trong mắt bổ sung một tầng sương ngủ, thật lâu, quay người rời đi, lẩm bẩm để lại một câu nói, lại làm một cái nhìn về phía Ma đạo 6, Hoa Hạ Đế Quốc, Đông Hoàng Điện, một đạo tử quang xẹt qua, đêm lúc thu ôm Bôi Sơn nhã nhã, trực tiếp xuyên qua đại môn xuất hiện ở bên trong đại điện. Hai người cứ như vậy trực tiếp ngồi ở chủ vị, đêm lúc thu ngồi ở chỗ ngồi, Bôi Sơn nhã nhã ngồi ở nam tử trên đùi, tư thế rất là mập mờ, mờ. Không có phát giác được nữ tử đang nhìn hắn, đêm lúc thu tựa ở đằng sau hung hăng nhẹ nhàng thở ra, dù cho có muôn vàn khó khăn, chính mình vẫn là hoàn thành như thế nhiệm vụ, loại cảm giác này, thật tốt. Đinh Toàn lễ nhà vũ, ngăn lại Bôi Sơn nhã nhã cùng Lục Tuyết kỳ chiến đấu, nhiệm vụ hoàn thành, ban thượng tịnh liên yêu hòa vị trí định vị, ban thượng đã phát ra, thỉnh tốc chủ tự động xem xét. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại dạ Lục Thu trong đầu vang lên, nhưng hắn nhất thời cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Đồng thời, trên đùi không biết là đồ vật gì, mềm nún, đành đành, loại này cảm giác thư thích nhường đêm Lục Thu híp mắt một mặt mỉm cười, cả người xương cốt cơ lấy được rất tốt phong thích. Thoải mái sao? Nhìn xem bị chính mình đang ngồi nam tử thế mà lộ ra vẻ mặt đó, Bôi Sơn nhã nhã mặt không biểu tình, trong mắt hơi híp, tay ngọc nhẹ nhàng nuốt ve khuôn mặt của hắn, trong trẹo lạnh lùng vẫn đạo cũng không tệ lắm, nếu có thể động một chút, xoay gổn lẽo thì tốt hơn, giống như sáu, hách 6. X6. Đêm Lục Thu đơn nhiên ngừng âm thanh, mở to mắt nhìn xem ngồi ở trong lồng ngực của mình tên sắc nữ tử, cơ thể lập tức cứng đờ. Xong, chỉ nghĩ nhiệm vụ, quên vị đại tỷ này còn không có giải quyết, đang muốn đứng dậy, thế nhưng là nửa người dưới khẽ động, mình cái bộ vị đó cũng không khỏi động chạm tới một màn hừng kia mềm mại, lập tức Đêm Lục Thu cảm thấy mình dưới bụng có một hồi tảng hỏa. Đêm Lục Thu cắn chặt hàm răng, hô tộc nữ vương Quả Nhiên danh bất hư truyền, đụng một cái chính là hỏa, nhã nhã tỷ, ngươi lợi hại. Tương tự Lục Thu động tác thu vào đáy mắt, Bôi Sơn nhã nhã hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng, tiếp đó, Đông Nhiên tay ngọc nắm được mặt của hắn. "Ngươi còn muốn ta động một chút, xoay đốn léo." Bôi Sơn nhã nhã lạnh lùng vấn đạo, trong miệng mùi thơm ngát khí tức hướng về phía Đêm Lục Thu đập vào mặt. "6." Đêm Lục Thu trầm mặc không nói, một mặt ưu đoán nhìn xem nữ tử, đồng thời trong lòng mặc niệm tĩnh tâm chú. "Nhã nhã tỷ, ngươi có thể hay không đừng dùng loại kiếm ngữ khí nói chuyện với ta, ngươi có biết hay không mị lực của ngươi lớn bao nhiêu, tiểu đệ cũng là người bình thường nha." Gặp Đêm Lục Thu không nói lời nào, biết hắn nhẫn mại khó chịu, Bôi Sơn nhã nhã cũng không ở trêu chọc hắn, từ trên người hắn đứng lên. Nghe được người đàn ông sau lưng thở dài một hơi, Bôi Sơn nhã nhã không lộ ra dấu vết cười cười, lập tức lạnh lùng vấn đạo. Phía trước cái họ kia lục nữ nhân, Đông Hoàng Miện Hạ nhận biết, "A, thiếu nợ một món nợ ân tình của nàng." Bôi Sơn nhã nhã nhíu mày, Đông Hoàng một cái nhếch tình, xem ra nữ nhân kia không đơn giản nha. Hoa Hạ Thương Thành, chiến đấu còn trường. Tấp tình không tốt lục Tuyết Kỳ tùy ý đi lại, bất chi bất giác liền đã đến nơi này. Cái này cách đấu trường là Hoa Hạ Đế quốc vì cổ vũ đám người cố gắng tu luyện mà thành lập khu vực, mỗi một cái nguyệt cử hành một lần thi đấu, phàm là năm tinh đấu thánh trở xuống cường giả cũng có thể tham gia. 10 hạng đầu sẽ lấy được Hoa Hạ Đế Quốc ban thưởng. Hôm nay chính là thi đấu ngày, nhìn xem nhiều người như vậy vây quanh ở ở đây, Lục Tuyết Kỳ nhíu mày, liền muốn rời khỏi. Chỉ là, nhìn thấy trong đám người cái kia thất thần thiếu niên cùng bên cạnh hắn thiếu nữ áo xanh, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên đình chỉ bước bộ. Hôm nay thật đúng là ngày lành đả trời, đi đến đâu đều có thể gặp phải người quen, hơn nữa cũng là bị yêu ma mê hoặc tâm trí người quen. Nhìn thấy trong đám người Trương Tiểu Phàm cũng biết dao, Lục Tuyết Kỳ do dự một chút, tìm một cái người hỏi một chút, suy nghĩ một chút, cùng báo danh tham gia lần này thi đấu. Phần thưởng lần này cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vì vô lượng thọ Phật môn nhân Hoa Hạ Đế Quốc bây giờ là tại đại khí thôn, cho nên phần thưởng lần này trực tiếp là tiền mặt, tiền Hoa Hạ. Lục Tuyết Kỳ cũng có mơ ước nữ tử, lập chí hoàng dương chính đạo, đem ma giáo triệt để trên đời này xóa đi, mà ở Hoa Hạ thương thành muốn trở nên mạnh mẽ liền cần tiền Hoa Hạ, cho nên nhìn thấy bích giao báo danh tham gia trở đấu, nàng cũng lựa chọn gia nhập vào. Ngoài trừ nàng bên ngoài, còn có rất nhiều người nghe tin mà đến, hải tặc thế giới, khoác lạc tây du thế giới, còn có người đến nhiều nhất đấu khí đại lục, rất nhiều cường giả tụ tập ở đây. Chủ động xin đảm nhiệm ban giám khảo Khôi Thái Lang, nhìn thấy phía dưới dậm đạp chẳng chịt đầu người, hài lòng gật đầu một cái. Trường hợp này rất tốt, có thể nhượng rất nhiều người đều chú ý, nhận thức đến hắn khôi Thái Lang, không hưởng công chính mình chủ động tiếp công việc này, không sai. Khô khụ, các vị, có thể trong các ngươi có không ít người đều biết Bản đại vương uy danh, nhưng vì để cho những cái kia không kiến thức nhân thêm chút kiến thức, Bản đại vương ngay tại tự giới thiệu một lần. Bản đại vương chính là Hoa Hạ đế quốc, sinh sinh thảo nguyên lang tộc chi vương, thủ phong xanh ba tướng, bây giờ là các ngươi xét duyệt quan. Một tay cầm loa, mặc đồ tây rải ra khôi Thái Lang giơ tay trái của mình, hướng về phía phía dưới đám người hưng phấn cười nói, gặp qua ba tướng đại nhân. Mặc dù rất nhiều người không biết Khôi Thái Lang, còn cảm thấy hắn rất phế lối, nhưng hướng về phía hắn Hoa Hạ Bá tức tiến tới rồi, lại lần này lần tranh tài người phụ trách, đại gia vẫn là rất cho mặt mũi vô vô tay. Ha ha ha, điệu thấp, điệu thấp. Nhìn thấy nhiều người như vậy sùng bái như vậy chính mình, Khôi Thái Lang ngửa mặt lên trời cười to, trong miệng nhưng là điệu thấp chi luôn. Đáng người, sáu. Hoàn toàn nhìn không ra người có một tí muốn điệu thấp bộ dáng. Các vị, đi qua thống kê, lần này tham gia Hoa Hạ thi đấu hết thể có 120 người, mời mọi người rút tham quyết định đối thủ. Hạng thứ nhất cùng thứ 100 số 20 tuyển thủ Luân Võ, thứ hai cùng thứ 119 Hào tuyển thủ Luân Võ, cứ thế mà suy ra. Ra danh tiếng, chính sự vẫn phải làm, Khôi Thái Lang cầm ly chép quy tắc tranh tài tở danh sách, đặt nông ngồi vào chủ vị, hai chân chéo ngoậy, máy móc nhượng đến. Nói xong, một cái lắp đặt hào trình tự máy móc bị nhân viên công tác ung ra, để cho phía dưới đám người lần lượt ở trên màn ảnh Color, máy móc sẽ tự động ghi chép bọn họ con số, đồng thời cho bọn hắn đóng dấu ra so tái đan. Bình chi, ngươi rút đến số mấy? Liễu Linh đối với bên cạnh nam tử Tuấn Mỹ vẫn đạo, nữ khí rất là ôn nhu. Nguyên Bản đối với Nạp Lan Yên yên hết hy vọng sau đó, hắn liền thật sâu yêu nữ trang Dừng Bình Chi, về sau biết được hắn lại là thái giám, lập tức giống như sấm sét giữa trời quang. Nhưng mà, dù vậy, hắn đối với Dừng Bình Chi vẫn có một loại cảm giác không nói ra được, giống như là không thể để cho ngươi lên giường tình cảm chân thành một dạng. 58 hảo, đối thủ là gia mã đế quốc một gia một chiến. Nhìn trong tay mình so thái đan, Dừng Bình Chi mỉm cười nói, có lẽ là bởi vì Liễu Linh không tiếp tục tự nhủ cái gì tình nha thiết ô, cũng không có bởi vì chính mình tu luyện qua tịch tà kiếm pháp mà xem thường chính mình, cho nên Dừng Bình Chi vẫn là đem hắn xem như bằng hữu. Hô, nghe được Dừng Bình Chi mà nói, Liễu Linh thở dài một hơi, còn tốt, đối thủ là một bựa cái kia tự đại điên cuồng, hắn căn bản cũng không phải là Dừng Bình Chi đối thủ. Vừa rồi Liễu Linh chân thực vì Dừng Bình Chi coi chừng, lo lắng hắn sẽ gặp phải một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ mà thụ thương, còn tốt, bọn hắn đối thủ đều rất yếu. Ai, vì sao đối thủ của ta mạnh như vậy? Nhìn mình so tái đan, Tiêu Viêm thở dài, trong lòng rất là phiền muộn, tiếp đó đối với bên cạnh giai nhân vấn đạo. "Hôn Nhi, đối thủ của ngươi là ai?" Tiêu Viêm ca ca, là gia mã đế nước yêu dạ công chúa." Hướng về phía Tiêu Viêm ngọt ngào nở nụ cười, cổ Hôn Nhi nói: A, là nam nha. Nghe được Cổ Vân Nhi trả lời, Tiêu Viêm lại nhìn mình so tái đan, đó là nhìn thế nào, như thế nào không vừa mắt, Vân Nhi đối thủ là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa tu vi rất thấp, thắng bại hoàn toàn không có bất ngờ, có thể đối thủ của mình vị đi là hắn. Chẳng lẽ ta Đường Đường Tiêu Viêm, lại muốn tại trận đầu tỷ thí liền bị thua. Nhìn xem Tiêu Viêm cái kia sắc mặt khó coi, Cổ Vân Nhi thận trọng hỏi. Tiêu Viêm ca ca, đối thủ của ngươi là ai vậy? Tự nhìn, đem so với tái đan đưa cho nữ tử, Tiêu Viêm bĩ phán nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà lại đụng tới một cái như vậy đối thủ. A ngoan ngoãn tiếp nhận tờ đơn, Cổ Vân Nhi nhìn xem mặt trái đối thủ giới thiệu cột, phía trên có một tấm hình, là một cái trắng đen sen kẻ, bao nung nung rất khả ái ma thú. Cổ Vân Nhi đánh giá rồi một lần tiêu viêm đối thủ bên ngoài, lại nhìn văn tự giới thiệu, trên đó viết: Hoa Hạ Đế Quốc, Cứu Cực Đại Quốc Bảo, Hùng Bảo Đại Nhân 6. Hiên nhiên, đối thủ của ngươi là ai? Vân Vân hướng về phía bên cạnh phấn quần nữ tử cười nói, nàng phát hiện mình đối thủ lại là khi xưa bại tướng dưới tay, đây thật là một tin tốt. Lão sư, đối thủ của ta là Bạch Cố Tinh. Lạc Lan nhiên nhiên lão lão thật thà nói. Vân Vân, 6. Ha ha ha. Ta liền biết bản bang chủ nhân phẩm thiên hạ đệ nhất, đối thủ của ta là một cái tiểu nữ hải, ha ha ha, chờ sau đó sẽ không có người nói ta khi dễ tiểu hải tử a. Nhìn xem trong tay so tài đan, Chí Tôn Bảo cười tỏ không chỉ. A, tiểu nữ hải. Chợt rút, cô bé kia tên gọi là gì nha? Chí Tôn Bảo bên cạnh, tới Đả Tương Du đua đầu bang nhị bang chủ vận đạo. A, nàng gọi tím mại. Chí Tôn Bảo sao cũng được nói, một cái tiểu thí hải, chính mình một cái ngón tay liền có thể thu thập, có lẽ đều không cần ra tay, dọa một cái nàng liền tốt. Theo nhường đám người thời gian chuẩn bị đi qua, Khôi Thái Lang bắt đầu tuyên bố bắt đầu tranh tài. Hết thể 10 cái sân thi đấu, dạng này mỗi cái sân bại đánh 6 trận, 10 hạng đầu tiểu ra tới. Theo chiến đấu từng trang bắt đầu cùng kết thúc, tất cả mọi người có chút nham chán, bởi vì rất nhiều người là tới đã từng dù chẳng đến 6. Ngũ hành khóa dương trận, hét lớn một tiếng hấp dẫn chú ý của mọi người, chỉ thấy đến từ hải tặc thế giới đỏ phở lạm mị ngũ đem năm đầu hải vương thông linh đi ra, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức một cái ngôi sao năm cánh kia sáng xuất hiện đem đối thủ giam ở trong đó, cái kia năm đầu hải vương thì điên cuồng tấn công về phía đối thủ. Nguyên bản ở vào thượng phong đan tháp cự đầu bị một màn này làm ngộng, còn có thể sử dụng trận pháp Còn có thể thông linh ma thú hỗ trợ. Người đây không phải vô lại sao? Không tệ, không tệ, biết được tìm bằng hữu hỗ trợ, cái này rất hảo. Khôi Thái Lang nhìn thấy mình đồng bạn hợp tác đọc Phật làm mì ngổ cơ nhân như thử thông minh, lập tức dâng lên một cỗ cảm giác tự hào, không hổ là hắn Khôi Thái Lang đại vương bằng hữu. Dạng này cũng được. Mà bên trong sân những người khác nghe được Khôi Thái Lang mà nói, nhao nhao linh cơ động một cái, bọn hắn nguyên bản định thành thành thật thật chiến đấu tâm lập tức tăng vỡ, từng kiện pháp bảo từ trong nạp giới lấy ra, trang bị ở trên người, còn có lấy ra 100 đỡ tự động sẽ tăng, lập tức tràn thượng chiến đấu kịch liệt rất nhiều. Xem ra, ta cũng không thể tại như vậy đi xuống. Nhìn xem những người còn lại nhao nhao sử dụng thủ đoạn, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, lập tức vung tay lên, vô số đan dược từ trong nạp giới phiêu ra, đem đối diện gấu trúc lớn bao bọc vây quanh. "Hung bảo, sáu." Hắn đây là muốn cho ta ăn. "Cảm ơn ngươi." "Đan dược, tự bảo." Hai ngón khẽ động, Tiêu Viêm quát lớn. "Thật đúng là đặc sắc nha." Khôi Thái Lang bên cạnh hư không bỗng nhiên nổi lên từng trận vận sóng, Đêm Lục Thu từ trong hư không đi ra, nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt, Đêm Lục Thu theo bản năng vùi tay. "Miễn hạ, ngươi đã đến." Nhìn thấy Đêm Lục Thu cuối cùng tới xem so tài, Cô thái lang từ chủ vị nhảy xuống tới, "Không thôi đem vị trí nhường cho hắn." Miễn hạ, bọn hắn không ít người đều ở đây du hành lịch như kế, căn bản cũng không phải là bằng thực lực chân thật, cái này xấu, nên tính là phạm quy a. Một bên nhạc bất nhóm nhìn xem phía dưới những người kia chiến đấu, nhướng mày, do dự một chút, đối với đem Luke Thu vấn đạo. Bọn hắn nguyên bản chiến đấu cũng là một trưởng một trưởng, một kiếm nhất kiếm cứng đối cứng, nào giống những người này, hoàn toàn không đi thông thường. Người xem cái kia đỏ sợ làm mì nổ, thế mà trên đài làm ra một đống lớn thủy, còn triệu hồi ra năm đầu hải vương cùng một chỗ hướng về phía đan tháp cự đấu mãnh lực án. Còn có cái kia quỷ vương Tông Mịch Dao, Ba thanh tiên kiếm ở nơi đó bay tới bay lui, nhân ra ra hình thiền căn bản đụng đều không đụng tới nàng, vừa ra tay liền bị một cái tiên kiếm ngăn lại, tiếp đó khác hai thanh kiếm tại dạo sát tới, khiến cho tiến cũng không được tối cũng không xong. Còn có cái kia chí tôn bảo, bị một cái màu tím váy lọ lĩ trân đánh răng rơi đầy đất, cái mông hướng thiên phía sau thế mà lấy ra một quả lại một quả tay lự đạn, không cần tiền ném, cái này cũng có thể tính là tranh tài. Nghe được nhạc bất bầy lời nói, đêm lúc thu cười nhạt một tiếng, đi đến trống gia chủ vị, gớp gớp ống tay áo, trực tiếp ngồi xuống, tại hắn sau khi ngồi xuống, còn lại đến đây xem so tài hoa hạ cao tầng cũng nhao nhao ngồi xuống. Nhạc viện trưởng, đừng quá cứng nhắc." Đêm Lục Thu đối với một bên nhạc bất nhóm cười nói, "Trang bị cũng là thực lực một loại, hướng chi chúng ta hoa hạ thương thành bốn chính là lấy bán ra đủ loại trang bị làm chủ nghiệp, hiện tại bọn hắn làm như vậy, cũng coi như là phù hợp chúng ta cốt sách, nếu là đơn thuần cứng đối cứng tỷ thí lời nói, vậy rất thoát trực tiếp nhìn mỗi người tu vi tính toán." "Là, thuộc hạ thụ giáo." Nhạc bất nhóm chắp tay nói, trong lòng suy nghĩ, mình là không phải cũng nên trang bị mình một chút. "Đan dược, tự bảo." Thiêu Viêm hai ngón hướng xuống nhấn một cái, lên tiếng hét lớn. "Lập tức, vây quanh ở Hùng Bảo bốn phía vô số đan dược nhau nhau phát ra tia sáng." Cường hãn dược lực cái này tiếp theo cái kia phóng xuất ra, nổ tung to lớn tại đài diễn võ bên trên phát sinh. Tia sáng chói mắt kia nhuộm hắn mắt mờ không ra, đám người nghe được động tĩnh nhao nhao hướng về chỗ của hắn nhìn lại. Người khác cũng là dùng thân thể của mình tự bảo, hắn thế mà dùng một đống lớn năng dược. Nhác bất nhóm sợ lên cảm, lẩm bẩm nói: Xem ra đánh nhau thật sự có rất nhiều loại phương pháp nha, chính mình trước đó thực sự là quá qua thực. It the lọt xi ẩn đi qua, chàng ngập đùi mù tại đài diễn võ bên trên dừng lại, tiêu viêm ánh mắt sáng quắc nhìn qua ngay phía trước, cái kia tại trong đùi mù cái bóng mơ hồ. Ta tức giận Nguyên bản trắng đen sen kẽ khả ái đại nhu cầu, bây giờ đã thành một cái than đá, Hùng Bạo trong đôi mắt đi hi tràn đầy lửa giận, hai cái quả đấm to lập tức bị bạch sắc quang mang bao phủ. "Tiểu tử, đón ngươi Hùng Bạo đại nhân hưởng hực mập mạc quyền." Tung người nhảy lên, một thân cho Hùng Bạo phá vỡ bởi mù, trực tiếp hướng Tiêu Viêm lập tới. "Ân, Thông Linh chi thuật 500 pháo." Nhìn thấy Hùng Bạo ra chiêu, Tiêu Viêm trên trán lộ ra mấy giọt mồ hôi lạnh, vội vàng một tay đè xuống đất, lập tức 500 đỡ pháo xuất hiện ở đài diễn võ bên trên, hàng pháo toàn bộ nhắm chuẩn không trung Hùng Bạo. "Hùng Bạo, sáu, nạp pháo." Tiêu Viêm vung tay lên, Lập tức 500 đợt pháo đồng thời bắn ra đạn pháo, dẫm đạp chẳng trị đạn pháo căn bản tránh cũng không thể tránh, nhìn ra đầu mọi người rối lên. Oeng! Nộ tung to lớn lại lần nữa diễn ra, trên không trung mất đi lực điểm hùng bảo trực tiếp bị tác ra ngoài, để cho người ta không khỏi cảm thán. Còn có loại thao tác này? Hắn, hắn sáu. Vô lại, bị tác đi ra hùng bảo nằm trên mặt đất, chỉ vào Tiêu Viêm, lệ rơi đầy mặt đối với trên đài cao đêm lúc thu khóc lóc kể lể. Nhìn xem mặc dù cơ thể không có bị thương gì, nhưng nội tâm bị thương nặng hùng bảo, đêm lúc thu giang hai tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Hắn không cóvarphi quy ngươi cũng là có thể sử dụng trang bị, nhưng mà sáu, ngươi không cần. Nghe được đêm lúc thu mà nói, gấu trúc lớn trực tiếp nhắm mắt lại, thế giới này quá tối đen, đấu thánh cường giả đều sẽ bị đấu tôn khi dễ như vậy. Quả nhiên, ta hùng bảo đại nhân, không cần. 5500 lựu đạn, toàn bộ phóng thích. Một chỗ khác chiến trường, bị đánh trở thành đầu heo chí tôn bảo, hai tay khoanh vào lòng, tiếp đó ra sức lên tiếng hô to, lập tức phía sau hắn lơ lửng giữa không trung 5500 quả lựu đạn toàn bộ hướng đối diện tử nghiên đánh tới. Không phải hắn ngọc diện phi long chí tôn bảo khi dễ lọ lị chan, thật sự là tiểu la lụy này không phải nhân gian phàm phẩm nhất định chính là một cái tiểu ác ma, treo lên người đến đó là không lưu tình chút nào. Hắn chỉ Tôn Bảo nguyên bản ôn tồn khuyên nàng tự mình đi xuống đài, kết quả bị nàng vừa đi vừa về 300 cái ném qua vai, lẽ là mắt nổi đồng đốm, không phân rõ phương hướng. Nếu không phải là hắn dùng tiếp trước Tôn Ngộ không để lại cho hắn di sản mua một phần kim cương bất hoại thân đại thành tu vi kết tình, chỉ sợ sớm đã đi một cái thế giới khác báo cáo, cho nên, đối với tiểu nha đầu này, hắn quyết không thể lưu thủ, trực tiếp lấy tay lưu đạn đập chết nàng. Hừ, muốn dùng khoa học kỹ thuật vũ khí khi dễ ta. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhìn xem đánh tới dậm đạp chẳng chít lưu đạn, Tử Nghiên lắc lắc cái mũi. Tiếp đó hai tay kết ấn, bước nhảy hư gian. Nơi tay lưu đạn sắp nổ tung một khắc trước, lõ lĩ chan kết ấn hoàn thành, tiếp đó tại Chí Tôn Bảo mặt sợ hai thần sát phía dưới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oeng, 5500 quả lưu đạn chung vào một chỗ uy lực cũng không thấp, tử nguyên nguyên bản cho ở khu vực hoàn toàn bị trấn vỡ, thế nhưng là Chí Tôn Bảo, nhưng là một mặt tức giận, không có người, đánh cái gia ba. Cái kia nha đầu chết tiệt kia chạy đi nơi nào? Thiết chiêu, thần long bái vĩ, không gian sinh ra ba đạo Trửng Nghiên bỗng nhiên từ trí Tôn Bảo sau lưng trong hư không bốc lên, nhấc chân thì cho trí Tôn Bảo một cước, đem còn chưa kịp phản ứng chính hắn trực tiếp đá xuống đài. Xem ra không phải uy lực lớn thì có dụng, còn phải đánh trúng nhân ra mới được. Nhìn xem trí Tôn Bảo cùng Trửng Nghiên chiến đấu, đem lúc thu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó đối với một bên nhạc bất nhóm nói, nhạc viện trưởng, đem trí Tôn Bảo cùng Trửng Nghiên quá trình chiến đấu ghi chép lại, tại đem ta mới vừa lợi bình thêm vào, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hách 6 là miện hạ. Nhạc bất nhóm không còn gì để nói. A, hai người kia có ý tứ. Cùng nhạc bất đại xong, đêm lúc Thu chú ý của lực lại bị hấp dẫn, nhìn xem cái kia một đen một trắng, lẫn nhau giằng co, nhưng chính là bất động hai người, đêm lúc Thu cảm thấy một hồi buồn cười. Vô lượng Tiên Tôn, Tiểu Hữu, Bần đạo chính là Bồ đề lão tổ, ngươi nên nghe qua tên của ta, bần đạo không muốn thương tổn ngươi, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi a. Khoắc lạc Tây Du thế giới Bồ đề lão tổ sợ lấy trọm râu của mình, hướng về phía trước mặt hồn địa sinh nói, đưa khí rất là tùy ý, tựa hồ thu thập người này chỉ là chính mình động một chút ngón tay chuyện. Bị ngươi nhỏ như vậy dò xét, hồn địa sinh đó là nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là xấu. Nhìn xem trong tay tranh tài đơn Hắn lại cảm thấy vô cùng bực bội, phía trên rõ ràng giới thiệu với hắn hắn đối thủ, đúng là Bồ đề lão tổ không có sai. Nhìn qua thì thu bản Tây Du chính hắn, biết rõ, Bồ đề lão tổ chính là cùng thiên đại thánh thụ nghiệp tân sư, bực này nhân vật mình tại sao có thể là đối thủ của hắn? Chính mình tự bảo cũng không gây thương tổn được hắn một chút nha, cuộc chiến này đánh như thế nào? Nhìn xem trước mặt đầu trọc, hồn diện sinh vô cùng phiền muộn, tại sao lại bị chính mình gặp đâu? Nhìn xem hồn diện sinh không lúc ních, Bồ đề lão tổ suy nghĩ, có phải hay không chính mình trang còn chưa đủ, do dự một chút, bắt đầu bày ra rất tư thế khoa trương, cực kỳ phong tao la to. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi cản một tiến, hảo, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta Bồ đề lão tổ thần thông." Ân, không ổn. Lùi lại hai bước, hồn diện sinh nuốt một ngụm nước bọt, sau lưng cũng là mồ hôi lạnh, sẽ không thật muốn đánh chính mình a, nhìn xem hồn diện xanh sợ hãi, Bồ đề lão tổ khẽ miệng hơi hơi dương lên, bắt đầu huy động mình mũi bặm, chỉ vào hồn diện sinh, cố làm ra vẻ nói: "Tiểu tử, đó ta Bồ đề lão tổ sao bắt đầu 36 biến cùng địa sát 76? Ta đổi hàng." Không cần Bồ đề lão tổ nói xong, hồn diện sinh đã hai chân đánh nhau, nâng cờ trắng trị vừa. Sao bắt đầu 36 biến còn chưa đủ? Địa sát thất thập nhị biến cũng tới, đây là dự định liền thi thể cũng không cho chính mình lưu lại nha, nghĩ đến chính mình sẽ chết không toàn thây, hồn diện sinh không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Nhìn xem lại một cái bị chính mình hù dọa, Bồ đề lão tổ vui mừng gật đầu một cái, lần thứ nhất cảm thấy mình có một tên rất hay. Đêm lúc thu, 6. Những người khác, 6. Còn có loại thao tác này, ghi chép lại, trong chiến đấu, một cái kinh thiên động địa điệu tên tưởng tượng sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Nhìn xem cái kia bị Bồ đề lão tổ hù lấy sửng sốt một chút, suýt chút nữa sợ tè ra quần hồn diện sinh, đêm lúc thu mỹ mắt không ngừng run run dậy, hướng về phía một bên nhạc bất nắm nói. Ánh mắt một mực nhìn qua Bồ Đề lão tổ cùng hồn diệt xanh đại diễn võ, nhặc bất nhóm giật giật miệng, thật lâu, yên lặng gật đầu một cái. Bởi vì một tên cứng rắn bằng bắt tinh đấu Tôn Tu vi chiến thắng đến gần vô hạn năm tinh đấu thánh hồn diệt sinh, cái này Bồ Đề lão tổ hẳn là tại chỗ biểu hiện xuất sắc nhất người A Bạch cô roi. Một đầu roi rút ra, chém tinh trực tiếp đem Nạp Lan Niên Niên trưởng kiếm trong tay đánh gãy, tiếp đó một trưởng đem nàng đánh ra đại diễn võ. "Tiên Nhi, ngươi không sao chứ?" Phi thân đem nữ tử tiếp lấy, Vân Vân quan tâm hỏi. "Lão sư, ta thua." Nam ở Vân Vân trong ngực, Nạp Lan Niên Niên khóc thầm nói, ngữ khí rất là rơi xuống. Chính mình thế mà tại trận đầu liên thua, vốn còn muốn tại giúp đỡ trước mặt chứng minh mình, kết quả lại chứng minh ra bản thân không chịu nổi một kích. Người đã rất mạnh mẽ, hơn 20 tuổi phàm nhân, lại có thể cùng ta qua ba chiêu, ngươi tuy bạ nhưng linh, không cần vân vân an ủi, Tráng Tinh liền đi tới, một mặt thưởng thức đối với Nạp Lan Yên Nhiên nói, giọng nói kia hoàn toàn không phải là mộ, thật sự cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên rất không tệ. Chỉ là 6, lão sư 6. Nghe được Tráng Tinh mà nói, Nạp Lan Yên Nhiên khóc kịch liệt hơn, nàng Nạp Lan Yên Nhiên thế mà chỉ có thể cùng người khác qua ba chiêu, cái này còn têu không tệ. Nữ nhân này là cố ý tới đả kích mình à? phải biết tiêu viêm tiên kia thế mà đem hùng bạo đều đánh bại, mà nàng lại trở thành nạp lan ba chiêu. Nghĩ tới đây, Nạp Lan nhiên nhiên thật sự cảm thấy xấu hổ tại gặp người. Thông linh chi thuật, triệu hoán 12 kiếm tinh vực sư vương. Cổ Hân Nhi đối diện, ra mã đến nước yêu dạ công chúa không sợ chút nào, hai tay kết ấn, tiếp đó đem 12 đầu trang bị lên đá kim cương chiến giáp tím tinh vực sư vương toàn bộ thông linh đi ra. Bảy trận, 12 vô lượng đại trận. Chân phải lập mạnh, yêu dạ công chúa trực tiếp tung người vượt lên, ưu nhã dáng người treo ở trên không, tiếp đó khu động coi như trận nhãn tím tinh vực sư vương điên cuồng công kích Cổ Hân Nhi. Cái này 12 vô lượng đại trận là từ khoắc lạc Tây Du thế giới vô lượng thọ Phật sáng tạo, gia mã đế quốc đập nổi bán sắt mới mua được làm hộ quốc đại trận, không nghĩ tới hôm nay dùng tại cổ tộc đại tiểu thư trên thân, cũng là dương một cái gia mã đế nước uy phong. Cái này sáu. Nhìn mình dưới chân bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt kỳ dị phù văn, còn có khí tức kia bỗng nhiên tăng vọt hơn nữa trở nên cực kỳ hung bạo 12 đầu tím tinh vực sư vương, cổ vân nhi phong khinh vân đạm gương mặt xinh đẹp cuối cùng xuất hiện một tia vết rách. Nàng muốn hỏi một chút trọng tài, này có được coi là phạm quy? Đế ấn quyết khai sơ đấn. Tím tinh vực sư vương đã đánh tới, cổ vân nhi cũng không lo được khác. Không thể làm gì khác hơn là nâng lên tay ngọc, phóng thích đấu khí đối đối địch. Chỉ là nàng phát hiện những thứ này ở tím tinh dược sư Vương bị nàng đả thương sau đó, lúc nào cũng không đến bao lâu liền phục hồi như cũ, mà đấu khí của nàng nhưng là tiêu hao càng lúc càng nhanh, dần dần, tình thế đối với nàng càng ngày càng bất lợi. 12 vô lượng đại trận, lấy Phật môn pháp chú kích phát trận nhãn tiềm năng, Phật quang bên trong ngần chứa cực mạnh hẻ lệnh phó sở, trừ phi trận nhãn bị thuốc ép, bằng không hẻ lệnh phó sở không ngừng. Theo lý thuyết, trừ phi cổ Vân Nhi có thể tại tím tinh dược sư Vương thương thế khôi phục phía trước, xử lý một đầu, bằng không trận pháp này mãi mãi cũng sẽ không bị phá. Thế nhưng là, đánh 12, bọn chúng vốn là có tử tinh thạch hộ thể cũng đều trang bị cứng rắn đá kim cương chiến đến giáp, hơn nữa hồi phục lại nhanh, nàng nơi nào có thể một chiêu mất mạng. Càng đánh càng kịt liệt, cổ Vân Nhi động tác càng lúc càng nhanh, thế nhưng là nàng tức giận hỗn hển cũng càng ngày càng gấp rút, chậm rãi từ đè lên bọn chúng đánh đã đá biến thành bị động phòng ngự. Vân Nhi xấu, lại chiến thắng một cái đối thủ, Tiêu Viêm nhìn xem một chỗ khác đang tại khổ chiến ra nhân, một mặt đau lòng. Hắn phản phất tử cổ Vân Nhi cái kia ánh mắt u uẩn trông được đến rồi một câu nói, đã từng có một cái có thể nhường ta trang bị cơ hội của mình, ta lại không có cố mà chân quý. Trở đến bị người dùng trang bị khi dễ thời điểm mới hối hận không kịp. Nếu như phóng lên trời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định thật tốt vũ trang chính mình, nếu như ngươi muốn hỏi ta, ta sẽ làm sao trang chuẩn bị chính mình, ta sẽ nói, ta muốn đem ta tất cả trang bị toàn bộ mang lên. Đế ấn quyết năm vấn hợp nhất. Cuối cùng không chịu nổi mức tiêu hao này chiến, Cổ Hân Nhi đem chính mình còn sót lại đấu khí toàn bộ dùng tới, hướng về phía Không Trung Yêu Dạ đánh ra một trường này dung chuyển trời đất đại chiêu. Chỉ là xấu. Ngay tại Cổ Hân Nhi công kích muốn đánh trúng Yêu Dạ thời điểm, Cao Lệnh Yêu Dạ công chúa đột nhiên cười nhạt một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một mặt màu đỏ cơ sĩ, để nó theo gió bay ra. Kiêu. Không kỳ bâng bền, lập tức một đạo màu đỏ kết giới chóng rông xuất hiện, đem yêu dạ bao phủ ở bên trong, Cổ Hân Nhi công kích rơi xuống kết giới bên trên, chẳng những không có sinh ra một tia nổ tung ngược lại giống như bị nó hấp thu đồng dạng, nhìn xem so tài đám người gọi là một cái trận mắt hốt muộn. Đây cũng là trang bị gì? Tà Chu tức kỳ 6, nam dưới đất hùng bạo, vô lực nâng lên chính mình mau nhùng nhùng cánh tay, nhìn qua không trung yêu dạ, lệ rơi đầy mặt. Đó là pháp bảo của mình nha, chính mình lúc trước tại sao lại bị một lâu bánh bao thị thu mua, tại sao đấu một ngày trước cho nàng mượn nữa nha. Nếu là tại so đấu thời điểm, tự cầm Vậy coi như cái kia vô lại Tiêu Viêm cầm một vạn đỡ pháo cũng không đả thương được chính mình một sợi lông. Đó là trang bị của mình, sao lại không có trang bị đến trên người mình đâu? Hung bảo rất là bị phẫn. Cổ Vân Nhi rất là bị phẫn. Một cái trận pháp, 12 đầu ma thú còn chưa đủ, lại còn có một lá cờ, tất cả mọi người là nữ nhân, ngươi có cần thiết trang bị tới mức này tới đối phó sao? Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân nha. Chu Tức Kỳ, đi. Tại Cổ Vân Nhi vẻ mặt bị phẫn phía dưới, yêu dạ uy động Chu Tức Kỳ, một đạo hổng quan tập, kích qua, trực tiếp đem đấu khí toàn bộ dùng hết Cổ Vân Nhi đánh xuống đại. Vân Nhi xấu Gặp nữ tử cùng mình dự liệu khác biệt, thế mà bị thua, vẫn là loại này bại pháp, Tiêu Viêm rất là đau lòng, vội vàng chạy tới. "Nhớ kỹ, trang bị là phi thường trọng yếu, nếu như ngươi nếu như không có, ngươi còn có thể đi mượn." Đem Lục Thu chỉ vào yêu dạ cùng cổ vân nhi trên trường, đối với Nhạc Bất Nhỏ nói. "Ân." Nhạc Bất Nhỏ gật đầu một cái. Hắn hôm nay cũng là thêm kiến thức, đánh nhau lại còn có loại điều này đột pháp, xem ra chính mình về sau cũng muốn thật tốt tính toán một chút, chính mình làm như thế nào Vũ Trang chính mình. Lại là nữ nhân kia. Liên tại dạ Lục Thu cảm thán tranh tài đã sắp tới điểm, một bên Đỗ Sơn nhã nhã bỗng nhiên lạnh lùng nói ra một câu nói. Ân, nhã nhã tỷ, ngươi nói ai nha? Đêm Lục Thu quay đầu đối với bá khí ầm ầm nồng vận đạo. Thật sâu nhìn Đêm Lục Thu một mắt, tại hắn không giải thích được biểu lộ phía dưới, Đồ Sơn nhã nhã duôi ra ngón tay đặt tại trên khuôn mặt của hắn, tiếp đó khẽ động, nhường hắn nhìn qua một chỗ khác đại diễn võ. Trương sư lệ, nghe ta một lời quên, lập tức cùng cái kia ma giáo yêu nữ đoạn tuyệt liên hệ, theo ta xanh trở lại Vân môn tịch tội. Lục Tuyết Kỳ nắm vô song kiếm, đối với trước mặt thất thần thiếu niên tận tình nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Không, sư tỷ, Bạch giáo không phải ma giáo yêu nữ, nàng là ta đã thấy người hiền lành nhất, là người tốt. Nghe được Lục Tuyết Kỳ xưng bích giao là yêu nữ, Trương Tiểu Phàm vội vàng lên tiếng phản bác: "Ai, ngươi đã bị yêu ma mê hoặc." Gặp Trương Tiểu Phàm đối với yêu nữ như thế giữ mình, Lục Tuyết Kỳ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn trên đài cao nam tử áo tím cùng với ngồi ở bên cạnh hắn yêu hồ, nắm vô song kiếm tay không khỏi căng thẳng. "Bây giờ thật đúng là yêu nghiệt ngang ngược, ta hôm nay liền muốn đánh tỉnh ngươi, miễn cho ngươi ngộ nhập ma đạo, đi thương thiên hạ lý sự tình." Đem tầm mắt lại lần nữa phóng tới Trương Tiểu Phàm trên thần, Lục Tuyết Kỳ mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói: "Thấy mình sư phụ tỷ phải cứ cùng tự mình động thủ, Trương Tiểu Phàm suy nghĩ mình là không phải hẳn là chủ động chịu thua." chỉ là hắn vừa muốn nói chuyện, sau lưng mấy đạo mang theo thanh âm tức giận liền cùng lúc vang lên. "Hối Băng Nữ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ma đạo thế nào? Cha ta là Ngưu Ma Vương, ngươi dám xem thường chúng ta ma tộc." "Hối Băng Nữ, cho ta tu hồi ngươi, cái gì gọi là yêu nghiệt, phải gọi yêu tiên mới đúng, mấy trăm năm qua, ngươi vẫn là thứ nhất dám ở ta Hắc Sơn lao yêu trước mặt nói yêu nghiệt hai chữ nhân loại." "Hối Băng Nữ, lời này của ngươi cũng có chút quá mức, tha hủy một ngôi miếu, không hủy một cổ rễ, tình yêu không tồn tại thành kiến, ngươi sao có thể bởi vì người ta là yêu quái, liền ép buộc ngươi sư đệ cùng người yêu của hắn tách ra đâu?" Ngươi rằng này, liền ta mây tím tiên tử đều nhìn không được. Lục Tuyết Kỳ, 6. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, trợ trụ vi ngược người rất xấu. Trương Tiểu Phàm, 6. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, chính nghĩa nói thẳng người tốt. Nghe thấy cái này mấy đạo trợ trụ vi ngược thanh âm, Lục Tuyết Kỳ một màn xương lạnh nhìn xem dưới đài ba người, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Bọn này chính tả chẳng phân biệt được yêu nghiệt. Nghe thấy cái này mấy đạo bên ngược lẽ phải thanh âm, Trương Tiểu Phàm một mặt cười ngây ngô nhìn xem dưới đài ba người, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Người tốt, hắn gặp phải người tốt, thật to người tốt. Trương sư lệ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi và không cùng cái kia ma giáo yêu nữ đoạn tuyệt lui tới. Không nghĩ tới ở đây lại có nhiều như vậy yêu nghiệt, Âm Vô Song kiếm suốt vỏ, Lục Tuyết Kỳ rút kiếm chỉ vào trước mặt tất thần thiếu niên, lạnh lùng vấn đạo. "Lục sư thư, bích dao là ta cả đời này gặp phải đối với ta người tốt nhất, ta xấu. Không thể cô phụ nàng." Không dám nhìn trạm đất Tuyết Kỳ mắt, Trương Tiểu Phàm tối đầu, lẩm bẩm nói, "Hạo, đã như vậy, ta hôm nay liền thay thanh văn môn thanh lý môn hộ." Gặp Trương Tiểu Phàm không biết hối cải, Lục Tuyết Kỳ trực tiếp vận vẹo thân thể của mình, đem Vô Song kiếm giơ lên cao cao, đối diện bầu trời, tiếp đó đinh tụng đạo, Hữu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, uy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Oan! Lập tức, bầu trời biến sắc, mây đen dày đặc, từng đạo lôi đỉnh tại nơi tràn ngập trong mây đen mãnh liệt lan lộn, nhìn cỡ nào kinh khủng. Nhìn cỡ nào nhảm chán. Trên đài cao, đem lúc thu một tay chống đỡ đầu, lông mày giật giật, nhìn xem trên không cái kia tụ tập mà đến lôi điện, ngáp một cái. Cái này thanh vân môn tới tới lui lui chính là chỗ này một chiều, phóng lôi, phóng lôi, vẫn là phóng lôi. Ngoại trừ phóng lôi, thật không biết bọn hắn còn có cái gì bản sự. Lần đầu nhìn ngược lại cảm thấy rất hùng vĩ, nhưng đã thấy nhiều, từ từ đã cảm thấy có chút lúng túng. Nhìn như khí thế đại liền có thể một chiêu diệt đối thủ tựa như. Như thế nào? Người trong lòng của ngươi trên tại, Đông Hoàng Thế mà cũng cảm thấy nhàn trán. Ngươi cũng quá lãnh đạm. Nhìn thấy Đêm Lục Thu mặt mày ủ rũ bộ dáng, được nghe lại mà nói, môi son nhã nhã mỹ mi, mi không lộ ra dấu vết chớp chớp, tiếp đó mặt không thay đổi nói: "Nhã nhã tỷ." Đêm Lục Thu đem đầu thoáng nhìn, bất đắc dĩ nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên ghế thượng giai người, ánh mắt không tự chủ nhìn một chút lần trước suýt chút nữa đụng phải đầy đặn bờ ngông, tiếp đó một cái giật mình, mang hai đỏ lên, liền vội vàng đem đầu rời, cũng không biết là nói cho nữ tử nghe, còn là nói cho mình nghe, Đêm Lục Thu liền vội vàng giải thích: Nhã Nhã đi, ngươi không nên nói vậy, bản hoàng thế nhưng là có thể thân nhân, ngươi không muốn hướng về trên đầu ta ném hắc qua, làm ô uế thanh danh của ta. Nghe được đêm lúc thu lời kia, Bôi Sơn nhã nhã cười suýt một hồi, tiếp đó đem chính mình bộ ngực mấy sợi mái tóc rơi đi sau lưng, lạnh lùng nói, thanh danh của ngươi còn cần ta tới làm ô uế. Đêm lúc thu, 6. Thanh danh của ta rất kém cỏi sao? Ta mới 3 cái lão bà, không tính cẩn bã nam a. Đấu khí đại lục cái nào đấu thánh cường giả, sau lưng nữ nhân không phải có thể tạo thành một cái quân đội, đã biết đã rất chuyên tình được chứ. Đêm lúc thu mặt sạm lại nhìn xem Bôi Sơn nhã nhã, ánh mắt kia rõ ràng chính là tại nói Nhã Nhã tỷ, ngươi ở đây oan uổng ta. Ngự Lôi Thần Kiếm chân quyết sao? Nhìn xem trước người lôi đỉnh vòng quanh lục thiết kỳ, Trương Tiểu Phàm muốn chịu thua, hắn không muốn cùng chính mình sư tỷ đạo thủ, thế nhưng là xấu. Nghĩ đến mình đã quyết định mua xuống một viên ngọt ngào trái cây xem như đưa cho Bích Dao quà sinh nhật, mà lúc trước hắn tiền tiết kiệm đã toàn bộ dùng để chờ chuẩn bị chính mình, nếu muốn ở Bích Dao sinh nhật phía trước kiếm được đầy đủ tiền hoa hậu, phương pháp nhanh nhất chính là đánh vào lần thi đấu này 10 hạng đầu, cho nên, hắn không thể thua. Trong đầu hiện ra cái kia mịt mù bóng người màu xanh lục, Trương Tiểu Phàm nắm tiên kiếm tay không khỏi căng thẳng. Vì Bích Dao, Lục sư thư, xin lỗi. Trương Tiểu Phàm ở trong lòng chợt vẩn nói: Lôi đỉnh và quân. Già kiếm nhất vung, lụcuyết khí vô song trên thân kiếm ngưng tụ thiên lôi lập tức đùng đủ đùng hướng Trương Tiểu Phàm bổ tới, hung hãn lôi đỉnh, một đường đem hết thảy toàn bộ bổ ra, liền đại diện võ mặt đất đều bị xé mở một cái khe hở. Nhìn xem đánh tới lôi đỉnh, Trương Tiểu Phàm không sợ hãi chút nào, đem trong tay tiên kiếm trực tiếp hướng về trên không ném đi, đồng thời từ trong nạp giới lấy ra một tôn dược đỉnh cùng một cái mặt nạ quỷ. Đang lúc mọi người chăm chú, Trương Tiểu Phàm lập tức phân ra hai cái phân thân, ba người đồng thời ra chiêu. Thanh Vân môn, Thái cực huyền thánh đạo, Thiên âm các, đại Phật bản lượng, Quỷ Vương tông Quỷ Vương trải qua. Tại Lục Tuyết Kỳ thần sắc không tưởng tượng nổi phía dưới, ba cái Trương Tiểu Phàm, một cái khu động một cái phá bảo, tiếp đó sáu. Phật Ma đạo, ba pháp hợp nhất, phá cho ta. Ba cái Trương Tiểu Phàm đồng thời xuất chưởng, lập tức một cỗ vô tận kinh khủng xung kích pháp ra, đem Lục Tuyết Kỳ mở ra thiên lôi trong nháy mắt đánh nát, tiếp đó đem Băng Sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ đánh ra bên ngoài sân. Lục Tuyết Kỳ, chiến bại. Cơ nào chán hại, thiếu niên này tuyệt không phải nhân gian phàm nhân. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thế mà sử dụng ba nhà pháp thuật đem Lục Tuyết Kỳ đánh bại, dưới đài Hắc Sơn lão yêu hướng về phía bên cạnh Hồng Hải Nhi cùng mây tím tiên tử nói như cũng không phải bản đại vương đối thủ. Một bên Hồng Hải Nhi mặc dù cũng chấn kinh trương tiểu phàm thực lực, bất quá vẫn là vung lấy cái mũi, một mặt nạo kiểu. Ngược lại là Mây tím tiên tử, như có điều suy nghĩ nhìn xem trên đài trường tiểu phàm, lẩm bẩm nói, không biết hắn có thể không thể rút ra ta tử thanh bảo kiếm. A, con nổ. Nghe được Mây tím tiên tử lại nói, Hắc Sơn lão yêu cùng Hồng Hải Nhi kinh hãi. Nữ nhân này thật rất kỳ quái, tới đây không phải tham gia trận đấu, mà là để cho người ta nổ kiếm của nàng, nàng muốn làm gì nha? Còn có người có rút kiếm loại này đặc thù hang mê sao? Vì chấp lại, đồng thời tu luyện nhiều loại hệ thống pháp thuật, có thể thông qua sử dụng ảnh phân thân tới phong thích. Đêm Lục Thu hướng về phía ký lục viên Nhạc Bất Nhỏm nói một câu, tiếp đó trong nháy mắt vọt đến Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, đem nàng ôm, giao cho viên tiên cương trị liệu. Mặc kệ như thế nào, Đêm Lục Thu vẫn là nhớ tới nàng chịu cho chính mình thiên gia thần kiếm tình cảm. Lạ. Là... Nhạc Bất Nhỏm gật đầu một cái, bất quá tại ghi chép thời điểm nhiều hơn một câu nói. Sử dụng loại phương pháp này, người bị đánh bại, nhất là nữ nhân, có đại phúc xác suất sẽ bị cứu, điểm này cần nhớ lấy, tỉ như, đêm nào cứu được nào đó lục. Thật đúng là nam nhân diện mạo vốn có nha. Bôi Sơn nhã nhã liếc qua an bài tốt lục tuyết kỳ phía sau liền trở lại đêm lúc thu, từ tố nói: "6. Nhã nhã tỷ, tại trong lòng người ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Đêm lúc thu vô cùng phiền muộn. Miễn hạ, 10 hạng đầu đã ra tới." Hiện tại Dạ Lúc Thu cảm thấy buồn bực thời điểm, Khôi Thái Lang ôm một đài máy vi tính sách tay đi tới. "A, cũng là người nào?" Đêm Lúc Thu không muốn cùng Bôi Sơn Nhã Nhã tại sát vấn đề này dây dưa, một lần nữa đi đến chủ vị ngồi xuống, đối với Khôi Thái Lang vấn đạo. "Bọn hắn theo thứ tự là: Bồ Đề lão tổ, Trảm Tinh, Trương Tiểu Phàm, Thương Tùng đạo nhân, Độc Phật Lạc Mị Ngộ, Tiêu Viêm." yêu dạ, vân vận, rừng bình chi, liêu linh. Hảo, vậy liền để bọn hắn lại đến chàng khiêu chiến thi đấu, xem ai chiến thắng nhiều người, đem tên thứ nhất tuyển ra tới, tên thứ nhất ngoại trừ vốn là thuộc về 10 hạng đầu ban thưởng bên ngoài, khen thưởng thêm một giọt thú thần chi huyết. Tốt. Khôi Thái Lang gật đầu một cái, tiếp đó cầm loa lên, đang muốn tuyên bố thêm cổ sở so tại tin tức, chỉ là nó còn không có nói ra miệng, một cái cô gái xinh đẹp liền đã bay hướng đại diễn võ, hướng về phía cái kia đánh vào trước 11 loạt 10 người, cười nói: "Các ngươi chính là chỗ này mạnh nhất sao? Đều đi thử một chút có thể hay không rút ra ta tự thanh bảo kiếm a." Khôi Thái Lang, 6 đá người, sáu, các ngươi đều tới, xem có thể hay không rút ra tà tím thanh bảo kiếm. Trong tay cầm một thanh tràn ngập linh tính bảo kiếm, mây tím tiên tử nhìn xem trước người mấy người, rất là mong đợi cười nói. Mười người này là tranh tài trong số nhân viên mạnh nhất, ngoại trừ ba cái nữ không có khả năng, còn có bảy cái nam, tương lai mình vị hôn phu nhất định là một cái đại anh hùng, chẳng lẽ liền tại bọn hắn bảy cái bên trong. Nghĩ tới đây, mây tím tiên tử một khắc cũng không đợi, bay thẳng thân rơi xuống đại diễn võ. Tính danh, mây tím tiên tử xuất tử, khoác lác tây du thế giới tu vi, vạn giới tứ giai hậu kỳ thất tinh đấu thánh pháp bảo, thử thanh linh đàng Tím thanh bảo kiếm, tím thanh bảo kiếm. Nghe được mây tím tiên tử lại nói, Bồ đề lão tổ cùng Tráng Tinh nhau nhau lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi, nhất là Tráng Tinh, nàng thế mà gặp gỡ ở nơi này lão sư của mình, thế nhưng là lão sư giống như không biến dạng. Ma Tiêu Viêm bọn hắn nhưng là hoàn toàn không muốn phản ứng nữ nhân này, một đôi mắt một mực nhìn qua đài cao, bọn hắn đang chờ đợi Hoa Hạ Đế Quốc công bố kết quả tranh tài, tiếp đó cho ban thưởng, làm sao có thời giờ đi nhổ cái gì kiếm. Uy, nữ nhân, lập tức cho bản đại vương lăn xuống đi, trận đấu này từ ta khôi thái lang đại vương phụ trách, nơi nào có thể tự ở đây hồ nháo. Nhìn thấy lại có thể có người dám tự tiện xông vào đại diễn võ, mấy nhiêu tranh tài, quấy nhiều hắn khôi Thái Lang đại vương tuyên bố kết quả tranh tài cùng thêm thi đấu tin tức, khôi Thái Lang lông mày nhíu lại, lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Cho hắn khôi Thái Lang tiến đưa khuôn mặt tới đạm, cho hắn tới lập uy nhân tới. Tay phải mở ra, lập tức một thanh băng thương xuất hiện ở khôi Thái Lang trong tay, khôi Thái Lang nắm băng thương chỉ vào mây tím tiên tử quát lên. Nữ nhân còn không mau mau lui ra, một mặt mong đợi nhìn trước mắt mấy nam nhân, bỗng nhiên về sau truyền đến làm cho người ta chán ghét thanh âm, mây tím tiên tử nhướng mày, cũng không quay đầu lại trực tiếp lui về phía sau phất phắt tay, lập tức, một đạo gió lốc hướng Khôi Thái Lang đánh tới. Liền yêu khí đều không luyện ra được tiểu yêu quái, cho cốn lại nãy ngậm miệng. A. Nhìn xem đánh tới gió lốc, Khôi Thái Lang miệng há thật to, một đôi mắt sói con ngươi tràn đầy kinh hãi, không khỏi lùi lại, rõ ràng nó không nghĩ tới cái này nhìn nhu nhược nữ nhân lại là một khối tâm sát. Băng, băng sáu, cực linh huyền băng trụ. Nắm băng thương tay không ngừng run rẩy, Khôi Thái Lang khẩn trương vội vàng phóng thích băng thương sức mạnh. Mấy khối to lớn bằng trụ tại băng thương họng xuống cấp tốc nung kết, tiếp đó đông nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài, cùng mây tím tiên tử đánh tới gió lốc đụng vào một chỗ, cường đại nổ tung tại một người muốt sói trung ương sinh ra, to lớn phong áp hướng hai bên tản ra. Nha 6. Bị gió ép một chút ép, Khôi Thái Lang hai cái lang thủ nắm băng thương, nhắm mắt lại, gắt gao cheo lên phong áp, toàn thân long sói đều ở đây phi động, thế nhưng là lấy tu vi của hắn nơi nào chống đỡ được bực này phong áp. Cuối cùng 6. Ta Khôi Thái Lang đại vương nhất định sẽ trở về. Hai chân rời đi mặt đất, Khôi Thái Lang thân thể bị gió đẩy trực tiếp hướng về phía chân trời thổi đi, trước khi đi Dương Dương phun ra một câu kinh điển danh ngôn, thực sự là đứa đần. Ngồi ở chủ vị, đem lúc thu chống đỡ đầu nhìn xem hóa thành lưu tinh biến mất ở chân trời tiểu hồi lang, bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ ra đầu cũng phải nhìn một chút đối phương là ai mới được nha, mây tím tiên tử thực lực chỗ nào là nó Khôi Thái Lang cầm một thanh pháp bảo liền có thể chống lại. Xung băng thế giới, sẽ ở đó cổ phong đệ đột phá Khôi Thái Lang phòng tuyến, tiếp tục đệ tới lúc, Đỗ Sơn nhã nhã chậm rãi vươn mập thủ, tiếp đó một luồng hơi lạnh từ nữ tử thể nội tràn ra, tiếp đó đưa chúng nó trong nháy mắt băng phong. Nhìn xem trống rông xuất hiện giống như dốn lượn băng như thác nước, từ đài diễn vo một mực kết nối lấy xem so tải đài cao hàn băng, mọi người tại đây không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết, hồ tộc nữ vương, cựu vĩ tiên hồ sức mạnh sao? A. Cao thủ. Cái gọi là người trong nghề có hay không, ra tay liền hiểu, mây tím tiên tử nhìn xem trên đài cao lượi biếng đang ngồi đồ sơn nhã nhã, lộ ra nhất tí hoảng nhiên. Không hổ là hoa hạ đế quốc, không nghĩ tới lại còn có cao thủ bậc này, không tầm thường, bất quá xấu. Chính sự quan trọng. Mấy người các ngươi mau tới thử một lần, xem có thể hay không rút ra tím thanh bảo kiếm. Bây tím tiên tử không có tâm tư cùng Đồ Sơn nhã nhã lên mâu thuẫn, hướng về phía trước người mộng mấy nam nhân, vội vàng nói: "Nàng lần này tự mình tiên đỉnh chính là vì tìm được có thể rút ra nàng tím thanh bảo kiếm nam nhân, tiếp đó gả cho hắn, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có một người có thể rút ra tím thanh bảo kiếm, bây giờ mấy cái này nam nhân thực lực không tệ, có thể trong đó có mình đối tượng phù hợp đâu." Ách 6. Nhìn xem trước mặt một mặt chờ mong vừa lo lắng mây tím tiên tử, Tiêu Viêm, độ thở lạm mị ngộ bọn người mí mắt co loạn. Bao nhiêu lợi hại nữ nhân nha, đáng tiếc đầu không tốt lắm, không có việc gì để người ta rút kiếm của người ta làm gì? Đao y phục của ngươi ngược lại còn có thể suy nghĩ một chút, có muốn hay không ta đem nữ nhân kia thu thập. Đồ Sơn nhã nhã nhìn phía dưới mây tím kiếm tí tử, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đối với bên cạnh đêm lúc thu vấn đạo. "Không cần, nàng muốn cho ngươi giúp kiếm, vậy thì nhỏ à, ta cũng nghĩ xem trong truyền thuyết kia tím thanh bảo kiếm có cái gì không giống bình thường chỗ." Đêm lúc thu hai tay ôm vào trong ngực, nhìn phía dưới tình cảnh, mỉm cười nói. "Thím thanh bảo kiếm sao?" Nghe được đêm lúc thu mà nói, Đồ Sơn nhã nhã ánh mắt tại mây tím bảo kiếm trong tay bên trên lưu thêm thêm vài lần, không rõ đêm lúc thu vì cái gì đối với thanh kiếm này có trò yêu kỳ các người hãy tới trước rút kiếm." Mây tím tiên tử hướng về phía trước người bảy cái nam nhân vân đạo. Nhìn xem nữ nhân này không rút kiếm sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi ánh mắt, lại nhìn thấy trên đại cao hoa hạ cao tầng cũng không có ra tay ngăn lại nàng, mấy người nhìn nhau một cái, tiếp đó biết được nội tình Bồ Đề lão tổ đi ra. Sờ lên râu mép của mình, Bồ Đề lão tổ hướng về phía Mây tím tiên tử cười nói, "Ta Bồ Đề lão tổ tu luyện 500 năm, nghĩ đến chính là vì chờ chờ Mây tím tiên tử tới, ta tối nhỏ." Nhìn trước mắt tên đầu trọc này hèn mọn lão quỷ, mây tím trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, bất quá vẫn là bước lên có chảo sai không bỏ qua tầm tính đem tím thanh bảo kiếm đưa cho hắn. Ta nổ. Tiếp nhận tím thanh bảo kiếm, Bồ Đề lão tổ dùng sức nổ, kết quả xấu. Hận. Vì cái gì không nổ ra được? Bồ Đề lão tổ rất là không hiểu, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết thật sự cần phải mệnh trung chú định người mới được. Lại thêm một phần lực, Bồ Đề lão tổ đem mình ăn bổ đạo khí lực đều sử ra, chính là không nổ ra được. Đi, không phải ngươi, cái tiếp theo. Một tay lấy tím thanh bảo kiếm đột lại, ném cho cái tiếp theo thương tử, mây tím tiên tử nhẹ nhàng trở ra, mặc dù hy vọng tìm được thực tình người, nhưng nàng cũng không hy vọng mình đối tượng phù hợp là một cái thô bị lão già đầu trọc. Đang lúc mọi người chăm chú, tiếp xuống Thương Tùng, đọ phlợ lạm là mình nổ, Liêu Linh, thậm chí Tiêu Viêm cũng không có rút ra tím thanh bảo kiếm. "Công tử, đến ngươi." Mây tím tiên tử hiếm thấy hơi đỏ mặt, đem tím thanh bảo kiếm đưa cho Phong Độ nhanh nhẹn dừng Bình Chi. "Tốt, cô nương." Dừng Bình Chi lễ phép cười nói, đang muốn đưa tay tiếp nhận tím thanh bảo kiếm, chỉ là tay của hắn vừa chạm vào đụng tới tím thanh bảo kiếm, lập tức một cỗ thần lực bộc lên, đau đến hắn mau đem lòng tay ra. "Ai nha, quá mức sơ suất, không nghĩ tới kiếm này sẽ bại xích Dừng Bình Chi, nhìn mình bị cháy tay, nhướng mày, rất đau nha." Cô nương Xem ra tại hạ không cách nào xấu. Tuổi thổi bị thương tay, Dư Bình Chi ngẩng đầu đối với Mây Tím Tiên Tử xin lỗi, chỉ là lại phát hiện Mây Tím Tiên Tử đang một mặt qué dị nhìn mình. Thế nào, cô nương? Nghĩ đến Tím Thanh Bảo kiếm chỉ có mệnh trung chủ định người có thể rút ra, chỉ có có thể nam nhân cùng nữ nhân có thể đột vào, Mây Tím Tiên Tử nhìn xem Dư Bình Chi ánh mắt cũng không khỏi biến đổi. Trước mắt cái này anh tuấn vô cùng, tự độ tiêu sái người, chẳng lẽ xấu? Không phải nam không phải nữ. Không nghĩ tới bảy người này cũng không thể rút ra mình Tím Thanh Bảo kiếm, Mây Tím Tiên Tử rất là thất vọng, hướng về phía Tiêu Viêm bọn hắn bảy cái rậm chân, hư một tiếng Tiếp đó quay người dự định rời đi, liên tiếp 7 người đều không thể rút ra tím thanh bảo kiếm, đêm lúc thu rất là hiếu kỳ, nguyên tắc bên trong chỉ có Chí Tôn bảo nhổ qua tím thanh bảo kiếm, vẫn thật không nghĩ tới nó thế mà thật có loại này sức mạnh thần kỳ, mấy cái đấu tôn thế mà đều không nổ ra được. Nhìn thấy mây tím tiên tử muốn rời đi, đêm lúc thu cuối cùng kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, đứng lên nói với nàng, "Tiên tử dừng bước, có thể hay không để tại hạ thử một lần?" Bồ đề lão tổ, 6. Đông Hoàng mệnh hạ cũng nghĩ cùng bần đạo một dạng, đem mây tím tiên tử lấy về nhà. Tráng tinh, 6. Đông Hoàng bệ hạ muốn làm ta sứ trợ. Nghe được đêm lúc Thu đột nhiên lên tiếng, Bồ Đề Lao tổ cùng Trắng Tinh trong nháy mắt quay đầu, một mặt không rõ nhìn xem trên đài cao nam tử áo tím, mà Tiêu Viêm mấy người cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, bọn hắn cũng nghĩ xem Đông Hoàng thị Thu có thể hay không rút ra chuyện này, bọn hắn đều không nổ ra được quỷ dị bảo kiếm. "Uy, nho, nữ nhân kia cùng ngươi là một cái thế giới, vì cái gì nàng nhất định phải người khác nổ kiếm của nàng nha?" Mấy cái nổ không xuất kiếm nhân thành thành thật thật đứng thành một hàng, Tiêu Viêm hạ giọng, đối với bên cạnh Bồ Đề Lao tổ vấn đạo. Mây tím tiên tử một mực hy vọng có thể tìm được chính mình mệnh chung chú định người yêu, mà tím thanh bảo kiếm có thể trợ nàng kén vợ kén chồng. Nghe được có người hỏi thăm chính mình, Bồ Đề lão tổ nhìn một chút bên cạnh cũng là một mặt tò mò mấy người, cười sờ lên mình râu bạc trắng, hướng về phía đám người thẳng thắn nói nói. Cũng không đợi mấy người tiếp tục hỏi thăm, Bồ Đề lão tổ vì bày ra mình tài trí hơn người, chủ động nói, Mây Tím Tiên tử đã từng đa thể, nếu ai có thể đem nàng tím thanh bảo kiếm rút ra vỏ mà nói, người đó là nàng Như Ý Lang Quân. A ba. Tiêu Viêm Hỏa đa phất lãng minh ca mấy người gật đầu một cái, nhao nhao gọi to, nhìn một chút trước người Mây Tím Tiên tử lại nhìn một chút trên đài cao đêm lúc tù, lập tức trong lòng tất cả đều minh bạch. Quả nhiên là nam nhân diện mạo vốn có nha. Bồ đề lão tổ âm thanh tuy thấp, nhưng ở đây cũng là đấu tôn đấu thánh cấp bậc cường giả, cái nào nghe không được lời của hắn. Bôi Sơn nhã nhã lười biếng tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng, một tay chống đỡ đầu, nhìn xem đêm lúc Thu Diếu vừa nói, miệng hạ thật đúng là có tình có nghĩa. Theo Bôi Sơn nhã nhã mà nói, trên đài cao không ít hoa hạ cường giả đều âm thầm gật đầu một cái, rõ ràng, đêm lúc Thu rõ ràng biết mây tím tiên tử lợi thể, vẫn còn muốn nổ tím thanh bảo kiếm, cái này rõ ràng là ý không ở trong lời. Hắn đây là nghĩ tái giá một cái con dâu nha. Những người này xấu. Nghe Bôi Sơn nhã nhã mà nói, nhìn lại một chút tất cả mọi người tại chỗ cũng là nói có lý bộ dáng. Đem Lục Thu trong đầu khẽ nhíu lên, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị trật tạp, tâm tình vô cùng phức tạp. Ta thật chỉ là muốn nhìn một chút tím thanh bảo kiếm có gì chỗ thần kỳ, xem vì cái gì nhiều người như vậy đều không nổ ra được, vì cái gì không ai tin tưởng ta đâu. Mây tím tiên tử tuy đẹp, nhưng không phải kiểu mà ta yêu thích, ta thích chính là đẹp đỗ toa dạng như nữ vương, tiểu y tiên như thế ôn nhu quẩn tầm, tính diệp dạng như ngự tỷ, không phải nàng dạng này nha. Thím thanh bảo kiếm lấy ra, để cho ta tới nổ sáo. Đem Lục Thu tức giận đến không muốn cùng người như vậy tranh luận, trực tiếp đưa tay hướng về phía Mây tím tiên tử, ngược lại cũng không sợ xuống đài không được, không nhịn được nói: Mặc dù không biết cái này tím thanh bảo kiếm có gì thành tựu, vốn lấy chính mình bây giờ nằm trong đấu thánh tu vi, đơn thuần khí lực liền xem như một ngọn núi cũng có thể giơ lên, hắn còn cũng không tin, lấy lực lượng của mình còn có thể nhổ không ra một thanh kiếm. Bồ đề lão tổ, Tiêu Viêm Hỏa Đa phất lãng minh ca bọn hắn không nhổ ra được, đoán chừng cũng chỉ là bản lãnh của bọn hắn không tới nhà, chính mình thật đúng là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết bỏ mạng định người không thể rút ra tím thanh bảo kiếm là có hay không có thần thông khí như vậy. Mây tím tiên tử đứng tại đài diễn võ bên trên, nhìn qua nơi xa xem so tại trên đài cao xoáy khí tuấn lãng bên trong mang theo một tia không nhịn được đêm lúc tù. Lại túi đầu nhìn một chút trong tay mình tím thanh bảo kiếm, cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc là ý tưởng gì, ngược lại Mây tím tiên tử trực tiếp đem mang theo người tím thanh bảo kiếm hướng về trên đài vút ra đi lên, có lẽ, nàng cũng hy vọng đem Lục Thu có thể rút ra tím thanh bảo kiếm, dù sao nàng đợi mình thực tình người đã chờ lấy quá lâu, có chào không sai buông tha a bịch một tiếng, tím thanh bảo kiếm trực tiếp bị đem Lục Thu một phát bắt được. Tình cảnh này nhường không ít người hai mặt nhìn nhau, bảy đại cao thủ toàn bộ đều không cách nào rút ra tím thanh bảo kiếm, cũng không biết Hoa Hạ Đông Hoàng có thể hay không rút ra. Nhìn thấy tím thanh bảo kiếm rơi vào đêm lúc thu trong tay, Bôi Sơn nhã nhã nguyên bản lười biếng thân thể bỗng nhiên đoan chính đứng lên, một đôi mỹ nhãn nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh màu tím, án lấy tay ghế tay ngọc căng thẳng, mang theo một tia như có như không thần trương. Bản hoàng đi thử một chút, nhìn ngươi cái này tím thanh bảo kiếm có gì quỷ dị. Tại toàn trường mọi người chăm chú, đêm lúc thu hít sâu một hơi, đem tím thanh bảo kiếm cầm lên, tiếp đó đưa tay đi rút kiếm. Nhưng mà sao? Làm sao có thể? Đêm lúc thu lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn phát hiện kiếm trong tay phảng phất cùng vỏ kiếm liền thành một khối, hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hắn rút kiếm thế mà không hề động một chút nào. Cái này sao có thể, chỉ là tím thanh bảo kiếm. Ở trước mặt tất cả mọi người, chính mình thế mà cũng không nổ ra được, đêm lúc Thu tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, có thể hay không bị mây tím tiên tử coi trọng hắn không quan tâm, nhưng nếu là mình nếm thử thất bại, mặt mũi kia bên trên cũng có chút khó coi, đêm lúc Thu đột nhiên có chút hối hận, chính mình hẳn là trong âm thầm nếm thử rút kiếm. Một tay nắm lấy chu kiếm, một cái tay khác nắm lấy vỏ kiếm, đêm lúc Thu dùng khí lực càng lúc càng lớn, đáng tiếc là cái kia tím thanh bảo kiếm thế mà vẫn không có chút nào phản ứng, mặc kệ đêm lúc Thu ra sao dùng sức, cũng không có rút ra dù cho một chút. Địa cấp cao cấp đấu ký trọng lực phản chế. Nhìn thấy những người khác nhìn mình biểu lộ có chút biến hóa, Đêm Lục Thu sắc mặt tối sầm, trên tay bỗng nhiên hiện ra đấu khí màu tím, cường đại trọng lực chi lực tác dụng tại tím thanh bảo kiếm bên trên, đưa nó dùng sức kéo ra ngoài. Thế nhưng là, theo trọng lực chi lực trạm đến tím thanh bảo kiếm, Đêm Lục Thu rõ ràng cảm giác được có một cú không thể địch lại lực lượng cường đại tại kháng cự cự chính mình, cú lực lượng này không phải Đêm Lục Thu hôm nay tu vi có thể kháng cự, hoặc có lẽ là căn bản không phải đơn thuần dựa vào tu vi liền vẫn có thể khắc chế. Thật sự có cổ quái như vậy, không độ ra được. Cảm nhận được tím thanh bảo kiếm thế mà một chút cũng không có ra khỏi vỏ, Đêm Lục Thu lẩm bẩm nói: Sau đó lại lần nữa ra tăng đấu khí thu phát. Đối với đêm Lục Thu động tác, mây tím tiên tử đã không để ý, có thể rút ra, một chút liền rút ra, không thể rút ra lời nói, như thế nào đều không nổ ra được, đây chính là tím thanh bảo kiếm chô thần kỳ. A3. Đêm Lục Thu nghiến răng nghiến lợi, xem ra tựa hổ bố giữa mẹ khí lực đều dùng tới tới, trên khuôn mặt anh tuấn nội gần xanh, nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, cái này tím thanh bảo kiếm vẫn như cũ không hề động một chút nào. Đêm Lục Thu cố gắng hồi lâu sau, cuối cùng không thể thở hỗn hện từ bỏ. Nhìn xem trong tay tím thanh bảo kiếm, cảm nhận được trùng quanh rất nhiều cường giả ánh mắt, đêm lúc thu trong lúc nhất thời cảm thấy đâm lao phải theo lao, không biết nên làm sao bây giờ. Thật sự là tiện tay, không có việc gì đi nổ cái gì kiếm nha, ngươi lại không muốn kết hôn mây tím tiên tử, góp náo nhiệt này làm gì? Hừ. Một tay lấy tím thanh bảo kiếm hướng mây tím tiên tử cái kia ném ra ngoài, đêm lúc thu lắc lắc hơi tê tê cánh tay, nghiêm trang nói: "Cái này tím thanh bảo kiếm quả nhiên thần kỳ, xem ra vô luận tu vi cao bao nhiêu, không phải chủ nhân cực kỳ trong số mấy người bên ngoài, thật đúng là không phải rựa vào pháp lực liền có thể rút ra." Đem tím thanh bảo kiếm tiếp lấy, Mây tím tiên tử trực tiếp hướng dưới đại đi đến, rất là cảm khái nói một câu. Nói là nha, đáng tiếc thiên hạ chi đại, cũng không biết có ai có thể nhổ nó ra khỏi vỏ. Nhìn xem mây tím tiên tử bóng lưng rời đi, lại nhìn thấy chính mình đỏ lên còn tại tay run rẩy trợ̣ng, đem lúc Thu nhất miệng. Cũng không biết vì cái gì Chí Tôn bảo tên kia liền có thể rút ra. Thất vọng. Xem ra miệng hạ là không thể ôm mỹ nhân về nữa nha. Đứng dậy đi đến đêm lúc Thu bên cạnh, Boyson nhã nhã mà không thay đổi nói. Nhã nhã tỷ gần nhất càng ngày càng ưa thích nói bậy nói bạn. Đem run lên tay Thu hồi trong tay áo, đêm lúc Thu bất đắc dĩ phản bác Boyson nhã nhã một câu. Sau đó lên phía trước hướng về phía phía dưới 10 người nói: "Bây giờ muốn tuyển chọn ra lần này thi đấu tên tứ nhất, khiêu chiến thi đấu, bắt đầu, 6." Tím Thanh Bảo Kiếm nha, Tím Thanh Bảo Kiếm, ngươi nói trên đời này có thể rút ra người của ngươi, đến tụt cùng ở chỗ nào? Giờ đi khu tranh tài vực, Mây Tím Tiên Tử chẳng có mục đích du tẩu tại Hoa Hạ Thương Thành trên đường cái, rất là rơi xuống nâng Tím Thanh Bảo Kiếm, lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, nàng ngay phía trước, một cái trên mặt giữ lại một đầu nồng đậm lông mày, đầy miệng trồm râu nam tử chính sứ kinh bước hai đầu chân bắt chéo liều mạng chạy. Phía sau hắn, một cái mộc da sừng châu đầy người lông tóc, trên thân nhiều chỗ băng vải những tông thế không cạn yêu quái đang đuổi theo hắn, Tế Tâm Liệt Phế thét lên. Dừng lại, hiện đại ngươi dừng lại nha, đại ca sẽ không tổn thương ngươi, ngươi chờ một chút đại ca nha. Dừng lại, hiện đại ngươi dừng lại nha, đại ca sẽ không tổn thương ngươi, ngươi chờ một chút đại ca nha. Nhu Ma Vương vừa đuổi theo Chí Tôn Bảo, bên cạnh Tế Tâm Liệt Phế la to, hắn trước đây bị đêm lúc thu cánh cửa kia phiến trở về Hỏa Diệm Sơn, vết thương chồng chất, về sau cơ duyên xảo hợp bị giới môn cho chúng, đi tới Hoa Hạ Thương Thành, nơi này hết thảy làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, tự nhận là cơ duyên của mình tới. Thế nhưng là vừa cao hứng không bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện Trên người mình tựa hồ không có gì có thể trao đổi tiền hoa hạ đồ vật, ba xiên sắt cùng quạt ba tiêu trước đây toàn bộ đều bị đem lúc thu cấp đi, vì thế hắn bị thiết phiến công chỗ hung hăng thu thập một trận, tất cả quyền lực tài chính toàn bộ bị mất, bây giờ là người không có đồng nào, thật không nghĩ đến, hắn thế mà gặp gỡ ở nơi này Chí Tôn Bảo, đây thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Xem như đại ca hắn, cần hướng mình tiểu đệ mượn một vay tiền, trước tiên đem vết thương trên người chữa khỏi, đến nỗi đường tăng tin tức, chờ thương lành, hỏi lại. Người kêu ta ngừng ta liền ngừng, cái kia bản bang chủ không phải rất mất mặt. Nghe được sau lưng Nhu Ma Vương gào hét, Chí Tôn Bảo cũng không quay đầu lại thét lên, hai đầu chân bắt chéo chạy nhanh hơn. Đại chiến lần trước, hắn cố ý hỏi một chút đêm khuya tù, biết cái này Nhu Ma Vương lại là tứ giai đỉnh phong cấp bậc cường giả, đội thành đấu khí đại lục tu vi đẳng cấp, đó chính là nửa đế, hắn nào dám cùng hắn tồn tại cùng một chỗ, đây không phải là lao thọ tinh ăn thịt tín, chính mình chán sống sao? Hiện đại nha, ngươi ngay cả đại ca cũng không để ý, ngươi cái này không có con khỉ có nghĩa khí, ngươi câu dẫn ngươi nhị tẩu còn chưa đủ, bây giờ đại ca bạn thân bị trọng thương, ngươi cũng thấy chết không cứu, lương tâm của ngươi ở đâu? Gặp Chí Tôn Bảo chính là không ngừng Nưu Ma Vương trong mắt lóe lên một tia độc khí, chống đỡ đau đớn trên người, chính là đuổi theo hắn không thả, đồng thời hướng hắn chất vấn. "Lương Tâm, ta ngọc diện phi long chí tôn bảo căn bản cũng không biết đó là vật gì, ở đâu? Có lẽ là bị ngươi ăn a?" Lấy ra mua được trong trống che, Chí Tôn Bảo hai chân đạp một cái, bay thẳng độn. "Hảo một cái Tôn Hầu tử,ưởng ta lão Nưu cùng ngươi kết bái chi giao." Gặp cái này Tôn Hầu tử thật sự một điểm nghĩa khí cũng không giảng, Nưu Ma Vương cái mũi phun ra hai đạo khí lưu, tung người nhảy lên, chân đạp hư không, trực tiếp hướng hắn vồ một cái đi. "Cứu Mạc Nha, ngươi muốn giết người." Nhìn lại Nhìn thấy cái kia đánh tới lông đen đại thủ, Chí Tôn Bảo lập tức hồn đều bị dọa đi ra, vội vàng nhắm mắt lại, sợ hai hướng lên trời hô to. Hắn bây giờ mặc dù có bật mã ôn bài vị, nhưng hắn kết trước, cũng chính là Tôn Ngộ không để lại cho hắn thân lực, phần lớn đã bị hắn đổi thành tiền hoa hạ, mà những cái kia tiền hoa hạ hắn lại chỉ là dùng để mua chút có thể chứa bê cổ quái trang bị, ngoại trừ mua khóa kim cương bất hoại người pháp thuật cái tinh, hắn căn bản không có vẻ mặt tu luyện tốn một chút thời gian, bây giờ đối với bên trên Nưu Ma Vương, không có tại chỗ dọa ngất liền đã xem như đem lòng can đảm lớn. Tôn hầu tử, ngươi cái này câu dẫn nhị tẩu vương bắt đạn, cho ta lão Nưu đến đây đi. Nhu Ma Vương chân đạp hư không, nhìn xem sắp bắt được toàn thân run rẩy trí tôn bảo, thử lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về cổ của hắn móc đi, hắn muốn hung hăng dạy dỗ một chút cái này không coi nghĩa khí ra gì con khỉ chết. Thử Thanh Bảo kiếm, ra khỏi vỏ. Cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thất lạc tùy ý đi dạo phố mây tím tiên tử, nhìn thấy trên không truy đuổi hai người, nhướng mày, trực tiếp một tay đánh vỏ kiếm, lập tức tự Thanh Bảo kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Nhu Ma Vương và tới. Ân. Thử Thanh Bảo kiếm. Đương nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm, Nhu Ma Vương nhìn lại, chỉ thấy cùng nhau tiên kiếm đánh tới, hắn vội vàng tránh né. Nhưng khi nhìn rõ sở thành tiên kiếm kia phía sau, nét mặt của hắn trong nháy mắt đặc sắc rất nhiều, ngẩng người, tiếp đó trực tiếp hướng phía dưới nhìn lại, liền trí Tôn Bảo cũng không quản. Chợ nhìn thấy đường phố phía dưới lên cái kia mặc màu hồng quần áo tiên nữ phía sau, Nưu Ma Vương trong mắt bỗng nhiên trợn to, rất là kích động, cánh tay đều đang run run dậy, nước mắt đều chảy ra, tiếp đó ngửa mặt lên trời thét dài. "Túm bọn họ!" Cũng không để ý trí Tôn Bảo, Nưu Ma Vương lệ rơi đầy mặt trực tiếp mừng rỡ như điên dằng hai cánh tay, hướng phía dưới giai nhân đánh tới. "Mây tím, ngươi cuối cùng chịu gặp ta, ta lão Nưu nghĩ ngươi đều nhanh muốn đi rồi, Mây tím." "Ân." Phương nào yêu quái, chớ có vô lễ. Chính mình chỉ là gặp hắn khi dễ nhỏ yếu, nhất thời không quen nhìn mới ra tay quản quản, không nghĩ tới cái này Nưu yêu lại dám đùa giỡn chính mình, trực tiếp hướng chính mình đánh tới, mây tím tiên tử một tay triệu hồi tự thân bảo kiếm, tiếp đó hướng hắn vung đi. "Mây tím, là Tanya, ta là Angyu, là của ngươi phu của nhà. Ngươi như thế nào không biết ta?" Trên tay không có vũ khí, trên thân bị thương, lại không muốn làm bị thương mây tím tiên tử, Nưu Ma Vương bị mây tím tiên tử đánh chỉ có thể bị động phòng ngự, Nưu Ma Vương hướng về phía mây tím hốt hoảng hô to. Mây tím tiên tử gặp phải hắn, trực tiếp cầm kiếm bổ hắn, điều này cũng không có gì tò mò, thế nhưng là hắn nhưng từ mây tím tiên tử trong mắt thấy được lạ lẫm hai chữ, thật giống như căn bản vốn không biết hắn môn nhân dạng, cái này khiến Nhu Ma Vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phu quân, nói đùa cái gì, bổn tiên tử còn tại trong khuê phòng, từ đâu tới phu quân, hơn nữa ta làm sao có thể gả cho một con trâu? Dê sồm, thiết triêu. Nghe được Nhu Ma Vương hướng về trên đầu mình rộn nữa bận, mây tím tiên tử trên mặt mang vẻ tức giận, cầm tử thanh bảo kiếm không ngừng hướng hắn chém tới. Nói rất hay, Gặp cái này dây dưa không ngớt thối như gặp phải phiền toái, Chí Tôn Bạo dứt khoát ngừng lại, đứng tại trên không ôm bụng cười ha ha. "Nưu Ma Vương, chỉ ngươi bộ dạng này quỷ thấy đều phải hỏi bộ dáng, còn nghĩ cái vị này xinh đẹp như hoa cô nương, ngươi ra mặt ở dậy, ta Ngọc Diện Phi Long Chí Tôn Bạo cam bái hạ phòng." "Ùm bò họ." Bị mến yêu nữ tử lãng quên, cái này không coi nghĩa khí ra gì đảo chân tưởng thối con khỉ lại còn ở nơi đó bò đá xuống, giếng. Nưu Ma Vương vốn là nóng nảy tính tình, hoàn toàn bị hắn kích động ra hỏa tới. "Mê tím, ta đối với ngươi tầm, nhặt nguyện chứ dám." Cố nén thương thế, Nưu Ma Vương cùng Mê tím tiên tử qua mười mấy chiêu phía sau, một trưởng đem nàng đẩy lui, hảo luôn trấn an nàng một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn chỗ không trông được hí kịch chí tôn bảo. Không tốt. Đại ca, kết bái tiểu đệ trong nhà của ta còn có việc, ta trước tiến có. Đối đầu Nhu Ma Vương vậy phải ánh mắt giễu người, Chí Tôn Bảo thẩm nghị không ổn, tiếp đó đưa tay cởi ngây ngô một tiếng phía sau, lập tức chạy trốn. Thối con khỉ, ngươi đi hướng nào? Nhu Ma Vương đưa tay phải ra, lập tức một cỗ to lớn hấp lực bốc lên, đem không trung Chí Tôn Bảo trực tiếp hút tới. Không muốn nha. Cực kỳ bi thương la to, Chí Tôn Bảo bị Nhu Ma Vương trực tiếp từ không trung hút tới hắn trên tay. Tôn hầu tử, hôm nay ngươi ở đây tiếp nạn trốn. Tauntun cùng ngươi vay tiện, ngươi cũng không dạng nghi khí, còn ngay mặt của ta lại lần nữa câu dẫn ngươi nhị tẩu, hôm nay ta không tha cho ngươi." Nưu Ma Vương đầy người sát khí hướng về phía dọa đến một mặt khổ bức chí tôn bảo quát lên. "Như vậy không tốt đâu." Chí Tôn Bảo vẻ mặt đưa làm nói. "Dạng này phi thường tốt." Nưu Ma Vương nghiến răng nhế lợi. "Dế sồm, thiết triêu." Nhưng vào lúc này, Mây Tím tiên tử lại lạnh tới, nàng phát hiện Nưu Ma Vương pháp lực mặc dù đang nàng phía trên, nhưng hắn bản thân bị trọng thương lại không có binh khí, mà tự có tiên ken cùng tử thanh bảo kiếm, lại là toàn thịnh thời kỳ, căn bản không cần sợ cái này đùa giỡn hắn xấu ngu. Một tay bóp lấy chi tôn bà cổ, một mặt tránh né mây tím tiên tử công kích, Nư Ma Vương đầu óc nhanh chóng vận chuyện, tiếp đó linh quang lóe lên, hướng về phía mây tím tiên tử nói: "Mây tím, ta không biết ngươi vì cái gì không nhớ rõ ta lão Nưu, nhưng ngươi là của ta bản gái, là ta lão Nưu nhị phu nhân, đây cũng là sự thật, không tin chúng ta có thể đi mượn Đông Hoàng Ma kính hỏi một chút nha." "A phi, bản cô nương có hay không lấy chồng, chúng ta lại không biết, còn muốn hỏi." Nghe được Nư Ma Vương mà nói, mây tím tiên tử không chút do dự, trong tay tử thanh bảo kiếm không chút lưu lưu tình hướng hắn vung đi. Gặp cái này bỗng nhiên tới linh quang thế mà không cần, Nư Ma Vương rất là lo lắng có chuyện gì là so người yêu đã quên chính mình nghiêm trọng hơn đâu. Các ngươi dừng lại. Gặp hai người này tựa hồ có chút thân áo án, nhìn lâu như vậy, Chí Tôn Bảo cũng coi như đã biết chút thành cửu. Thối con khỉ, ngươi có cái gì muốn nói? Nư Ma Vương tức giận vấn đạo. Ta biết nàng vì cái gì không biết ngươi. Trong mắt đi lòng vòng, Chí Tôn Bảo nói, cái gì? Ngươi biết vì cái gì? Nhanh, mau nói cho ta biết. Nghe được Chí Tôn Bảo biết nguyên nhân, Nư Ma Vương rất là vội vàng nói, mà Mây Tím Tiên Tử cũng có chút hiếu kỳ ngừng lại, xem người này muốn nói cái gì. Chúng ta thế giới có một loại bảo vật, tên là Nguyệt Quang Bảo Hạp. Nó có thể vượt qua thời không, chỉ sợ các ngươi hai cái mặc dù đến từ cùng một cái thế giới, nhưng lại thuộc về thời gian không gian khác nhau, cho nên các ngươi mới có thể gặp gỡ không quen biết đưởng, muốn biết nguyên nhân cụ thể, tiểu đệ đề nghị chúng ta đi Đông Hoàng Điện cầu kiến Đông Hoàng Miện Hạ, hắn nhất định có thể giải quyết đại ca nghi hoặc. Chí Tôn Bảo một mặt ta vì muốn tốt cho ngươi nói, còn xưng hô như Ma Vương là đại ca, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Chờ đến Đông Hoàng Điện, ta liền nói ngươi tại Hoa Hạ Thương thành đội vả hại ta, ta nhìn ngươi tại Đông Hoàng Miện Hạ trước mặt có thể làm gì được ta. Hử? Hảo, chúng ta đi Đông Hoàng Điện. Nghe được Chí Tôn Bảo mà nói, Nư Ma Vương trực tiếp gật đầu đồng ý, mây tím tiên tử trong lòng của hắn phi thường trọng yếu, huống hồ bây giờ Chí Tôn Bảo cũng tại trong tay hắn, hắn tính toán hay là trước biết rõ ràng vì cái gì mây tím sẽ không biết mình, lại không biết chính mình đối với nàng tích. "Hảo, tả hữu ta cũng không có việc gì, rước thoát cùng các ngươi đi xem một chút." Nghĩ nghĩ, tại Nư Ma Vương một mặt ánh mắt mong đợi phía dưới, mây tím tiên tử cũng đáp ứng xuống. Cứ như vậy, Nư Ma Vương áp lấy Chí Tôn Bảo, cùng mây tím tiên tử cùng một chỗ hướng về trong thành to lớn cung điện bay đi. "Lại là ngươi, Nư Ma Vương ngươi nghĩ làm cái gì?" Vừa mới xử lý xong chính sự vương lịch, đặt mạnh ra Đông Hoàng Điện liền thấy bay tới Như Ma Vương ba người, lập tức giọa đến trực tiếp đem văn kiện trong tay ném đi, lấy ra đêm lục thư bàn cho hắn quan âm thần cảnh liệu, bày ra một bộ phòng ngự tư thế, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tàn sát, lần trước tại Khoác Lác Tây Du thế giới bị cái này thối Như đánh ngũ lao thất thường, hiện tại hắn thế mà đuổi tới Hoa Hạ Thương thành tới, mình làm cái gì nhường hắn như thế như nhung, bao lớn thủ bao lớn hơn nha. Ân. Ngươi cái này hổ yêu thế mà cũng có vận may này, bị giới môn trọng chúng, lấy được tiến vào Hoa Hạ Thương thành tư cách. Áp lấy trí tôn bảo Nưu Ma Vương cùng Mây Tím Tiên Tử vững vàng rơi xuống đất, Nưu Ma Vương nhìn thấy Đông Hoàng Điện cửa đại điện vựng dịch, lập tức nhíu nh mày, lực khí bất thiện uống thầm nói: "Cái gọi là một cái hỏa thượng có nước uống, hai cái hỏa thượng không nước uống xem như khoác lạc tây du thế giới đại yêu quái, hắn Nưu Ma Vương có thể vận dụng tài nguyên không phải số ít, mặc dù bây giờ người không có đồng nào, nhưng chờ hắn sau khi trở về, hiệu lệnh bầy yêu cố gắng thu hoạch tài nguyên, nhất định có thể trở thành một phương tổ hảo." Thế nhưng là, thế giới hắn đang ở bị giới môn chọn trúng người càng nhiều cùng hắn cướp khoác lác tây dù thế giới tư nguyên người cũng càng nhiều, bây giờ thấy cái này từng tại ngũ nhạc núi bị chính mình đánh bại, nhưng thực lực không tầm thường hộ yêu, hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi phiền muộn. Bởi vì không biết đêm Lục Thu cùng Vương Dịch thân phận, cho nên hắn còn đem đêm, đêm Lục Thu coi là đông hoàng thái nhất, mà Vương Dịch là của hắn thủ hạ, cũng là cùng hắn một cái thế giới. Bị giới môn cho trúng. Nghe được Như Ma Vương mà nói, Vương Dịch có chút mờ mịt, hắn xem như Hoa Hạ đế quốc tiêu dao hầu, lấy được đêm Lục Thu độ cao cha quyền, nơi nào còn cần cái gì giới môn tới chọn, hơn nữa hắn cũng không phải người của thế giới khác, giới môn tuyển hắn làm gì, ăn no không chuyện làm sao? Tiêu Dao hầu cứu mạng a, cái này Như Ma Vương nghĩ tại Hoa Hạ thương thành giết người, ngươi xem, ở ngay trước mặt ngươi, tay của hắn còn bóp lấy cổ của ta đâu, hắn đây là muốn nghịch thiên nha. Mặc dù không có thấy đêm lúc thu, Đoán Trưởng còn đang nhìn tranh tài, nhưng nhìn thấy Vương Dịch, Chí Tôn Bảo cũng lạ giống tìm được cứu tinh một dạng, vội vàng hướng hắn hét lên. "Tôn hầu tử, ngươi câm miệng cho ta." Nghe thấy con khỉ ở đây la to, Như Ma Vương cả giận nói, tiếp đó trực tiếp thi triển pháp thuật, đem hắn miệng trò che lại. "Ô ô ô sáu." Nói không ra lời Chí Tôn Bảo, một tay chỉ mình, khoát tay thế hướng Vương Dịch cầu cứu. Nhìn trước mắt hai người, Vương Dịch thực sự là trở nên đau đầu, Nưu Ma Vương đem Tôn Ngộ Không cho bóp, cái này đúng thật là thú vị. Thế nhưng là Chí Tôn Bảo muốn chính mình từ Nưu Ma Vương trong tay cứu hắn ra, đây là đang náo đâu? Chính mình nơi nào đánh thắng được Nưu Ma Vương, coi như uống một bình Quan Âm Phật huyết, trang bị một cây cành liễu cũng vô dụng nha. Thế nhưng là, Nưu Ma Vương đi tới Đông Hoàng Điện đến tuột cũng không biết có chuyện gì, nếu như hắn có chỗ làm loạn, cái kia sáu. Cân nhắc đến Nưu Ma Vương thực lực, cùng với chính mình đã từng bị hắn đánh máu thịt bẽ bẹt thảm trạng, Vương Dịch nhíu nhíu mày. "Uy, ngươi biết Đông Hoàng Miện hạ ở đâu sao? Ta lão Nưu có việc hỏi thăm." Áp lấy Chí Tôn Bảo Nưu Ma Vương đối với mây tím tiên tử cười cười, tiếp đó nhìn chung quanh một chút, đối với Vương Dịch quát lên: "Ngươi tìm miện hạ làm cái gì?" Lặng lẽ cho Thanh Hoa Đại Đế phát cái tin tức, Vương Dịch không nhường chút nào vẫn đạo, hắn đánh không lại Nưu Ma Vương, cũng không đại biểu hắn nhấc gan, thật muốn động thủ, tại Hoa Hạ thương thành, hắn có 100 loại phương pháp, tại chính mình bị đánh chết phía trước, trước tiên giết chết hắn. Liên quan gì đến ngươi?" Nưu Ma Vương tức giận nói: "Ta tới đây không phải nghe ngươi cùng nhân gia gây gổ." Trông thấy Nưu Ma Vương tính khí táo bạo như vậy, mây tím tiên tử nhíu những mày, sau đó lên phía trước đối với Vương Dịch chắp tay khách khí nói: "Vị công tử này Chúng ta là tới hướng Đông Hoàng Thịnh Giáo một ý chuyện, không biết Đông Hoàng bây giờ nơi nào, có thể hay không cáo tri. Đông Hoàng Miện Hạ bây giờ hẳn là đang quan sát hoa hạ thi đấu, bất quá cô nương nếu như có chuyện hỏi thăm, có thể đi thuê ma kính, nó hỏi tại có thể trả lời hết thảy vấn đề, một vấn đề một vạn hoa hạ tệ. Gặp Mây Tím tiên tử nói chuyện khách khí, người lại xinh đẹp, vương dịch sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, đối với nàng đề nghị, mượn ma kính. Lại nghe được ma kính, Mây Tím tiên tử đối với nó cũng sinh ra một tia hiếu kỳ, đồng thời trong lòng nghĩ đến, cùng đến hỏi mình Vương Nưu ma vương phía trước dạ rối không có thật chuyện còn không bằng trực tiếp hỏi chính mình mệnh trung chú định nhân đến tụt cùng là ai, hắn có ở đâu? Ma Kính ở đâu? Ta đi mượn. Việc quan hệ chính mình đối với Mây tím tiên tử thích, Như Ma Vương trực tiếp lên tiếng nói. Nhìn một chút trước mắt ba người, Vương Dịch hơi làm suy nghĩ một chút phía sau, biểu thị nguyện ý dẫn bọn hắn đi pháp bảo thương trưởng. Nơi đó có Hoa Hạ Đế Quốc 10 vị đấu thánh cường giả tọa trấn, tại Thanh Hoa Đại Đế đối tới phía trước, ngăn chặn bị thương Như Ma Vương căn bản không phải vấn đề, nếu là hắn thành thành thật thật coi như xong, nếu là hảo dưỡng ai, vậy thì sáu. Hử? Các ngươi muốn hỏi gì? Pháp bảo cửa hàng tổng hợp người phụ trách, An Mạc Hoa Lệ, lén cốc anh Tuấn Jun sợ Quỷ Công tử sát sinh hoàn đem ma kính từ trong kết giới lấy ra, hướng về phía mây tím tiên tử ba người, mặt không biểu tình vân đạo. Mây tím vì sao lại quên ta lão Nhu? Nhu Ma Vương trước tiên nhấc tay. Một vạn hoa hạ tệ. Sát sinh hoàn đơn giản rõ ràng nói, "Hiện đại, cho đại ca trả tiền." Nhu Ma Vương đem Chí Tôn Bảo đẩy lên đi, đối với hắn hung ác quát lên. "Tà sáu, Chí Tôn Bảo khóc không ra nước mắt, dựa vào cái gì nha? Không nên làm có hắn." Gặp Chí Tôn Bảo một mặt đi khuất, mây tím tiên tử tiến lên đem hắn đẩy ra. Quấn về phía Sát Sinh Hoàn rất là mong đợi hỏi, đây là ta thẻ ngân hàng, ta muốn hỏi hỏi ai có thể rút ra ta tự thân bảo kiếm. Quét thẻ, thu một vạn hoa hạ tệ phía sau, Sát Sinh Hoàn bắt đầu thi pháp, Nhưỡng Ma Kính vấn đáp mây tím tiên tử vân đạo. Linh bị giết sinh hoàn khu động, Ma Kính bắt đầu phóng thích quang mang mãnh liệt, tại mây tím tiên tử khẩn chương thần sắc phía dưới, chậm rãi nói ra ba chữ: Tôn Ngọc Không. Cái gì? Đây không có khả năng. Nghe được Ma Kính trả lời, Chí Tôn bảo cùng như Ma Vương nhau nhau cực kỳ hoảng sợ. Ta yêu sâu đậm nữ nhân là Tráng Tinh, tại sao có thể là người nữ nhân này bệnh trung chú định người đâu? Nói đồ đi. Trí Tôn bạo một mặt không tin. Mây tím là của ta, là của ta, cái tên thối con khỉ có tại đức gì dám theo ta cấp nữ nhân, giả, đây là giả." Nhu Ma Vương chỉ vào Ma Kính mắt to. Đáng tiếc, thời khắc này Mây tím tiên tử căn bản nghe không vô hai nam nhân này mà nói, trong đầu của nàng hoàn toàn bị Ma Kính trả lời tràn ngập, Tôn Ngộ Không danh hào nạn cũng nghe qua, chỉ là hai người vốn không biết mặt, không nghĩ tới mạng của mình người bên trong lại là hắn. Nghĩ đến chính mình Thiên Tân vạn khổ tìm trong số mọi người, bây giờ cuối cùng có chút đầu mối, Mây tím tiên tử rất là vui vẻ. "Mây tím, ngươi nghe ta nói xấu?" Gặp Mây tím tiên tử biểu lộ không đúng. Nhu Ma Vương vội vàng tiến lên biểu thị tình cảm. Bị kéo về suy nghĩ, Mây Tiếu Tiên tử đối với hắn khoát tay áo, nói, "Không cần nói gì hết, ta bây giờ chỉ muốn đi tìm Tôn Ngộ Không, xem hắn có phải thật vậy hay không, có thể rút ra ta tự thân bảo kiếm." Mây Tiêm 6, "Là ai muốn tìm lão Tôn ta? Không nghĩ tới lão Tôn ta bị nhốt ngũ chỉ sơn 500 năm, lại còn có người biết lão Tôn ta huy danh, hảo, rất tốt." Ngay tại Nhu Ma Vương muốn đau khổ giữ lại thời điểm, một đạo hung ác âm thanh từ thường trường cửa ra vào vang lên, một người cao chừng 1m, sau lưng cắm hai mặt lá cờ tướng mạo xấu xí, nhìn có điểm giống là ca diễn con khỉ xải bước đi đi vào. Theo hắn tiến vào, mấy người rõ ràng cảm thấy một cỗ đậm đà sát khí đập vào mặt. Tính danh, Tôn Ngộ Không xuất từ, Tây Du hàng ma thế giới thân phận, Yêu Vương Chi Vương Như Ma Vương, 6. Cái con khỉ này, ai nha. Chí Tôn Bảo, 6. Chúng ta đang thảo luận ta cùng Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi một cái hát hí khúc khỉ chạy đến làm gì? Ngươi là người nào? Sương Tiên gia. Cảm nhận được Tây Du hàng ma thế giới Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không trên người nồng đậm sát khí. Quan Lạc Tây Du thế giới Nhu Ma Vương tiến lên một bước, đem mây tím tiên tử bảo hộ ở sau lưng, một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Bọn hắn mới nói được cái kia con khỉ chết, cái này ca diễn xấu con khỉ liền bật đi ra, còn nói cái gì Ngũ Chỉ Sơn, chẳng lẽ hắn còn nghĩ giả mạo Tôn Ngộ Không không không thành. Ngay trước đã biết Bình Thiên Đại Thánh Nhu Ma Vương, giả mạo Tôn Ngộ Không, ngươi đem ta lão Nhu xem như mắt mù nhà. Nhìn xem đồng dạng sát khí bàng bạc Nhu Ma Vương, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không cũng nhíu nhíu mày, hắn tại Nhu Ma Vương trên thân cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, đây là hắn rời núi phía sau gặp phải mạnh nhất yêu quái. Bất quá Nhìn thấy Nưu Ma Vương trên thân cái kia rậm rạp chẳng chít băng vải phía sau, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không lập tức thở dài một hơi, sờ lấy mình kim quan lông vũ, cười hì hì nói: "Nước động, nước động, nước động, Nưu yêu, ngươi nghe kỹ cho ta, ta liền là Hoa Quả Sơn màn nước động, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không, như thế nào, ngươi là Nưu Ma Vương Phan Hâm mộ." Ăn mặc còn rất giống hắn. "Nưu Ma Vương, 6. Ngươi là Tôn Ngộ Không, ta là Nưu Ma Vương Phan Hâm mộ." "A, Tôn Ngộ Không." Nghe được Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không tự giới thiệu, Chí Tôn bảo trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Suốt suốt suốt đi lên, tại Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không cái tia ánh mắt miệt thị phía dưới, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Không có khả năng nha, hắn là Tôn Ngộ Không, vậy ta là ai? Một tay sờ lên cằm, trí Tôn Bạo rất là không hiểu. "Ngươi, cần gì pháp bảo?" Không để ý đến mấy người khiếp sợ và biến hóa khó lường biểu lộ, quay hàng chỗ sát sinh hoàn đối với Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không, lãnh đạm vấn đạo. Nhớ tới chính mình lúc trước là bởi vì muốn đánh đổ đại Nhật Như Lai, báo thủ rửa hận chấp niệm mới chịu đến giới môn Triệu Hoán được chuyển trộn đi tới Hoa Hạ Thương Thành, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không cũng không để ý Nưu Ma Vương bọn hắn, liền vội vàng tiến lên giết nhau sinh hoàn cấp bắt nói. Nơi này có không có gì có thể để cho ta lão Tôn diện sát Đại Nhật Như Lai bạo vật. Nưu Ma Vương, sáu. Phải, còn trang nhiệt tới, đưa ta lão Tôn còn diện sát Đại Nhật Như Lai, tương đương Tôn Ngộ Không muốn điên rồi à, còn nói ta là Nưu Ma Vương Phan Hâm mộ, ta nhìn ngươi là Tôn Ngộ Không fan hâm mộ còn tạm được. Đại Nhật Như Lai. Nghe được Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không yêu cầu, sát sinh hoàn máy kiếm nhử một cái. Tiếp đó tại trên bàn phím gõ một chút, lập tức Tây Du hàng ma thế giới như Lai Phật Tổ tin tức xuất hiện ở trên màn hình, đồng thời có thể khất chế pháp bảo của hắn danh sách cũng xuất hiện ở màn hình phía bên phải. Sát Sinh Hoàn đem pháp bảo danh sách tiến ra, tiếp đó đưa cho Diêu Vương Trì Vương Tôn Ngọc Không, đến nỗi đại nhập Như Lai tin tức là bả mật, không thể miễn phí cung cấp cho khách hàng, cho nên Sát Sinh Hoàn cũng không có cho hắn nhìn. Phong Thần Thế Giới, Thông Thiên Giáo chủ cẩm, giết tiên tư kiếm, giá cả 40 ức tiền hoa hạ. Phong Thần Thế Giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cẩm, bản cổ phiên, giá cả 36 ức 5000 vạn hoa hạ tệ. 6 Tây Du ký hệ truyện thế giới, Vô Thiên Phật tổ cẩm, Nguyên Thần Hắc Liên, giá cả 16 ức 8000 vạn hoa hạ tệ. Bảo Liên đăng thế giới, Trầm Dương cẩm, Khai Thiên thần đũa, giá cả 8 ức tiền hoa hạ. Tây Du ký thế giới, Kim Sí đại bằng điêu cẩm, Âm Dương nhị khí bình, giá cả 5 ức tiền hoa hạ. 6. Khoát lạc Tây Du thế giới, Đông Hoàng Thỉ thu cẩm, Đông Hoàng trùng, giá cả 8000 vạn hoa hạ tệ. Nhìn xem trên danh sách một bộ tiếp một bộ pháp bảo, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không rất là kích động, cảm thấy toàn thân mình huyết dịch đều ở đây sôi trào, trong này mỗi một món pháp bảo cũng có thể treo lên đánh đại Nhật Như Lai, hắn Tôn Ngộ không dựa sạch đục nhã thời gian sẽ tới. Nhìn thấy hàng thứ nhất giết tiên tư kiếm, đưa nó giới thiệu lần nữa cẩn thận nhìn một lần, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không thậm chí không nhịn được nở đụ cười. Nghĩ đến sau này mình vừa ra tay chính là bốn trôi từ ngàn xưa thức này thần kiếm, nghĩ đến chính mình quyền đả cửu trọng thiên, trấn đá đại lối ông tự, đem ngọc đế lao nhi cùng đại Nhật Như Lai toàn bộ tháo thành tám khối uy phong hình ảnh, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không nhất thời cảm thấy một mảnh mỹ hảo. Ta muốn giết tiên từ kiếm." Yêu Vương Chi vương Tôn Ngộ không giết nhau sinh hoàn đội vào nói, thậm chí còn mang theo một tiếng đe bọn. Lượng liếc mắt phía trước tướng mạo này vô cùng xấu xí thấp con khỉ, sát sinh hoàn trong mắt lóe lên một tia không tín nhiệm, khốc khốc nói, "40 ức tiền hoa hạ." Trước tiên ký sổ, chờ có tiền tại còn, chẳng lẽ ta Yêu Vương Chi vương Tôn Ngộ không đại danh còn không đáng mấy cái này tiền, thanh kiếm cho ta đi." Khoát tay áo, Yêu Vương Chi vương Tôn Ngộ không đường nhiên nói. Sát sinh hoàn, 6. Vương dịch, 6. Tôn Ngộ không tên tuổi, giết tiên từ kiếm, cái này căn bản liền không được tỉ lệ thật sao? Đừng nói ngươi cái này hát hí khúc có khí, liền xem như Tây Du ký thế giới vạn giới tối cường bản tôn ngộ không tên tuổi cũng không có đáng tiền như vậy, đừng nói danh tiếng, bán đứng chính mình cũng không đáng tiền như thế. Bản điểm không ủng hộ ký sổ. Sát sinh hoàn đem pháp bảo danh sách thu hồi, nhìn cũng không nhìn yêu vương chi vương tôn ngộ không, nói thẳng, hắn ở đây căn bản cũng không có giết tiền tư kiếm, yêu vương chi vương tôn ngộ không nếu như muốn, trước hết trả tiền, tiếp đó từ đem lục thu từ trong hệ thống mua sắm, bán chịu lợi nói, đem lục thu như thế nào mua? Hệ thống cũng sẽ không ký sổ. 6 Trong tay danh sách bị đột đi, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không sắc mặt một mảnh xanh xám. Người này chẳng những không cho mình ký sổ còn xem thường chính mình, nếu không phải là ở đây cao thủ không thiếu, hắn đã sớm trực tiếp đánh tới, đáng giận nha. "Uy, ngươi chính là Tôn Ngộ không sao?" Đúng lúc này, một bên mây tím tiên tử nắm tự thanh bảo kiếm, chậm rãi đi tới. Mây tím 6. Nhìn thấy mây tím tiên tử cử động, liền biết nàng muốn cho Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không rút kiếm, Nữu Ma Vương ngăn ở nàng và Tôn Ngộ không ở giữa, thâm tình tình nghĩa thâm thiết nói, "Mây tím, ta đối với ngươi một tấm chân tình, vì cái gì ngươi nhất định phải để ý một cái phá kiếm lựa chọn đâu?" Ta đã thể, ai có thể rút ra Tử Thanh Bảo kiếm, ta gả cho ai, ngươi không nổ ra được cũng không cần đang dây dưa ta." Ngẩng đầu hướng về phía Như Ma Vương nói một câu phía sau, Mây tím tiên tử trực tiếp đem hắn đẩy ra, đem Tử Thanh Bảo kiếm đưa cho trước mắt cái này tên lùn, Mây tím tiên tử cũng không có ghét bỏ chiều cao của hắn cùng tướng mạo, mỉm cười nói: "Tôn Ngộ Không, ngươi thử xem có thể hay không rút ra thanh kiếm này." Nhìn xem Mây tím tiên tử, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không nguyên bản sắc mặt khó coi bỗng nhiên hơi chậm lại, rối trá cười nói, nụ cười rất là kinh khủng: "Ân, nữ nhân, nếu là ta rút ra thanh kiếm này, vậy cái này thanh kiếm chính là của ta sao?" Hắn bây giờ tài sản có hạn, kim cô tổng không có khả năng bán đi, nhưng đem trên người công pháp, pháp thuật bán tất cả cũng mua không được một kiện có thể diện sát đại nhật như lai pháp bảo, cho nên hắn vô cùng cần thiết tiền tài. Lúc trước cái này tiên kiếm nhìn không tệ, hẳn là có giá trị không nhỏ, có thể trợ cấp một chút gia dụng. Nếu như ngươi có thể rút ra Tử Thanh bảo kiếm, đừng nói đó, nó, ta cũng là ngươi." Mây tím tiên tử một mặt mong đợi mỉm cười nói. "Sáu." Khô khụt, vậy thì không cần. Yêu Vương Chi Vương Tôn ngộ không ho khan một tiếng, tiếp đó tiếp nhận Tử Thanh bảo kiếm, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, đưa nó một cái rút ra. T Làm sao có thể? Thế thế, Nhu Ma Vương không thể tưởng tượng nổi, trên đường tới hắn cũng nổ qua tự thanh bảo kiếm, thế nhưng là tự thanh bảo kiếm lại không nhúc nhích tí nào, nhưng cái con khỉ này làm sao lại có thể? Gặp quỷ, gặp quỷ. Không, không đúng, Ma Kính không phải nói chỉ có Tôn Ngộ không có thể rút ra tự thanh bảo kiếm sao? Như thế nào cái con khỉ này có thể rút ra? Lửa đạo, đại lửa gặp nhà. Nguyên Lai, thật là xấu. Nhìn thấy tự thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, Mây tím tiên tử lập tức hàm tình mạch mạch nhìn xem yêu vương chi vương Tôn Ngộ không. Không có khả năng. Đương nhiên, một mục bị xem nhẹ chí tôn bảo đứng dậy, Ma Kính nói Tôn Ngộ không mới có thể rút ra tự thanh bảo kiếm, cái kia trước mắt cái này lấy trộm hắn kiếp trước tên tuổi há hĩ khúc khỉ rút ra, chẳng phải là hắn mới là Tôn Ngộ không. Nếu như hắn là Tôn Ngộ không, cái kia một mục lấy Tôn Ngộ không chuyển thế tự xưng chính mình đây tính toán là cái gì đâu? Không thể tiếp nhận đây hết thể chất Tôn Bảo, trực tiếp đi tới, từ yêu vương chi vương Tôn Ngộ không trong tay đoạt lấy tự thanh bảo kiếm, đưa nó vào vỏ, tiếp đó đưa nó giơ lên cao cao. Hôm nay sẽ nhìn một chút, đế tụt cùng ai mới là Tôn Ngộ không. Đinh. Vừa dứt lời, Trí Tôn Bảo trực tiếp đem Tử Thanh Bảo kiếm nhất đem rút ra, ánh mặt trời chiếu tại Tử Thanh Bảo kiếm trên thân kiếm, tia sáng phản xạ đến mây tím tiên tử cái kia đặc sắc khuôn mặt. Nhìn thấy tình cảnh này, Nữu Ma Vương đã nói không ra lời, hắn không nổ ra được Tử Thanh Bảo kiếm, hai cái này con khí thế mà đều rút ra. Mây tím tiên tử, 6. Hai người cũng có thể rút ra ta Tử Thanh Bảo kiếm, vậy ta nên gả cho người đó. Chẳng lẽ 6? Hai cái đều gả, ta hưởng tề nhân chi phúc. Nhìn vẻ mặt lông đen Trí Tôn Bảo, lại nhìn chiều cao không đủ 1m, tướng mạo vô cùng xấu xí si yêu Vương Chi Vương Tôn Ngọc Không, mây tím tiên tử lập tức trong gió lộ rõ. Chẳng lẽ thiên ý là để cho nàng người này gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tiểu hai tử thấy lập tức muốn làm đại nhân mây tím tiên tử, đồng thời gả cho bọn họ hai cái, phóng lên trời gặp nàng tu luyện ngàn năm không cực dễ, muốn để nàng hưởng thụ một lần tề nhân chi phúc. Tề nhân chi phúc ta ngược lại thật ra không lại, thế nhưng là, vì sao hai cái đều xấu như vậy đâu? So với bọn hắn, ta càng muốn cùng hơn xấu. Mây tím tiên tử lén lén liếc nhìn quầy hàng cái kia, sắc mặt ít có đỏ lên, vị kia mái tóc dài màu trắng bạc, chán sinh mượt ẩn, hai bên gò má đều có hai đầu màu đỏ yêu văn, màu trắng va và nuốt vào tung bay lục dấp mai, mắt vàng rực rỡ, quý khí bức người mà không biểu tình lại trầm mặc ít nói mỹ mạo quý công tử sát sinh hoàn đơn giản đánh thắng hai người bọn họ. Cái gọi là không có so sánh liền không có tồn thường, cùng sát sinh hoàn cái này siêu cấp đại soái ca so sánh, vậy nam nhân căn bản cũng không có bất luận nhân vật nào ý nghĩa, huống chi là hai cái này người quá dị. Mây tím tiên tử có chút cảm thán, vì sao rút ra nàng tím thanh bảo kiếm là hai cái này mà hàng? Các loại, hai cái. Mây tím tiên tử trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một đạo linh quang, có thể rút ra nàng tím thanh bảo kiếm đã có hai người, vậy có phải hay không đại biểu còn có cái thứ ba, cái thứ tư, nói không chừng 6. Ngự hùng quan sát một chút sát sinh hoàn, mây tím tiên tử thầm nghĩ trong lòng, nói không chừng, cái kia lại xuất ca cũng có thể rút ra ta tím thanh bảo kiếm. Bây giờ, nguyên bản một mực đang cố gắng tìm kiếm trong số mệ người mây tím, bởi vì đã xuất hiện hai cái lốt xe dự phòng, cho nên không còn gấp gáp rồi, tương phản, bắt đầu chọn lựa nam nhân đến. Lấy tới. Trong nháy mắt vọt đến trí tôn bảo trước người, đem tím thanh bảo kiếm một cái đoạt lại, tiếp đó tại Nhu Ma Vương cùng Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không ánh mắt tức giận phía dưới, mây tím tiên tử hào phóng đi đến sát sinh hoàn trước mặt, đem kiếm đưa cho hắn. "Uy, xoái ca, ngươi tới thử xem có thể hay không rút ra a." Nhìn thấy đưa tới tím thanh bảo kiếm, lại nhìn thấy trước mặt cười hì hì mây tím tiên tử, sát sinh hoàn mặt không biểu tình, không lúc ních, một lời không nói. Hắn đường đường quý công tử, làm sao có thể nhổ nữ nhân kiếm, cho không cũng không cần. Gặp sát sinh hoàn không lúc ních, mây tím tiên tử lập tức nóng nảy, chắp tay trước ngực, tiểu nữ nhi tư thái cầu xin, nhở cậy nhở cậy, liền nổ một chút, liền một chút, không phải vậy ta cũng chỉ có thể tại nơi hai cái con khỉ bên trong tuyển lão công, ngươi phải biết ta rất chán ghét con khỉ, so với con khỉ, ta càng ưa thích cậu cậu. Sát sinh hoàn, 3. Nữ nhân này, nàng biết nàng đang nói cái gì sao? Vướng dịch, 6 nữ nhân này là đang đối với sát sinh hoàn tỏ tình sao? Tính danh, sát sinh hoàn xuất tử, y nhi xạ thế giới chủng tộc, quy điển nhất tộc thân phận, hoa hạ đế quốc, pháp bảo thương trưởng mười thánh giả một trong. Tu vi, nam tinh đấu thánh sơ kỳ vũ khí, trời sinh răng, đấu quỷ thần uy, nữ nhân, kiếm ta cũng rút ra, bây giờ dựa theo ngươi nói, nó là thuộc về ta lão tôn. Đúng lúc này, Diêu Vương Chi vương tôn nộ không giận dữ đứng dậy. Một đôi hỏa nhãn kim tinh căng tức nhìn nàng, nữ nhân này rõ ràng nói, chỉ cần mình rút ra kiếm này, nàng và cái này tím thanh bảo kiếm liền đều là mình. Đương nhiên, ngươi Ta lão Tôn cũng không muốn rồi, ngươi không đáng tiền. Thế nhưng là, kiếm này cũng không tệ lắm, có thể trợ cấp một chút gia dụng, nhưng vì sao cái kia một mặt mao nhân loại dám từ ta lão Tôn trong tay đo kiếm, hắn tức xong, ngươi lại tới cướp, đoạt có trả hay không cho ta, ngươi là tại lừa gạt cháu ta ngộ không sao? Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, ngươi đây là đang bước về phía thông hướng cựu Đậu Điệm Ngục tiền độ tươi sáng. Làm gì, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, đối với ta bạn gái nói chuyện khách khí một chút. Gặp yêu vương Chi Vương Tôn ngộ không đối với Mây tím vô lễ, Bao che khuyết điểm Như Ma vương ngăn tại Mây tím tiên tử trước người, chỉ vào hắn chửi ầm lên. Nước độc nước độc nước độc, một cái ngu lao thất thương đồ lậu như ma vương, cũng dám ở ta lão Tôn trước mặt dương ai. Rọi ra ngón tay cái chỉ mình, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không mặt lộ vẻ khinh thường nhìn trước mắt khoác lác tây du thế giới như ma vương. Ta giết cái tên vương bát đàn ngươi. Nưu trưởng vung lên, lập tức hàng hóa giá bán trên đài một thanh bảo kiếm rơi vào Nưu Ma Vương trong tay, Nưu Ma Vương trực tiếp cầm nó, hướng Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không chém tới. Cái này hát hí khúc con khỉ mình tại chuyện này đóng vai Tôn Ngộ không, còn hết lần này tới lần khác hung hăng nói hắn Nưu Ma Vương là đồ lậu, còn khi dễ mây tím, còn nói hắn ngu lao thất thương. Hảo Hôm nay ta trâu được liền sóng phá hủy ngươi cái này con khỉ chết, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Ngũ Lao Thất Thương Như Ma vương thủ đoạn. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Không nghĩ tới cái này Ngũ Lao Thất Thương đồ lậu như lại dám đối với hắn yêu vương chi vương Tôn Ngộ không ra tay, Tôn Ngộ không trong mắt lóe lên một nụ cười. "Hảo, liền lấy ngươi tới luyện tay một chút, bị vây ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới 500 năm, thân thể cũng có chút reset, hôm nay liền bồi ngươi chơi đùa." Bàn tay xuề xà, kim cô động xuất hiện, yêu vương chi vương Tôn Ngộ không nắm nó cùng Như Ma vương tiến đến một chỗ. Giết tiên thế giới, Chu tiên cổ kiếm, 6 thập vạn hoa hạ tệ người không có đồng nào, cấu trừ động phủ xem như thế chớ. Mặt không thay đổi nhìn xem cầm Chu Tiên cổ kiếm cùng yêu vương chi vương chiến đấu như ma vương, sát sinh hoàn tử tụn nói. Cùng lúc đó sáu. Khoang lạc Tây Du thế giới, Hỏa Diệm Sơn. Thiết phiến công chúa đang nằm tại trên ghế mảnh, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy tỷ nữ cho nàng đưa nho. A. Đỗng nhiên tỷ nữ phát ra kinh hoàng tiếng la, Thiết phiến công chúa nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, "Thế nào?" Ngạc nhiên. "Công, công chúa sáu. Nhà chúng ta không còn." Tiên kia tỷ nữ run lẩy bẩy nói, "Ân." Nghe không hiểu nha đầu này mà nói là có ý gì. Thiếp phiến công chúa hơi hơi mở to mắt, nguyên bản không kiên nhẫn lập tức đã biến thành sợ hãi. Nàng như thế nào xuất hiện ở bên ngoài động phủ? Không, không đúng, động phủ đi nơi nào? Ta vạn năm kiên liền, băng phách linh châu đều ở nơi này đâu? Cái nào trời giết ác tặc làm nha? Tim một hồi đau đớn, thiếp phiến công chúa trực tiếp xỉu, trước khi hôn mê, bên tai truyền đến một đạo không có cảm tình âm thanh. Như Ma Vương thiếu nợ Hoa Hạ Đế quốc 6 thập vạn Hoa Hạ tệ không còn, nguyên nhân dùng động phủ gắn nợ, đặc biệt thống trị hắn người nhà, nhìn theo sớm ngày trả nợ, trong lúc đó, mỗi ngày thu lấy 1% lợi tức, trong 100 ngày không có trả rõ ràng nợ nần. Hỏa Diệm Sơn động phủ về Hoa Hạ Đế quốc tất cả. Nghe được thanh âm này, Thiết Phiến công chúa chỉ có một ý niệm, nàng muốn ly hôn. Hoa Hạ Đế quốc, Pháp bảo thương trưởng. Thủ vệ ở chỗ này Hoa Hạ Đế quốc thuộc 10 vị đấu thánh cường giả đã đem Nhu Ma Vương cùng Yêu Vương Chi Vương tôn ngộ không bao bọc vây quanh, bất quá hai người bọn hắn vẫn là tại vòng tình trận giết. Tại ta lão tôn trước mặt đóng vai Nhu Ma Vương, người ngốc nhà. Giao thủ bảy, 80 triệu, Yêu Vương Chi Vương cuối cùng một gậy đánh bay chu tiên của kiếm, tiếp đó một cước đá vào Nhu Ma Vương ngực, đem hắn trực tiếp đá bay. Người đến tụt cùng là ai? Phun ra một ngụm máu lớn, Nguyên bản là có tổn thương như mà vương bây giờ thương thế càng nghiêm trọng hơn, hắn chỉ vào Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không, không thể tin được mà hỏi. Hắn phát hiện cái con khỉ này trong tay Kim Cô đồng thế mà không giống như Tôn Ngộ Không trong tay cái kia kém cỏi, hơn nữa thực lực của hắn cũng 10 phần cường hãn, tuyệt không có khả năng là yên lặng hạ người vô danh, lúc trước hắn nói hắn là Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ hắn mới là Tôn Ngộ Không chứ thế, cái kia Chí Tôn bảo là giả. Hừ, cũng đã sớm nói, ta lão Tôn chính là Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không, Đồ Lỗ Nưu, ngươi nghe rõ ràng sao? Hai tay ôm vào trong lực, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không khinh thường nói. Cái gì? Ta thật sự bị lừa. Lại lần nữa nghe được hắn tự xưng tôn Lộ Không, Nữu Ma Vương gào khóc kêu to, hai mắt đỏ bừng nhìn xem lửa gạn hắn tình cảm chí tôn bảo, đang muốn tiến lên xé sống hắn, vang vọng thương thành tiếng kèn liền vang lên, truyền vào trong thai mỗi một người. Thông báo tìm người, tôn Lộ Không chuyển thế, đũa đầu bang bang chủ, Ngọc Diện Phi Long Chí tôn bảo, thế tử của ngươi trắng tinh đang tại đài diễn võ chờ ngươi, xin ngươi mau sớm đi cùng nàng sẽ cùng. Hình gặp phải tôn Lộ Không chuyển thế bằng hữu thông tri hắn một tiếng, hắn tính danh vị chí tôn bảo, hắn có một đầu nẩng nặng đen lông mày, vừa buộn râu ria, mắt gà chọi, xóa tung đầu, dáng dấp rất là độ bức. Nữu Ma Vương 6. Cho nên, ta đến cùng có hay không bị lựa. Chí Tôn Bảo, 6. Dáng dấp đậu bức là chuyện gì xảy ra, nói người nào? Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không, 6. Ta còn không chết đâu, từ đâu tới chuyện thế. Nghe được thương thành thông báo tìm người, tại chỗ mấy người nhao nhao lộ ra thần sắc quỷ dị, nhất là Chí Tôn Bảo, hắn bây giờ đơn giản xấu hổ tại gặp người. Tinh Tinh nàng đang làm cái gì, cái gì gọi là mắt gà chọi, xoá tung đầu, còn một mặt đầu bức, bạn bang chủ rõ ràng là phong lưu phong khoáng thật lạ, nữ nhân này thực sự là sẽ không hình dung, bạn bang chủ một thế anh danh, cứ như vậy thua ở cái kia bại gia bả nương trong miệng. Cái kia, bọn hắn nói Tôn Ngộ Không chuyển thế là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ai biết? Một bên yêu vương Chi Vương Tôn Ngộ Không, ngẩn người, một mặt cổ quái nhìn một chút cùng thông báo tìm người nói không khác nhau chút nào trí Tôn Bảo, tiếp đó quét mắt đám người, vấn đạo. Nhìn thấy cuối cùng xuất hiện hai cái đến từ thế giới khác nhau cùng một người vận, một mực bị xem nhẹ Vương Dịch cảm thấy là mình ra sân thời điểm, đứng dậy, hắng giọng một cái, hướng đám người rằng, giải. Hoa Hạ Thương Thành liên thông vào giới, phàm là bị giới môn chọn chúng người đều có thể đi tới Thương Thành, các ngươi liền đến từ thế giới khác nhau. Vương Dịch hướng về phía Yêu Vương Chi Vương Tôn Nộ không nói, ngươi là người thế giới kia Tôn Nộ không, mà Chí Tôn Bảo là hắn cho ở thế giới kia Tôn Nộ không chuyển thế. 6. Nghe được Vương Dịch mà nói, Yêu Vương Chi Vương Tôn Nộ không cùng Chí Tôn Bảo đều trầm mặc. Liên quan tới Hoa Hạ Thương thành câu thông vạn giới, bọn hắn vừa đến đã đã biết, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, tại cái khác thế giới lại còn có một cái chính mình, hơn nữa còn được phải. Thật lâu, Yêu Vương Chi Vương Tôn Nộ không đi đến Chí Tôn Bảo trước mặt, ngẩng đầu nhìn dọa đến phát run hắn, cố nén trong lòng mật thị, hiếm thấy đại từ đại bí nói: "Đã ngươi cũng là Tôn Nộ không?" Vậy ngươi về sau làm tiểu đệ của ta a, ta bảo cái ngươi. Cái này, cái kia sáu. Nghe được Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không mà nói, Chí Tôn bảo nhìn trái phải mà nói hắn có chút không uấn. Nếu như Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không cùng hắn là người của một thế giới, vậy hắn tuyệt đối không nói hai lời, lập tức quỳ xuống gọi lão đại, nhưng là bọn họ không phải một cái thế giới. Theo lý thuyết Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không tại khai phá khoắc lạc Tây Du thế giới, cố gắng kiếm tiền một khối này, căn bản là không giúp được chính mình, hơn nữa lúc này không giống ngày xưa, mình bây giờ cũng là hoa hạ thương thành một phương thủ hào, nhận thức làm lão đại, có chút mất mặt. Như thế nào? Ngụy còn không vui lòng. Giáp chí Tôn Bảo chầm chậm chạp không gật đầu, "Hành lễ, Vân An, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không thần sắc có chút bất thiện." Đại đế tới, cầm xuống. Ngay tại Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không không muốn phát tác thời điểm, nhìn thấy nơi xa cõi sư tử chín đầu mà đến lão đạo sĩ, Vương Dịch gọi là một cái kích động, trực tiếp hướng về phía bảo vệ pháp bảo cửa hàng tổng hợp đấu thánh cường giả hạ lễ. "Là, hầu gia." Tiếp vào Vương Dịch mệnh lệnh, trừ sát sinh hoàn trở ra chín vị đấu thánh cường giả đồng loạt ra tay, hướng ngồi liệt trên đất như ma vương cùng Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không đánh tới. Tại Hoa Hạ Thương Thành cấm bầu đả, hai người này đều không tuân theo Hoa Hạ Đế quốc quy định. Mặc dù Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không không có thể miễn cưỡng xem như tự vệ, bất quá vô luận như thế nào, dựa theo quy củ cũ cũng là muốn trước cầm xuống tới, giao cho Hoa Hạ Pháp viện thẩm phán mới được. Đến nỗi như Ma Vương, vậy cũng không cần nói, đầu tiên là tại Hoa Hạ Thương Thành bắt Chí Tôn Bảo, lại tại Pháp Bảo Thương Trường trước tiên đối với Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không ra tay, nhất định chính là xem kỷ luật như không, nên phạt. Các ngươi dám đụng ta lão Tôn, muốn ăn đòn. Cái kia một cái thế giới khác ngũ lao thất thương Như Ma Vương giã tay với mình còn chưa tính, mặc dù là một cái thế giới khác, nhưng rầu gì cũng là mình đại ca. Nhưng những ngày lính Tôn tướng quân là chuyện gì xảy ra, gặp ta lão Tôn vóc dáng thấp, liền xem nhẹ ta, liền nghĩ đánh ta. Các ngươi cũng quá xem thường người a. Yêu Vương Chi vương Tôn Ngộ không cũng không doãi hỏi tới Chí Tôn Bảo, trực tiếp đem hắn đẩy ra, tiếp đó nắm kim cô bổng cùng người khác đấu thánh chiến đến một chỗ, đến nỗi Như Ma Vương, thương càng thêm thương hắn, không, có hai cái liền bị bắt được. Cẩn thận. Bị giết sinh hoàn đối sự lạnh nhạt đối đãi mây tím tiên tử, có chút uỷ khuất quay đầu, tiếp đó đưa tay tiếp nhận bị Yêu Vương Chi vương Tôn Ngộ không đẩy tới Chí Tôn Bảo. Đa tạ cô nương, ta ngọc diện phi long Chí Tôn Bảo vô cùng cảm kích, sau này tất có hầu báo. Trí Tôn bảo hướng về phía mây tím tiên tử, chắp tay nói cảm tạ. "Không khách khí." Mây tím tiên tử tùy ý cười cười, nhưng là không có coi ra gì, nàng đã hiểu, mặc kệ thế giới nào, chỉ cần là Tôn Ngộ Không liền đều có thể rút ra nàng tử thanh bảo kiếm, khiến cho nàng cũng không biết hai mối là mạng của mình người bên trong. Nghĩ tới đây nàng liền một hồi phiền muộn, cũng không thể gọi tất cả Tôn Ngộ Không đứng thành một hàng, nàng chậm rãi tuyên a. "Trong số mấy người đến tụt cùng là người nào vậy?" Đáng giận nha. Nưu Ma Vương bị chế phục phía sau, Diêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ Không liền nhận lấy chín vị đấu thánh cường giả về công, phía trước cùng Nưu Ma Vương giao thủ lại tiêu hao một chút thể lực. Bây giờ khiến cho có chút chần thuận, cuối cùng không thể nhịn được nữa phía dưới, hét lớn một tiếng, trong cơ thể bành trướng yêu lực tức ra, đem chín người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ai nha, các ngươi như thế nào đần như vậy nha, chín cái đánh một cái đều sáu. Ai? Gặp yêu vương chi vương Tôn Nộ không nén giận nhất kích thế mà đem chín đại cao thủ toàn bộ đánh bay, Vương Dịch hận thiết bất thành cứng nói, mặc dù cái này chín cái đấu thánh thực lực đều chỉ có nhị tinh. Hô, hô, chỉ bằng các ngươi những thứ này cát bã, cũng nghi cùng ta lão Tôn Sáu. Đem chín người đẩy lui phía sau. Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không rất là mỏi mệt mỏi, bất quá nhưng như cũng bày ra một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng, hướng về phía chúng quanh mấy người, rất là coi thường mà khoe khoang. Chỉ là lời của hắn vẫn chưa nói xong, một đóa hoa sen màu đỏ trực tiếp phá không mà đến, đem hắn một cái bao phủ đi vào. Huyết Hải Hầu Liên. Thanh Hoa Đại Đế kèm theo thần quang, vướt vẽ dâu dài của mình, từ trên trời giáng xuống, một bộ tiên phong đạo cốt. Cái này, đây là vật gì? Đột nhiên bị hoa sen bao quanh không thể động đậy, Yêu Vương Chi Vương Tôn Ngộ không trong lòng sinh ra một hồi khủng hoảng, hắn đột nhiên có loại về tới Ngũ Chỉ Sơn cảm giác. "Cú cực nát bấy chào!" Nhưng vào lúc này, sư tử chín đầu cũng ngang tàng ra tay, một móng vuốt đánh vào yêu vương Chi Vương Tôn Nộ không chiến đấu, cường đại kình khí đem hắn khôi giáp trên người toàn bộ trấn vỡ, cũng phá vỡ hắn một điểm cuối cùng sức phản kháng. Đại đế, làm phiền lão nhân ra ngoài. Gặp yêu vương Chi Vương Tôn Nộ không bị chế phục, Vương Dịch cùng sát sinh hoàn bọn người nhao nhao tiến lên, không người chấp tay. Việc nằm trong phận sự, không cần nhiều lời. Thanh Hoa đại đế khoát tay áo, hòa ái nói: "Uy, lão đầu, nhanh chóng thả ta lão tôn." Bị vây ở màu đỏ hoa sen bên trong, chỉ lộ ra kích thước yêu vương Chi Vương Tôn Nộ không hướng về phía Thanh Hoa đại đế cắn răng nghiến lợi là to. Cho thời liền cho ta lão Tôn mở chói, bằng không đợi ta lão Tôn đi ra cần phải đem các ngươi toàn bộ giết sạch. A, cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn nói chuyện như vậy không có lễ phép, cái này Tôn Hầu tự lòng can đảm thật đúng là đại, thật sự cho rằng trò đùa trẻ con đi thiên cung một chuyến, liền có thể tại Hán Đông cực Thanh Hoa đại đế trước mặt dương oai, Thanh Hoa đại đế cảm thấy mình cần thật tốt chứng minh một chút thực lực của mình. Gơ gơ buổi 밤, Thanh Hoa đại đế chậm rãi hướng Diêu Vương Chi vương Tôn Ngộ không đi đến, bộc lấy phác quyết, xem ra là muốn tịnh hóa một chút cái này thối con khỉ cáo kỉnh nội tâm. Nơi này chính là Hoa Hạ Thương Thành pháp bảo cửa hàng tổng nào sao? Đúng lúc này, một cái nô bệ đầu, mặt rách dưới người trẻ tuổi đi vào đại điện. Nhìn thấy bị Hồng Liên khốn trụ được hung thần ám sát yêu vương Chi Vương Tôn Ngộ không cùng với hướng hắn đi đến Tiên Phong Đạo cốt Thanh Hoa đại đế, người tuổi trẻ kia ngẩng người, mấy giây sau, vội vàng đưa tay ra cánh tay đỡ tới. "Để ta tới, ta là chuyên nghiệp khu ma người." Thanh Hoa đại đế, 6. Tôn Ngộ không, 6. Những người khác, 6. "Chúng ta cái này, bây giờ còn cần khu ma sao?" Thanh Hoa đại đế nhìn xem hướng mình chạy tới nô bệ đầu, ánh mắt thâm thúy bên trong thoáng qua một đạo tinh quang, trên cái người này vậy mà ẩn chứa đại khí vận, đây là Phật giáo khí vận. Ngươi lại là gốc rễ hay nào? Họ gì? Kêu cái gì? Nói, mau nói. Chí Tôn bảo trong nháy mắt vọt đến Tây Du hàng ma thế giới huyền trang trước mặt, đem hắn một cái ngăn lại, lực khí rất là phế lối, hơn nữa mặt mũi tràn đầy cũng là khả khứ. Người này tốt có chút đốc, lại dám mở miệng ngăn lại Thanh Hoa đại đế, hắn từ đâu tới đảm lượng? Còn có, hắn chạy tới, chớ không phải là muốn cứu Như Ma Vương cùng cái tên nói khoác không biết ngượng nói muốn thu mình làm tiểu đệ hát hí khúc con khỉ không thành. A Di Đà Phật, tiểu tăng chính là khu ma ngợi, gặp nơi này có yêu ma quái phá, chuyến tới để khu trừ nghịch chứng. Chắp tay trước ngực, Huyền Trang đi lấy Phật lễ, Nghiêm Trang nói, mặt mũi tràn đầy thành kính. Ngươi cảm thấy chúng ta ở đây còn cần khu ma sao? Ở nơi này trên thân người không có cảm nhận được một tia năng lượng ba động, Chí Tôn Bảo Long mày giãn ra, sửa sang lại một cái mình tiểu tóc, ngẩng đầu, trong mắt không người nói. Bây giờ uy hiếp được hắn an toàn người đã toàn bộ bị thu thập, hắn Ngọc Diện Phi Long Chí Tôn Bảo cuối cùng lại có thể mở ra trang B hình thức. Cẩn. Huyền Trang không chút do dự gật đầu, hai mắt nhìn qua bị Hồng Liên bao quanh yêu vương chi vương Tôn Ngọc Không, một mặt từ bi cùng đau lòng. 6. Quân vọng tự đại nụ cười lập tức cứng ngắc. Trí Tôn Bảo đỗng nhiên có loại nghi quần đầu hòa thượng này xúc động. Nhưng hắn thử xem a, Vân đạo cũng nghi xem, vị tiểu huynh đệ này khu ma thủ đoạn. Đúng lúc này, Thanh Hoa đại đế lên tiếng nói: "Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, về sau không nên bị bản bản chủ gặp phải, không phải vậy thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần." Gặp Thanh Hoa đại đế lên tiếng, Trí Tôn Bảo không thể làm gì khác hơn là lui ra, không xem qua con ngươi lại chăm chú nhìn Huỳnh Trang, nếu là Huỳnh Trang muốn cứu Như Ma Vương mà nói, hắn dám cam đoan, chính mình quay đầu nhất định tuyên bố thế giới nhiệm vụ, giết chết hắn. Đối với Thanh Hoa đại đế hữu hảo cười cười, Viên Trang lặng lặng ngồi ở hung thần ác sát yêu vương Chi vương tôn ngộ không trước mặt, nhẹ nhàng mở ra một bản phổ thông sách. Cái này động tác thuần thủ, cùng hôn tạp đạo cụ, nhìn cùng đạo gia thủ đoạn có chút tương tự. Có chút ý tứ. Tây Du ký thế giới thanh hoa đại đế phân thân, con mắt híp lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thưởng thức. Không nghĩ tới Phật giáo ở trong cũng có như thế hướng tới bọn họ nói dạy đệ tử, không chỉ có giữ lại tóc còn tu hành đạo gia thủ đoạn, không tệ, không tệ. Long hoàng bệ hạ, ngài không phải muốn mua pháp bảo sao? Thuộc hạ bồi ngài đi chọn lựa. Một bên khác, vì trấn an thi đấu chiến bại tím mài đáp ứng cho nàng mua tốt chơi pháp bảo thái hư cổ long trường lão. Tướng về phía trước người hàm chứa một cây kẻ que, đứng tại nơi lẳng lặng nhìn bọn họ tím mày nói: "Xem trước một chút, giống như thật có ý tứ." Tím mày đứng ở trong góc nhỏ, có nhiều ý tứ nhìn xem cái kia nhìn chằm chằm nội bệ Huyền Trang. Cái kia Tây Du hàng ma thế giới tôn ngộ không, liền xem như thân là Long Hoàng chính mình cũng không muốn tới gần, hắn thế mà chủ động đi trêu chọc hắn. Chẳng lẽ, hắn có cái gì thủ đoạn thông thiên? "Hai tử, hai tử, ngươi vì cái gì hư hỏng như vậy sáu?" Huyền Trang ngồi xếp bằng, mở ra nhạc thiếu nhi 307, âm thanh trầm hắt lên. "Đây là cái gì khu ma thủ đoạn?" Trong nháy mắt, hết thảy mọi người đều một mặt giận mình. Khu ma không phải hẳn là tỏa sáng, phóng hỏa, phóng lôi, hoặc hướng thanh hoa đại đế như thế lấy đồ đem hắn chói lại mới đúng không? Ngươi đây coi như là cái gì? Tại viên trang khu ma phía dưới, bị vây ở Hồng Liên bên trong yêu vương Chi vương Tôn Ngộ Không, nguyên bản là hung thần ác sát ánh mắt càng ngày càng dữ tợn, cả người bốc lấy đỏ bừng sát khí. Vị này khu ma người, ngươi xác định ngươi không phải tại dẫn hắn nhập ma. A? A? A? Bị nói thầm không thể nhịn được nữa, yêu vương Chi vương Tôn Ngộ Không sát khí phóng lên trời, hai mắt đỏ bừng, xé răng nước chảo, liều mạng tránh thoát Hồng Liên. Ngươi mau dừng lại! Đông Dạng bị Huyền Trang khu ma thủ đoạn khiến cho một mặt ngộng bức Thanh Hoa Đại Đế phân thân, nhìn thấy bị dần dần bành trướng, trở nên lớn hùng liên, biến sắc, hướng về phía ngồi quanh chân trên mặt đất Huyền Trang nói: "Đạo trưởng, thế nào?" Huyền Trang quay đầu hướng Thanh Hoa Đại Đế, cười hỏi: "Bành, phanh, phanh, phanh." phanh. Đúng lúc này, tại mọi người một mặt ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Diêu Vương Chi Vương Tôn ngộ không đem Hồng Liên chánh thoát, nội cơn điên hướng về phía Huyền Trang phóng đi, đem hắn đè xuống đất, càng không ngừng đánh. Thậm chí ngay cả Hoa Cúc đều bị một cước đá ra hối tới. "Thế nào?" "Không, đã không sao." "Phanh." Đông nhiên, một quả hạt châu màu xanh lam đánh tới, nên ở yêu vương chi vương tôn ngộ không bụng, lực lượng khủng lồ phá vỡ yêu vương chi vương tôn ngộ không hộ thể yêu khí, lập tức liền đem hắn đánh bay, ngất đi. Đông Hoàng Miện Hạ. Mọi người tại đây một mặt ngạc nhiên nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện nam tử, không nghĩ tới Đông Hoàng Miện Hạ kịp thời đổ tới, vừa ra tay liền chế phục cái này hát hí cốc con khỉ. Thế nhưng là vì cái gì Miện Hạ sắc mặt có chút khó coi. Kết thúc thi đấu phía sau, đêm lúc ngày mùa thu hoạch đến tin tức liền đổ vàng chạy đến, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn như vậy, nhìn xem trên mặt đất bị nô no bạo bể tan cảnh hùng liên, đêm lúc thu rất là đau lòng. Đây chính là vô lượng thọ Phật giao dịch đến từ khoắc lạc Tây du thế giới 18 tầng địa ngục pháp bảo, thế mà cứ như vậy sao? Bạo, ngươi muốn làm gì? Nhìn vẻ mặt hung ác, con ma sát năm đấm hướng mình đi tới Chí Tôn Bảo, ngồi liệt trên mặt đất, sương mặt sương mũi huyền trang dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn mới vừa vận bị hành hung một trận, sẽ không lại đến đây đi. Ta muốn làm gì? Ha ha. Nghe được huyền trang vấn đề, Chí Tôn Bảo một hồi cười lạnh. Tiểu tử ngươi vừa mới không ngừng nhậm kinh, ngươi biết ngươi đem cái kia hát hí khúc con khỉ bức ra trong nháy mắt đó, dọa đến bản bản chủ tiểu đệ đệ đều đổ mồ hôi lạnh sao? Ngươi còn hỏi ta xong rồi đi. Đây là cái gì? Chí Tôn Bảo cầm lấy trên đất nhạt thiếu nhi 300, một mặt co giật hướng Huyền Trang vấn đạo. Khu Ma đại điển. Đưa tay xoa xoa trên lỗ đít huyết, Huyền Trang nghiêm túc nói: "Chí Tôn Bảo, 6. Những người khác, 6." Hô. Khi sâu một hơi, Chí Tôn Bảo đệm co cấp trên mặt đất Huyền Trang một cái nhấc lên. "Tiểu tử, bao cát lớn nắm đấm có hay không thấy qua?" Chí Tôn Bảo hung hăng nói: "Có thể hay không không nên đánh tiểu tăng, tiểu tăng bây giờ 6, cái mông còn đau đầu." Đưa tay nắm Chí Tôn Bảo ống tay áo, Huyền Trang một mặt điu quất, chính mình hảo tâm Khu Ma, bị đánh mặt mũi bầm dập không nói. Còn bị con khỉ kia một cước đá bể cái mông, bây giờ lại còn cũng bị người đánh. Sáu. Tối đầu nhìn xem Huyền Trang cái kia đặt ở chính mình trên tay náo tay, cùng với trên tay hắn cái kia tràn đầy hoa quốc huyết, nhất thời cảm thấy một trận hắc tâm. Ta đi ngươi. Chí Tôn bảo một cái bung ra Huyền Trang, đem hắn đá một cái bay ra ngoài, tiếp đó ngo từ trong nạp giới lấy ra siêu cường nước giữa tay, điên cuồng xoa xoa tay. Thây du hàng mà thế giới. Nghe Vương Dịch đem tiền căn hậu quả toàn bộ dạng minh bạch phía sau, đem Lục Thu chắp tay, chậm rãi hướng đi ngã xuống đất ngất đi yêu Vương Trì Vương Tôn Ngộ Không, dùng hệ thống kiểm trắc một chút ra hoàn này. Tính danh Tôn Độ không xuất tử, Tây Du hàng ma thế giới tu vi, vạn giới ngũ giai sơ kỳ đấu đế dù sao cũng lặng lưu ma vương gia tay trước, hắn cũng chỉ là bị động phòng ngự, bây giờ tụ những vết thương này cũng liền đủ, chờ hắn tỉnh, nhường hắn đem hủy hoại huyết hải hồng liên tiền trao, liền phóng hắn đi thôi. Bất đắc dĩ sở chán một cái, đêm lúc thu lạnh lẹn nói, "Là, miện hạ." Vương dịch cùng Hoa Hạ đám người không người đáp. Đinh, thế giới nhiệm vụ, trước mắt 4 tấm giới môn đã toàn bộ liên thông 4 cái thế giới, vì tăng tiến mỗi cái thế giới giao lưu, thỉnh tốc chủ tổ chức một hồi đấu giá hội, lại đấu giá hội tiêu thụ kim mạch cần vượt qua 5 ức nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 5 phiên giới môn. 800 năm yêu lực kết tinh. Liên tại Dạ Lục Thu dự định quay người rời đi thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở tại hắn náo hải vang lên. Đấu giá hội, 5 ức. Nghe được hệ thống yêu cầu, đêm Lục Thu có chút sửng sở, quy mô này cũng không phải lớn như vậy, lấy hoa hạ thương thành nội trước mắt các giới người, chỉ sợ còn không có cái này tài lực. Nếu như phải hoàn thành trận này, tiêu thụ nghịch cao tới 5 ức đấu giá hội mà nói, chỉ sợ còn cần mượi một chút còn không có bị giới môn chọn trúng đại lão mới được, không phải vậy thật là có chút độ khó. Sờ lên càng, đêm Lục Thu vừa nghĩ vừa chậm rãi đi ra thương trường. Uy, ngươi nói Đông Hoàng hắn đang suy nghĩ gì đấy? Một bên tím mại cũng thừa cơ đi lên đạp Huyền Trang cái này cố làm ra vẻ ra hỏa mới cước, tiếp đó nhìn qua đêm lúc thu rời đi phương hướng, đối với bên cạnh Thái Hư Cổ Long nhất tộc trưởng Lao Vân Đạo. Long hoàng bị hạ, Đông hoàng bị hạ chuyện ta nơi nào sẽ biết nha. Ta cũng nghĩ vậy, ngay cả ta thông minh như vậy người đều đoán không được, huống chi là đần đần ngươi. Tím mại không chút lưu tình nói, tiếp đó xoay người đi chọn lựa pháp bảo đi. Thái Hư Cổ Long trưởng lão mặt người, không lúc ních. Hắn cảm thấy, tim của mình bị tiểu thí hài này cho xé mở một cái lỗ hổng, có thể khó chịu. Đêm lúc thu sau khi rời đi, Thanh Hoa Đại Đế cùng Vương Dịch cũng áp lấy Nưu Ma Vương cùng Diêu Vương Tri Vương Tôn Ngộ Không hướng Hoa Hạ Pháp Viện bay đi. Không lọt vào mắt Nưu Ma Vương lúc rời đi, cái kia tràn ngập tình cảm ánh mắt, Mây Tím Tiên Tử nhìn xem tại nơi điên cuồng giữa tay Chí Tôn Bảo, có chút buồn cười nói: "Tốt, đường tệ, ra đều phải mãi đi mất. Người của ta." Chí Tôn Bảo tức giận nói: "Nếu như là cái khác bộ vị huyết còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là một cái số nam nhân hoa quốc huyết, này chỗ nào có thể chịu được?" "Uy, ngươi có la bà?" Nghĩ đến trước đây thông báo tìm người, Mây Tím Tiên Tử có chút khẩn trương đối với hắn vấn đạo. Cái kia người lùn hát hí khúc khỉ bị mang đi, có thể rút ra nàng tự thân bảo kiếm nhân chỉ còn lại cái này một cái, nàng suy nghĩ mình cũng không thể làm gì khác hơn là sáu. Như thế nào? Không thể sao? Chí Tôn bảo nhíu mày, tiếp đó khoe khôn đạo, "Lao bà của ta Tráng Tinh, hoa nhượn nguyệt thẹn, hoa dung nguyệt mạo, xinh đẹp như hoa, có thể xứng thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân, vụ trộm nói cho ngươi một cái bí mật." "Bí mật gì?" Mây tím tiên tử có chút mặt mày ủ rũ nói, "Ban đầu là hắn trước tiên truy ta." Chí Tôn bảo lấy tay che khóe miệng, hướng về phía Mây tím tiên tử nói, "Sáu. Ta kém một chút liền tin." "Ha ha." Hoa hạ đế quốc Đông Hoàng Điện. Giới Môn, bây giờ làm ta đem Hoa Hạ đấu giá hội tin tức gửi đi cho những thứ này người. Đem Lục Thu ngồi ở trên bàn sách, cầm lấy chính mình sửa sang lại ghi chép mấy vị chưa bị giới Môn chọn trúng cường giả danh sách, đối giới Môn câu thông đến, mời nói xuất thân phần tin tức. Giới Môn thanh âm tại dạ Lục Thu náo hải vang lên. Diệt Tiên Thế Giới, Thú Thần, Vũ Nữ Linh Lung. Hải Tặc Thế Giới, Dâu Trắng, Chiến Quốc. Khoác Lác Tây Du Thế Giới, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân 6. Tây Du Hàng Ma Thế Giới, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân 6. Khoác Lác Tây Du Thế Giới, Dao Trì. Ai? Phiên muộn nha. Ngọc Hoàng Đại Đế rất là phiên muộn, kể từ Đông Hoàng Thái nhất tái hiện giang hồ sau đó, toàn bộ tam giới xảy ra to lớn biến đổi. Như Lai Phật Tổ bị vô lượng thọ Phật khiến cho viên tịch, Đại Lôi Âm tự hoàn toàn bị vô lượng thọ Phật trấn khống, hắn bây giờ xuất lĩnh lấy vô số Bồ Tát La Hán, điên cuồng thu hoạch đủ loại đủ kiểu tiên tài địa bảo, trong lúc nhất thời uy danh không hai, liền chính hắn một Ngọc Hoàng Đại Đế đều bị so với hắn đi xuống. Tiếp tục như vậy nữa, đến tột cùng ai mới là tam giới chi chủ? Một ngụm đem trong ly ngữ tửu toàn bộ uống vào, Ngọc Hoàng Đại Đế khổ sở nói: Hắn liền như Lai Phật Tổ đều đánh không lại, thế thì làm sao cùng trấn áp như Lai Phật Tổ vô lượng thọ Phật đối kháng đâu? Bây giờ Tiên Đình đã có không ít người âm thầm ngã về phía Đại Lôi Âm Tự, hắn nên làm thế nào cho phải? Ngọc Hoàng Đại Đế, có muốn hay không trở thành thứ thiệt tam giới chi chủ? Đột nhiên một đạo thanh âm mờ mịt hư vô tại hắn trong đầu vang lên, đem Ngọc Hoàng Đại Đế dọa đến trực tiếp tử trên long ỉ nhảy. Ai? Là ai? Cho chấm đi ra. Ngọc Hoàng Đại Đế vội vàng nhìn trái ngó phải, hắn chỉ sợ là Đại Lôi Âm Tự không vừa lòng địa vị bây giờ, muốn thi quân. Ngọc Hoàng Đại Đế Hoa Hạ Đế Quốc sắp tổ chức một hội đấu giá hội, mọi người tham dự, ở đây chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú, hết thảy đều có thể mua hàng. Không có trả lời Ngọc Hoàng Đại Đế vấn đề, đạo kia thanh âm mờ mịt hư vô tiếp tục lẩm bẩm, đồng thời, một cỗ vòng xoáy màu đen tại hắn trước người xuất hiện, một chương mỏng tờ giấy màu vàng nóng tử trong đó bay ra, rơi xuống trên bàn của hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế bất an tiến lên liếc nhìn, chỉ thấy trên đó viết thư mời ba chữ to. Đưa tay thận trọng cầm lấy thư mời, Ngọc Hoàng Đại Đế đem phía trên nội dung nhìn kỹ luận, đó là càng xem càng kích động, hắn cảm thấy toàn thân mình huyết dịch đều ở đầy sôi trào. Ngươi tới, kích thiên trống. Triệu Nghị Lang hiển thánh chức quân, tứ đại thiên vương, Na Cha Tam thái tử, nâng tháp Lý Thiên vương lập tức tới gặp trống. Ngọc Hoàng Đại Đế tay cầm thư mời, vung tay lên hạ lệnh, hắn cảm thấy mình chân chính xứng bá tam giới thời điểm tới, luận thực lực, thật sự là hắn không phải đại lôi âm tử đối thủ, nhưng luận tài phú. Đại lôi âm tử, ha ha. Đừng quên, cho mới là tam giới chí chủ, thiên đình mới là thiên đạo công nhận tam giới kẻ thống trị. Thây Du hàng ma thế giới, trên đường phố. Một cái mập mạp, Bẩn Địt Hòa thượng đang lúc ăn đuổi gà, đột nhiên trong đầu truyền tới một âm thanh, nói là mời hắn tham gia đấu giá hội. Hắn mừng người, tiếp đó lập tức vứt bỏ trong tay đuổi gà. Ở trên người xoa xoa cũng là dầu tay, hướng về phía không khí nói một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Bản tọa gần nhất có chút việc muốn làm, trước tiên không trở về đại lôi ấm tự, các ngươi thông báo một chút chứ Phật. Là, Phật tổ. Mấy cái tăng nhân chống rông xuất hiện, không người cung kính nói. Hoa Hạ đế quốc, Đông hoàng điện. Đêm lúc thu xuyên thấu qua Lam Linh Châu, nhìn xem mỗi cái thế giới đang muốn điên cuồng điều động tài sản nắm người, cười cười, tiếp đó đứng dậy hướng phòng đấu giá đi đến. Hắn cũng nên đem những cái kia mới mua thêm bảo vật giao tiếp một chút. Uy, ngươi nằm đường của ta. Hóa thành một đạo tử quang, trong nháy mắt vọt đến phòng đấu giá cửa ra vào. Đêm Lục Thu nhìn đứng ở cửa lớn người, mở miệng nói ra: "Ân, ngươi ở đây nói chuyện với ta." Nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, người kia quay người nhìn xem Đêm Lục Thu, hung ác lại kêu ngạo nói: "Đêm Lục Thu nhìn trước mắt cái này mặc trang phục du hành vũ trụ, trên đầu mang theo cái lồng thủy tinh, còn chảy nước mũi lại xấu lại lùn bẩm bặm, nhíu nhíu mày, tiếp đó thản nhiên nói: "Chính là ngươi. Lớn vật, ngươi cái này nhân loại đê tiện, lại dám đối với vị đại thượng đế hậu đại, thần linh tử tôn vô lễ như thế." Bị Đêm Lục Thu thái độ thờ ơ chọc giận, nam tử kia tiến lên một bước, chỉ vào Đêm Lục Thu quát lên: Tại vị đại thiên long nhân trước mặt, ngươi cái này dân đen còn không quỳ xuống cho ta, sau đó đem trên thân tất cả tiền đều giao ra đầy cho ta. Đêm Lục Tu, 6. Ta đây là gặp một cái như thế nào đứa đần? Ta chính là thần linh tự tôn, là cực kỳ vĩ đại thiên long nhân, các ngươi đám tiện dân này, hẹn bọn chủ tộc, còn không mau quỳ xuống. Đầu đội bong bóng cái lồng xấu xí mập mạp chỉ vào không nhúc nhích Đêm Lục Tu, cùng với chung quanh những cái kia bị hấp dẫn mà đến xem hi kịch người đi đường là to, lực khí rất là phế lối. Tính danh, Dạ La Tư Thánh Suất Tử, hải tặc thế giới thân phận, thiên long nhân tu vi, vạn giới nhất giai có thể so với Tam tinh đấu giả 6. Nhìn trước mắt cái này chảy nước mũi mập mạp chết bẩm, Đêm Lục Thu mí mắt đậm mạnh, hắn đột nhiên cảm giác được thế giới này quá điên cuồng. Lúc nào, một cái đấu giả cấp bậc cận bạ cũng dám ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi. Thần linh tử tôn. Hai tay đặt ở sau thắt lưng, Đêm Lục Thu một mặt lãnh đạm đi lên bậc thang, đang tra ngươi La Tư thành cái kia kinh hoàng lại tự cho là đúng thần sát phía dưới, trở tay quăng hắn một cái tát. Ba đang lúc mọi người chăm chú, Đêm Lục Thu một tay lấy thai này thiên long đầu người lên bong bóng cháo đánh nát, sau đó trên tay kính khí cách không đem hắn đánh bay ra ngoài, một trương nguyên bản là heo mập mạp của bây giờ đã tiến hóa thành voi khuôn mặt, còn mang theo huyết cầm da khăn xoa xoa tay, đêm lúc thu đem đầu kia khăn tay vứt bỏ, khăn tay theo gió bay tới té xuống đất tiên long nhân tấm kia vòi trên mặt, đưa nó che lại. Vì đêm lúc thu sửa sang lại một cái ống tay áo của mình, cũng không quay đầu lại đi vào đấu giá đại điện, lưu lại rằng rật một câu nói: "Thần linh ta đều đánh qua, huống chi ngươi cái này làm cháu trai." Nam dưới đất Giả La Tư Thánh rất là phẫn nộ, xem như tiên long nhân tự mình đi ở đâu không phải vênh vang đắc ý, không nghĩ tới đi tới nơi này cái gọi là Hoa Hạ Thương thành phía sau, thế mà chịu đến đầu đả. Giả La Tư Thánh âm thầm đem đêm lúc thu dung mạo nhớ kỹ quyết định, đợi sau khi trở về nhất định phải làm cho Hải quân đại tướng đem tiểu tử này giết chết. Đem mặt lên khăn tay vất bỏ, chất vật từ dưới đất đứng lên, Dạ La Tư Thánh nhìn xem chúng quanh người xem kịch, lại nhìn thấy chính mình bộ dáng chất vật, mặt béo đỏ lên, những người này thế mà không chút kiêng kỵ thưởng thức Thiên Long Nhân chắc tuyệt phong thái. Các người đám tiện dân này, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua vị đại thiên long nhân sao? Lại nhìn, ta liền đem ánh mắt của các người toàn bộ móc. Dạ La Tư Thánh nước bọn tung tóe chỉ vào chúng quanh người của mọi tầng lớp, nén giận quát: "A!" Trong đám người, mấy đạo khinh thường âm thanh đồng thời vang lên. Theo tiếng bước chân, mấy vị cường giả từ trong đám người đi ra, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống, cái này cái gọi là Thiên Long Nhân. "Ngươi, các ngươi dám tiện dân này muốn làm gì?" Dã La Tư Thánh hốt hoảng lui lại, từng có vừa rồi đem lúc thu ví dụ, hắn đã biết những người này là thật sự không đem Thiên Long Nhân uy nghiêm để vào mắt, thật sự sẽ đánh mình. Khoang lạc Tây Du thế giới cự linh thần, tay phải cầm một thanh chùy sắt lớn, trung khí 10 phần đối với Dã La Tư Thánh chất vấn, "Ngươi nói ngươi là thần tử tôn, có phải thế không?" Nuốt một ngụm nước bọt, xuất phát từ hàng năm không coi ai ra gì, Dã La Tư Thánh kiêu ngạo gật đầu một cái, vỗ vỗ lồng ngực của mình, hào khí vạn trượng hồi đáp, Không sai, ta liền là vĩ đại tạo vật chủ, chứ thần tử tôn. Ta không có ngươi loại này cháu trai." Thiên Long Nhân vừa dứt lời, khoáng lạc Tây Du thế giới cự linh thần liền trực tiếp cầm thiết truy trì vào hắn, hét lớn một tiếng, uy hiếp nói, "Về sau không cho phép tại tự xưng là thần linh hậu đại, nếu là người khác tưởng lầm là ta sinh như ngươi loại này biến dị béo cắt bã, nhân gia sẽ nhìn ta như thế nào? Ngươi biết như ngươi loại này tự xưng mang đến cho ta bao lớn khốn nhiêu sao?" Dạ La Tư Thánh, 6. Bị cự linh thần một phen khiến cho ngây ngẩn cả người, tư duy không đủ nhanh nhẹn Thiên Long Nhân sau khi phản ứng, một mặt xấu hổ giận dữ, đang muốn nói năng lô mãng lại là một đạo quát lớn tiếng vang lên. Cự Linh thần nói không sai. Tây Du hoàng ma thế giới Na Cha Tam thái tử chân đạn phong hòa luận, tay cầm hỏa tiêm thương, đem miệng xuống hướng về phía Dạ La Tư Thánh mắng, chỉ ngươi loại này toàn thân cũng là mợ heo độ vận, cũng dám nói là chư thần tự tôn, chớ cho mình trên mặt dát vàng, ta ba hữu hải sẽ đại thần không có ngươi loại này cháu trai. Nói xong, lại nói lẩm bẩm một câu. Bản thái tử còn không có thành thần, liền thêm một cháu trai, để người khác nghe được, về sau không lấy được lão bản nên làm cái gì? Dạ La Tư Thánh, sáu. Sắc mặt đỏ lên, một tay án lấy ngực, vốn là ca mỡ Cao huyết giáp Thiên Long Nhân cảm giác mình huyết dịch bị tức điên cuồng vật chuyện, đầu có chút bất tỉnh. "Hừ, hai vị tiên hữu mà nói, ngươi cái này heo mập đều nghe tiến vào sao? Nếu là về sau nhường bản tọa gặp lại ngươi còn dám tự xưng thần linh hậu nhân, bản tọa liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, tiếp đó ném ra bên ngoài uy ma thú." Giết tiên thế giới tu thần, mặt lộ vẻ hung ác, toàn thân cũng là sát khí, hễ ra hai tay đối với Dạ La Tư Thánh gầm thét lên. "Ách sáu!" Toàn thân đều đang run rẩy, Dạ La Tư Thánh sợ hãi nhìn trước mắt ba người, run lẩy bẩy vấn đạo, "Mấy vị là?" "Cự Linh Thần." "Ba hữu hải sẽ đại thần." Thú thần Ba người đem chính mình thân phận báo ra, tiếp đó ăn ý thêm lên, "Chúng ta không có người đưa chó này." Dạ La Tư Thánh, 6. Trải máu nào phát tác, thất vất vả đứng lên hắn lại lần nữa ngã xuống phía sau, mập mạp thân thể đụng vào mặt đất phát ra tiếng vang to lớn. Xong, giảm mạo thần tử tôn, kết quả gặp phải chân thần. Hoa Hạ Thương Thành, phòng đấu giá hậu trường. Đêm lúc Thu nhìn xem được đặt ở mỗi cái thủy tinh cháo bên trong các dạng bảo vật, bắt đầu hai tay kết ấn, từng đạo màu đỏ kết giới từ thủy tinh tiếp đất bộ hiện lên, đưa chúng nó từng cái một bao vây lại. Vì lần này đấu giá hội, hắn nhưng là đem toàn thân gia sản dùng lấy ra từ hệ thống cái kia mua không ít cao cấp vật phẩm, nếu là không thể thừa cơ đại phát hành tài, vậy sau này sẽ rất khó có cái trùng này tráng trận tu mạch cơ hội, cho nên những bảo vật này cũng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, nhất định không thể ra vấn đề. Tí tách, tí tách sáu. Chờ đêm lúc thu bố trí xong kết giới phía sau, phía sau hắn chuyển đến một hồi dày cao gấp dẫm ở trên tấm đá xanh ngăm thanh, đêm lúc thu mắt lườm liếc sau lưng. Khóe mắt liếc xem một đôi màu đỏ trường hoa dài bó, ánh mắt hơi bên trên rời một điểm, một đôi thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp hơi có chút kích động ánh mắt xuất hiện ở trong tầm mắt. Chân không tệ. Trong lòng đánh giá như vậy lấy Không qua đêm lúc tu luyện lực không phải so phàm nhân, đương nhiên sẽ không bởi vậy liền sinh ra cái gì giống được kích thích tố, chỉ là đơn thuần thưởng thức. Theo thanh thủy đặt chân âm thanh phải tiếp cận, một vị mộc da vũ mỹ chúng sinh tuyệt hảo nữ tử tại hai bên vệ sĩ thanh sắc say mê thần sắc phía dưới, chậm rãi về phía trước nam tử áo tím tới gần. Nữ nhân thân mang một bộ tiên diễm phái màu đỏ bó sát người cầm bảo, tố công hoa lệ tinh tế phải cao quý cầm bảo vừa lúc là đem nữ tử cái kia tuyệt vời đường con hoàn mỹ phải vẽ ra. Cổ bao ở dưới một đoạn trắng như tuyết không lóa mắt chân dài làm cho người nội tâm có cỗ lửa nóng xúc động, huyền chuyển vừa ôm phải eo thon trô thắt một đầu ngân sắc dây thắt lưng, đem cái kia tinh tế phải eo thon nổi bật phải phát huy vô cùng tinh tế. Nữ nhân này toàn thân lộ ra vũ mị xinh đẹp, tại nơi song hẹp dài phải hoa đào đôi mắt đẹp ngưng thị phía dưới, ngươi có lẽ sẽ lơ đãng bị nàng mê hoặc, quả thực là dụ hoặc tự nhiên. Mễ Đặc Nhị Nhã Phi, bái kiến Đông Hoàng Miện hạ. Nữ tử ưu nhã lại quyến rũ đi đến nam tử sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng về phía hắn túi người hành lễ, làm cho người mềm nhũ thanh âm từ cô gái môi thơm bên trong truyền ra. Nghe đổ sau lưng nữ tử cái kia mềm nhũn để cho người ta không cấm dục hỏa khó nhịn âm thanh, đêm lúc thu nhíu mày, quay đầu nhìn qua đang tại túi người hành lễ cầm bảo nữ tử. Nữ nhân này đối với rất nhiều nam nhân mà nói cũng là một loại vư vật, con này toàn thân tràn đầy cám dỗ mẹo cái hoàn toàn chính xác động đến rất nhiều lòng của nam nhân, cho dù là đêm lúc thu cũng có thời điểm bị nàng mê hoặc, đương nhiên, cũng chính là trong nháy mắt như vậy mà thôi. Dù sao mình đã có thế thất, nam nữ chi hái cũng đã thử qua, chính mình cũng không phải tự chủ thấp đến đáng thương nhân, tự nhiên không có khả năng bởi vì một bộ bề ngoài liền đem tim của mình giao ra. Đưa tay đem cái này thân thể mềm mại đầy đặn phái giống như cái kia chín cây đào mật vậy thân mang màu đỏ hoa lệ cẩm bảo xinh đẹp nữ nhân nâng đỡ. Trạm đến cái kia mềm mại làn da phía sau, đem lúc thu cơ thể không khỏi du lên, chờ đem nữ tử nâng đỡ phía sau, lập tức nắm tay thu hồi, sắc mặt vẫn là như vậy lẫn nhiên, không, có một tia chỗ thất lễ. Nữ nhân này thực sự là view vật trời xanh, hoa nhã nhã tỉ một dạng vũ mị, nhưng lại nhiều hơn một phần nhu tình. Những thứ này chính là chỗ này lần đấu giá hội vật đấu giá, ngươi phải cố gắng đưa chúng nó đấu giá được cao nhất giá cả, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đêm Lục Thu chỉ vào trước mặt một loạt thủy tinh trao đối với Mễ Đặc Nhị Nhã Phi nói, cái này cũng là hắn phái người đem Mễ Đặc Nhị Nhã Phi từ gia Mã Đế quốc triệu hồi tới môn nhân. Đông Hoàng Miện hạ yên tâm, Nhã Phi nhất định dốc hết toàn lực, vì Đế quốc tranh thủ lợi ích lớn nhất. Nhã Phi ngắm nhìn cặp kia cùng 3 năm trước đây Trung Châu đấu giá hội lúc một dạng trong suốt đen như mực con mắt, gật đầu nói. Thường thấy những cái kia ngày thường trong mắt cất dấu dục họa cùng chiếm hữu phải con mắt, nàng phát hiện mình tựa hồ đối với nãy đôi con ngươi trong suốt càng ưa thích. Do dự một chút, Nhã Phi nhếch hồng nhuận phải bờ môi, hai tay cong ở eo phải ở giữa, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hướng về phía Đêm Lục Thu cười yếu đất đạo. Trước kia Vân Lam Tông bởi vì tiêu ra sự tình quy mô tiến công Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nguyện hạ phái Hùng Bảo đại nhân từ trong điều tiết, khiến cho ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể thở dốc, nhã phi vô cùng cảm kích. Lấy hai người góc độ, nhã phi lễ phép này tính chất cảm tạ cử chỉ nhưng là làm cho Cẩm Bảo hơi phía dưới dương, lập tức, một vòng tràn ngập để cho người ta điên cuồng phải thân hám, câu tuyến cùng chói mắt trắng như tuyết chính là xuất hiện ở đêm lục thu trong ánh mắt, lập tức, người nào đó nguyên bản lạnh nhạt nhã sắc mặt dần dần có chút hỗn loạn. Yêu nữ này xấu. Trong thấy nữ tử cổ áo ở dưới cái kia xóa rãnh sâu, đêm lục thu thầm nghĩ, cổ họng có chút bức họa khụ, không nên khách khí, đó cũng là xem ở ngươi giúp hoa hạ nhiều như vậy phân thượng, khụ, đó là ngươi nên được. Đêm lúc Thu năm năm đấm, ngăn trở miệng của mình, ho khan vài tiếng, lạnh nhạt nói, hay là muốn cảm tạm miễn hạn. Nhã Phi sau khi đứng dậy, mỉm cười nói, một nụ cười kia quả thực là mê chết người. 6. Đêm lúc Thu đột nhiên cảm giác được mình không thể tại cùng nữ nhân này nói chút có không có, không phải vậy nếu là xảy ra chuyện gì, buổi tối cần phải quỳ bàn giật không thể. Nhã Nhã tỷ, những bảo vật này liền làm phiền ngươi trông coi, Nhã Phi, đầu giá hội liên từ ngươi phụ trách, cứ như vậy, bản hoàng còn muốn đi tăng thêm nhân thủ tuần tra, đi trước. Đem trông coi bảo vật nhiệm vụ kín đáo đưa cho mới tới Đồ Sơn Nhã Nhã, tại Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn hằm hằm cùng Mễ Đạc Nghị Nhã phi trong lúc cười khẽ, Đem Lục Thu dự định chạy trối chết. "Miện hạ, các loại." Đem Lục Thu vừa đi ra mấy bước, Mễ Đạc Nghị Nhã phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối với hắn hét lên, tiếp đó đuổi theo. "Còn có chuyện gì?" Nhìn xem đuổi tới Mễ Đạc Nghị Nhã phi, Đem Lục Thu nghi ngờ nói, thấy được nàng tấm kia quyến rũ động lòng người dung mạo, lại nghĩ tới mới vừa một màn ở kia danh sâu, sắc mặt có chút hồng nhuận. "Là như vậy, miện hạ, Nhã phi trước khi tới, tại từ gia Ma Đế quốc trở về Hoa Hạ thương thành trên đường, gặp phải một cái người kỳ quái." Nhã Phi tận mắt nhìn thấy, người kia đem hồn tộc tộc trưởng Hồn Tiên Đế đánh trọng thương, bên cạnh hắn còn đi theo cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên. Nhã Phi một mặt nghiêm túc đối với Đêm Lục Thu nói: "Ngươi nói cái gì?" Nghe được Nhã Phi mà nói, Đêm Lục Thu ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn xem nàng. Đả thương Hồn Tiên Đế, bên cạnh đi theo Cổ Nguyên. Cổ Nguyên không phải là bị cầm tù tại hồn tộc sao? Chẳng lẽ là được người cứu ra ngoài, từ hồn tộc cứu người, còn đánh bại Hồn Tiên Đế, cổ tộc còn nhận biết loại này nữ nhân? Nhã phi lời nói thiên chân vặn xác, bởi vì nhã phi lần này là theo tại tới gia mã đế quốc du lịch Tây Du hàng mà thế giới khủng tức đại minh vương bổ tất đồng thời trở về, cho nên nhìn phá lệ tính tưởng, đích thật là hồn thiên đế cùng cùng nguyên, còn có một cái người thần bí. Mễ Đạc Nhĩ nhã phi kiên định nói. Nhìn xem nữ tử trong mắt nghiêm trọng, Đêm Lục Thu cười cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu mình biết rồi, để cho nàng yên tâm. "Tốt, những chuyện kia cũng không trọng yếu, ngươi đem đầu giá hội chuẩn bị kỹ càng chính là lớn công mục kiện, rõ chưa?" Đêm Lục Thu vừa cười vừa nói, "Có thể sáu." "Là, miện hạ." Nhã Phi còn nghĩ khuyên Đêm Lục Thu cẩn thận một chút, nhưng nhìn thấy Đêm Lục Thu cái kia một bộ lấy đấu giá hội làm trọng bộ dáng, cuối cùng cũng không có nói thêm gì nữa. Tại hai bên vệ sĩ quỳ lạy lễ, lễ hạ, Đêm Lục Thu đạp thẳng đỏ, bước nhanh ra ngoài đi đến. Tại mọi người không nhìn thấy chỗ, Đêm Lục Thu nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt lập tức trở nên xanh xám. Mỗi cái thế giới người nếu như phải ra khỏi Hoa Hạ thương trước thành hướng về đấu khí đại lục, vậy nhất định sẽ có báo cáo chuẩn bị, giống như Tây Du hàng mà thế giới khủng tức đại minh vương mở rộng, vậy cũng là ghi lại trong danh sách. Thế nhưng là tại Dạ Lục Thu trong vấn thượng, thật đúng là nghĩ không ra cái nào đi đấu khí đại lục có thể đánh bại Hỗn Thiên Đế cường giả cùng cổ tộc có giao tế, đến nỗi cổ tộc tại Hoa Hạ Ban bố cứu vớt khẩu nguyên nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng không có ai tiếp. Như vậy vấn đề tới, người kia đến tuột cùng là ai, tại sao muốn quản cái này phá sự? Đem Lục Thu đối với loại này siêu thoát mình nắm sự tình cảm thấy rất không hài lòng, Hỗn Thiên Đế xem như đấu khí đại lục chuột phản diện, nếu là hắn xẻ ra chuyện, này thiên đạo sẽ xuất hiện, Tiêu Viêm sẽ công đức viên mãn, nhận được đại khí vận, nhận được chỗ tốt lớn nhất. Thế nhưng là, cái kia trọng thương Hỗn Thiên Đế nhân cũng không thể là Tiêu Viêm a. Hỗn Thiên Đế một tay liền có thể treo lên đánh hắn, bây giờ đêm lúc thu thật là rất không minh bạch. Trung Châu, hồn cổ châu giao giới. Phốc, chất vật không chịu nổi Hỗn Thiên Đế lần nữa phun một ngụm máu tươi, nhưng mà hắn cũng không có lập tức vận công chữa thương, mà làm ngo từ bò dưới đất đứng lên, hãn mập khí tức trốn một cái nham thạch sói sỉnh. Hỗn Thiên Đế, cho bản tọa đi ra, bản tọa cam đoan, tiến đưa ngươi siêu thoát phía sau sẽ lại để cho ngươi phục sinh, chờ bản tọa đem đấu khí đại lục tiên đạo sau khi bỏ vào trong túi, bản tọa thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi con đường trường sinh. Tại Hỗn Thiên Đế trốn đi không lâu sau, một cái ngồi tường vân, giữ lại tóc dài màu trắng Sắc mặt rất là uy nghiêm nam tử trung niên phá không mà đến, hướng về phía phiến thiên địa này quát lên, lập tức toàn bộ thiên địa năng lượng đều đứng chịu tới quá nhiều. Tính danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn Suất Tử, khoáng lạc Tây Du thế giới tu vi, vạn giới ngũ giai hậu kỳ có thể so với đấu đế đỉnh phong trốn ở nham thạch trong góc hồn thiên đế, hai tay đè lại lốt hai, không lúc ních, sợ bị hắn mê âm mê hoặc. Hắn cũng coi như là hai bay vạ gió, thiên đạo chỉ có tại sự kiện lớn phát sinh thời điểm mới có thể hiển lộ, người trước mắt này lại muốn thông qua chém giết chính mình mà khiến cho thiên đạo hiện thân, tiến tới thu phục thiên đạo, cái này khiến hồn thiên đế rất là phiền muộn. Đấu khí đại lục đại nhân vật có khuyết Làm gì hết lần này tới lần khác tìm ta, hơn nữa đây là nơi nào tới điên rồ, lại muốn giật tiền. Chính mình nhường toàn thân gia sản mua được pháp bảo toàn bộ tự bảo, thế mà cũng chỉ ngăn lại hắn một phút, Tiên nha, đây là người nào nha? Hôn Tiên đế, ngươi đừng chớp mắt bất ngộ, phóng nhang đấu khí đại lục, ta Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là tiên, dám chống lại ta, chính là thiên đạo cũng chiếu thu không lầm, huống chi là ngươi, nhanh chóng hiện thân, không phải vậy, ta huyết tẩy hồn tộc. Ngươi ngay ngắn ở tường vân bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói, trong lời nói tràn đầy tự tin, tựa hồ diệt hồn tộc chỉ là một chuyện nhỏ ngươi. Ngươi một cái trời giết vương bắt đạn. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, Hỗn Thiên Đế trong lòng trầm mắng, đồng thời nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra vòng bằng hữu. Hắn phải hướng hảo hữu của mình cầu cứu, hắn tuyệt không muốn cùng ác ma này thỏa hiệp. Đinh, Hỗn Thiên Đế kêu gọi các vị lão đại sáu. Đinh, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thiên bổng nguyên suất, Hỗn Thiên Đế đệ báo. Đang cùng Tây Du ký thế giới trừ bắt giới phân thân cùng với Xuân Quang dược rỡ trừ bắt giới thế giới đánh giấm heo cùng một chỗ đi dạo làng chơi khoác lác Tây Du thế giới trừ bắt giới móc ra điện thoại di động của mình, tùy ý hoạt động một chút. Uy, Hỗn lão đại nha, có chuyện gì? Có phải hay không lại phải cho ta tiễn đưa nữ nhân nhà? đừng nói, các ngươi hỗn tộc nữ nhân thật đúng là hăng hái, trực tiếp đưa tôi à, lão trừ ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Khoác Lác Tây Du thế giới trừ Bát Giới bên cạnh sắc mị mị nhìn xem trên sân khấu ca sĩ nữ, bên cạnh chảy nước bọt đối thủ cơ một đầu khác người nói. Tính danh, trừ Bát Giới xuất tử, Khoác Lác Tây Du thế giới tu vi, vạn giới tứ giai hậu kỳ 6 tinh đấu thánh nghe được trừ Bát Giới mà nói, Hỗn Thiên Đế đơn giản nghĩ nhặt lên một viên gạch đem hắn cho trục chết. Mình bây giờ nhận người truy sát, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn lại còn muốn chứng minh cho hắn tiến đưa nữ nhân, cái này tử sát tử sát heo. Theo huynh, tại hạ cũng nghĩ cho ngươi tiến đưa mỹ nữ đi qua. Thế nhưng là tại hạ bây giờ đang bị người truy sát, nguy cơ sắp tới, khẩn cầu heo huynh xuất thủ tương trợ. Đem một ngụm lao huyết nuốt xuống, Hồn Thiên Đế sắc mặt trắng bệnh nhẹ giọng nói: "Khoang Lạc Tây Du thế giới chư bất giới tại Hoa Hạ Thương thành nhân mạch rất rộng, có lẽ có biện pháp đối phó cái này gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân." "A, ngươi bị người đuổi giết, còn muốn lao trừ ta đi cứu?" Nghe được Hồn Thiên Đế mà nói, Khoang Lạc Tây Du thế giới chư bất giới người, tiếp đó nhếch miệng, nói: "Lao trừ ta liền ngươi cũng đánh không lại, lấy cái gì đi cứu ngươi?" Hơn nữa còn mệt mỏi xấu. Tiêu huynh huy danh vang vọng ngũ giới, lại giao hữu đông đảo chỉ cần heo hung vung cánh tay hô lên, nhất định có rất nhiều cường giả hưởng, đến lúc đó chắc chắn có thể trừ bỏ cái kia ma đầu, cứu tại hạ một mạng, tại hạ vô cùng cảm kích, sau này nhất định có thơm tạ." Hồn Thiên Đế cắn răng nói, "Đối mặt trừ bắt giới cái này vãng phải, hắn cần tốt nhất xuất ra đại giới chuẩn bị mới được." "A, thơm tạ nha." Nghe được Hồn Thiên Đế hứa hẹn thơm tạ, Trừ Bắt Giới không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước đi hồn tộc làm khách lúc gặp phải những cái kia xuyên váy đen tiểu mỹ nhân, rồi ra móng heo, lao nước miếng, Trừ Bắt Giới hai mắt sáng lên nói, "Đã như vậy, quyển kia nguyên soái liền tú ngươi một cú, "Đứng," lại nói Truy sát người của ngươi là ai vậy? Chợt nhớ tới còn có một gốc dạ, trừ bắt giới đối với cái kia truy sát Hỗn Thiên Đế nhân rất là hiếu kỳ. Lấy Hỗn Thiên Đế bây giờ đến gần vô hạn đấu đế tu vi, tại tăng thêm dùng hồn tộc cường đại nội tình cùng hắn tại cái khác thế giới thu hoạch tới tài nguyên mua pháp bảo, bình thường đấu đế cũng chưa chắc có thể ổn áp ở hắn. Dạng này người cũng sẽ bị người truy sát, xem ra thế đạo này không an toàn, làm người phải điệu thấp một điểm. Hắn nói hắn gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hỗn Thiên Đế cắn răng nghiến lợi hồi đáp, đối với cái này cá biệt hắn làm mồi câu, dùng để câu thiên đạo ma đầu, hắn là thật lòng chán ghét. Trừ bắt giới, 6 Đưa di động cầm ly nhĩ bên cạnh, Trư Bát giới mặt không thay đổi nhìn màn hình điện thoại di động, tiếp đó đưa nó cho máy. "Nhị ca, ai tới điện thoại của?" Một bên, Đánh giấm heo vừa ăn bánh nướng, bên cạnh quay đầu đối với khoác lác Tây Du thế giới Trư Bát rồi vân đạo. "Một cái lựa gạt điện thoại, tam đệ, chúng ta tiếp tục xem các bé tiểu muội muội khiêu vũ a." "A, hảo." Đánh giấm heo ngoan ngoãn gật đầu một cái. Hỗn Thiên Đế nhìn mình bị cướp máy điện thoại di động, một mặt xanh xám, trong lòng giống như dợi sông lớp biển đồng dạng. Đáng chết này Trư Ngộ năng lại dám treo hắn điện thoại, quên biết một hồi, hắn như thế nào tận tuyệt như vậy? "Ta không phải liền là nói một cái tên sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi, ngươi đến muốn sao? Tìm được ngươi, đi ra cho ta a. Ngay tại Hỗn Thiên Đế muốn tiếp tục cầu cứu thời điểm, một cỗ Tế Thiên Liệt Điệu hấp lực tác dụng đến trên người hắn, đem hắn từ nham thạch xó xỉnh xinh xinh kéo ra ngoài. Mệnh ta thôi rồi, toàn thân đều bị giam cầm, nhìn xem trên không cái tia ngũ thải tường vân vòng quanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hỗn Thiên Đế mặt xám như tro. Chỗ nào có thể nghĩ đến, đường đường hồn tộc tộc trưởng thế mà không minh bạch chết ở một người xa lạ trên tay, vẫn là làm một ngồi nhừ mà chết, biết bao bi tráng. Hỗn Thiên Đế, ngươi có thể vì ta Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp thiên đạo đường xá ra một phần lực, đây là ngươi vinh hạnh lớn lao. Ngươi còn cảm thấy may mắn. Khoan lạc Tây Du thế giới Nguyên Thủy Tiên Tôn thần sắc lãnh đạm nhìn phía dưới cùng tiểu côn trùng một dạng bị chính mình nghiền ép hồn thiên đế. Ta biết bao bất hạnh. Hồn Thiên Đế nội tâm rất là sụp đổ, một đời kiêu hùng rơi xuống kết quả như vậy, ta còn có thể nói thứ gì? Bản tọa suy tính thiên cơ, phát hiện là càng là cái thế giới này hai vị vận mệnh tri tử một trong, chỉ cần ngươi vừa chết, thiên đạo tất nhiên nhập thân, đến lúc đó bản tọa liền có thể đem thiên đạo thu vào trong lòng. Cho nên, ngươi đi hảo." Nguyên Thủy Tiên Tôn đối với Hồn Thiên Đế thản nhiên nói. 6. Hoa Hạ Đế Quốc, Đông Hoàng Điện. Thư mời đã toàn bộ gửi đi đúng chỗ. Còn có nửa tháng chính là đấu giá hội cử hành thời gian, thời gian nửa tháng hẳn là đầy đủ những người kia chỉnh lý ra sản của chính mình a. Đêm Lục Thu lười biếng nghiêng dựa vào nệm mềm bên trên, một tay chống đỡ đầu, rất là thoải mái. Liên quan tới hồn thiên đế, cổ nguyên cùng người thần bí kia sự tình, hắn đã không muốn nhiều lo lắng. Đối với đêm Lục Thu tới nói, bây giờ là tối trọng yếu chính là đem tiếp xuống ngũ giới cỡ lớn đấu giá hội tổ chức hảo, sau đó dùng kiếm được vạn giới tệ thật tốt vũ trang chính mình, để cho mình trở nên mạnh hơn, chuyện khác cũng có thể lui về phía sau phóng, ngược lại thiên lại sập không tới. Ầm ầm ầm mà minh một tháng đỏ lập loè bầu trời, chiếu sáng cả đấu khí đại lục. Đồng thời vô hạn lôi đỉnh tại Cựu Tiêu phía trên không ngừng lan rộng, đinh thai nhức góc tiếng sấm rền trên đại lục tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị kinh động đến. Đông Hoàng Điện bỗng nhiên có chút lay động, nghiêng dựa vào nằm mềm lên đêm lúc thu lập tức mở hai mắt ra, bất quá lại không có lập tức đứng dậy mà là một mặt ngưng trọng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem ngoài điện bầu trời. Màu đỏ, cùng huyết một dạng hung tợn. Nhìn qua cái kia nguyên bản xanh thẳm bầu trời đột nhiên trở nên giống như huyết hải đồng dạng, đêm lúc thu nội tâm có chút bất an. Đây là, xảy ra đại sự gì? Cuối cùng hiện thân sao? Đem hồn tiên đế thi thể tiện tay ném một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua đỉnh đầu trong biển máu một màn kia trắng màu xanh nhạt vân luẩn, uy nghiêm trên gương mặt mang theo vẻ tươi cười. Nếu nói tại đấu khí đại lục đồ vật gì sự giúp đỡ dành cho hắn lớn nhất, kia tuyệt đối không phải là cái gì cự phẩm năng lượng, cái gì dị hỏa, cái gì đế chi bản nguyên. Những vật kia với hắn mà nói chính là lớn lộ hạng, tới bao nhiêu cũng không biện pháp nhường hắn đột phá khốn nhiều hắn không biết bao nhiêu vạn năm bình cảnh. Một cái thế giới đáng tiền nhất, chân quý nhất là cái gì? Thiên đạo, thiên đạo cao nhất, tuyệt đối đồ tốt, nếu là đem thiên đạo luyện hóa, Nguyên Thủy Thiên Tôn giảm đánh cược Hắn tuyệt đối có thể đột phá đến mạnh hơn cảnh giới, đột phá đến vạn giới lục giai, trở thành siêu việt Đông Hoàng thái nhất tồn tại. Nếu như là thế giới hắn đang ở, khoáng lạc Tây Du thế giới tiên đạo, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám có chỗ mà phạm, nhưng cái này đấu khí đại lục thiên đạo 6. Ha ha, mạnh nhất sinh vật cũng bất quá đấu thánh đỉnh phong, thế giới như thế này tiên đạo, Ta Nguyên Thủy Thiên Tôn còn gì phải sợ. Đem chính mình chứng đạo pháp bảo Tam Bạo Ngọc Như ý lấy ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng lên chính mình đấu cao ngạo, chân đạp hư không, hướng về phía đỉnh đầu một mảnh kia vết hại bắn mạnh tới. Hôm nay, Ta Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn giết tiên, thiên đạo, tới đánh đi. Tam Bảo Ngọc Như ý từ Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nội bay ra, đầy trời hào quang, mút trời mà đã, tựa như quần quần sóng dữ, hướng về đâu khi Đại Lục Thiên Đạo quần quần cuốn tới. Lại làm một cái nghịch thiên người. Trong hư không, một đạo rõ ràng tùy ý lại hết lần này tới lần khác đủ để rung động đại lục tất cả mọi người âm thanh tại phiến thiên địa này vang lên. Một cú giống như hồng hoang cự thú thức tỉnh một dạng khí thế khủng bố bỗng nhiên tại hồng vân bên trong bạo phát đi ra, từng đạo lôi đỉnh không ngừng nhắm đánh lấy phía dưới hết thảy, lệ phụ cận hồn tộc cùng cổ tộc vội vàng đóng lại thông đạo, phong tỏa không gian, trốn ở trong nhà không dám ra tới. Ha ha, bản tọa cũng không phải chịu ngươi câu lệ phàm nhân. Nam Tam Bảo Ngọc Như Ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói: "Bản tọa chính là Côn Luân Sơn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nghiên Súc, còn không mau mau chịu trói." Ngoèn, một đạo bạch lôi tử từ trên trời giáng xuống, nhắm đánh tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân. Làm cản. Đấu khí Đại Lục Thiên Đạo ở không trung diễn hóa ra một cái cự nhãn, nhìn qua bị Tam Bảo Ngọc Như Ý che chở mà không phát hiện chút tổn hao nào Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với đã chết thấu hồn tiên đế thi thể. Từ Tôn nói: "Hồn Thiên Đế chính là thiên định người, nhất định cùng một vị khắc vận mệnh chi tử ma chiến, tiến tới bại vong, ngươi lại dám quấy nhiễu thiên mệnh. Không dạng này làm sao có thể đem ngươi dẫn ra?" Không nói nhiều thừa thải, bản tọa hôm nay liền muốn đưa ngươi thu phục, dùng làm đột phá chi dụng, tới làm qua một hồi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm Tam Bảo Ngọc như ý, vọt thẳng đến đỉnh đầu con mắt kia là tới. Ầm ầm. Đấu đế cường giả giao thủ, đủ để khai thiên tịch địa, huống chi là đấu đế tụt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đấu khí đại lục chí cường thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thiên đạo giao thủ một cái, liền tạo thành cảnh tượng cùng bố, trắng đen xen kẽ lôi đình lập loé, đầy thương cùng, bầu trời phản phất bị xé nứt, đại địa đang kịch liệt run, run run, lộ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Thiên đạo bất tử bất diệt, thiên đạo cao nhất, thiên đạo là hết thệ sinh linh chúa tể, thiên đạo 6. Đầy trời bạch lôi không ngừng bàn phá, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm Tam Bảo Ngọc như ý không ngừng chém nẻ, phản kích, mà thiên đạo âm thanh lại tại đều đâu vào đấy tại phiến thiên địa này vang lên, cái kia bình thản bên trong mang theo vô hạn thanh âm kiên định để cho người ta nhịn không được thành tín tin phục. Ân, có vấn đề, thế giới này thiên đạo như thế nào mạnh như vậy? Một vệ thần quang đánh ra, cái kia đánh tới năm đạo bạch lôi đụng vào một chỗ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhảy lên một cái, lượn mèo, tiếp đó vững vàng ngồi trở lại mình tường vân bên trong, trong mắt đều là kinh nghi. Như thế nào, không đánh sao? Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên thu tay lại, cái kia thiên nhãn bình thản nhìn xem hắn, tùy ý nói: Ngươi còn có thể tiếp tục, không cần khách khí. Không phải à, theo Lý Tuyết, Thiên đạo là so bạn phương thế giới người mạnh nhất cao một cái bậc thang tồn tại, cái này đâu khi đại lục mạnh nhất cũng bất quá đấu thánh đỉnh phong, vậy cái này thiên đạo cũng nên giống như ta, cũng là đấu đế tuột cùng tu vi mới đúng, vì cái gì ta tay cầm Tam bảo ngọc như ý lại còn rơi xuống hạ phong. Bị thiên đạo như vậy khinh thường, luôn luôn chú trọng mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt có chút khó coi, bất quá nội tâm nhưng là muội phần khó hiểu, hắn không rõ vì cái gì này thiên đạo so với mình trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Đã ngươi không có ý định động thủ, cái kia cũng nên đến ta ra tay xử lý ngươi cái này nghịch thiên áp độ. Nhìn vậy mặt xanh mét Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên đạo tử Tôn nói, đồng thời đầy trời bạch lôi lôi hướng hắn đánh tới, bốn phía năng lượng cũng tại bị điên cuồng điều động, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn áp bách mà đến. Tính danh, Thiên đạo xuất tử, đấu khí đại lục cảnh giới, vạn giới lục giai sơ kỳ nghi sự. Quanh mình tường vân bị không ngừng phá hư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng lên, một thân mênh mông pháp lực mãnh liệt mà ra, đem Tam Bảo Ngọc Như Ý hung hăng ném ra bên ngoài, đem bị Thiên đạo triệu hoán mà đến năng lượng hải đánh ra một cái thông đạo. Hưu. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuyên qua thông đạo, phi thân ra ngoài, tránh đi bị cái kia tràn ngập năng lượng để ép. Đấu đế đỉnh phong, ha ha. Bước này Tu Vi đã có thể phi thăng, bất quá đáng tiếc, còn không thể người tiên. Giáo thủ Mây Phen, Thiên đạo cũng cảm giác được Nguyên Thụy Thiên Tôn Tu Vi, có chút ít kinh ngạc, bất quá, cũng chính là như vậy. Đấu khí đại lục trước mắt mạnh nhất hoàn toàn chính xác chỉ là Đấu Thánh đỉnh phong mà thôi, nhưng đừng quên, đấu khí đại lục trước đó thế nhưng là tồn tại rất nhiều đấu đế cường giả, thân là Thiên đạo, cảnh giới của hắn tự nhiên muốn mạnh hơn bọn họ, là vượt qua đấu đế một cái giai đoạn tồn tại. Coi như bây giờ những cái kia đấu đế đều vẫn lạc lại như thế nào, hắn Thiên đạo lại không có vẫn lạc, đế chi bản nguyên không còn lại như thế nào, hắn Thiên đạo lại không cần vật kia. Hừ. Tình báo có sai, này Thiên đạo thực lực rất mạnh, chẳng lẽ đâu khi đại lục còn có ngũ giai cường giả. Tam Bảo Ngọc Như ý tản mắt ra vô hạn thần quang, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hộ ở bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, âm thầm suy đoán đạo. Thiên đạo, thiên phạt. Thần thánh âm thanh vang vọng toàn bộ đại lục, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở Trung Châu Bắc vực bầu trời, cái kia giống như vòi rồng giống như điên cuồng vận chuyển hùng vĩ bạch lôi, cảm nhận được cách nhau mấy chục vạn dặm đều có thể truyền tới khí tức khủng bố, vô số người đều nuốt ngụm nước miếng. Oanh! Một cú ẩn chứa pháp tắc lực lượng sóng ánh sáng từ cái kia thiên nhãn bên trong bộc lên. Hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn vọt tới, dọc theo đường đi đem trở ngại nó tường vân toàn bộ phá vỡ, thế không thể đỡ. Nhìn mình tường vân thế mà chỉ còn lại dưới chân một mảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ là sắc, hắn biết, đã biết lần bởi vì tình báo có sai, là giẫm lên thế bạn. Bản cổ phiến, ra. Đem khoác lạc Tây Du thế giới tiên điệu chí bảo bản cổ phiến tới ra, ngăn trở đạo kia lực lượng phát tác, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa cùng trời đạo chiến đến một chỗ. Thiên đạo tuy mạnh, nhưng có bản cổ phiến cùng Tam Bảo Ngọc như ý chí hắn cũng chưa chắc thất bại, hơn nữa mạnh như vậy thiên đạo, nếu như bị luyện hóa, cái kia tu vi sẽ tiến bộ đến mức nào? Cái gọi là có trọng thượng tất có dũng phu, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là dũng phu. Hoa Hạ đế quốc, Thương Thành. Thiên địa dị biến, đây là Thiên đạo hiện thân dấu hiệu, mấy vị đạo hữu, các ngươi nói, là ai chọc giận tới Thiên đạo? Khoáng Lạc Tây Du thế giới Bồ Đề lão tổ, sờ lấy mình râu bạc trắng đối với bên cạnh mấy người vân đạo. Không biết, bất quá Thiên đạo hiện thân lâu như thế, bạch lôi nhưng như cũ tại Cửu Tiêu lan lộn, điều này nói rõ Thiên đạo còn không có thủ thắng, có thể cùng trời đạo chống lại lâu như vậy người, bản tọa cũng không biết có ai cái bản lĩnh này. Tây Du hàng ma thế giới khủng tức đại minh vương cũng là một mặt mừng trọng. Cái này đấu khí đại lục thiên đạo mạnh bao nhiêu, nàng không biết, nhưng nhìn xem trận thế, rõ ràng mạnh hơn nàng nhiều. Vì cái gì ta cảm giác mình thực lực đang điên cuồng tăng lên, liền, thật giống như cùng trước đây bắt linh hồn thể lấy được công đức mở rộng, chỉ là lần so trước đó nhiều không biết bao nhiêu lần. Một gian khách sạn bên trong, ngồi xếp bằng tiêu viêm đột nhiên mở hai mắt ra, bất khả tư nghị nhìn mình hai tay, trong mắt mang theo không nhẫn nại được mừng rỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại muốn chém giết đấu khí đại lục thiên đạo. Nhìn xem Lam Linh Châu bên trên tựa như nổi điên cơ bản cổ phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, đem lúc thu mí mắt một hồi lại mạnh. Thiên đạo là một cái đồ tốt, thế nhưng là cũng phải có bản sự mới có thể đi cầm. Nếu như thiên đạo dễ dàng đối phó như vậy, đêm lúc thu trước kia cũng sẽ không bận vì hắn mà nhiều lần đối với Tiêu Viêm thủ hạ Lưu Tỉnh, phải biết, đâu khi đại lục thiên đạo thế nhưng là vạn giới lục giai tồn tại, đó là tương đương kiểu như châu bò. Có thể nguyên thủy thiên tôn ngược lại tốt, trực tiếp giết chết Hỗn Thiên Đế đem thiên đạo dẫn ra, tốt à, nhìn ngứa như thế nào kết thúc công việc. Đêm lúc thu tựa ở ghế salon phía sau lưng, hai tay ôm ở trước ngực, lười biếng xem vị. Xem ra cái này thiên đạo thật đúng là không phải bình thường. Một tay nắm tam bảo ngọc như ý, một tay cầm bản cổ phiến Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không có thủ thường, nhưng là có chút chất vặn, nhìn qua đỉnh đầu cái kia thiên nhãn, trong mắt đều là lửa giận. Chỉ là một cái hạ đẳng ở đây cho thế giới Thiên Đạo, thế mà đem hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cho khờ ở. Đây nếu là truyền ra ngoài, hắn còn có mặt mũi nào tại tam giới, không, là ở vạn giới đất chân. Thế nhưng là, lấy tu vi của mình, tăng thêm Tam Bảo Ngọc như ý cùng bản cổ phiên, cũng chỉ có thể cùng hắn bị động giằng co, căn bản là không có cách trấn áp hắn. Bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự hối hận. Sớm biết mang nhiều điểm pháp bảo, không, sớm biết đem toàn bộ Côn Lôn Sơn tất cả pháp bảo toàn bộ mang lên từng kiện tự bảo, bạo chết thiên đạo cũng tốt nhà, trên người bây giờ liền hai cái bảo vật, này làm sao đánh? Chẳng lẽ tự bảo tam bảo ngọc như ý hoặc bản cổ phiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn náo hải bỗng nhiên buốc lên một cái ý niệm, nhìn xem trên tay chính mình mạnh nhất hai quyển pháp bảo, hắn đột nhiên cảm giác được tim của mình đau quá, đau quá sáu. Nghịch thiên người, không được chết tự tế. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự thời điểm, đấu khí đại lục thiên đạo đem toàn bộ đại lục năng lượng toàn bộ như nước biển giống như tụ đến, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn áp bách tới. Nghiên xúc, coi như không thể triệt để trấn áp ngươi, bản tọa cũng muốn cắt mất một nửa của ngươi thiên đạo bản nguyên cảm nhận được mình pháp lực sắp ngăn cản không nổi cái này, toàn bộ đấu khí đại lục năng lượng hấp beck, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp đem răng cắn nát, cuối cùng quyết định, bản cổ phiến tự bạo. Đem tay trái bản cổ phiến hướng lên trời đạo ném đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng, lập tức hủy thiên diệt địa nổ tung phong bạo ở mảnh này đại lục vang lên, thiên địa biến sắc, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt tằm động. Không ổn sáu. Cảm nhận được bản cổ phiến tự bạo thả ra cường đại uy lực, Thiên đạo nói thầm một tiếng. Thừa dịp Thiên đạo bị bản cổ phiến kiềm chế, Nguyên Thủy Thiên Tôn tung người nhảy lên, trực tiếp vượt qua đến trăm vạn trượng cửu tiêu phía trên, tam bảo ngọc như ý hung hăng vung lên, hướng về phía Thiên đạo vung đi. Lan, một bên phân tâm ngăn cản bản cổ phiến tự bạo sinh ra xung kích, một bên ứng đối Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho dù là lục giai sơ kỳ thiên đạo cũng là lực không đủ, bị Tam Bảo Ngọc Như ý chặn xuống một phần 10 thiên đạo bản nguyên phía sau, nén giận đem lực lượng pháp tắc đánh vào Nguyên Thủy Thiên Tôn lực. Phốc. Kịp thời đem Tam Bảo Ngọc Như ý đón đỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ bị thiên đạo lực lượng cường hãn trọng thương, trong nháy mắt bị đánh đến ngoài vạn dặm, đột nhiên phun ra một ngụm đế huyết, đem ta sức mạnh trả lại cho ta. Bản nguyên bị cắt mất 1 phần 10, mang ý nghĩa thiên đạo sức mạnh cũng tổn thất 1 phần 10, thiên đạo trong nháy mắt nổi giận, hiệu triệu toàn bộ đại lục năng lượng thiên địa hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết đi qua. Không tốt. Nhìn xem bốn phía tuân trảo không ngừng ép tới các loại năng lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thẩm nghĩ không ổn, do dự phút chốc, hung hăng dậm chân, ôm chính mình lấy được thiên đạo bản nguyên trực tiếp cầu thông giới môn. Giới môn, ta muốn trở về Hoa Hạ Thương Thành. Truyền thông phí, 1 vạn hoa hạ tệ, có đồng ý hay không thanh toán? Một đạo không có tình cảm chút nào thanh âm tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu vang lên. Đồng ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nào dám không đồng ý? Không chút do dự gật đầu, tiếp đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại nổ khí trùng thiên lại ngậm bất thiên đạo. Thiên đạo, 6. Ngươi đâu, chẳng ta bỏ chạy. Phá cho ta. Đem bản cổ phiến tự bạo sinh ra xung kích thành công ngăn lại, thiên đạo có chút đề bại, rõ ràng cũng là bị thương không nhẹ. Đáng giận nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng không, ngươi tốt nhất vĩnh viễn không muốn phóng thích khí tức, không phải vậy ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cảm giác chung quanh mấy trăm vạn dặm cũng không có tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên đạo tựa như nổi điên thất lên. Đinh, đinh 6. Ngay tại thiên đạo nổi giận thời điểm, một đạo nhỏ xíu tiếng chuông vang lên cùng chơi đạo gầm thét lộ ra không hợp nhau. Đó là cái gì? Đem hồn thiên đế bên cạnh thi thể vạn giới điện thoại cầm trong tay, Thiên đạo nghi hoặc không hiểu. Chủ nhân cũ bỏ mình, hiện khóa lại tân chủ nhân 6. Đinh, hoàn nên gia nhập vào vạn giới giao lưu nhóm. Ngón tay Lơ đãnh hoạt động một chút màn hình, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, Thiên đạo liền gặp được một cái to lớn màn ảnh giả tưởng đột nhiên từ trong điện thoại di động chiếu rọi mà ra, phía trên tiêu chuẩn lấy từng nhân vật đơn giản tin tức. Trừ bắt rơi số 1, pháp lực, thiên thần. Trừ bắt rơi số 2, pháp lực, thiên thần. Trừ bắt rơi số 3, pháp lực, trừ yêu. Với giao, pháp lực Tu chân, cổ hôn nhi, đấu khí Sát sinh hoàn, yêu lực Lưu phi, đệ hữu phở ít, bá khí Vũ trí ba tá trợ, trạc cờ dạ, đấu khí 6. Thiên đạo đấu khí đại lục, lực lượng phát tắc, không có sự sống 6. Đồ sơn nhã nhã, hồ ly tinh, tu đạo 6. Pháp lực, yêu lực, trạc cờ dạ, đệ hữu phở ít, bá khí Những này là cái gì? Vì cái gì ta một cái đều xem không hiểu Thiên đạo một đôi mắt trứng lớn, nhìn trước mắt màn hình thật lâu không thể hoàn hồn Không cần nói những người khác dặn lược tin tức hắn xem không hiểu, liền chính hắn dặn lược tí tức, hắn đều xem không hiểu. Lực lượng pháp tắc còn tốt lý giải, đây là hắn khống chế toàn bộ đấu khí đại lục hết thảy sinh linh sử dụng thủ đoạn, thế nhưng là đằng sau cái kia không có sự sống là cái gì quỷ? Ta không có sinh mệnh, vậy ta sao có thể động, làm sao lại nói chuyện, làm sao lại suy xét? Từng cái viết kép dấu chấm hỏi xuất hiện ở thiên đạo trên trán, liền nguyên thủy thiên tôn mang cho hắn phẫn nộ trong nháy mắt này đều bị chốc lát quên lãng. Đây là một cái kết nối mỗi cái thế giới nhân vật chim cánh của nhỏ, nắm giữ vạn giới điện thoại di động người đều có thể gia nhập vào vạn giới nói chuyện phiếm nhóm, nơi này có người cùng ngươi một dạng cũng là không có bị giới môn trọn chúng nhưng từ hoa hạ thương đội cái kia mua đến tay cơ nhân, cũng có bị giới môn trọn chúng, có thể tiến vào hoa hạ thương thành tùy ý mua sắm vật phẩm nhân. Cái này vạn giới nói chuyện phiếm nhóm là các ngươi mở rộng người một nhà mạch cùng kiến thức một cái bình đại. Phàm phất biết thiên đạo tâm tư đồng dạng, từng cái tân thủ thao tác giới thiệu xuất hiện ở trong màn hình. Nhìn xem liên quan tới vạn giới nói chuyện phiếm bảy giới thiệu, cùng với điện thoại di động thao tác phương pháp, thiên đạo khẽ nhếch miệng. Hai mắt thất thần, đã bị cả kinh nói không ra lời. Hắn thực sự không nghĩ tới, ngoại trừ đấu khí đại lục, lại còn có thế giới khác. 6. Hoa Hạ Đế Quốc, Thương Thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm một tia tiên đạo bản nguyên, hoảng hảng du du hành tẩu trên đường phố, toàn thân rực tung toé, rất là trật vật. Lần này hy sinh bản cổ phiền, còn thương tổn tới nguyên khí, xem ra thiên đạo quả nhiên lợi hại, bất quá sáu. Nhìn xem trong tay bị chính mình một mực nắm chặt tiên đạo bản nguyên, một mặt trắng bệ Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một tia nụ cười khó coi. Bất quá dù sao cũng phải tới nói, bản tọa vẫn là kiếm lời, có những ngày này đả bản nguyên Bản tọa cũng có thể đột phá đến vạn giới lục giai cảnh giới. Bây giờ cắm truyền bá một bản tin, trước đây thiên địa dị biến đi qua điều tra, chính là có người chọc giận tới đấu khí đại lục thiên đạo, dẫn đến thiên đạo hạ xuống tai nạn, Trung Châu thiên hỏa đốt thành, Nam Châu mưa to, Bắc Châu cực lớn mưa đá, Đông Châu ngũ lôi oanh đỉnh đều là vì vậy mà lên, bây giờ thiên đạo cảm xúc tuyệt không ổn định, thỉnh các vị khách hàng đi ra ngoài chú ý an toàn. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn điện thoại di động trong túi vang lên một đầu quan phương tin tức, đồng thời mỗi cái cửa hàng tổng hợp trên màn hình cũng xuất hiện một vị mỹ lệ hào phóng người chủ trì đối với đó trước tình huống làm ra rằng giải, đồng thời trấn an bị hoàng sợ đám người đến tận cùng là cái nào ngốc bê chọc giận thiên đạo, vừa mới cái kia đùng đùng trắng lôi đem lão gia ta dọa đến suýt chút nữa phải bệnh tim, đem tên báo lên, ta Hắc Sơn lão yêu muốn bạo đánh hắn. Giống như trên, ta Ngọc Diễn Phi Long Chí Tôn bảo xin xuất chiến. Ta đại lôi âm tự 500 la hán tập thể thỉnh nguyện, chúng ta muốn thay thiên hành đạo, mặc dù vậy không phải chúng ta tiên sáu. Lão đạo thái thượng lão quân biểu thị, ta cũng nghi chiếu cố vị này nữ nhân. Bỉ nhân chính là Đấu Khí Đại Lục Tiên Đạo, bỉ nhân bây giờ kết sủ treo thưởng vô cơ hậu đã ta người xấu, người kia gọi là Nguyên Thụy Thiên Tôn, nếu như vị bằng hữu kia có tin tức của hắn, thỉnh trước tiên nói cho ta biết, hôm nay đạo vô cùng căng kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 6. Nhìn xem tin tức phía dưới liên tiếp không ngừng bình luận, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn nhấc chân lên, túi đầu chạy nhanh. Cái kia, ta vẫn trước tiên tránh một chút a, Nguyên Thủy Thiên Tôn ý đồ trấn áp tiên đạo, nhu đoạt đấu khí đại lục thiên đạo bản nguyên tin tức đã bị nhận được vạn giới điện thoại di động thiên đạo tại mỗi cái sân thượng trắng trận tiên dương. Trong tay hắn nắm giữ 1/10 thiên đạo bản nguyên sự tình, tự nhiên cũng không đạt được, cái gọi là thất phu vô tội hoại bích kỳ tội. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành không ít người trong mắt một khối thịt mỡ, tất cả mọi người đang điên cuồng tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn tung tích. Hy vọng tại hắn bị thiên đạo trọng thương, thương thế còn không có khôi phục phía trước, từ trong tay hắn nhận được những ngải kia đạo bản nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu có thể tránh thoát một kiếp này, sau này Hoa Hạ thương thành liền có thêm một vị lục giai cường giả. Nhìn xem Lam Linh Châu biểu hiện trốn ở một chỗ sơn động ẩn nốt bên trong, điên cuồng luyện hóa thiên đạo bản nguyên Nguyên Thủy Thiên Tôn, đêm lúc thu lẩm bẩm nói: "Khoảng cách đấu giá hội còn có 10 ngày, hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể kịp thời đối tới, dù sao hắn nhưng là một cái thủ hào." Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đêm lúc thu đối với sau 10 ngày đấu giá hội đến tột cùng sẽ cho mình mang đến bao nhiêu tài phú càng thêm mong đợi. Ha ha ha, thật mạnh thật mạnh, ta thật mạnh. Trong khách sạn, Môi ở trên giường tiêu viêm không ngừng đá đôi chân của mình, hưng phấn vượt giường chiếu. Hỗn thiên đế vừa chết, liên tục không ngừng công đức sức mạnh tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn phát hiện mình thế mà không giải thích được trở thành nửa đế cường giả, cái này khiến hắn đơn giản cười điên rồi. Quả nhiên, lão thiên nhìn ta lớn lên đẹp trai, đối với ta tỉnh hữu độc trùng, ta thế mà vô duyên vô cớ trở thành định phong cường giả. Từ trên giường cọ sát đứng lên, hai chân rơi xuống đất trên bảng, Tiêu Viêm lung lay tay, bày ra một cái phong tao tư thế, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, rất là thú mỹ. Mình bây giờ mạnh như vậy Đó là đến rồi những người kia trả giá thật lớn thời điểm. Bây giờ, ta thì đi cứu phụ thân. Đem Huyền Trọng Sích treo ở sau lưng, Tiêu Viêm chỉnh trọng nói, tiếp đó một bước một cái dấu chân hướng về đi ra ngoài phòng. Các ngươi nghe nói sao, hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế vốn là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, hắn lấy được Thiên Đạo đại nhân coi trọng, bị Thiên Đạo đại nhân sống lại, còn tu làm thủy tổ. Biết, biểu ca ta sư muội anh dễ đại ca đại khái là hồn điện hai ngày tồn, hắn nói Thiên Đạo đại nhân đang tại hồn tộc làm khách, có ý định bồi dưỡng hồn tộc đâu. Đối với, đối với, ta cũng nghe nói, nghe nói quắc lạc Tây Du thế giới Ngọc Hoàng đại đế giết tiên thế giới thu thần, Tây Du hàng ma thế giới thái thượng lão quân nghe được tiên đạo đại nhân tin tức phía sau, đều đi hồn tộc, giống như nghị quyết giao 1/6. Tiêu Viêm mới vừa đi ra khách sạn, mấy người mạch động, tin tức linh thông người mà bắt đầu xì xào bàn tán. Chỉ tiếc, những lời này một câu cũng không có rơi vào Tiêu Viêm trong tai, hắn bây giờ đang lòng tin 10 phần hướng về hồn tộc chạy như bay. Tiêu Viêm ca ca, người muốn đi đâu? Dạo phố trở về cổ Vân Nhi, trong tay xách theo năm, sáu cái trang phục túi, đối với Tiêu Viêm vấn đạo. Ta muốn đi hồn tộc. Lườm liếc cổ Vân Nhi, Tiêu Viêm hai tay ôm vào trong lực, hào khí vạn trượng nói. Cái gì? vai đối trong tay toàn bộ rơi xuống đất, Cổ Vân Nhi một đôi tay nhỏ sờ lấy miệng, một mặt không thể tin được. "Hử? Vân Nhi, chờ diện hồn tộc, cứu ra cha ngươi cùng ta cha phía sau, chúng ta liền thành thân, chờ xem." Thật cao nâng lên đầu lâu của mình, Tiêu Viêm không thể nghi ngờ nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. "Không phải, Tiêu Viêm ca ca, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn đi làm gì?" Cổ Vân Nhi tiến lên sờ lên Tiêu Viêm cái trán, sắp nhận không có nóng dần lên phía sau, lại hỏi lần nữa, thần sắc rất là lo nghĩ. Đem Cổ Vân Nhi tay nhỏ đẩy ra, Tiêu Viêm chính đối nữ tử, chỉ địa Hữu thành nói: "Ta đi muốn tiêu diệt hồn tộc, diệt hồn diệt" Cổ Hôn Nhi, 6. Ta bây giờ là không phải hẳn là tiễn hắn đi bệnh viện tâm thần. Hôn Nhi, chờ ngươi Tiêu Viêm ca ca chiến thắng trở về." Vỗ vỗ cổ Hôn Nhi cái đầu nhỏ, Tiêu Viêm đối với nàng cười cười, tiếp đó tung người nhảy lên, hóa thành một đạo cực quang bắn phá ra ngoài. "Tiêu Viêm ca ca 6, hẳn là tại cùng ta nói đùa sao?" Nhìn qua đạo kia trong nháy mắt trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa cơ quang, Cổ Hôn Nhi không xác định cười khan nói. "Đối với, đối với, hắn nhất định là đang tại nói đùa, Tiêu Viêm ca ca cũng không phải đồ đần, làm sao có thể tự mình đi hồn độc đâu. Hắn cũng không phải đồ đần, thật lạ, thế mà cùng Hôn Nhi đùa cái việc này." Trung Châu, Hỗn tộc tộc địa. Đế ân quyết, năm ân hợp nhất. Từ hệ người lấy ván trả ơn, đắc chí liền càng rỡ, nói đến chính là Tiêu Viêm, hắn bây giờ không giải thích được bước vào nữa đế, chính là ý đắc chí đầy thời điểm, vừa tới Hỗn tộc liền trực tiếp phóng đại chiêu, tới một hành thiên văng rồi. Cũng là chút không chịu nổi một kích cắt bã. Nhìn xem dọc theo con đường này lít nhã nhất, ngã trên mặt đất máu thịt bè bè hỗn tộc đệ tử, Tiêu Viêm lắc lắc ống tay áo, rất là coi thường. Tiêu Viêm, ngươi dám giết ta hỗn tộc đệ tử, ta hỗn diện sinh bất phục, hôm nay liền muốn sáo. Phẫn nộ hòa liên. Oan. Không cần nghe tin mà đến hỗn diện sinh nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp đem ba loại dị hỏa hợp thành hỏa liên hướng hắn đánh tới, trực tiếp đem hồn diện sinh nổ cái náo nhọn, chỉ còn lại treo mạng một hơi. Ngươi cũng là chỉ có thể tất tất phế vận. A. Dạ bước tại hồn tộc đại đạo, Tiêu Viêm rất là tùy ý, ngược lại hắn đã quyết định chú ý, hôm nay liền phải đem hồn tộc nổ tận gốc, một cái cũng không buông tha. A. Hồn tộc giài, xem ra ngươi nơi này có phiền toái. Một chỗ trong thạch đỉnh, giết tiên thế giới tu thần nghe đến động tĩnh bên ngoài phía sau, hướng về phía một bên khởi tự hoàn sinh hồn thiên đế cười nói. Bất quá là một cái sâu kiến mà thôi, thiên đạo các phía dưới, chấm trước đây đề nghị ngươi xem coi thế nào trợ giúp ngươi tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp đó chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn, bất quá hắn gia sản, chúng ta đoàn người muốn đối lựa phần. Khoác lác Tây Du thế giới Ngọc Hoàng Đại Đế khoát tay áo, động tĩnh bên ngoài hắn cũng nghe đến, đến rồi, bất quá vẻ này khách không mời mà đến khí tức hắn thấy yếu đáng thương, cùng mình kế hoạch lớn căn bản không thể so. Có thể, bất quá lấy thực lực của ngươi như thế nào giúp ta đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đấu khí đại lục thiên đạo, vừa uống trà bên cạnh nhàn nhạt vấn đạo. Ta có thể điều động toàn bộ Thiên Đình sức mạnh, bố 12 đều thiên môn đại trận, 36 thiên cương đại trận, sao nhỏ lớn chừng cái đấu trận sáu. Các loại một loạt trận pháp chung vào một chỗ. Uy lực tuyệt đối không thấp." Ngọc Hoàng Đại Đế tự tin nói, "Bọn hắn tiên đỉnh là không có có một người đánh thắng được Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng là không có việc gì, bọn hắn nhiều người, ta dựa vào, cái này cũng được." Thú thần âm thầm chửi bậy, cũng có chút thảo náo, "Ngươi nói ta sao lại không có nhiều thủ hạ như vậy đâu? Nghĩ tới ta tu thần cũng là bảy trận cao thủ nha. Người kia tới, vẫn là chúng ta thế giới vận mệnh chi tử." Lúc này, Thiên đạo đột nhiên nói, đám người cùng nhau quay đầu, vừa vận trông thấy cầm trong tay huyền trọng xích tiêu viêm nhanh chân hướng bọn họ đi tới, cái kia cây thước bên trên còn mang theo huyết. "Hôn Tiên Đế, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Tiêu Viêm nhìn xem trong thạch đỉnh hồn tiên đế, một mặt khát máu ý cười, chỉ cần tiêu diệt hắn, hồn tộc sẽ không công tự phá. Giơ lên huyền trọng xích, Tiêu Viêm cũng không để ý trong đỉnh những người khác, liền muốn hướng hồn tiên đế công tới. Chỉ là sáu. Lúc này, hắn mở ra tự động quét hình chức năng điện thoại đem mấy người kia tin tức gửi đi đến trong đầu của hắn. Tiêu Viêm, trước mặt ngươi chính là trời đạo, Ngọc Hoàng đại đế, Thái Thượng lão quân, thú thần, hồn tiên đế trừ thú thần cùng hồn tiên đế bên ngoài, đều có thể miểu sát ngươi. Tiêu Viêm, sáu. Hướng hồn tiên đế đánh tới cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn trong đỉnh đang nhìn hắn mấy người, da mặt không ngừng run rẩy. Cái kia, ta nói ta chỉ là tới chào hỏi, không có ý định mạo phạm, các ngươi tin sao? Thiên đạo, 6. Ngọc hoàng đại đế, 6. Những người khác, 6. Tiểu tử, ngươi nói xem. Cái kia 6. Chư vị, gọi đại danh xong, tiểu tử cáo lui trước. Hai chân không ngừng run rẩy, Tiêu Viêm hướng trong đỉnh đám người bái, tiếp đó cứng ngắc đem thân thể quay tới, cũng không quay đầu lại, nhấc chân đi. Dừng lại. Một đạo giống như như sấm rền tiếng vang vang lên, Hỗn Thiên Đế mặt không thay đổi nhìn xem Tiêu Viêm cái kia đơn bạc bóng lưng, chậm rãi đi xuống thềm đá. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, một màn sinh không thể luyến. Hắn phán đoán không ra, có trời mới biết như thế nào ngọc hoàng đại đế, thái thượng lão quân bực này, như nhân như thế nào cũng tại hồn độc, hắn đây không phải lao thọ tinh ăn thịt tín, tự tìm cái chết tới sao? Cái kia, hồn độc giai sáu. Chuyện gì nha? Trật vật xoay người, Tiêu Viêm nhìn qua cả người Hàn khí bức người hồn thiên đế, cơ thể không khỏi run lên, người khàn nói. Nhìn xem trong tay Tiêu Viêm huyền trọng xích, phía trên còn mang theo vết máu, tản ra đậm đà máu tanh mùi vị, hồn thiên đế sắc mặt bắt đầu trở nên có coi. Vốn cho là chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không nghĩ tới đối phương thế mà đánh tới tới nơi này, trên thân còn có nặng như vậy mùi máu tươi. Xem ra nhân gia là ở hắn hồn tộc đại khai sát giới nha. Hồn diện sinh đâu? Ngươi đem hắn thế nào? Hồn Thiên Đế nhàn nhạt vấn đạo. Cái kia sáu, tộc trưởng, đại sự không ổn, có người tự tiện xông vào trong tộc, hồn diện sinh trọng thương sắp chết. Ngay tại Tiêu Viêm nói không ra lời thời điểm, Hư Vô Thôn Viêm cùng bốn ma thánh phi thân mà đến, hướng về phía Hồn Thiên Đế hét lên. Tiêu Viêm, ngươi tự tìm cái chết, cầm xuống. Nghe được bẩm báo, Hồn Thiên Đế nộ khí dâng lên, vung tay lên, không nói hai lời liền hạ lệnh bắt người. "Là, động thủ." Hư Vô Thôn Viêm cùng bốn ma thánh nhìn thấy phía dưới Tiêu Viêm, cảm giác được trên người hắn đậm đa hồn tộc huyết dịch khí tức, biết hắn chính là hung thủ, lập tức tại hồn thiên đế hạ lệnh phía sau trực tiếp hướng hắn phóng đi. Sương ngủ trái cây thức tỉnh. Đối mặt đánh tới hư vô thôn viêm năm người, Tiêu Viêm trực tiếp hóa thân sương ngủ, từ bốn phương tám hướng tản ra, tránh đi công kích của bọn họ phía sau một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ. Trối nổi tại trên không, nhìn xem trước mặt hồn thiên đế bọn người, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọn, trong mắt chuyển động, do dự một chút phía sau, vẩy tóc, bày ra một cái rất đẹp trai tư thế, hào khí vạn trượng nói: Các ngươi đừng ép ta, ta vừa ra tay, chúng ta đều sợ. Muốn đánh phải không? Tới nha. Hồn thiên đế 6. Hư Vô Thu Viêm, 6. Nhìn thế nào, như thế nào đều cảm thấy ngươi là đang hư chương thánh thế. Giết hắn, Hắc Viêm giết thế. Hư Vô Thu Viêm hướng Tiêu Viêm hung hăng quanh ra một quyển, khổng lồ ngọn lửa màu đen vòng xoáy hướng về phía đơn bạc nam tử bắn mạnh tới, nhiệt độ cao, đủ để đốt diện không gian, hóa hết thảy thành hư vô. Mà bốn ma thánh cũng là nhao nhao thi đấu tài năng, từ bốn góc rơi, ra tay trong vây công Tiêu Viêm. Mệ lao đầu cái mét, Phật nộ hỏa liên. Gặp năm người này thế mà thật sự không để ý đến thân phận, vây đánh chính mình một cái. Tiêu Viêm cũng không để ý trong đỉnh xem trọ vui những cái kia lại thần, trực tiếp vận khởi toàn thân đấu khí, đem trong cơ thể ba loại dị hỏa hòa hòa làm một thể, hóa thành một đóa hỏa liên hoa mỹ nợ dụ. Oanh! To lớn hỏa diễm nổ tung tại hồn giới diễn ra, hư vô tôn viêm mấy người nhao nhao bị đẩy lui, đấu khí tiêu hao quá lớn, từ đó sắc mặt tái nhợt Tiêu Viêm thấy thế, lập tức xé mở một đạo không gian, hướng bên trong phóng đi. Chạy đi đâu? Gặp Tiêu Viêm muốn chạy đi, một mực tờ ớn lạnh nhà hồn thiên đế xuệ bản tay ra, hấp lực cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn phanh phát ra tới đem thân thể bึก vào lỗ sâu một nửa tiêu viêm xinh xinh kéo ra ngoài. Tiêu Viêm, trước đây xem ở Đông Hoàng mở miệng phân thượng mới khiến cho ngươi sống lâu một hồi, không nghĩ tới ngươi thế mà dám can đạm phạm ta hồn tộc, hôm nay ngươi lưu lại cho ta a. Thiên cấp cao cấp đấu ký thánh hồn bốn quyết. Hai tay vừa mở, lập tức bốn đạo ma thú thú hồn từ hồn thiên đế trước mặt trong hư không bốc lên, kèm theo hồn thiên đế thả ra bốn đạo huyền quang, hướng về Tiêu Viêm từ cắn mà đi. Hồn thiên đế nguyên bản là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, đi qua 2 năm này cố gắng phấn đấu, lại thêm hồn tộc nguyên bản là thâm hậu nội tình, từ hoa hạ thương thành mua mấy hạt đến từ hi hữu đăng ngự. Bây giờ cũng là nửa đệ cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được tiêu viêm trên thân không kém hơn khí thế của hắn, cho nên vừa ra tay chính là lấn tiêuu, thiên cấp cao cấp, đáng chết. Nhìn xem lao tới chính mình toàn thân bị hồn thiên đế cường hãn đấu khí bảo vệ bốn đạo thú hồn, tiêu viêm sắc mặt vô cùng khó coi. Lần này thực sự là quá sơ suất, tự cho là thực lực đại trưởng liền có thể trấn áp hồn tộc, cứu gia phụ thân. Nhưng khi nhìn hôm nay tình huống, coi như tiên đạo bọn hắn không nhúng tay vào chuyện này, chính mình chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng, đối mặt toàn bộ hồn tộc, đấu đế một chút căn bản là không có cách diện chi a. Đấu khí bởi vì lúc trước Phật nộ hỏa liên mà tiêu hao quá lớn, cho nên Tiêu Viêm chỉ có thể bị động phòng ngự mà không có phóng thích công kích, bị bốn đạo thú hồn hung hăng va chạm ra ngoài, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân máu thịt be bé bét. "Đi chết đi, Tiêu Viêm." Hỗn Thiên Đế trong nháy mắt vọt đến trên không, xuất hiện ở Tiêu Viêm trước người, biến trưởng thành chảo, hung hăng hướng hắn đỉnh đầu đánh tới. Đục. Phát giác được Hỗn Thiên Đế cử động, Tiêu Viêm cắn răng chịu đựng thương thế trên người, đưa tay cùng Hỗn Thiên Đế móng vuốt đối hoành, hai đạo gió lốc tại toàn bộ hồn giới tàn ra, khoé động phải long trời lở đất. Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, bị đẩy lui vài trăm mét sắc mặt vô cùng trắng bệch, trên người khí hải đều ở đây la lộn, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Hư Vô Thôn Viêm cùng bốn ma thánh thấy vậy, lại lần nữa đem Tiêu Viêm lay lại, muốn đổi nhân cơ hội này, cùng một chỗ đem hắn bắt, mà Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thiên Đạo nhưng là không coi ai ra gì tiếp tục thương lượng đối phó hoặc giả thuyết là ăn cắp nguyên thủy thiên tôn truyện, phía ngoài chiến đấu, bọn hắn căn bản không để ở trong lòng. Mệnh ta thôi rồi, Tu Nhi, ngươi bảo trọng. Nhìn xem ngay phía trước đánh tới hồn thiên đế, còn có chung quanh Hư Vô Thôn Viêm cùng bốn ma thánh, bất lực phản kháng Tiêu Viêm nhắm mắt lại, chảy xuống hai giọt nước mắt đã từng có một phần chân thành tình yêu đặt tại trước mặt của ta, nhưng ta vì ta lão phụ thân mà không có chân quý, chờ đến ta muốn thời điểm chết mới hối hận không kịp, nếu như lão thiên lại cho ta một cơ hội, hôn nhi, ta sẽ nói với ngươi, ta không muốn ta lão phụ thân, ta chỉ cần ngươi, ố ố Tiêu Viêm, bản tọa tiến ngươi lên đường. Hỗn Thiên Đế hai tay phóng thích ra vô tận đấu khí, giống như nước biển giống như hướng Tiêu Viêm nghiền ép lên đi. Tiêu Viêm không nên kinh hoàng, ta tới giúp ngươi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cực quang quét qua đem hồn thiên đế 6 người toàn bộ bước lui, một cỗ cường đại khí thế từ trong hư không bốc lên, liền trong thạch đỉnh với bên ngoài chiến đấu bất tiết nhất Cố Thiên đạo bọn người đã bị kinh động. Tiêu Viêm ca ca, ngươi không sao chứ? Một nam một nữ tử trong hư không đi ra, Cố Vân Nhi nhìn xem trọng thương Tiêu Viêm, trực tiếp hướng hắn vọt tới, ôm áp lấy nàng. "Hôn, Vân Nhi sao?" Hắn, hắn là? Lang Lang ôm nữ tử, vốn nên vô cùng cảm động, hảo hảo thương yêu tiếc nữ tử một fan Tiêu Viêm, bây giờ rất là khác thường, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia cùng Cố Vân Nhi cùng tới tới đây nam tử. Người kia mặc màu đen áo dài, để tóc dài, sắc mặt đương nhiên Cái này không trọng yếu, quan trọng là phía sau hắn cũng đeo một cây cùng hắn huyền trọng xích giống nhau như lúc vũ khí, hơn nữa sáu. Người này nhìn thật quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, thế nhưng là trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Hắn là ai đâu? Thiên đạo cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn toàn bộ từ trong thạch đỉnh đi tới, Hỗn Thiên Đế án lấy vừa mới bị cực quang vạch đến lực, sờ mép một cái vết máu, nhìn qua cái kia cùng Tiêu Viêm dáng dấp có 8 phần giống nam tử thần bí, vấn đạo: "Ngươi là ai? Vì cái gì nhúng tay ta hồn tộc sự tình?" Trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nam tử thần bí loay hoay trên ngón tay của mình nạp giấy lượm liếc phía dưới Hỗn Thiên Đế bọn người, cười nói: "Tiêu gia Tiêu Viêm, chịu 300 năm trước cổ Vân Nhi lời mời, tới đây khiêu chiến Hỗn tộc toàn tộc trên dưới tất cả mọi người." "Sáu." "Ách, hắn nói, hắn là sáu." "Tiêu Viêm." Nhìn xem trên không cái kia nghiêm trang tự xưng mình là Tiêu Viêm nam tử thần bí, Hỗn Thiên Đế bọn người là có quá một trận. "Nếu như ngươi là Tiêu Viêm, cái kia vừa mới cái kia bị Hỗn tộc hung hăng dạy một chút nên làm như thế nào người gia hỏa là ai đâu?" "Giả mạo ngụy liệt sản phẩm sao?" Ông cổ Vân Nhi Tiêu Viêm, nghe nói như thế, cũng là mí mắt trực nhảy. Nhìn xem cái này xuất thủ cứu mình nam tử thần bí ăn mặc, cùng mình tương tự khuôn mặt, một dạng huyền trọng sích, hắn cảm thấy người này hẳn là mình người sùng bái, cố ý cứ vậy mà làm cái trò, còn cố ý không biết từ chỗ nào lấy được một thanh cũng giống như mình vũ khí. Hắn nghĩ tới người này có thể tiêu cái gì thiên thức lớn thánh, thước chặn giấy đại thánh các loại một loạt hạ kỳ tên. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, người này thế mà gọi tiêu gia tiêu viêm. Nếu như ngươi là tiêu viêm, vậy ta là ai đâu? Ngươi không thể bởi vì sùng bái ta, con đã cứu ta một mạng, ngươi liền tranh đoạt ta đây xúc động lòng người mỹ danh nha. Ngay trước ta tiêu viêm, tự xưng tiêu viêm Ngươi không có chút nào cảm thấy lúng túng sao? Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhất định muốn hung hăng giáo huấn bọn hắn, thay Tiêu Viêm ca ca báo thù. Từ Tiêu Viêm ôm ấp Hoài Báo bên trong đi ra, nhìn thấy Tiêu Viêm toàn thân cũng là mang máu vết thương, Cổ Vân Nhi mắt lập tức mở, quay người hướng về phía nam tử thần bí lớn tiếng hét lên. "Tiêu Viêm, sáu! Vân Nhi, ngươi biết ngươi bây giờ đang nói cái gì sao? Vân Nhi, ngươi yên tâm đi, Tiêu Viêm ca ca nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Đến từ 300 năm phía sau thế giới tương lai Tiêu Viêm, hướng về phía Cổ Vân Nhi nụ cười cương triều đạo. Không nghĩ tới trở về đấu khí đại lục xem quê hương biến hóa thế mà gặp thông qua nguyệt quang bảo hạp xuyên qua thời không niên kỳ thiếu cổ hun nhi, bị nàng cưỡng ép lôi kéo đi tới nơi này, tương lai Tiêu Viêm rất là vui vẻ, ai bảo hắn cổ hun nhi không ở bên cạnh hắn, nhường hắn phòng không gối trước lâu như vậy đâu. Tính danh, Tiêu Viêm xuất tử, đại chủ tể thế giới Xưng Hào, Viêm Đế tu vị, vạn giới lục giai sơ kỳ các hạ, ngươi đến tụt cùng là ai? Quyết tâm đầu tức giận, Hỗn Thiên Đế lại hỏi lần nữa, hắn cũng không tin tưởng người trước mắt này là cái gì cổ thí Tiêu Viêm. Thiêu gia Tiêu Viêm, hoặc các ngươi cũng có thể gọi ta là sáu. Viêm Đế, đến từ tương lai thời không lựa đế Tiêu Viêm. Suỵ bàn tay ra, làm mọi người ngươi xuất chiêu trước tư thế, mị môi nói: "Ta dựa vào, không chỉ là Hỗn Thiên Đế, liền Tiêu Viêm thậm chí Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái thượng lão quân bọn hắn nghe được Lửa Đế Tiêu Viêm mà nói, đều rối rít làm lộ một câu chửi bậy. Viêm Đế, đây không phải là thần nông sao, ngươi giả mạo một cái Tiêu Viêm còn chưa đủ, liền thần nông đại đế ngươi cũng không bỏ qua, ngươi nhu như vậy, người nhà ngươi có biết không? Bọn hắn thế nào?" "Đúng, những người kia là ai nha, khí tức thế mà so Hỗn Thiên Đế còn mạnh hơn." Nhìn thấy đám người biến hóa thân sắc, Lửa Đế Tiêu Viêm không hiểu Đây vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là hắn phát hiện tại chỗ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thiên Đạo rõ ràng đều là đấu đế trên cùng giả, cái này sao có thể? Đấu khí đại lục lúc này hẳn là không đấu đế mới đúng. Gì tình huống? Đế tử tương lai thời không đại chủ thể thế giới Tiêu Viêm đối với cái này rất là mê mang, thế giới hắn đang ở không có đêm lúc tu tồn tại, hết thảy đều là dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, cho nên đối với đây hết thảy hắn đều không thể nào hiểu được. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Thúc Thúc còn có ta phụ thân đều ở đây hỗn tộc, ngươi nhanh tu thập hồn tiên đế, tiếp đó đi cứu bọn hắn nha. Cổ Hân Nhi gặp lửa đế Tiêu Viêm chậm chạp không động thủ, đội vàng lên tiếng hô: Nàng đã biết cái này Tiêu Viêm là tương lai chồng của nàng, chỉ uy lão cơ mình, nàng yên tâm thoải mái. "Hảo, lão bà chờ, hồn tiên đế, tiết triêu." Bị Cổ Hân Nhi kéo về suy nghĩ, Lửa Đế Tiêu Viêm quay đầu hướng nàng nở nụ cười, cũng không ở cân nhắc những vật này, trực tiếp hướng Hồn Tiên Đế, hư vô thôn viêm bọn hắn đánh tới. "Tiêu Viêm ca ca, ngươi thế nào?" Chợt thấy bên cạnh cùng một thời không Tiêu Viêm cái kia sắc mặt khó coi, Cổ Hân Nhi lo lắng nói, "Không phải là thương thế quá nghiêm trọng, lại đau à?" "Hân Nhi, ta là ai?" Hai tay án lấy cô gái bà bay, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm con mắt của nàng, một mặt nhu tình vấn đạo. Ta Tiêu Viêm ca ca. Không rõ hắn cớ gì nói ra lời ấy, bất quá Cổ Vân Nhi vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Đối với Cổ Vân Nhi trả lời, Tiêu Viêm rất hài lòng gật đầu một cái, nha đầu này còn biết, biết liền tốt. Cái kia, người kia là ai? Chỉ vào đang tại hành hung hồn tiên đế Lửa Đế Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đối với Cổ Vân Nhi vấn đạo. Hắn? A, tương lai ta lão công." Cổ Vân Nhi nói. Giang giác pha lê bệ tan cảnh âm thanh truyền vào Cổ Vân Nhi trong tai, Tiêu Viêm trực tiếp ngã về phía sau. Thời gian này không có cách nào qua, chẳng những tiên bị người đoạt, lão bà cũng bị đoạt, ta Tiêu Viêm biết bao bị trắng. Tiêu Viêm ca ca. Ngươi nơi nào lại bị thương? Dội vàng tiếp lấy Tiêu Viêm, Cổ Vân Nhi lo lắng vạn phần lo lắng nói. Nhìn trước mắt nữ tử vậy tuyệt sắc dung mạo, Tiêu Viêm cổ họng phát khổ, lại khổ nhưng nói không được. Nơi nào bị thương? Bị ngươi thương. Oèn. Lửa Đế Tiêu Viêm tiện tay một quyền, Hỗn Thiên Đế, hư vô thôn viêm 6 người nhao nhao bị đánh hô máu, bay ngược ra ngoài. Tê, thật mạnh. Nhìn thấy Lửa Đế Tiêu Viêm dễ dàng như vậy chiến thắng 6 tên vạn giới tứ giai hậu kỳ cường giả, thú thần không chải qua lui lại 2 bước, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Thế giới này lúc nào toát ra một cường giả như vậy? Kim Cương Trạch Ngay tại Lựa Đế Tiêu Viêm muốn triệt để tiến đưa Hồn Thiên Đế bọn hắn lên đường tại điểm, Tây Du Hàng Ma Thế Giới Thái Thượng Lão Quân đem chính mình tay vòng tay ném ra, đem Lựa Đế Tiêu Viêm công kích ngăn lại. Các ngươi muốn ngăn cản bản đế? Lựa Đế Tiêu Viêm nhìn qua xuất hiện ở Hồn Thiên Đế trước ngợi, đem hắn bảo hộ ở sau lưng Thiên Đạo, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, con mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm, nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. Vô lượng Tiên Tôn, chúng ta là hồn tộc dáng giúp khắp nhân, tự nhiên không thể gặp hồn tộc giải bị người trăm giết, còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình. Biết Lựa Đế Tiêu Viêm không dễ trọng, Thái Thượng Lão Quân ngữ khí mỉm cười hòa ái đạo. Bọn hắn vừa rồi cũng đã thương lượng xong kết minh sự nghi. Hồn Tiên Đế đã là bọn hắn thần minh một thành viên, sao có thể làm lấy bọn hắn bị người giết chết đâu? Đây không phải là đánh bọn hắn mặt của sao? A. Nguyên Lai tưởng rằng bọn hắn cũng là hồn phu người, nhưng bây giờ xem ra không phải, trước mắt ba người không kém, lấy một địch ba, Lửa Đế Tiêu Viêm trong lòng cũng không chắc chắn. Tất nhiên có thể không cần liều chết một trận chiến, cái kia Lửa Đế Tiêu Viêm cũng tự nhiên không muốn vì cái gọi là tuổi thơ chính mình mà đem mạng của mình lấy đi ra ngoài đánh cược, nghĩ nghĩ cũng gật đầu đồng ý. Dung Tha Hồn Tiên Đế có thể, bất quá ta nhất thiết phải cứu gia phụ thân ta cùng cậu Nguyên Bá phụ. Đây cũng là đạo hữu chuyện của mình, đạo hữu nhẹ nhàng Thái thượng lão quân lạnh lùng nói, Ma Hồn Thiên Đế cũng biết Thái thượng lão quân bọn hắn vì mặt mũi sẽ ra tay cứ mình, nhưng muốn bọn hắn vì mình cùng Lựa Đế Tiêu Viêm động thủ, nhưng là không thể nào, cho nên cũng là không thể làm gì, chỉ có thể phẫn hận nhìn chằm chằm Lựa Đế Tiêu Viêm. "Hảo, Tiêu Viêm, Vân Nhi, chúng ta đi." Khinh thường lườm liếc Hồn Thiên Đế, Lựa Đế Tiêu Viêm trực tiếp quay người trong nháy mắt vọt đến cổ Vân Nhi trước người hai người. "Tiêu Viêm, sáu. Rõ cho ngươi còn biết ta mới là Tiêu Viêm, thật không dễ dàng." "Đúng, còn không có thỉnh giáo ba vị tôn tính đại danh. Nghĩ đến mình làm năm nhưng không có gặp phải loại này tồn giả." Lửa Đế Tiêu Viêm bỗng nhiên đối với Thiên Đạo ba người thân phận rất là yêu kỳ, đối bọn hắn ôm quyền vấn đạo. Đạo Hưu khách khí, lão đạo thái thượng lão quân. Ta chính là Thiên Đạo. Chấm Lãng Ngọc Hoàng Đại Đế. Lửa Đế Tiêu Viêm, 6. Ta là không phải đến nhầm địa phương, ở đây thật là đấu khí đại lục sao? Ha ha ha, nguyên lai cổ Hân Nhi Thuyền Nguyệt Quang bảo hạp muốn đi thế giới tương lai hướng Lửa Đế Tiêu Viêm cầu cứu, Tiêu Viêm cái kia nghiêm ngặm bức biểu lộ thật đúng là đặc sắc. Tiệt độ, nhất thiết phải tiệt độ. Đông Hoàng trong điện, đêm lúc thu trông thấy Lửa Đế Tiêu Viêm cái kia nghiêm ngặm thần sắc, thực sự nhịn không được, ôm bụng cười to. La Nguyên bản bên trong nội dung có chuyện Đã sớm phi thăng đại chủ tế thế giới Lựa Đế Tiêu Viêm, hắn nắm giữ lấy khổng lồ vô tận hóa vực, thân vật cao, coi năm ở người lên quý khí vượt xa bây giờ Tiêu Viêm, thậm chí ngay cả là cao quý thánh hoàng Nam cung Mân cũng cùng hắn chênh lệch rất xa. Thế nhưng là bây giờ, dạng này một cái Tiêu Viêm thế mà bị Ngọc Hoàng Đại Đế tên của bọn hắn khiến cho lộ ra cái kia đứa đần một dạng biểu lộ, tấm ảnh chụp màn hình này nếu như cầm lấy đi đấu giá, hẳn rất có kết giữa ý nghĩa, có thể chụp cái tốt giá cả. Đinh, phần lễ nhiệm vụ, thỉnh tốc chủ mời Lựa Đế Tiêu Viêm tham gia hoa hạ đấu giá hội nhiệm vụ ban thượng, tu vi để thằng nhất tinh. Vừa tạ hữu trên dưới cắt mười mấy tấm đồ, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên tại Dạ Lục Thu trong đầu vang lên, cái này khiến đêm Lục Thu không thể không cảm thán. Đây quả thực là đang cho ta đưa tiền đi, Lửa Đế Tiêu Viêm xem như vô tận hỏa vực chi chủ, tài phú bất khả hạn lượng, dạng này một cái thủ hào, đêm Lục Thu đương nhiên không có khả năng buông tha, như thế nào cũng phải đem hắn kéo tới tiêu phí, cần gì phải nhiều lời đâu. Bất quá, tất nhiên hệ thống ngươi tốt bụng đưa tiền cho bản tộc chủ, bản tộc chủ cũng không tốt cự tuyệt, ai đến cũng không có cự tuyệt tính toán, đủ nể mặt ngươi a ngươi nói các ngươi là sáu. Thiên đạo. Thái thượng lão quân. Ngọc Hoàng đại đế. Lựa Đế Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt ba người, mặt sầm lại, ở đây không phải Đấu Khí Đại Lục sao? Từ đâu tới những người này nha, ta chẳng lẽ xuyên sai thế giới? Không đúng rồi, nơi này có Hôn Nhi, có hồn tiên đế, thậm chí có Khí sư ta, nơi này chính là Đấu Khí Đại Lục, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từng cái viết kép dấu chấm hỏi xuất hiện ở Lựa Đế Tiêu Viêm trên trán. Lựa Đế Tiêu Viêm, Hoa Hạ Đế Quốc mời ngươi tham gia sau 10 ngày Hoa Hạ Đấu Giá hội, đây là thư mời, xin cầm lấy. Ngay tại Lựa Đế Tiêu Viêm nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo thanh âm mờ mịt hư vô truyền vào trong đầu của hắn. Đồng thời một cái hắc động trống rỗng xuất hiện, một trương bạc kim tấm thẻ vượt qua hắn hộ thể đấu khí, trực tiếp bay tới trước mặt hắn. Đưa tay tiếp nhận thư mời, Lửa Đế Tiêu Viêm sắc mặt rất là khó coi. Hắn thế mà không cách nào điều tra âm thanh đến toột cùng đến từ vị trí nào, hơn nữa tờ giấy này lại có thể xuyên thấu mình hộ thể đấu khí, đây chẳng phải là nói, nếu như đối phương trang gia chính là một cây đao, vậy cũng có thể đâm trúng chính mình. Tiêu Viêm kaka, chúng ta đi trước cứu Tiêu Túc Túc còn có ta phụ thân a. Không biết Lửa Đế Tiêu Viêm vì cái gì chậm chạp bất động, Cổ Vân Nhi đỡ một mặt úo quán Tiêu Viêm, đối với phía trước Lửa Đế Tiêu Viêm nói. Thật sâu nhìn lên trời đã ba người. Phàm Phật muốn đem bọn hắn khắc ở trong xương cốt đồng dạng, Lựa Đế Tiêu Viêm gật đầu một cái, đem thư mời thu vào nạp giới, tiếp đó ống tay áo vung lên, mang theo Tiêu Viêm Hỏa cổ hân nhi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người này hẳn là đến từ tương lai thôi không, ta ở trên người hắn cảm nhận được thuộc về ta sức mạnh, đây là Thiên đạo công đức bản thượng, người này phải cùng mới vừa vận mệnh chi tử là cùng một người. Lựa Đế Tiêu Viêm ba người bọn hắn sau khi rời đi, Thiên đạo Tử Tốn nói, "Thời không khác nhau nhân, có ý tứ, có ý tứ." Tây Du Hàng Ma thế giới thái thượng lão quân sở lấy mình gùi bẩm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn phát hiện cái này, Lửa Đế Tiêu Viêm thực lực so với trước kia chính là cái kia Tiêu Viêm không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu lần, hơn nữa vừa xa đấu khí đại lục dung nạp lượng, chẳng lẽ xấu. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ngờ tới, Thái thượng lão quân lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười. Tả Hữu bất quá một phàm nhân, chúng ta vẫn là thương lượng một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện a. Một bên, Ngọc Hoàng Đại Đế không nhịn được nói. Nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế lo lắng muốn trấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, hảo tiếp thu Côn Lôn Sơn tài sản, Thiên đạo cùng Thái thượng lão quân lẫn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương khinh thường. Ngươi cái này cái gọi là Thiên Đình chi chủ. Chẳng lẽ nhìn không ra người kia so với các ngươi thế giới kia Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn lợi hại hơn một điểm sao? Phá! Mang theo Tiêu Viêm Hỏa Cổ Hun Nhi, Lửa Đế Tiêu Viêm dọc theo đường đi thế như trẻ trẻ, bay đến tụ thất cửa ra vào, trực tiếp ống tay áo hung lên, liền đem nơi này tất cả thủ vệ đều hóa thành tro tàn. Viêm Nhi, Hun Nhi, Tiêu Chiến Hỏa Cổ Nguyên nhìn thấy Lửa Đế Tiêu Viêm sau lưng Tiêu Viêm Hỏa Cổ Hun Nhi, nhao nhao kích động hô lên chính mình còn cái tên. Phụ thân, chúng ta tới cứu ngươi. Tiêu Viêm Hỏa Cổ Hun Nhi cuối cùng mới gặp lại phụ thân của mình, liền vội vàng tiến lên đi cho bọn hắn mở trói. Lửa Đế Tiêu Viêm một mực yên lặng nhìn chăm chú lên tóc trắng tờ, rất là giả yếu tiêu chiến, trong mắt có số ít tình cảm ba động, bất quá hắn cũng không có tiến lên, bởi vì cái này tiêu chiến đang ôm lấy con của mình, bất quá đứa con trai kia không phải hắn. Vị tiên sinh này, đa tạ xuất thủ kịp rút, cậu nguyên vô cùng cảm kích, về sau tiên sinh nếu có cần cổ tộc sự tình, sáng tỉnh mà miệng, cổ tộc nhất định dốc sức tương trợ. Bị cổ hân nhi đỡ tiến lên, cậu nguyên hướng về phía Lửa Đế Tiêu Viêm chắp tay nói, người này trẻ tuổi lên liền có thể tự mình trấn áp hồn tộc toàn tộc, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, không tầm thường a. Mặc dù đối với người này cùng Tiêu Viêm dáng dấp như thế giống nhau cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng Cổ Nguyên cũng không có để ở trong lòng, lớn lên giống nhiều người, cũng không gì. Đương nhiên, vị này may mắn mà có lựa đế Tiêu Viêm phi thăng đại chủ tế thế giới phía sau, án mặc đều cùng đấu khí đại lục bất đồng rồi, lại qua 300 năm, không phải vậy những người khác e rằng thật đúng là không phân biệt được hai người bọn họ. Cổ Nguyên tộc trưởng không cần phải khách khí, đây là ta phải làm. Sờ lên cổ Vân Nhi cái đầu nhỏ, lựa đế Tiêu Viêm hướng về phía nàng cười triệu nở nụ cười, tiếp đó hướng về phía Cổ Nguyên nói: "Nhờ có vị tiên sinh này cứu nhà ta Viêm Nhi, tiêu chiến ở đây cảm tạ." Lúc này, cùng Tiêu Viêm kể rõ xong tình phụ tử, Tiêu Chiến cũng tới đến đây, hướng về phía Lựa Đế Tiêu Viêm nói cảm tạ. "Không dám, không dám." Lựa Đế Tiêu Viêm khoát tay liếc liếc, không dám để cho Tiêu Chiến có người. Cổ Nguyên nhìn lấy con gái mình nhìn qua nam tử này ánh mắt, cái kia ẩn ý đưa tình, cái kia sùng bái thành phần, lại nghĩ tới người này phía trước đối với nữ nhi cương triều, nghĩ thầm chẳng lẽ là xấu. Không biết tiên sinh có từng hôn phối, ngươi xem tiểu nữ như thế nào? Không biết tiên sinh có từng thu độ, ngươi xem khuyến tử như thế nào? Cổ Nguyên cùng Tiêu Chiến bỗng nhiên đồng thời đối với Lựa Đế Tiêu Viêm nói, cổ Vân Nhi mặt của lập tức trở nên đỏ bừng. Tiêu Viêm nhưng là một mặt than đen. Lửa đế Tiêu Viêm, 6. Lửa đế Tiêu Viêm nhưng là không biết nên nói cái gì, nàng hòa cổ Hân Nhi lại không có ly hôn, tại sao muốn tái giá một lần? Chính mình tu chính mình làm đồ đệ, náo cũng không phải dạng này nha. Ha ha ha, tiệt đồ, tiệt đồ. Một mực tại dùng Lam Linh Châu rình coi đêm lúc thu, lại làm một hồi cười to, lửa đế Tiêu Viêm cái kia ngượng ngึก bức biểu lộ thật sự là quá trêu chọc. Ân, so với hắn bây giờ cái kia Tiêu Viêm thuận mắt nhiều, có phải hay không bởi vì hắn có thể cung cấp bao biểu tình nguyên nhân đâu. Đêm lúc thu nghĩ đến, khụ khụ, chúng ta hay là trước rời đi cái này a. Hồ Khan một tiếng, đem lung tung đánh vỡ, Lửa Đế Tiêu Viêm không nói hai lời, trực tiếp đem tất cả người cuốn ra hầm dưới. "Tiêu Viêm ca ca, chúng ta đi trước Hoa Hạ Thương Thành a, ở nơi đó cấm chiến đấu, là đại lục tuyệt đối sạ phép dồn." Cổ Vân Nhi nói. "Hảo." Lửa Đế Tiêu Viêm cùng Điểu ti Tiêu Viêm đồng thời nói. "Hừ." Hai người lẫn nhau, tiếp đó cùng nhau đem đầu bỏ qua một bên, ai xem ai cũng không thuận mắt. Nơi này chính là Hoa Hạ Thương Thành sao? Xem ra cái thời không này cùng ta nơi đó thật sự khác biệt, chẳng lẽ thời không song song thật tồn tại. Lấy Lửa Đế Tiêu Viêm tốc độ, Chỉ chốc lát sau mấy người liền hạ xuống Hoa Hạ Thương thành bên ngoài thành, Lửa Đế Tiêu Viêm nhìn trước mắt hùng vĩ cửa thành thì thào nói: "Tiêu Viêm ca ca, ta dẫn ngươi đi bên trong thành quan." Tại Tiêu Viêm muốn ăn thịt người biểu lộ phía dưới, Cố Vân Nhi lôi kéo Lửa Đế Tiêu Viêm tay, trực tiếp hướng thành nội chạy đi, tiểu nha đầu rất là cao hứng, tự có núi dựa lớn, về sau sẽ không bao giờ lại bị người khi dễ. Tuy nhiên, lần này chiến bại không coi là cái gì, sau khi trở về nhiều tu luyện, lần sau Hoa Hạ thi đấu nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Trên đường phố, vẫn vẫn cùng đại ăn hàng hùng bạo, đối với thương tâm nạp Lan Yên Nhiên an ủi: "Ta biết, lão sư Thông báo đại nhân. Nạp Lan nhiên nhiên khôn khéo gật đầu một cái. Tiêu Viêm ca ca. Không nghĩ tới phía trước thế mà đi tới đã từng mang cho Tiêu Viêm nhục nhã người, nhìn xem Lửa Đế Tiêu Viêm không lúc nhích, mà Tiêu Viêm lại là nghiến răng nghiến lợi, Cổ Vân Nhi chợt lên đau đầu, đang tại lên tiếng khuyên giải hai người. Nhưng mà sáu, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Vân Nhi, ta cuối cùng lại gặp được ngươi. Lửa Đế Tiêu Viêm bỗng nhiên giang hai cánh tay, Triều Vân Vân chạy như bay, biểu tình kia khỏi phải nói hơn một cái vui vẻ. Cổ Vân Nhi, sáu. Vân Vân, sáu. Hắn đây là muốn hóa cũ hận vì tình yêu sao? Vân Nhi Ta cuối cùng lại gặp được ngươi." Lựa Đế Tiêu Viêm dông nhiên dang hai cánh tay, Triều Vân vận chạy như bay, biểu tình kia khỏi phải nói hơn một cái vui vẻ, xem bộ dáng là định cho Vân vận một cái gấu ôm. "Phanh." Một cái lông mềm như nhung, mềm nhũn mập mạp cơ thể bị Lựa Đế Tiêu Viêm ôm vào trong ngực, cảm giác này thật tốt sảng khoái, sảng khoái, ta vận nhi giải thích, mộc lông, thật tốt. "Các loại, lông dài." Lựa Đế Tiêu Viêm đem hai mắt mở ra, nguyên bản nét mặt mừng rỡ như điên trong nháy mắt tiêu thất, một mặt chê nhìn xem bị tự mình ôm trong ngực, còn ngoan ngoãn cầm đầu dựa vào bộ ngực mình gấu chúc lớn, mí mắt không ngừng nháy gọn. "Cái này mẹ nó, gì tình huống?" Gấu trúc lớn, đem đầu nâng lên, nhìn xem trước mặt một mặt cổ quái nhìn mình vân vân cùng nạp Lan Nhiên Nhiên, lại chuyển thân nhìn thấy sau lưng Cổ Hân Nhi bọn hắn bộ kia biểu tình không thể tin, Lửa Đế Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được tự có tất yếu thanh minh một chút, chính mình cảm thấy không phải loại kia đem động vật làm bạn lư người, nhất là giống được động vật. "Ách, cái kia 6." "Ông đủ sao, có thể bung ra ta sao? Ta Hùng Bảo đại nhân không thích nam nhân." Gấu trúc lớn vừa ăn bánh bao lớn, bên cạnh manh manh nói. "6." Một tay lấy trong lược Hùng Bảo đẩy đi ra, Lửa Đế Tiêu Viêm lẳng lặng nhìn trước mắt Vân Vân, trong mắt đều là nhu tình, hắn lại gặp được Vân Nhi. Vân Nhi lại xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia lại lần nữa trông thấy nàng, thật tốt, thật sự rất tốt. "Vân Nhi, ngươi đã trở về." Lựa Đế Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, nâng lên tay của mình, liền muốn vuốt ve Vân Vân vậy tuyệt khuôn mặt đẹp. "Ba, vị tiên sinh này, xin tự trọng." Đem Tiêu Viêm tay vút về, Vân Vân một mặt tức giận nói, "Thật không nghĩ tới, trên đời này lại có loại này rế sọm, ở đây giả tràng cái gì, ai nhận bên ngươi? Con Vân Nhi, Vân Nhi là ngươi có thể gọi sao? Vân Nhi, ngươi làm gì? Ta là Tiêu Viêm nha, ngươi không biết ta sao?" Nhìn thấy Vân Vân trong mắt lạ lẫm, Lửa Đế Tiêu Viêm vội vàng lên tiếng nói, ngữ khí rất là khẩn trương. "Tiêu Viêm." Vân Vật Lườm liếc phía trước, đứng tại cổ Vân Nhi bên cạnh, một mặt sát ý nhìn mình cùng Nạp Lan Nhiên Nhiên Tiêu Viêm, nhìn lại nam tử trước mặt, đột nhiên cảm giác được tự có tất yếu gọi bệnh viện tâm thần cấp cứu điện thoại. "A, ta đã biết, ngươi nhất định là không nhận ra ta." Đỗng nhiên gật đầu một cái, Lửa Đế Tiêu Viêm rất là thông cảm nói, dù sao mình bây giờ đại biến bộ dáng, vẫn Nhi không nhận ra mình cũng rất bình thường. "Vân Nhi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại Ma Thú Sơn mạch thời gian sao? Khi đó chúng ta ăn thì bạn cùng bạn, ngủ thì cùng phòng, còn có nó, chúng ta tiến vật đích ngước." Ngươi chẳng lẽ cũng đã quên? Từ trong nạp giới lấy ra Hải trong nội tâm giáp, Lửa Đế Tiêu Viêm một mặt nhu tình nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi vân vân. Hải trong nội tâm giáp, ta tiếp thân chi vật sáu. Nhìn xem Lửa Đế Tiêu Viêm trong tay màu lam nội giáp, vân vân nhẹ nói, bàn tay không khỏi nắm thành quả đấm. Nguyên lai like mình tiếp thân nội giáp là bị cái này dế sồm trộm đi, liền nữ nhân áo lót đều trộm, người nọ là có bao nhiêu sắc. Đúng thế, thực sự là trước đây ngươi đưa cho ta, chúng ta còn thiếu một chút liền sáu. Nói đến chỗ này, Lửa Đế Tiêu Viêm ngừng lại, lời kế tiếp, nhiều người ở đây, hắn có chút ngượng ngùng nói ra miệng. Tiêu Viêm ka ka Ngươi ở đây làm cái gì? Nàng thế nhưng là Vân Vân. Cuối cùng nhìn ra Lửa Đế Tiêu Viêm không thích hợp, Cổ Vân Nhi trực tiếp xông lên đi, lôi kéo Lửa Đế Tiêu Viêm cánh tay nói với hắn. Tiêu Viêm ca ca là cái gì sẽ cùng Vân Vân thân mật như vậy, hắn không phải rất hận Vân Vân, hận nàng cho Nạp Lan Niên nhân chỗ dựa, hận nàng phái người đục nhã tiêu ra sao? Vì cái gì hiện tại hắn thái độ như vậy sao? Mờ mờ, ta biết nàng là Vân Vân, ta biết bên cạnh nàng là Nạp Lan Niên nhân. Bản thời không Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, một mặt sắc ý nhìn trước mắt hai nữ nhân. Ngươi nghĩ làm cái gì? cảm nhận được tiêu viêm trên người tán phát ra sát khí, Lựa Đế Tiêu Viêm cùng Hùng Bảo đồng thời ngăn tại Vân Vân cùng nạp Lan Nhiên Nhiên trên thân, đối với Tiêu Viêm chất vấn. "Cổ Hôn Nhi, sáu. Tiêu Viêm Kaka là cái gì vì Vân Vân rằng có Tiêu Viêm Kaka, chẳng lẽ tương lai Tiêu Viêm Kaka sẽ cùng Vân Vân?" Cổ Hôn Nhi nhìn thấy Lựa Đế Tiêu Viêm biểu hiện, đột nhiên nghĩ đến một cái không tốt ý niệm, sắc mặt trở nên tái nhợt. "Ngươi biết ngươi ở đây làm gì không? Hắn nhưng là để cho ngươi chịu vô cùng nhục nhã nạp Lan Nhiên Nhiên lão sư, nàng thế nhưng là Vân Lam Tông tông chủ. Vân Lam Tông thế nhưng là tiêu gia cựu nhân không đội trời chung." Nhìn thấy Lựa Đế Tiêu Viêm biểu hiện, bản thời không Tiêu Viêm giận dữ, chỉ vào hắn quát lớn. Trên đường tới hắn đã biết người nọ là Vân Nhi thông qua nguyệt quang bảo hạt mời tới, là tương lai chính mình. Có thể tương lai mình tại sao hồ đồ như thế, thế mà đối với mình cựu nhân như thế mà mờ, mờ, chẳng lẽ mình tương lai sẽ bị vân vân sắc đẹp làm cho mê hoặc. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm liền một hồi nổi nóng. Ta biết, đối mặt Tiêu Viêm chỉ trích, Lựa Đế Tiêu Viêm một mặt đạm nhiên. Chuyện quá khứ hắn đã sớm thả xuống, Vân Lam Tông sớm đã bị hắn diệt, sự tình cũng đi qua 300 năm. Năm đó từ hôn hắn cũng chưa từng trách Vân Vân, không vì khác, chỉ vì bên trong dãy núi Ma Tú cùng Vân Tri ở chung. Ngươi biết còn cùng nàng dạng này thân mật. Tiêu Viêm không để ý Cổ Nguyên cùng Tiêu Chiến ngăn cản, xông đi lên liền muốn đánh lừa đế Tiêu Viêm, hắn không thể chịu đựng được chính mình trở thành loại địch bạn chẳng phân biệt được người. Đem Tiêu Viêm cầm cố lại, Lửa Đế Tiêu Viêm thật sâu nhìn hắn một cái, cũng rất thất vọng, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thử vô tình vô nghĩa. Tiêu Viêm, chẳng lẽ ngươi đã quên, Vân Vân nàng đã từng vì ngươi và lão sư hắn bất hòa, nàng đã từng vì ngươi rời xa quán, nàng đã từng sáu Suýt chút nữa trở thành nữ nhân của ngươi, những thứ này ngươi cũng đã quên. Tiêu Viêm, 6. Trong nháy mắt một bức, ta lúc nào cùng Vân Vân 6. Có những cái kia loạn thất bắt đạo. Cổ Vân Nhi, 6. Tiêu Viêm ca ca, ngươi cái này hoa tâm đại la bặc, ngươi thế mà, thậm chí ngay cả phía trước vị hôn thê lão sư cũng không đôn tha, cái tên vương bắt đằng ngươi. Nghe được lựa đế Tiêu Viêm mà nói, Vân Vân trên người hàn khí càng ngày càng nặng, người này trộm đồ lót của mình còn chưa đủ, nghi kinh bạc chính mình còn chưa đủ, lại còn hướng về trên người mình rỗi nước bận, nói mình cùng Tiêu Viêm tên mao đầu tiểu tử kia 6. Vân Vân tỷ, tỉnh táo, tỉnh táo nha. Nhìn thấy Vân Vân sắp bộc phát, Hùng Bảo vội vàng khuyên nhủ, đối phương nhiều người, đánh nhau hắn Hùng Bảo đại nhân có thể gánh không được. Hồ trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Vân Vân nhịn, xoay người muốn rời khỏi, người này nói rõ là muốn nhục nhã chính mình, hà tất ở nơi này nghèo những thứ này ôm non hế nguy đâu? Vân Nhi, chờ đi. Gặp Vân Vân muốn rời khỏi, Lửa Đế Tiêu Viêm vội vàng kéo lại ngọc thủ của nàng, khẩn cầu, không cần rời đi ta, được chứ? Không tốt, Jesse hồn, buông tay. Vân Vân dùng sức đem hắn tay rời ra, hướng về phía hắn lạnh giọng nói, không cho phép khi dễ Vân Vân tỷ. Không phải vậy ta Hùng Bão đại nhân để cho ngươi nếm thử ta hưởng hực mập mạp quyền tư vị. Đại nhục cầu chen qua tới, Đệm Vân Vân vững vàng bảo hộ ở sau lưng, Hùng Bão lớn tiếng nói, ngữ khí rất là ngất ngoành. Ngươi nuôi tốt Sủng Vân. Gặp con gấu trúc này đối với Vân Vân như thế trung thành, Lửa Đế Tiêu Viêm vui mừng cười cười. Hùng Bão, 6. Ta đường đường Việt Nam bảo, như thế nào trở thành Sủng Vân. Tiêu Viêm kaka, ngươi ngoại trừ Hân Nhi bên ngoài, thật sự còn có khác nữ nhân. Cổ Hân Nhi nhìn qua Lửa Đế Tiêu Viêm, thương tâm gần chết mà hỏi, đồng thời ánh mắt cũng tại liếc nhìn cùng mình cùng một thời không Tiêu Viêm cảm nhận được hôn nhi ánh mắt, Tiêu Viêm cảm thấy mình rất bị quất, mình là thật sự ngoại trừ nàng bên ngoài, cho tới bây giờ không cùng bất kỳ một nữ nhân nào thân mật qua, oan của nhà. Lạ. Đối mặt cổ Hôn Nhi chất vấn, Lựa Đế Tiêu Viêm không dám nhìn lấy nàng, bất quá vẫn là thành thật gật đầu một cái. Ta trừ ngươi ra, còn có một vị thê tử cùng mấy vị hồng nhan tri kỷ, bọn họ đều là người trọng yếu nhất của ta. Ngươi một vị khác thê tử là? Cổ Hôn Nhi đã nước mắt chảy xuống, Lê Hoa Đài Vũ nhìn xem Lựa Đế Tiêu Viêm. Nàng là xấu. Lựa Đế Tiêu Viêm, có thể hay không mời ngươi hơn ngậm miệng? Bỗng nhiên, tập phong đánh tới. Một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở trong đám người, hướng về phía Lửa Đế Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi. Lửa Đế Tiêu Viêm, có thể hay không mời ngươi hơn ngậm miệng. Động nhiên, tập phong đánh tới, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở trong đám người, hướng về phía Lửa Đế Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi. Đêm lúc thu phất phất tay, Dương Thịnh An Vân vận bọn hắn đứng lên, trực tiếp nhanh chân hướng Lửa Đế Tiêu Viêm đi đến, cặp mắt kia mang theo thơ hổng, tràn ngập vô tận lửa giận. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, cái này Lửa Đế Tiêu Viêm thế mà không có bị hành vi của mình thay đổi tương lai, mà là đi lên tổ đấu đại thần an bài cho hắn vận mệnh, nói như vậy, hắn một vị khác thế tử chính là xấu. Nghĩ tới đây, Đêm lúc tu tâm bên trong cũng rất không thoải mái, có một cung mình đẹp đỗ toa dáng dấp giống nhau như lúc nữ nhân trở thành người này thế tử, hắn còn bốn phía cái giường, nơi chỗ nào có thể nhịn. Các hạ là? Nhìn xem cái này lệnh cậu Nguyên bọn hắn đều cảm thấy sợ hai nam tử áo tím, Lửa Đế Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không rõ người này bất quá thất tinh đấu thánh sơ kỳ tu vi, vì sao ngay cả cậu Nguyên đều như vậy e ngại, bất quá ôm không đắc tội tâm tư người, hắn vận ôn quyền vận đạo. Tính danh, Tiêu Viêm Xương Hào, Viêm Đế tu vi, vạn giới lục giai sơ kỳ đại trưởng, vô tận hỏa vực ngươi đứng tại địa bàn của ta, hô hấp lấy ta không khí, còn mượn dùng ta nguyệt quang bảo hạt mà đến. Ngươi nói ta là ai? Khụ khụ. Đem lúc thu hướng về phía Lửa Đế Tiêu Viêm lẳng lặng nói, ngoắc da biến thành đan dược lớn nhỏ làm linh châu, trực tiếp một ngủn lướt vào, tiếp đó khí tức đột nhiên tăng vọt, khí thế cường đại hướng về Lửa Đế Tiêu Viêm ép tới. "Ân, Thiên Chí Tôn." Con ngươi co rụt lại, Lửa Đế Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng không nghĩ tới một ngày ngày lại gặp phải một vị thực lực không kém chính mình của giả. Liên tưởng đến đối phương lời khi trước, cùng với tới quá trình bên trong cổ hân nhi hướng mình giới thiệu Hoa Hạ tin tức, Lửa Đế Tiêu Viêm do dự một chút, hít sâu một hơi, đem trên mặt cảm xúc toàn bộ thu nạp trở về phía đêm lúc tu không người chấp tay. Tiêu Viêm gặp qua Đông Hoàng Miện Hạ, cảm tạ Miện Hạ mời tại hạ tham gia đấu giá hội. Ha, như thế thượng đạo, không giúp một cái khác Tiêu Viêm chỗ dựa. Nhìn xem trước mặt Lựa Đế Tiêu Viêm, đêm lúc tu tâm bên trong có khoảnh khắc như thế nghi hoặc, bất quá lập tức lại bình thường trở lại. Mặc dù kinh lịch khác biệt, nhưng Tiêu Viêm chính là Tiêu Viêm, hai người bọn họ tính cách có thể nói là giống nhau như lúc. Bản thời không Tiêu Viêm cùng Lựa Đế Tiêu Viêm ở giữa cũng không gặp nhau, hắn trải qua gặp chắt trợ, Lựa Đế Tiêu Viêm cũng không có kinh lịch, hắn thậm chí căn bản muốn không nhận biết đêm lúc tu nhấn hắn vì bạn thời không tiêu viêm mà cùng một vị thực lực không kém gì chính mình, còn có vô số giúp đỡ cùng pháp bảo đối thủ liều mạng, lấy tiêu viêm tính cách, không có khả năng đi làm loại này mua bán lô vốn. Không cần phải khách khí, nghe qua viêm đế lại rành, bản hoàng hôm nay có ý linh giáo một fan, chúng ta đánh một trận ở ngoài không gian. Niết Miệt lên, vạch ra ngạn vị đừng còng, đem lúc thu vung tay lên, thiên tử kiếm, quật ba tiêu, cái chốt thiên liên, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt xuất hiện ở trùng quanh hắn. Đông Hoàng, ta cảm thấy xấu. A. Không cần lựa đế tiêu viêm nói xong, đem lúc thu trực tiếp chỉ huy bốn kiện bảo vật hướng hắn đánh tới. Lực lượng cường hãn trực tiếp đem hắn biến thành một đạo lưu tinh, đánh tới bên ngoài bầu trời. Đem lúc thu thân hình nhất truyện, đông dạng hóa thành một đạo cực quang, hướng hắn biến mất phương hướng bắn mạnh tới. Nhìn xem hắn ngủ mấy hơi thở, trước mặt hai người đều không thấy, Cổ hân nhi Vân Nhi vẫn vận bọn họ đều là có qua một trận. Đánh một trận ở ngoài không gian. Thật rất cao thượng dáng vẻ, Đông Hoàng Miện hạ đây là muốn cùng Lửa Đế Tiêu Viêm tới chẳng nhân sinh giao lưu nghiên cứu thảo luận sẽ sao? Đông Hoàng Miện hạ, ngươi đây là ý gì? Trên trời cao, Lửa Đế Tiêu Viêm cuối cùng ổn định thân thể, nhìn qua chính đối diện nam tử, lạnh giọng vấn đạo. Hắn tự nhận là không có từng đắc tội Hoa Hạ Đông Hoàng. Không rõ hắn vì cái gì ra tay công kích mình. Chỉ trách ngươi nói sai rồi lời nói, không quản được miệng của mình, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng ta vẫn không hi vọng ở mảnh này đại lục có người đem nữ nhân của ta cùng rùa nạm treo ở cùng một chỗ. Đêm lúc thu chân đạp thiên tử kiếm, đỉnh đầu đông hoàng trùng, tay phải cầm cái chốt thiên liên, tay phải cầm quạt ba tiêu, hướng về phía Lựa Đế Tiêu Viêm lạnh nhạt nói: "Yên tâm, chỉ là luận bàn một chút, bản hoàng còn cần ngươi tham gia đấu giá hội đâu, dù sao lục giai cường giả nạp giới phong ấn, bản hoàng còn đánh nữa thôi mà." "Đánh thì đánh, cùng là thiên chi tôn, ngươi cho rằng bản đế sợ ngươi à?" Mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nữ nhân của hắn cùng mình có đi quan hệ, nhưng nhìn xem đêm lúc thu đội sát không đồng, lửa đế tiêu viêm nội khí cũng nổi lên, chắp tay trước ngực, lập tức 23 đó dị hỏa từ trong cơ thể của hắn hiện hiện ra đồng thời nhanh chóng dung hợp. Ân, tất cả dị hỏa. Nhìn xem lửa đế tiêu viêm trong tay 23 đó các loại hỏa diễm, đêm lúc thu lạnh rên một tiếng, trực tiếp nâng lên quạt ba tiêu hướng về phía hắn ra sức vỗ một cái. Tam muội thần phong, phẫn nộ hỏa liên. Phong hỏa gặp nhau, ở nơi này trên bầu trời sinh ra nổ tung to lớn, quanh mình hết thể năng lượng toàn bộ đều bị quét nhiều sóng gió nổi lên, thừa dịp nổ tung còn không có tiêu thất. Đem Lục Thu đem đầu thoăn nhìn, lập tức đông hoàng trùng bắn thẳng đến trời cao, không ngừng mở rộng, phát ra thần thánh tia sáng, đem đang tại chống cự đánh lửa đế tiêu viêm bao phủ đi vào. Sao, làm sao có thể? Ta thế mà không động được. Cảm nhận được cơ thể bị định trụ, lửa đế tiêu viêm một mặt không thể tưởng tượng nổi. A, chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến. Đem quạt ba tiêu gánh tại trên vai, đem Lục Thu chân đạp hư không, chấm dãi chương lửa đế tiêu viêm đi vào, nét miệng lên, tâm tình rất là không tệ. Từ lần trước nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn tự bạo bản cổ viên cũng chỉ là thương tổn tới thiên đạo. Ta liền phát hiện khoác lạc Tây Du thế giới thiên địa chí bảo đối phó vạn giới lục giai cường giả vẫn có chỗ không đủ, cho nên ta cố ý mang tới vạn năm tinh kim, thiên nhất thần thủy, bỏ ra một nửa gia sản đem Đông Hoàng Trung luyện chế lại một lần một cái phiên, khiến cho hắn có thể khắc chế lục giai cường giả, rất không khéo, ngươi vừa vận chính là lục giai. 6. Ta sẽ thanh trừ trong đầu của ngươi liên quan tới đẹp đỗ toa cùng tiểu y tiên hết thảy ký ức, miễn cho về sau ngươi quấn lấy căn ảnh. Rọi ra hai ngón, đầu ngón tay tử quang chớp động, đem Lục Thu hướng về phía Lửa Đế Tiêu Viêm nói. "Vậy mẫu, tiểu y tiên, ngươi đây là ý gì?" Nghe được đêm Lục Thu mà nói, Lửa Đế Tiêu Viêm quá lớn, rất là khẩn trương và khâm hiểu. Đi. Không muốn cùng hắn tốn nhiều lời nói, đầu ngón tay năng lượng trực tiếp bắn vào Lửa Đế Tiêu Viêm mi tâm, đem hắn trong đầu một mảng kia ký ức toàn bộ tiêu trừ. Trong nháy mắt vọt đến trước người hắn, đêm Lục Thu Bộc lấy cổ của hắn, hướng về phía lỗ tai của hắn nhẹ nói, từ hôm nay sau đó, nguyệt quang bảo hạp sẽ bị cấm dùng, về sau ngươi chỉ có thể ở lại đây cái thời không, còn có, ngươi sẽ không nhớ ở ta, bởi vì ngươi ta ở giữa trò chuyện cũng sẽ bị xóa đi. Đưa tay thả ra Lửa Đế Tiêu Viêm, đêm Lục Thu Cơ cao lâm hạ nhìn xem hắn từ thường khung rơi xuống, ánh mắt rất là mê mang. Trợ hồ không biết mình thế nào, đã xảy ra chuyện gì, đối với cái này, đêm lúc Thu Hải lòng gật đầu một cái, rất tốt, tránh khỏi sau này phiền phức. Ta đây là thế nào? Cổ rất đau, đầu cũng rất đau, hô hấp có chút khó khăn, Lửa Đế Tiêu Viêm từ dưới bầu trời nhanh chóng rơi xuống đất, chật vật giơ tay lên, lập tức cường hàn đấu khí bao trùm hắn mặt ngoài, nhường hắn vững vàng rơi xuống đất. Hô, hô, hô sáu. Chợ xuống hoa hạ thương thành mặt đất phía sau, Lửa Đế Tiêu Viêm trực tiếp ngã về phía sau, nhắm mắt lại, từng nón từng nón hô hấp, không biết vì cái gì cổ của hắn rất đau, hô hấp có chút khó khăn, giống như ngậm nước một cái dạng. Ấn. Thí chủ, Bần tăng nhìn ngươi ngươi thở hổn hộc, chẳng lẽ là khí tận phát tác? Nhưng vào lúc này, một vị mặc áo choàng màu đỏ, giữ lại hai đầu trưởng bạch lông mày nam tử nhìn xem nằm ở trên đường cái Lửa Đế Tiêu Viêm, nhìn thấy xung quanh hắn trôi dạt 23 đó dị hỏa, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vội vàng ngột mặt quan tâm đi lên trước. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, Bần tăng cùng thí chủ hữu duyên, thí chủ chớ sợ, Bần tăng này liền đến cấp ngươi độ khí. Nói xong, hồng bào nam tử trực tiếp hướng về Lửa Đế Tiêu Viêm trên thân đệ đi, tại Lửa Đế Tiêu Viêm trước khi phản ứng lại, hai tay bảy đầu của hắn trực tiếp hướng về phía Lửa Đế Tiêu Viêm miệng mảnh liệt hồn qua đi. Lựa Đế Tiêu Viêm, 6. Trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhìn trước mắt tấm kia khuôn mặt nam nhân, Lựa Đế Tiêu Viêm một hồi ác hàn. Lao tử nam nhân cùng giữa nam nhân nụ hôn đầu tiên, không còn xấu. Ừ ngực, chập chập, lộc lộc, 6. Xem ở hai cái này tại trên đường cái vong tình nam nam, đủ loại nước miếng ẩm ỉ âm thanh, truyền vào trên đường phố mọi người trong lốt hai, đám người chỉ cảm thấy một hồi khí lạnh bao phủ toàn thân. Trước mặt nhiều người như vậy, hai người các ngươi chú ý một chút được không? Nhân gia vẫn là hài tử, ngươi cho ta xem loại này tay đánh mắt hình ảnh, ngươi để cho ta về sau làm sao bây giờ? Tư tưởng bị lộng phải bóp méo làm sao bây giờ? Đáng tiếc Mặc ta cười căn bản không có chú ý tới trên đường mọi người chỉ trỏ, hơn nữa coi như chú ý tới, lấy ra mặt của hắn, hắn cũng không thèm quan tâm, hắn bây giờ trong đầu chỉ có một ý niệm, là người kẻ có tiền, ta hy sinh nhan sắc, cho hắn độ khí, đến lúc đó độ hóa hắn liền dễ dàng nhiều. Năm nay cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp cùng ân cứu mạng lúc này lấy thân tương hứa tôi chỉ, Mặc ta cười đối với lửa đế Tiêu Viêm già tăng xâm nhập cường độ. Cẩn với Hàn Đại ca, ngươi xác định Tiêu Viêm cả ca ở đây. Nhìn xem phía trước một đám người vây tại một chỗ không biết làm gì, Cổ Hân Nhi đối với bên cạnh cây trúc gẩy vấn đạo. Lựa đế Tiêu Viêm bị đem lúc thu lôi kéo đi cái gì đánh một trận ở ngoài không gian, bọn hắn muốn tìm nhưng lại không có biện pháp, bất đắc dĩ chỉ có thể mời người hỗ trợ. Cái này Cẩn Vụ Hãn nói nhìn thấy Lựa đế Tiêu Viêm rất xuống phiến khu vực này, thế nhưng là ở đây hò hét loạn cảo, lấy Tiêu Viêm tính tình, làm sao có thể ở lại đây loại địa phương. Không có sai, ta thu tiền của ngươi, tự nhiên sẽ đem chuyện làm tốt, hắn liền ở đó. Cẩn Vụ Hãn chỉ vào bị người qua đường vây trong hội nói. Gặp Cẩn Vụ Hãn nói như vậy, Cổ Hân Nhi trực tiếp hướng trong đám người tiến tới, Lựa đế Tiêu Viêm bị đem lúc thu mang đi, nàng thật lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm gì. Hách Sáu, thật vất vả. Cuối cùng chen vào, đẩy ra trước mặt cuối cùng một đạo ngăn cản, cổ Hân Nhi đưa ánh mắt nhìn phía trong vòng, lập tức cả người đều ngộm, thân thể có chút lay động, thật lâu cũng không nói được lời nói. Mặt ta cười âm thanh càng phát lớn, điên cuồng hấp thu lửa đế tiêu viêm nước bọn, mọi người thấy từng cái nhìn chận mắt hốt hoồm. Bọn hắn cho tới bây giờ trước đó vẫn cho là chỉ có giữa khác phái mới có tình yêu, hôm nay, bọn hắn rốt cuộc biết chính mình sai rồi, kỳ thực giữa đồng tính cũng là tồn tại thực sự yêu thương. Nhìn, hai người này không phải liền là sao? cảm nhận được mình đầu lưỡi bị kích động, Lửa Đế Tiêu Viêm cuối cùng từ khiếp sợ và xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem cùng mình khuôn mặt dán vào mặt Mặc Ta Cười, Lửa Đế Tiêu Viêm muốn tự tử đều có, hắn đường đường viêm đế thế mà bị một người nam cường hôn. Cương đại cảm giác nhục nhã nhường hắn một trường đánh vào mặt Ta Cười trên mặt, đem hắn từ trên người mình đánh bay ra ngoài. Bất quá, bởi vì Lửa Đế Tiêu Viêm cơ thể vừa mới bị Đông Hoàng Trung cầm giữ một đoạn thời gian, cơ thể hơi tê tê, cho nên cường độ hoàn toàn không đủ để muốn Mặc Ta Cười mệnh, thậm chí không tính tụ thương. Tiêu Viêm ca ca, ngươi, ngươi sao có thể xấu? Lửa Đế Tiêu Viêm vừa đứng dậy, Hung tận nhìn chằm chằm cái kia cấp đi chứng minh nam tính cùng nam tính ở giữa nụ hôn đầu tiên diệu thị hòa thượng, sau lưng truyền tới cô gái nước nở. Cơ thể cứng đờ, Lựa đế Tiêu Viêm bỗng nhiên nhảy dựng lên, vọt tới cổ Vân Nhi trước mặt, đối với nàng giải thích nói, "Hừ, Vân Nhi, ta không phải như ngươi nghĩ, ta, ta xấu." Lời kế tiếp, hắn lại có chút nói không nên lời, cũng không thể nói mình bị nam nhân cưỡng hôn a. Đó cũng quá mất mặt. "Ta nhìn là ngươi, đừng đột ta." Bẩn. Chính thoát Lựa đế Tiêu Viêm muốn kéo chính mình tay ngọ tay, cổ Vân Nhi một cái tát đánh vào trên mặt của hắn. Tiếp đó góc quay người chạy, cái kia lẻ loi bóng lưng để cho người ta nhịn không được tương tiếc. Hoan Nhi. Lựa Đế Tiêu Viêm vừa muốn đu theo, đã thấy bản thời không Tiêu Viêm trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp đó hướng cổ Hoan Nhi đuổi theo. Nhìn thấy cái thời không này, Tiêu Viêm đi truy tầm cổ Hoan Nhi, lựa Đế Tiêu Viêm trong mắt đều là vẻ phất tạm, do dự một chút vẫn không thể nào bước ra đi. Cái thời không này cổ Hoan Nhi không thuộc về hắn, nàng có mình Tiêu Viêm kaka, không cần giải thích của mình, nghĩ tới đây, lựa Đế Tiêu Viêm tâm liền một hồi đau đớn. Vì cái gì chính mình đã trở về, cái kia Tiêu Viêm còn tại, có chính mình một cái chẳng phải đủ sao? Thí chủ Ngươi khí tật khá hơn chút nào không? Đúng lúc này, Mạc Ta cười đi tới, phản phất căn bản vốn không nhớ kỹ Lửa Đế Tiêu Viêm vừa rồi cho hắn một cái tát mở rộng, một mặt từ bi, hai mắt chăm chú nhìn xem một thân sát khí Lửa Đế Tiêu Viêm, một mặt ân cần nói: "Các ngươi nhìn, hai người kia trên mặt mỗi người đều có một dấu bàn tay, nhìn thật đúng là sướng đôi a. Nam nhân này thật vĩ đại, vì giữa đồng tính tình yêu liền như vậy bạn gái xinh đẹp cũng có thể chấp tay nhường cho người, ý chí sự rộng lớn, có thể xương tấm gương chúng ta." 6. Nhìn thấy này đối nam nam lại tụ tập cùng một chỗ, xem trò vui đám người nhau nhau chỉ trỏ, lại lần nữa nghĩ luật lên. Nghe được những người đi đường nghị luận, lại nhìn thấy trước mắt đồ vô sỉ này đạm nhiên cùng quan tâm, Lựa Đế Tiêu Viêm sắc mặt không ngừng biến hóa, một hồi dữ tận, một hồi bình tĩnh, một hồi xấu hổ giận dữ, một hồi tràn ngập sát khí, cuối cùng hắn lườm liếc mắt trước mặt ta cười, mặt không thay đổi vân đạo. Ngươi là tu vi gì? Lựa Đế Tiêu Viêm cố nén lửa giận trong lòng, tận lực để cho mình âm thanh bình tĩnh trở lại, thế nhưng là thanh âm bên trong rất lạnh, như thế nào đều không che giấu được. Hắn mới đến liền liên tiếp gặp phải mấy vị thực lực không thua mình cường giả, người trước mắt này nếu là cũng có thực lực kia, vậy cái này cường hôn chi sổ sách, hắn e rằng không thể tính toán. A Di Đà Phật, Bần tăng là Nam Châu Phật Tông Tông chủ Mặc Tác cười, Bần tăng gặp thí chủ tràn ngập trí tuệ, tràn ngập chân tiền mỹ, tràn ngập sáu. Thí chủ tràn ngập cùng Phật diễn phận, liền thí chủ bên cạnh 23 nhiều hỏa diễm cũng là như vậy. Mặc ta cười nhẹ nhàng nơi lòng một câu phần nữ, mặt lộ vẻ mỉm cười nói: "Thí chủ không bằng theo Bần tăng cùng đi Nam Châu, tiếp đó chúng ta sớm triều ở chúng, Bần tăng vị ngươi sáu. Ta hỏi ngươi tu vi cao bao nhiêu?" Gặp tiện nhân kia thế mà liên tiếp đùa giỡn chính mình, Lựa Đế Tiêu Viêm cố nén nghĩ một cái tát chụp chết hắn tâm tư, đối với Hàn Quác. A Di Đà Phật, Bần tăng chính là năm tinh đấu thánh cùng giả nguyên bản bị Đông Hoàng Miện hạ phong ấn tu vi, về sau may mắn được xá. Gặp Lửa Đế Tiêu Viêm liên tục truy vấn tu vi của mình, mặc ta cười cho là hắn cần kiểm tra đánh giá mình một chút phải chăng đủ để khi hắn truyền thụ cho hắn vật hiệu, thế là chỉnh sửa quần áo một chút, tràn đầy tự tin nói: "Lấy hắn năm tinh đấu thánh tu vi, phóng nhãn đại lục, đó cũng là tuyệt đối cao thủ, dạng người có tiền hài tử đây còn không phải là dư giải." "Hạo, ngươi không cần nói, ta đưa ngươi quý tiền." Chờ mặc ta cười nói ra bản thân tu vi phía sau, Lửa Đế Tiêu Viêm trong nháy mắt hóa thân địa ngục tu la, giơ lên cao cao cánh tay của mình, 23 đóa dị hỏa toàn bộ tại hắn lòng bàn tay ngưng kết. Hán Lửa Đế Tiêu Viêm phải dùng tối cường bản Phật nộ hỏa liên đánh chết cái này chuyên môn phi lễ nam nhân đồ háo sắc, hắn phải dùng hỏa diễm đem hắn đốt thành tro. Thí chủ muốn Quy Tiên. Không cần, không cần, Tây Tiên vô lượng Phật tổ, như Lai Phật tổ bây giờ đều ở đây Hoa Hạ Thương Thành, bọn họ đều là bần tăng ông nuôi, trước đây bần tăng Phong Ấn vẫn là bọn hắn giúp bần tăng gây ra, thí chủ ngẫm ý, bần tăng có thể dẫn ngươi đi bài kiến. Nghe không hiểu Lửa Đế Tiêu Viêm mà nói, còn tưởng rằng hắn muốn đi Tây Tiên bái Phật, mặc ta cười mỉm cười nói, Lửa Đế Tiêu Viêm, sáu. Cho nên, ngươi bây giờ là đang cầm Như Lai Phật tổ cùng cái gì vô lượng Phật tổ tên tuổi tới dọa ta? Thế nhưng là, vì cái gì ta bây giờ thật có chút bị giận mình, không xuống tay được, không dám đối với cái này cướp đi ta nam tính cùng nam tính ở giữa nụ hôn đầu tiên sắc bên trong ác ma ra tay. Nhìn xem trước mặt mặc ta cười cái kia một mặt chân thành nụ cười, Lửa Đế Tiêu Viêm cảm thấy mình đồng ý cùng Cổ Hân Nhi trở lại 300 năm trước, là hắn cả đời này làm lớn nhất một sai lầm. Thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Gặp Lửa Đế Tiêu Viêm bị chính mình hù dọa, cái kiêu mang hỏa nắm đấm chính là không có đánh xuống, mặc ta cười nết miệng lên, lộ ra nụ cười như ý, chắp tay trước ngực, hướng về phía hắn khẽ nhủ. Kia cái gì vô lượng vật tổ lại là cái gì tu vi? Nắm chặt nắm đấm, Lửa Đế Tiêu Viêm nắm tay thả xuống, khịt sâu một hơi, đàng đàng sát khí nhìn trước mắt Mại Tráng Tiên Nam. Nếu như hắn nhơ không lẫm, tại hồn giới gặp phải cái tiên ngọc hoàng đại đế, tu vi cũng không tính cao, như vậy vô lượng Phật tổ có lẽ cũng sáu. Nghĩ tới đây, Lửa Đế Tiêu Viêm trong mắt thêm mấy phần thần thái. Có thể, mình và cái này cưỡng hôn mình tiện nhân sổ sách, chưa hẳn liền không thể tính toán. Nhìn thấy Lửa Đế Tiêu Viêm đối với Phật tổ có hứng thú, Mặc Ta cười nụ cười càng thêm nồng hậu dày đặc, người này quả nhiên rất có tư tính, còn có cái kia 23 đóa kỳ dị họa diễm cũng là như thế. Bần tăng ông nuôi vô lượng Phật phật, tu luyện hơn 3 và 5. Một thân pháp lực thâm bất khả trắc, trước mắt đã là 6. Trên thân Phật quang lập lòe, Mặc Ta cười trên mặt mang yên tĩnh cùng an lạnh, đang muốn hướng Lửa Đế Tiêu Viêm trắng trận Tuyên Dương chỗ giữa của mình, giảng giải gia nhập vào bọn hắn Nam Châu Phật Tông sao đủ loại chỗ tốt. Mặc Ta cười. Cách đó không xa, đang cùng Giết Tiên Thế Giới Vu Nữ linh lung, thảo luận hợp tác khai phát hai phe thế giới vô lượng pháp Phật, nhìn qua đứng tại Mặc Ta cười trước người đạo thân ảnh kia, nhíu mày, cùng linh lung này này nói một tiếng, không khỏi nâng cao mình bụng lớn đi tới. Mặc Ta cười trước người người kia, khí tức quanh người liền thành một khối, lại trong lòng bàn tay 23 đóa dị hỏa hỏa làm một thể, kinh khủng vô cùng coi là một vị thực lực sâu không lường được tưởng giả, mà ta cười thế mà cùng dạng này người dính dáng đến, vô lượng pháp Phật rất là hiếu kỳ. Ông ơi, đang muốn đối với Lửa Đế Tiêu Viêm ba hoa trích choẻ mà ta cười, nghe được sau lưng một đạo nghi hòa cấm thành, không khỏi quay đầu, nhìn thấy sau lưng cái kia béo béo mập mập thân ảnh, lập tức mang theo ý cười, không mình hành lễ. Ngươi ở đây làm gì? Vô lượng pháp Phật quét mắt một mắt trên thân mang theo vô tận sát khí Lửa Đế Tiêu Viêm, nhướng mày, không khỏi chết móc. Lấy vô lượng pháp Phật tu vi, thế mà nhìn không thấu Lửa Đế Tiêu Viêm sâu cạn, hơn nữa đối đầu cái kia xong hai mắt đỏ bừng chính mình thế mà lại sinh ra vẻ sợ hãi, nếu là chính hắn một cháu nuôi đắc tội bậc này cùng cường giả, vậy thì có chút không ổn. Tôn Nhi gặp vị thí chủ này tràn đầy Phật tính, cùng Phật hữu duyên, chuyên tới để độ hóa hắn. Mạc Ta cười một mặt chân thành nhìn xem vô lượng thọ Phật. Vô lượng Phật Phật, 6. Vì cái gì ta xem không ra trên cái người này có Phật tính, ngược lại cảm thấy hắn cùng với ma tộc duyên phận không cạn. Vô lượng thọ Phật một bộ nhìn thẳng nốc ánh mắt, đánh giá Mạc Ta cười, Mạc Ta cười có phải điên rồi hay không? Vậy mà muốn độ hóa cái này, liền hắn đều chưa hẳn đánh thắng được cường giả, ngược lại còn tạm được. Mạc Ta cười, ngươi cho bản vương ngậm miệng. Lập tức hướng vị tiên sinh này xin lỗi. Một bên tùy ý đi lang thang Trần Hàm nhìn thấy Mạc Ta cười thế mà đem bộ kia không biết xấu hổ thủ đoạn dùng đến cái kia uy trấn hồn giới trên thân người, lập tức dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chạy tới hướng về phía vô lượng thọ Phật thi lễ một cái phía sau, chỉ vào Mạc Ta cười, "Quát lên. Vì cái gì?" Lườm liếc Trần Hàm, Mạc Ta cười tùy ý vấn đạo, mặc dù Trần Hàm là Nam Châu Thánh Hoàng biểu lệ, thực lực cũng mạnh hơn chính mình, nhưng mình bây giờ là có ông môn nhân, căn bản không cần sợ hắn. Mạc Ta cười ánh mắt từ Trần Hàm trên thân rời đi, dừng lại ở đầy người sát khí lửa đế tiêu viêm trong tay 23 đóa dị hỏa phía trên, những ngọn lửa này chung vào một chỗ. Uy lực chỉ sợ đủ để chống lại vị kia bị Thiên đạo treo thưởng nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên. Dạng này hỏa diệm nhỏ, nếu là tiến vào Nam Châu và tông, tiến vào túi của hắn, vậy hắn mặc ta cờ ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi biết hắn là ai sao? Lựa Đế Tiêu Viêm, một mình hắn đánh liền bại Hỗn Tiên Đế, hư vô thôn viêm cùng bốn ma thánh, chỉ ngươi, đừng mơ ngộng áo huyền. Viêm Đế đại nhân, hắn là chúng ta Nam Châu nhân, đầu gốc xảy ra vấn đề, có nhiều đã tội. Trần Hàm giận quá thành cười, Lựa Đế Tiêu Viêm tại Hỗn tộc đại hội đại hiện uy phong, đem nguyên bản bị nguyên thủy thiên tôn trong lúc vô tình cứu ra, về sau lại bị Hỗn Thiên Đế cầm bắt cậu nguyên cứu ra tin tức đã sớm tại hắn vòng bằng Hưu thoát bạo, cái này ta cười thế mà đi trêu chọc bực này nhân vật, đây không phải đang cho bọn hắn Nam Châu tụ để sao. Nghe được Trần Hàm lời nói, mặt ta cười con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, hướng về Lửa Đế Tiêu Viêm đánh một cái trắc tay, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp Hữu chuyên công, Phật hiệu là Thế Gian Đại Pháp, thí chủ nếu là có hứng thú có thể hướng ta hỏi thăm. Mặt ta cười nói xong, lần nữa hướng Lửa Đế Tiêu Viêm hơi hơi cúi đầu, tiếp đó hướng về phía một bên đã ngậm bực vô lượng thọ Phật nói. Ông nuôi, Tôn Nhi gần nhất tại Phật hiệu bên trên có chút chỗ không hiểu, muốn mời ra ra chỉ giáo, chúng ta đi nhã bỏ luận đạo a. Vô lượng thọ Phật, 6. Chân Hàm, 6. Mặc ta cười gần nhất tại ra mặt phương diện tu vi tiến rất xa a. Tại chân hàm vô tận khinh bị phía dưới, mặc ta cười lôi kéo ngộng bức vô lượng thọ Phật trực tiếp quay đầu rời đi, đến nỗi độ hóa Lửa Đế Tiêu Viêm chuyện đã không hề đề cập tới. Chỉ là 6. Làm gì nhanh như vậy liền đi đâu? Lửa Đế Tiêu Viêm nhìn xem đạo kia muốn trốn chạy bóng lưng, một mặt thâm trầm nói, cái kia vô lượng thọ Phật thực lực hắn một mắt liền có thể xem thấu, Thất Tinh Đầu Đế đỉnh phong, lập tức bắt Tinh Đầu Đế, căn bản không phải đối thủ của mình. Nếu như đây chính là cái này, mấy trắng nam cưỡng hôn mình sức mạnh, vậy không tốt ý tứ. Hôm nay ngươi cũng đừng đi, cho bản đế lưu lại nơi này. Thí chủ, học tập làm trọng, bần tăng gặp nan đề, cần hỏi tham gia gia, cáo lui trước. Cơ thể cứng đờ, mặc ta cười xoay người lại, hướng về phía Lửa Đế Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, từ nhìn bề ngoài thật đúng là nhìn không ra vẻ sợ hãi, mặc dù trường bào ở dưới hai chân đang tại run rẩy. Ha ha, thật sao? Lạ, đúng vậy. Nhìn xem bỗng nhiên cười lên Lửa Đế Tiêu Viêm, mặc ta cười bỗng nhiên cảm thấy một hồi tâm lạnh. Đừng sợ, Hoa Hạ Thương Thành không cho phép bầu đả, bản đế sẽ không không tổn theo. Tiến lên tại nhiệm ta cười trên đầu vai vô mấy lần. Lửa Đế Tiêu Viêm hướng về phía hắn cắn răng nghiến lợi nói, trong cơ thể một tia hỏa diễm vụng trộm xuất vào Mặc Ta cởi cơ thể, ẩn nốt đứng lên. "Bản đế còn có việc, đi trước." Lộ ra một tia khát ngáo nụ cười, Lửa Đế Tiêu Viêm phát ra một hồi cơn hống, tiếp đó lắc lắc ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Hắn đây là vùng tha ta sao? Không phát hiện chút nào đến Lửa Đế Tiêu Viêm ám thủ, Mặc Ta cười sở lên mình mày trắng, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhất định là e ngại ông nuôi thần uy, ông nuôi thực sự là uy phong lẫm lẫm, tài trí hơn người, vô địch thiên hạ, không, coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, 06. Nghe được Mặc Ta cười đối với mình không để lại dư lực nuốt múng ngửa. Vô lượng Thọ Phật khô khốc một hồi cười. "Là, phải không? Sáu. Cái này mặc ta cười quả nhiên không hề tầm thường, lấy năm tinh đấu thánh tu vi cứng hôn siêu việt đấu đế tiêu viêm, hắn cũng coi như là phá vỡ sự thượng lưu nhất đấu thánh ghi chép." Nhìn xem Lam Linh Châu lên hình ảnh, Đêm Lục Thu cười một tiếng. Lập tức liền là Hoa Hạ Đấu Giá Hội, những người kia cũng gần như đều tê thủ, xem ra một lần này đấu giá hội, ta có thể tiến một số tiền lớn. Chậm rãi đi đến cửa sổ, nhìn xem bên ngoài lần lượt vào ở Hoa Hạ quán rượu mỗi cái thế giới cường giả, Đêm Lục Thu đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, trên mặt đều là ý cười. Sau 10 ngày, Toàn bộ hoa hạ thương dụ ở tổ ở vào hưng phấn trạng thái, trên đường phố người đến người đi, cỡ nào náo nhiệt. Bởi vì hôm nay chính là hoa hạ đấu giá hội bắt đầu thời khắc, đến từ năm cái thế giới cường giả hội tụ một đường, cuộc bán đấu giá này có thể xưng chưa từng có. Trống Rồng công tử, ngươi là từ chỗ nào tìm đến như thế mấy cây lắm mẫm. Tây Du hàng ma thế giới thiên tản chân nhìn trước mắt bị bốn cái vừa ra lại xấu xí lao bà giơ lên tại cố kiệu lên sắc mặt tái nhợt nam tử, châm chọc nói: "Cô em xinh đẹp quá mắc, ta còn muốn tham gia đấu giá hội, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm a." Trống Rồng công tử khoát tay áo, đối với bốn cái lao bà nói: "Hoa, đừng gán." Chúng ta phải khi tổn. Ân, không phải ngươi nói muốn bu sao? Một cái dáng dấp cùng Thúy Hoa một dạng lão ma ma hỏi ngược lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sáu, đây là cái nào mua rối giới, giới thiệu tiểu bà, ta muốn trả hàng. Khụ khụ. Bị mình tiểu bà phá, Trống Rống công tử trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, hướng nàng nháy nháy mắt, ho khan vài tiếng, hy vọng bà lão này lường có thể có chút nhãn lực tỉnh. Chỉ tiết 6. Ngươi thế nào? Ho ra máu. Lão bà, phải chú ý cơ thể a. Lão bà quan tâm nói, còn rũi ra mình lao thủ Vô Vô chống rống công tử trẻ tuổi bộ ngực. Khụ khụ, Hoa không muốn đánh. Thật sự bị tức ho ra máu, Trống Rồng công tử đem nàng lao thủ đẩy ra, nhìn nàng chằm chằm, một mặt bất mãn. "Không phải ngươi nói muốn vung xài sao, tại sao lại không vung?" Lão bà nhếch miệng, lẩm bẩm nói, "Không vung hoa giá là muốn đưa tiền." "Ta biết." Trống Rồng công tử tức giận nói, "Nước độc nước độc nước độc, thế mà thích cái này." Nhìn xem Trống Rồng công tử cùng lão bà tương tác, Thiên Tản chân vô vô miệng, nhảy lấy một cái chân trực tiếp hướng về vừa nhảy đi. "Ta Thiên Tản phế chân vẫn là rời cái này, cái Trống Rồng công tử xa một chút ta, đừng bị hắn làm hư, thế mà ưa thích bác gái, thực sự là rau xanh cụ cải, đều có yêu a." "Chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế" Nhưng lệnh viễn sẽ không bao giờ quên đập về phía đỉnh đầu của ngươi." Hải Quân Nguyên Soái chiến quốc, một mặt tức giận nhìn trước mắt Ngũ Dương Phi, cũng là gia hỏa này tại Hoa Hạ tuyên bố cứu vớt hạ sợ cái này vi phạm chính nghĩa gian ác nhiệm vụ, khiến cho Hải Quân bản độ Nguyên khí đại giảm, tam đại tướng lập tức mất đi hai cái, lần này mình cũng bị giới môn trọ trúng, ban đầu Sở Sách sớm muộn muốn cùng hắn thanh toán một chút. "Ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, ta chính là chính nghĩa." Lý Khoát trên người áo khoác ngoài màu đỏ, hai tay khoanh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vẻ ngây thơ tư thế, hướng về phía chiến quốc kiên nghị niệm đến. "Hải Quân mới là chính nghĩa sứ giả." Nghe đột vì thế mà đem tà ác hải tặc thấy nặng như vậy, chiến quốc nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được hô to, màn lớn nước vọt bắn tung tóe đến vì trên mặt. Tiểu tử này rõ ràng là hải quân anh hùng cháu trai, lại vẫn cứ muốn đi làm hải tặc, để thật tốt tiền đồ không ổn, lựa chọn như vậy một đầu bẩn tiểu con đường, đây là có nhiều hỗn chứng. Đối với cái này cái chính mình lão hữu đích tố tử, chiến quốc ngoại trừ phẫn hận, còn có vô hạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thế nhưng là có vị vị nhân nói qua, vua hải tặc là thế giới này tối chính nghĩa người. Cái nào hỗn chứng vị nhân? Nghe nói như thế, chiến quốc giống như sủ lông lên một dạng, một cái nếu lấy vì quần áo Hai mắt đỏ bừng ép hỏi, chẳng lẽ hải tặc cái nghề này cũng xuất hiện giống như ma lớn như vậy nhà tư tưởng, bắt đầu cho người thấy não. Đem mũi theo thấp một điểm, vì vung lên khóe miệng của mình, lộ ra chiêu bài thức lủ cười, cười lớn tiếng đạo, vị kia vị nhân, tên là Mò Kỷ Zelphy. Sáu, ta có thể hay không bây giờ liền đập chết cái này không nên thân lại không muốn mặt độ đốc. Huân nhi, ta thề với trời, ta Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không biến thành cái dạng kia, chứ ngươi ở ngoài, ta tuyệt sẽ không trêu chọc bất kỳ một nữ nhân nào, nếu như ta nói dối, liền để ta thiên sét đánh bổ, vạn hỏa đốt người, vĩnh viễn không thể xấu. Không thể mạnh mẽ lên. Đối với Vĩnh Viễn, không thể mạnh mẽ lên 6. Ách, chỉ vào bầu trời thể, nghĩa chính luôn tử Tiêu Viêm bỗng nhiên sắc mặt đen kịt một màu, hắn muốn nói không phải cái này. Nhìn xem bên cạnh một mặt tịch mịch còn tùy tiện chen miệng Viêm Đế Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khẽ miệng không ngừng run rẩy, gia hỏa này là từ trong lòng nhận định mình nhất định sẽ làm ra có lỗi với Hân Nhi chuyện sao? Hừ, hắn không phải là một cái người tốt, ngươi cũng nhất định không phải. Đối với cái gọi là thể chẳng thèm nó tới, Cổ Hân Nhi chỉ vào Viêm Đế Tiêu Viêm cái mũi trảo phúng phía sau, hướng về phía bản tớ không Tiêu Viêm cũng không có sắc mặt tốt. Không có cách nào, viên đế Tiêu Viêm kinh lịch thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Không chỉ có rất nhiều nữ nhân, liền nam nhân cũng không bỏ qua, thế mà tại trên đường cái cùng Nam Châu mặc ta cười làm ra cấp độ kia chuyện xấu, quả nhiên là từ ngàn xưa tức này. Muốn nàng Cổ Hân Nhi đường đường cổ tộc thiên chi tiểu nữ, thế mà cuối cùng cùng với người khác cùng hưởng một cái trợ phu, vậy liền coi là, hết lần này tới lần khác người chồng này chẳng những vượt quá giới hạn còn gia tủ, cái này cô sống sau này làm sao bây giờ a. Cổ Hân Nhi bây giờ rất là phiền muộn, không rõ chính mình sau này vì cái gì gả cho loại người này, không rõ nàng Tiêu Viêm ca ca làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Bị Cổ Vân Nhi khiển trách túi đầu xuống, Tiêu Viêm cùng Viêm Đế Tiêu Viêm yên lặng thừa nhận cô gái lửa giận, không dám thở mạnh. Mấy tháng cũng đến, ở đây trở nên náo nhiệt hơn. Nhìn xem xung quanh tại phòng đấu giá bên ngoài chờ đợi đấu giá bắt đầu đám người, nhìn xem bọn hắn lẫn nhau hoặc bắt chuyện, hoặc tranh cãi, hoặc tố tình, một vị người mặc thuần bạch sắc trường sam, để tóc dài đến eo tóc trắng, trên đầu cắm một cây ngọc châm thanh niên nam tự khệ miệng vạch ra tà mị góc độ, nhàn nhạt, nhạt cười nói: "Tránh ra, ngươi cản đến ta lãoưu đường." Đang tại nhàn trán đánh giá xung quanh hoa hạ thương thành biến hóa khí, đột nhiên bị sau lưng hấp thụ đẩy ra, khoắc lạc Tây Du thế giới như ma vương một mặt tức giận mạnh mẽ đâm tới. Cái kia đang chết tôn hầu tử, thế mà âm hắn, tại Hoa Hạ Thương Thành Cấm Âu đã chuyện lớn như vậy thế mà không nói cho hắn, làm hại hắn bị Hoa Hạ pháp viện tạm giữ, cuối cùng còn muốn hờn hài nhi tới chỗ người, hắn, cái này coi lão tử, bây giờ là một điểm ra mặt cũng không có, Nhu Ma Vương rất là không cam lòng, trong lòng đối với Chí Tôn Bảo Cửu hận càng tăng thêm. "Lam Càn, ở đâu ra ma thú, lại dám đẩy bản đại người, không muốn sống." Đỗng nhiên bị người đẩy ra, khí khuôn mặt anh Tuấn lập tức một mặt xanh xám, quay người nhìn qua Nhu Ma Vương, quát lên. "Không muốn sống liền nói câu nói, bản đại người cho ngươi thoải mái, cực linh không quăng, không gian nộ tung." Chính ngươi chọn một, cam đoan tiến ngươi lên đường. Ngươi ở đây nói chuyện với ta, ngươi không muốn sống. Nghe được cái này nhân loại lại dám chửi mình, Ngưu Ma Vương nguyên bản là phát hỏa tâm thái triệt để nổ, chỉ vào khí quá lớn. Ta lão Ngưu phải hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Có kinh nghiệm lần trước, bây giờ Ngưu Ma Vương biến thông minh, hoa hạ thương thành nội cấm bầu đả, nhưng lại có thể lẫn nhau khiêu chiến, về sau hắn nghĩ ngược người liền trực tiếp khiêu chiến, ngươi dám đón ta liền giằng đánh, không tiếp ngươi chính là đồ hèn nhát. Ngươi như khăng khăng như thế, bản đại người sẽ thành toàn cho ngươi, bất quá nếu là khiêu chiến, Dù sao cũng phải tới điểm tưởng tượng, mỗi người năm thập vạn hoa hạ tệ, tháng liền đem cái này 100 vạn lấy đi, như thế nào? Khí lạnh lung nhìn xem trước mặt bị băng vải tầng tầng quấn quanh như ma vương, khóe miệng hơi hơi cong lên, trong mắt lóe lên một tia tính toán. "Hảo, có loại, đã ngươi phải cho ta đưa tiền, cái kia ta lão Nưu liền thỏa mãn ngươi." Nghe được khí đề nghị, Nưu Ma Vương hảo khí vạn trượng cười to nói, chỉ là một nhân loại lại muốn đối phó hắn Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương, thực sự là không biết sống chết. Hiệp nghị lại tới, 3 ngày sau đại diễn võ một trận chiến. Hai người lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ở Hoa Hạ Bình Đài công bố chiến thư. Từ Hoa Hạ Đế Quốc đảm nhiệm công chứng viên, thu lấy 5% phí tổn. Công chứng xong, khí nhìn trước mắt châu đen, lạnh nhạt nói: "Nhớ kỹ, bản đại người chính là Đông Châu Tân Nghiệm Thánh Hoàng." Khí nói xong, khí trực tiếp hướng đấu giá đại điện đi đến, hắn cùng những người này khác biệt, hắn cùng với Hoa Hạ rất có ngọn nguồn, không cần chờ chờ đấu giá bắt đầu, có thể trực tiếp tiến vào đại điện chờ. Điệu Thạc Tiên, trong đám người đặc biệt đấu khí đại lục người nhiều nhất, bọn hắn nhìn xem khí bóng lưng rời đi, âm thầm giơ ngón tay cái lên, không hổ là bọn hắn đấu khí đại lục đệ nhất cao thủ, đối mặt Như Ma Vương đều như vậy ngạnh khí. Một chữ, xoáy hắn nói hắn là ai? Một cái kéo tới một người đi đường, như Ma Vương vấn đạo. Đông, Đông Châu Thánh Hoàng, đem Jun lẩy bảy người qua đường đẩy ra, Nhu Ma Vương khệ miệng không ngừng du dậy, lẩm bẩm nói, lại làm một cái Đông Hoàng, thời đại này họ Đông thật đúng là nhiều a. Đấu giá hội sau một tiếng, chính thức khai mạc, mọi tất cả tham gia đấu giá hội nhân viên tiến vào phòng đấu giá. Đương nhiên, toàn bộ Hoa Hạ Thương Thành quanh quẩn từng tiếng thông cáo. Vô luận là tại mỗi cái trong thương trưởng, lưu luyến quên về tại từng tiệm chân bảo khổ tu giả, vẫn là tại phố thức ăn ngon đại bão có lộc ăn hưởng thụ sinh hoạt người đều nhao nhao hướng phòng đấu giá đi đến. Ừ. Chờ 3 ngày sau để cho ngươi thua liền quần lót cũng không lưu lại." Hung tận nói một câu, Nưu Ma Vương đi theo đại chúng, cùng một chỗ hướng bên trong phòng đấu giá đi đến. Thân chịu trọng thương còn muốn khiêu chiến Đông Châu Thánh Hoàng, nước độc nước độc nước độc, quả nhiên Nưu chính là ngu xuẩn, vẫn là chúng ta Long tộc cao quý, trí tuệ." Bắc Long Vương nói cực phải, "Chúng ta Long tộc mới là vạn giới loại thứ nhất tộc." "Bắc Hải Long Vương, ngươi nói chính là vạn giới chân lý." Kế Nưu Ma Vương sau đó, Thái Hư cổ Long nhất tộc Bắc Long Vương cùng khoác lác Tây Du thế giới Bắc Hải Long Vương cũng lần lượt bước vào phòng đấu giá, hai đầu lão long vừa thấy mặt đã lẫn nhau định gọi. Phận không thể đem tất cả sinh đẹp từ ngửa đều dùng tại đối phương trên thân. Nếu nói vì cái gì nhìn đối phương thuận mắt như vậy, có lẽ là bởi vì cũng là tại phía Bắc Lận xuống nước Long Á Hôn Nhi, chúng ta cũng lên đường đi. Nhìn xem phía trước cái kia lẫn nhau thổi phòng hai đầu láo lòng, Tiêu Viêm già mặt cụt rút, hướng về phía cổ Hôn Nhi nói, không biết bây giờ lấy tài lực của hắn có thể mua được cấp bậc gì phòng khách. Phòng đấu giá ngoại trừ công chúng bên ngoài đại điện, phòng khách chia làm đế vương, hào hoa, khách quý, phổ thông bốn đẳng cấp, bao xương này đều cần dùng tiền hoa hạ mua sắm, truyền thuyết mỗi cái trong giáp đều để một kiện không thua kém phòng khách giá cả vật phẩm, đến nỗi tốt xấu Cùng với phải trang thích hợp bản thân cũng chỉ có thể xem vật khí. Cho nên, bao sương này mua sắm không chỉ có thể tại ngàn vạn thế giới mặt người phía trước bày ra mình tài lực, còn tương đương với tham gia một lần rút thưởng hoạt động, ngược lại phần thưởng giá thị trường sẽ không thấp hơn chính mình vì phòng khách chỗ tốn hao kim loại. Đương nhiên, Hoa Hạ Sở Dĩ áp dụng loại mô thức này, đương nhiên sẽ không lỗ vốn, mua bao sương người tương đương với tham gia một lần rút thưởng, mà Hoa Hạ cũng tương đương với bán rồi một kiện vật phẩm, kiếm lời chênh lệch giá, cớ sao mà không làm. Nhìn một chút Tiêu Viêm, lại hơi liếc nhìn Lửa Đế Tiêu Viêm, cổ hân nhi lườm bọn họ một cái, không có ý kiến gì, trực tiếp dẫn đầu xung kích. Tiến vào mảnh liệt trong dòng người. Thấy vậy, Tiêu Viêm cùng Lửa Đế Tiêu Viêm lẫn nhau liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ, nhao nhao thở dài, cùng một chỗ đi theo cổ hồn nhi đi tới. Thối con khỉ, thực sự là đã lâu không gặp. Chí Tôn Bảo nhìn lại, phát hiện phía sau hắn, Mây Tím Tiên Tử chính đối hắn liếc mắt đưa tình, một mặt ý cười, rất là ngượng ngập. Ta gọi Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo nhìn lên trước mắt giai nhân tuyệt sắc, một lúc lâu sau nói: Thế nhưng là ngươi là Tôn Ngộ không chuyển thế, một thế này cũng có thật nhiều người đều gọi ngươi thối con khỉ, về sau ta cũng như vậy gọi ngươi. Mây Tím Tiên Tử lại cười nói: Người trước mắt này có thể rút ra mình tự thân bảo kiếm, dáng gấp lại so yêu vương chi vương tôn ngộ không dễ nhìn, do dự dòng dãn nửa tháng, mây tím tiên tử cuối cùng từ bỏ hưởng thụ cùng khỉ chi phúc tâm tính, quyết định cùng chí tôn bảo bắt đầu một đoạn oanh lanh liệt liệt tình yêu. Bang chủ, bằng hữu của ngươi. Đứa đầu bang nghị bang chủ sắc mặt run rẩy đạo, nữ nhân này thật đúng là cực phẩm, một mặt sắc mị mị quản người gọi con khỉ. Không phải. Chí tôn bảo không chút do dự nói, hắn nhưng là người có vợ, hắn giữ mình trong sạch, tuyệt không cùng lão đại mại, lão mụ, lão bà cái này tam lão trở ra bất kỳ nữ nhân nào có bất kỳ quan hệ. Nói xong, Trí Tôn bảo níu lấy bướu đầu bang nghị bang chủ tóc, trực tiếp đem hắn kéo vào phòng đấu giá, bước nhanh hơn thoát khỏi mây tím tiên tử. "Ai, chờ ta một chút a." Gặp Trí Tôn bảo muốn đi, mây tím tiên tử liền vội vàng đuổi theo. "Đế vương phòng khách 1 bách vạn hoa hạ tệ, hào hoa phòng khách 5 thập vạn hoa hạ tệ, khách quý phòng khách thập vạn hoa hạ tệ, phổ thông phòng khách 1 vạn hoa hạ tệ, công cộng đại điện miễn phí, xin hỏi lựa chọn của ngươi." Tiêu Viêm người đi đường đi đến phòng đấu giá lối vào, liền bị thủ tại chỗ này người phục vụ vấn đạo. "Ai, phổ thông 6." "Thật lâu" bị cái này lòng dạ hiểm độc giá cả dọa đến kinh tâm tán đạm tiêu viêm đang muốn nói chuyện, một bên lại vang lên cùng hắn đồng dạng âm thanh. Đế vương phòng khách một gian. Lựa đế tiêu viêm lạnh nhạt nói: "Ân. Đế, đế vương phòng khách, ngươi giao nội tiền sao?" Nghe được lựa đế tiêu viêm mà nói, tiêu viêm suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi cho cắn, hướng về phía hắn kích động nói: "Hắn sẽ không phải mạo xưng là trang hào hán, cuối cùng để cho mình cùng hắn cùng một chỗ trả tiền a." Loại sự tình này, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. "Ngươi, đối với mình cứ như vậy không có lòng tin." Đem một trương thẻ ngân hàng đưa cho người phục vụ. Lựa Đế Tiêu Viêm lườm liếc Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chính mình tốt xấu cùng hắn là cùng là một người, đối với mình đều không tín nhiệm, cái này người nào a? Lại là thật sự. Nhìn xem quét thẻ thành công, tại bị người phục vụ đưa đến đế vương bao sương trên đường, Tiêu Viêm quan sát tỉ mỉ lấy Lựa Đế Tiêu Viêm, trong mắt đều là ước mơ. Hắn về sau cũng sẽ có tiền như vậy sao? Một cái Tiêu Viêm ca ca giữ mình trong sạch, không có nữ nhân cũng rất nghèo, một cái Tiêu Viêm ca ca có rất nhiều nữ nhân, cũng rất giàu có, thật là khó lựa chọn. Nhìn xem bên cạnh đem chính mình kẹp ở giữa hai nam nhân, Cố Vân Nhi rất là buồn rầu. A, không đúng rồi. Bọn họ đều là Tiêu Viêm Kaka, ta xong rồi đi muốn lựa chọn. Cũng là trợỡng phụ ta, đều tuyển không phải, giữ mình trong sạch phụ trách ta tính phúc sinh hoạt, có tiền phụ trách ta chi tiêu hàng ngày, ân, loại phương pháp này là thích hợp nhất. Trong đầu đột nhiên xuất hiện linh quang, cổ Hân Nhi trong lòng nghĩ đến. Sau một khắc, lựa đế Tiêu Viêm bọn hắn đã xuất hiện ở một gian vàng son lộng lẫy trong dạ, trưng bày ba cái ghế salon bằng da thật, tại trong dạ còn có một số 10 phần hiếm hoi linh quả, cùng với một cái hộp gỗ, trong này chứa hẳn là thuộc về cái này bảo sương bảo vật. Tiêu Viêm Kaka, đây là cái gì bảo vật? Nhìn xem lựa đế Tiêu Viêm đem trong hộp gỗ đồ vật lấy ra, Cổ Vân Nhi vân đạo, Tiêu Viêm cũng rất là tò mò bu lại. "Đây là ta đã có đồ vật." Minh lấy miệng, Lửa Đế Tiêu Viêm mặt không thay đổi nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ rối rậy. "Đến tuột cùng là cái gì?" Cổ Vân Nhi cùng Tiêu Viêm đồng thời vân đạo. "Một bản phần quyết bí tịch, một đóa Tịnh Liên yêu hỏa." Hai mắt đỏ bừng nhìn xem trong hộp gỗ hai cái vật phẩm, Lửa Đế Tiêu Viêm nội tâm vô cùng số đổ, hai món đồ này chung vào một chỗ vừa vặn giá trị một bách vạn hoa hạ tệ, có thể triệt tiêu hắn vừa mới chỗ tiêu tiền, chỉ là xấu. Hắn cần loại vật này sao? Cho nên, ta bỏ ra 100 vạn chỉ là ở trước mặt mọi người đẩy một lần thổ hào, chỉ thế thôi. Hồ Hắc có chút nặng nề, Lửa Đế Tiêu Viêm trực tiếp đặt mông ngồi ở ghế sofa bọc mềm, nhắm mắt lại thật lâu không nói. Một bách vạn hoa hạ tệ với hắn mà nói tính toán không được quá nhiều, nhưng rút thưởng rút đến loại vật này, tâm tình của hắn quả thực phải không tốt như vậy. Nhìn xem hắn cái dạng này, Cố Vân Nhi do dự một chút, vẫn là tiến lên ngồi ở bên cạnh hắn, an ủi hắn, ngược lại là Tiêu Viêm hai mắt nóng bỏng nhìn xem trong hộp tịnh liên yêu hỏa, tựa hồ gặp phải một vị giai nhân tuyệt sắc, muốn đem nàng ôm vào trong ngực đầm dạng. Đinh, đinh, đinh. Sau đó không lâu, liên tiếp 3 tiếng thanh thủy chuông vang âm thanh, trầm dãi tại phòng đấu giá vang vọng, theo tiếng chuông vang lên, Cung chúng trong đại điện ầm ĩ không chịu nổi tiếng huyên náo, dần dần lắng lại, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía mầu đen đấu giá đài cao. Đây là Hoa Hạ Đế quốc lần thứ nhất tổ chức từ năm cái thế giới nhân viên cùng một chỗ tham dự đấu giá hội, ý nghĩa phi phàm, nhã phi hy vọng đại gia có thể ở đây đập đến của mình tích bảo vật, nói nhảm cũng không nhiều lời, e rằng đại gia cũng chờ đã không kịp, bây giờ bắt đầu chính thức khai mạc. Mễ Đặc Nhĩ nhã phi người mặc mầu đỏ váy dài, bước hữu nhã bước chân, hướng về phía đám người quyến dụ nói, bộ dáng kia lệnh đông đạo nam tính cường giả cũng không khỏi dưới bụng bốc cháy. Tiện thứ nhất là như Lai Phật tổ viên tịch phía sau lưu lại bộ lợi tử, tin tưởng mọi người cũng đã biết. Khoan lắc Tây Du thế giới như Lai Phật Tổ đã viết tịch, cái này bỏ lợi tử đúng là hắn lưu lại, bên trong lần trước như Lai Phật Tổ lúc còn sống tất cả vật hiệu, đeo ở trên người, có thể phòng ngừa bị tâm ma xâm lấn, giá khởi điểm, một bách vạn hoa hạ tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn. Nhã Phi bản tay nhẹ nhàng vỗ, một cái hộp thủy tinh liền xuất hiện ở màu đen trên đài cao, trong hộp lẳng lặng nằm lần này đấu giá vật, vàng óng ánh Phật Tổ xá lợi. Trong phòng đấu giá tất cả mọi người nghe vậy, cũng là một mặt kinh ngạc, chuyện thứ nhất chính là như Lai Phật Tổ bỏ lợi tử, cái kia về sau áp chụp lại là 6. Tất cả mọi người không khỏi đối với lần hội đấu giá này đấu giá vật tò mò không biết đằng sau còn có bao nhiêu kỳ chân dị bảo. 120 thập vạn hoa hạ tệ 6, 150 thập vạn hoa hạ tệ. Như Lai Phật tổ bỏ lợi tử, suy nghĩ một chút đều kích động, chờ ta cầm tới bỏ lợi tử phía sau, ta liền nói Như Lai Phật tổ là ta giết, ngươi xem, hắn xá lợi đều tại ta cái này đâu, 6. 200 vạn hoa hạ tệ. Cái rắm, Như Lai lão nhi Phật lực là của ta, mẹ của hắn cũng là bị ta thương oán tử giết chết. 220 thập vạn hoa hạ tệ. Thương oán tử, ngươi không phải tu hành ma đạo sao, tại sao phải cùng ta hùng trần cướp đoạn Phật môn bỏ lợi tử? Phật ma một thể, chẳng lẽ ngươi không biết sao? 6. Ba bách vạn hoa hạ tệ, Như Lai Phật tổ bỏ lợi tử là của ta. Thấy lớn điện hồ hét loạn cào cào, những cái kia loạn thất bát tao thanh âm xảo nhân tâm phiền, số 3 đế vương trong dạ một cái không nhịn được gầm thanh chuyển đến ra. Cái này thanh âm hùng hồn, giá cao ngang giá cả nhường đại điện lập tức yên tĩnh. Nhìn phía dưới đám người không còn tăng giá, nhã phi nét miệng lên, chầm chậm nói: "Số 3 đế vương phòng khách ra giá ba bách vạn hoa hạ tệ, còn có vị nào ra giá cao hơn sao? Nếu như không có, cái này Như Lai Phật tổ bỏ lợi tử liền quy thiên bơi hàng ma thế giới Như Lai Phật tổ tất cả." 6. Nghe được nhã phi mà nói, Phòng đấu giá tất cả mọi người lập tức cả kinh, đưa ánh mắt nhìn về phía số 3 Đế Vương phòng khách, nhao nhao gật đầu một cái. Nguyên lai là hắn, hoàn toàn chính xác, viên địa bảo lợi tử là của ngươi. Xem ra Như Lai Phật Tổ đối với mình bỏ lợi tử rất có hứng thú đâu. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía số 3 Đế Vương phòng khách, gật đầu một cái, trong mắt đều là lý giải. Bỏ lợi tử thì tương đương với là Phật thi thể, một người trước mặt bảy thi thể của mình, thi thể này còn đang bị đấu giá, nghĩ đến, mặc kệ là ai, tán gia bại sản cũng sẽ mua lại a số 3 Đế Vương phòng khách ra giá 300 vạn hoa hạ tệ, còn có vị nào ra giá cao hơn sao? 3 bách vạn hoa hạ tệ, lần thứ nhất. Mễ Đạc Nhi nhã phi lại hỏi lần nữa, quyến rũ động lòng người trên gương mặt xinh đẹp một mảnh hưởng nguyện, phụ trách đấu giá loại này cỡ lớn đấu giá hội, làm nàng có chút kích động. 3 bách vạn hoa hạ tệ, lần thứ hai, 6. 3 bách vạn hoa hạ tệ, lần thứ ba, chúc mừng như lai Phật tổ đập đến như lai bỏ lợi tử. Nhã phi dẫn đầu vỗ tay bảo hay, kỳ thực cái này bỏ lợi tử ngoại trừ ở trong chứa Phật tính bên ngoài, cũng không có cái gì lực lượng, như lai lưu lại ở bên trong pháp lực sớm tại vô lượng thọ Phật bán nó phía trước, liền bị hấp thu sạch sẽ, cho nên có thể bán được 300 vạn, cái này đã rất tốt. Đồng dạng Bởi vì này mai bỏ lợi từ chỉ có tránh miễn tâm ma tác dụng, cho nên Tây Du hàng ma thế giới như Lai Phật Tổ đứng ra, lại gọi ra giá cao thời điểm, những cái kia nguyên bản định dùng bỏ lợi từ khoắc lạc, nói mình ngự sát như Lai nhân cũng nhao nhao im lặng không nói, chỉ sợ đắc tội tên ngốc thử này, như Lai Phật Tổ thuận lợi nhận được xá lợi. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá là có thể để cho người ta tu luyện tới vạn giới lục giai tầng thứ thiên tiên cấp công pháp, bất diệt kim thân quyết, giá khởi điểm 500 vạn hoa hạ tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn. Nghe được nhã phi mà nói, toàn bộ phòng đấu giá lập tức lâm vào sôi trào trạng thái. Vạn giới lục giai đây chính là bây giờ hoa hạ thương thành nội mạnh nhất cảnh giới, quyển công pháp này lại có thể trực tiếp tu luyện tới cấp bậc kia, cái này khiến người quả thực đỏ mắt. Đem mọi người biến hóa thu vào đáy mắt, nhã phi đem người phục vụ bưng tới trên khay công bố xốc lên, nhờ mọi người thấy tính toán tại trên khay sách ngọc, nhã phi sờ lấy miệng nhỏ của mình, dù dỗ nói, mọi người đều biết, mỗi người tu luyện công pháp ở một mức độ rất lớn quyết định cá nhân thành tựu, tỉ như địa cấp công pháp, tu luyện địa cấp công pháp người, cho dù thiên phú dị bẩm, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới đấu thánh, đến ngôi đầu đế, tuyệt đối không thể Ma thiên cấp công pháp, tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể để cho người ta đạt đến đấu đế cảnh giới, mà bản bất diệt kim thân quyết chính là so thiên cấp công pháp cao hơn một cấp bậc công pháp, hắn có thể tạo điều kiện cho các ngươi một mực sử dụng đến siêu việt đấu đế lục giai cảnh giới. Bây giờ, đấu giá bắt đầu. 600 vạn. Vừa dứt lời, vô lượng pháp Phật trực tiếp đứng lên, nâng cao bụng lớn, lớn tiếng hô hét. Hắn bây giờ đã là cựu tinh đấu đế, quyển công pháp này rất thích hợp hắn, không chừng ngày mai sẽ đột phá cấp 6, đến lúc đó liền muốn sử dụng đây. 800 vạn. Tây Du hoàng ma thế giới Ngọc Hoàng đại đế chụp lấy cái mui nói, ngự khí vô cùng bình thản cùng khoác lát tây du thế giới cái kia bị đại lôi âm tự một mực cấp chế ngọc hoàng đại đế khác biệt, hắn nhưng là thứ thiệt tam giới chi chủ. Dưới tay 365 lộ chính thần, người người cũng là cường giả, toàn bộ tam giới đều ở đây hắn nắm giữ phía dưới, gia tài 800 triệu 800 vạn, ha ha, một con số mà tôi. 800 vạn 20 tiền hoa hạ, ngọc hoàng đại đế lá gan ngươi không nhỏ, lại dám giành với ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Thấy kia cửa miệng mang theo ngọc hoàng đại đế toa trấn, Thỉnh không khẽ dậy bảng hiệu phòng khách hô lên bực này giá cao, vô lượng Phật phật tức giận bộ ngực hai đống thịt không ngừng run run. Lúc nào, liền ngọc hoàng đại đế cái kia đồ hèn nhát cũng dám cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ hắn vô lượng thọ Phật liền cái kia viên tịch Như Lai like cũng không bằng sao? A, ngươi biết chấm, ngươi là ai nha? Tiên Nhãn mở ra, xuyên thấu qua hư không, trông thấy cái kia đẩy người Phật qua mập mạp, Tây Du Hàng Ma Thế Giới Ngọc Hoàng Đại Đế hơi nghi hoặc một chút. Biết mình là Ngọc Hoàng Đại Đế còn dám khẩu suất cùng luôn, mập mạp này đến như a. Nói nhảm, ngươi tấm kia không lẻ mặt, bạn Phật nhìn mấy vạn năm, ngươi chính là Xoa Ba Ba, bạn Phật tổ cũng sẽ không nhận sai, ngươi dám rảnh với ta câu pháp, có tin ta hay không vài phút dạy ngươi làm người. Vô lượng thọ Phật chỉ vào Tây Du Hàng Ma Thế Giới Ngọc Hoàng Đại Đế phòng khách quát lớn. Nghe được vô lượng thọ Phật mà nói, Tây Du Hoàng Ma Thế Giới Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái trước bởi vì chống lại quyền uy của mình mà bị ngũ lôi đánh đỉnh thần tiên cũng không biết chết bao nhiêu và năm, như thế chỉ mình, cùng mãng nhi tử một dạng mãng, chính mình lúc nào gặp được loại sự tình này. Người này, đáng chết. Trừ hắn bên ngoài, còn có một người sắc mặt cũng khó nhìn, đó chính là cùng đấu khí đại lục thiên đạo ngồi cùng một chỗ khoác lác Tây Du Thế Giới Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn biết, vô lượng thọ Phật đây là nhận là người, xem thường hắn, chửi mắng nhân là mình. Đường đường tam giới chi chủ bị một cái tên trọc nhỏ như vậy giọ xét, khoát lạc Tây Du thế giới Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy rất mất mặt. "Chấm là Ngọc Hoàng Đại Đế, chấm là tam giới chi chủ." Không biết vô lượng Phật nhận là người, Tây Du hàng ma thế giới Ngọc Hoàng Đại Đế cố nén lửa giận, cắn răng nghiến lợi thanh âm vang vọng toàn trường. Hắn muốn để cái này trong mắt không người mà mạng, biết hắn vừa mới mắng đến tụt cùng là người nào. "Ta biết ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, ta cũng biết ngươi là tam giới chi chủ." Vô lượng Phật làm ra khinh bỉ tư thế, khinh thường nói, "Ngươi cũng chính là tên treo một điểm, chỉ có vẻ bề ngoài, không chịu nổi một kích chủ nghĩa hình thức." Làm cản, tiến lặng, đầu ra tiếp tục Gặp hai người này đem ở đây xem như chợ bán tức án cái nhau, Đêm Lục Thu nhướng mày, có chút bất mãn qua lên. Đấu giá sau khi kết thúc, chờ đi, chớ muốn đập chết ngươi. Bị Đêm Lục Thu trấn trụ, Ngọc Hoàng Đại Đế hung tợn nói một câu, tiếp đó một lần nữa ngồi xe ghế sofa bọc mềm. Bản Phật tổ chẳng lẽ còn sợ một cái chủ nghĩa hình thức sao? Vô lượng Tọ Phật niết miệng, khinh thường nói, số năm đế vương phòng khách, ra giá 800 vạn hoa hạ tệ, còn có vị bằng hữu kia ra giá cao hơn sao? Nhận được Đêm Lục Thu ra hiệu, Mệ Đặc Nghị Nhã Phi tiếp tục chủ trì đấu giá hội. Hảo, tất nhiên nếu như không có, vậy cái này bản bất diệt kim thân quyết là thuộc về Ngọc Hoàng 6. Tuột về ta, ta Nguyên Thủy Thiên Tôn ra giá 1000 vạn hoa hạ tệ. Ngay tại nhã phi sắp đánh xuống đệ tam truy thời điểm, một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử xuất hiện ở phòng đấu giá đại môn, đang lúc mọi người chăm chú, nhanh chân đi tới. Rốt cuộc đã đến, xem ra hắn đã thành công luyện hóa bộ phận kia Thiên Đạo bản nguyên, đột phá đến lục giai cảnh giới, đấu giá hội đại thổ hào tới. Nhìn xem kịp thời chạy đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, đem lúc thu âm thầm gật đầu một cái. Tính danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất tử, khoáng lạc Tây Du thế giới tu vi, vạn giới lục giai sơ kỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn xem nhanh chân mà đến nam tử, mọi người tại đây nhao nhao kinh hãi. Cái này dám to gan diện Thiên Ngưu nhân thế mà hiện thân, hắn không biết mình bị người chế thượng, hơn nữa cái kia chế thượng hắn người ngay ở chỗ này sao? Lão thất phu này, quả nhiên, trông thấy thương thế chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa khí tức so với lúc trước nồng hậu dày đặc mấy lần, rõ ràng đột phá Nguyên Thủy Thiên Tôn, đâu khi đại lục tiên đạo một mặt xanh xám. Hắn thật đúng là không đem chính mình để vào mắt, thế mà dám can đảm lớn như vậy giao động xếp đặt xuất hiện ở trước mặt mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Nghĩ đến mình bị chém tới bụng vị, đâu khi đại lục tiên đạo thực sự không thể nhịn được nữa vọt thẳng ra phòng khách, chỉ vào phía dưới Nguyên Thụy Thiên Tôn nghiêm nghị quát lên: "Ngươi cho rằng ngươi treo thưởng lão phu thì có dụng?" Tha thứ lão phu nói thẳng, lấy lão phu thực lực hôm nay, đang ngồi đám người, trừ Đông Hoàng Miện hạ bên ngoài, chính là cùng tiến lên, lão phu cũng không đệ vào mắt. Nhìn xem những cái kia ngồi ở trong đại điện, tối cường bất quá đấu thánh 1.7 kiến hôi, sợ lấy trồm râu của mình, Nguyên Thụy Thiên Tôn tràn đầy tự tin. Cuồng vọng, quá kiêu ngạo. Cái này Nguyên Thụy Thiên Tôn cũng quá không biết xấu hổ. Nguyên Thụy Thiên Tôn lời này vừa ra, toàn bộ đấu giá đại điện lập tức nghị luận ầm ĩ, nhưng không có một người dám mở miệng khiêu chiến hắn, rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù cuồng vọng, nhưng đối với bọn hắn những thứ này chỉ có thể ngồi ở công chúng đại điện mà nói, lại có cái này cuồng vọng vô liếng. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã quên, ngoại trừ đại điện còn có đủ loại phòng khách, bên trong đều là một phương đại lão. "Hạo, đã như vậy, ta đấu khí đại lục thiên đạo, hướng ngươi khởi xướng tiêu chiến." Thiên đạo cắn răng nghiến lợi nói, "Đến đây đi, ta không sợ hãi." Giang hai tay ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt không quan trọng, ngược lại hắn cũng không định bỏ qua cho Thiên đạo, đưa tới cửa tốt hơn. Thiên Tôn chấp cũng nghĩ lanh giáo một chút. Do dự một chút, khoác lác Tây Du thế giới Ngọc Hoàng Đại Đế nhăm mắt nói, "Đây là hắn cùng Tiên Đạo Thương lượng xong, không quan trọng, có bao nhiêu tới bao nhiêu." Khoác tay áo, Nguyên Thủy Thiên Tôn tùy ý nói, "Khiêu chiến sau trận đấu, những người này mặc cho chỗ khác đường, đến lúc đó đem bọn họ ra sàn Tử Tu, chính mình 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm." Văn Bối Tiêu Viêm, muốn cùng Tiễn Bối một trận chiến, lại gặp phải một vị Tiên Chí Tôn, Viêm Đế Tiêu Viêm trong lòng nhiệt huyết sôi trào, đứng lên, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay nói, "Tiêu Viêm, đến đây đi đến đây đi, không quan trọng." Vô Lượng Thọ Phật lấy 500 la hán đại trận, khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái thượng lão quân dĩ thái cuộc trận, khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, Thỉnh Cầu huynh đệ 8 người cùng một chỗ khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ma giới Thánh Tôn tỷ lệ ma giới thập đại cường giả giả, khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 6. Nhìn chung quanh một chút đại điện, đang nhìn nhìn phát ra âm thanh phòng khách, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt mỗ bức. Ta nói cùng tiến lên không phải ta đối thủ, nói là trong đại điện đang ngồi những cái kia cát bã, không phải là các ngươi a. Các ngươi làm gì cùng tới khi dễ ta, ta thế nhưng là lão nhân gia. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đột phá liền quên hết tất cả, lập tức kéo nhiều như vậy kỉu hận, đêm lúc thu khoẻ miệng không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết làm người đừng có dạ bộ b, chàng b gặp xét đánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là đem câu này dành luôn sâu đậm tự tiễn, căn đảm làm a. Bất quá bây giờ vẫn là đấu giá hội, cũng không thể để bọn hắn tiếp tục như vậy, không phải vậy phòng đấu giá liền trực tiếp biến chiến trường. Khụ khụ, các ngươi hết thảy ân oán, sau này hãy nói, bây giờ đấu giá làm trọng. Tăng hắn một cái đánh vỡ tranh phong tương đối như thế của diện, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm tạ dưới ánh mắt, đem lúc thu hướng về phía mọi người nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra giá 1000 vạn hoa hạ tệ mua sắm bất diệt kim thân quyết, còn có vị nào ra giá cao hơn sao? Cùng lúc đó Mê Đặc Nghị nhã phi nhanh chóng lên tiếng thay đổi vị trí sự chú ý của mọi người. "Hừ, đấu giá hội làm trọng, bản tôn không cùng các ngươi chấp nhặt. Có lối thoát, Nguyên Thủy Thiên Tôn đó là trực tiếp đụng xuống, đặt mông ngồi ở một cái chỗ ngồi trống bên trên, không, có lý không hỏi những người kia, hai mắt sáng ngời hưu thần nhìn xem bản đấu giá. Võ sĩ, đánh không lại sẽ không chấp nhặt, có bản lĩnh liền đến kiến thức một chút." Đám người tức giận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là lo ngại đem lúc tu ở đây, đấu giá hội lại không thể gián đoạn, bất đắc dĩ chỉ có thể âm thầm hạ cơn tức này. "Hô." Nhìn xem muốn khiêu chiến mình những tên kia cũng không nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Muốn hắn đồng thời ứng đối nhiều người như vậy, muốn cái mạng già của hắn e rằng đều có chỗ không đủ. 1000 vạn hoa hạ tệ, lần thứ 2, còn có người ra giá cao hơn sao? Mễ Đắc Nhĩ nhã phi lại hỏi lần nữa. Bản Tôn vừa mới đột phá lục giai, đang cần một bản lục giai công pháp, không nghĩ tới vừa đến đã gặp được, thực sự là vận khí tốt. Nhìn xem lập tức phải thành công vỗ xuống công pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt ý cười. 1000 một ngàn mốt bách vạn hoa hạ tệ. Đương nhiên, đấu khí đại lục thiên đạo lên tiếng nói. Giá hỏa này xấu. Nghe được âm thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu căm tức nhìn hắn. Có lối với, ngươi ra giá số lượng đã vượt qua ngươi thẻ ngân hàng bên trong kim mạch. Vốn cho rằng Thiên đạo sẽ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tới Trảng Phong Vân chi chiến, Mễ Lạc Nghị nhã phi nhìn xem bên cạnh trên máy móc màu đỏ, nhướng mày, hướng về phía Thiên đạo nói: "Ha ha ha." Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp bật tiếng cười to, không có tiền còn tới tham gia đấu giá hội, còn tới mạo xưng là trang hào hán, cái này tốt, thật sự bị mất mặt. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn chế giễu, Thiên đạo khinh thường lườmếc hắn, tiếp đó từ trong ngực móc ra một cái đại quả chục, trực tiếp ném cho Đêm Lục Tu, nói: "Đây là đấu khí đại lục từ trước tới nay, tất cả đấu ký công pháp, đan phương, luyện khí chi pháp, Ta biết bên trong có chút đã mất đi hiệu lực, bất quá ta nghĩ chắc chắn sẽ có còn có thể bán, Đông Hoàng Miện hạ xem, chị giá bao nhiêu tiền? Đấu khí đại lục đắc người, 6. Người đây là không cho chúng ta lưu một điểm đường xuống à, toàn bộ bán, vậy chúng ta biết chẳng phải là không thể bản tiền, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Thiên đạo, ngươi quá mức, có ngươi làm như vậy thiên đạo sao? Đinh, Đấu khí đại lục tất cả tu luyện kỹ năng, bài trừ đã thu về, giá trị thượng dư 2 ức vạn giới tệ. Đinh, Đấu khí đại lục tất cả kỹ năng sách thu thập hoàn thành, lấy được thành tựu, ban thưởng S cấp pháp bảo. Lục hợp tính ban thưởng đã phát ra, thỉnh tốc chủ tự động xem xét. Tiếp nhận quyển trục đồng thời, âm thanh của hệ thống tại dạ lục thu trong đầu vang lên, nhuận đêm lục thu rất là cao hứng. Giá trị một tức tiền hoa hạ. Chém tới một nửa, đêm lục thu hướng về phía Thiên đạo tử Tôn nói, "Có thể, Thiên đạo không chút do dự gật đầu, ở trong đó đồ vật hắn cũng có, giữ lại cũng vô dụng, hắn cũng không phải những tông môn hướng kia gia tộc, có cái gì truyền thừa không thể động phá quý củ." Nguyên thủy thiên tôn, 6. Như thế nào mới lập tức, hắn cái người nghèo liền biến thành phú hào, cái này chuyển biến cũng quá nhanh. Đấu khí lại lục, Thiên đạo, ra giá 1100 vạn hoa hạ tệ. Còn có vị nào ra giá cao hơn sao? Nếu như không có, cái kia 1100 vạn, lần thứ nhất. Con mắt nhìn chằm chằm ngượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Mễ Đắc Nhị nhã phi nói: "Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào không lúc ních, nhanh chóng tăng giá, nhanh chóng cùng hắn cược à, ở nơi đó làm gì ngẩn ra?" Lần thứ hai. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là không lúc ních, Mễ Đắc Nhị nhã phi có chút bực mình, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu, như thế không có lực lượng, nhìn nhân gia có một ức, lập tức mềm nhũn luôn ra, không còn dùng được. 1100 vạn, đệ 86. Các loại. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng hét lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn Người ra giá bao nhiêu? Đêm Lục Thu nhìn xem hắn hỏi, hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn ngập chờ mong, cái này đại thổ hào nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng, đây chính là kẻ có tiền, mau đem pháp bảo của ngươi, pháp môn tu luyện cũng giao ra đi. Cái kia, cái kia sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút lúng túng, bất quá trong nháy mắt lại biến trở về một cái khuôn mặt uy nghiêm trận thái, nghiêm trang nói: "Ta nghĩ ta cần một cái ghế lô, ta vẫn đi trước mua một cái phòng khách ta." Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp quay đầu đi phòng khách khu. Đêm Lục Thu, 6. Những người khác, 6. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt với sắc mặt của mọi người một mảnh xanh xám. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, hắn mấy cái đồ đệ đều đi tới Hoa Hạ Thương Thành, những cái kia đồ hỗn chứng sẽ không đem chính mình truyền xuống pháp thuật toàn bộ bản a. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lòng nóng như lửa đốt, không được, hắn phải đuổi tại bọn hắn phía trước đem tất cả pháp thuật toàn bộ sao chép xuống, không thể tiện nghi những cái kia con bất hiểu. Một tay biến ra một cái quyển trục, một tay biến ra một cọng lông bút, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu vừa đi vừa múa bút thành văn, độc thân mấy chục vạn năm tay tốc bây giờ tranh đoạt từng giây viết chữ, nhìn xem cái kia dọc theo đường còn cố gắng học tập, nhớ kỹ làm bài tập Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ít người đều một hồi đỏ mặt. Dễ nhận thật sự Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói thật, quyển sách này viết viết, càng đi về phía sau, chúng ta đều cảm thấy càng viết càng sai lệch, có thể nói là sập. Đêm tối đại đại nói không sai, không viết trăm vạn chữ trở lên, vĩnh viễn không cách nào chắp chán toàn văn, không cách nào khống chế hậu kỳ. Đương nhiên những cái kia nhất thư thành thần đại thần cũng không cần nói, ta cũng không có tư cách cùng bọn hắn so. Cũng trách ta không có viết nhiều như vậy chữ, không có kinh nghiệm, hơn nữa cũng không có cái gì đại cương, vẫn luôn là nghĩ đến cái gì viết cái gì, dẫn đến các vị nhìn rất loạn, thật xin lỗi. Nếu như ta còn có thể viết xuống một quyển sách mà nói, ta đến lúc đó nhất định sẽ thiết kế xong đại cương. Tiếp đó từng chút từng chút căn cứ vào đại cương hướng đi viết, sẽ lại không giống cái này dạng này nhuyễn mọi người nhìn loạn. Đương nhiên, ta cũng không biết có thể hay không viết xuống một bản, dù sao ta cũng là học sinh, cũng phải lên khóa, không phải chuyên môn viết lách. Trở lại chuyện chính, căn cứ vào quyển sách này trước đây chương tiết hỗn loạn, ta muốn sửa chữa cũng không thể nào ra tay, dù sao xóa bỏ chương tiết hoặc đại lượng sửa chữa sẽ tạo thành phong cấm. Phía trước quyển tiểu đấu phá bánh xe thời gian chính là như vậy, quyển tiểu đấu phá bánh xe thời gian không phải ta muốn thay dám, thật sự là hắn bị phong bế, không cách nào thượng chuyển chương tiết mới. Ta lúc đầu mười vạn chữ tồn cáo lập tức toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển. Bởi vì không cách nào sửa lại trước đây sai lầm, cho nên chỉ có thể cố gắng khống chế tốt phía sau phát triển, ta bây giờ cùng đại gia thông báo một chút quyển sách này ngày sau dùng đi. Trờ lần hội đấu giá này sau khi kết thúc, nhân vật chính liền sẽ mở ra rèn luyện hình thức, hội chủ muốn miêu tả nhân vật chính kinh lịch, nhẫu nhiên cũng sẽ mang theo vai phụ cùng đi thế giới khác, sẽ căn cứ vào phát triển tuyến tới viết, sẽ lại không giống phía trước như thế bỗng nhiên đi ra một người, lại bước lên một người khác, mà là sẽ lấy nhân vật chính làm trung tâm, khiến người khác vật hợp lý xuất hiện. Ta sẽ đem hết toàn lực đem quyển sách này hố lấp bên trên, tranh thủ tại hậu kỳ đem nó sửa đổi trở về. Nếu như đại gia có ý kiến gì hay, hay là cảm thấy tốt, hy vọng giới môn có thể liên thông thế giới cũng có thể tại chỗ bình luận truyện nhắn lại. Mặt khác, ta đã biết sai lầm, hy vọng đại gia có thể lý giải một chút một cái tâm huyết dâng trào, không có kinh nghiệm học sinh, không cần nói thổ tục mắng chửi người, không thích có thể không nhìn, ta không cầu, ta viết sách chủ yếu là vì vui vẻ, không phải là vì bị người mắng. Tốt phê bình ta rất hoan nghênh, đến nội những cái kia chửi rủa, ta mời các ngươi cách sách của ta khu đánh giá xa một chút, đừng tại đây truyền bá người bất lương tố chất, cảm tạ Khụ khụ, tất nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy học tập làm trọng, vậy chúng ta liền tiếp tục bắt đầu đấu giá a. Tăng hắng một cái, nhã phi dùng chính mình mỹ hoặc sắc có vũ mị thanh âm đem mọi người chú ý của lực từ Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo trở về, tay cầm microphon, nhã phi bước ưu nhã bước chân, chậm rãi tiến lên, huy động cánh tay ngọc của mình, phong tình vạn trùng nói: "Các vị, lục giai công pháp bất diệt kim thân quyết bây giờ giá đấu giá là 1100 vạn hoa hạ tệ, còn có hay không vị nào ra giá cao hơn? Phải biết, đây chính là trước mắt hoa hạ duy nhất một bản lục giai công pháp, tiếp theo vốn còn không biết lúc nào mới có thể xuất hiện a." Cái gì? Duy nhất một bản Nghe được Nhã Phi mà nói, toàn bộ phòng đấu giá lập tức nổ. Đấu giá hội càng về sau, vật phẩm lại càng trân quý, đây là vạn cổ không đội chân lý, nhưng là bây giờ nữ nhân này lại nói đây là duy nhất một bản lục giai công pháp, này làm sao Ca Minh? Co như đằng sau có cái gì so với cái này, bất diệt kim thân quyết thứ càng quý giá, nhưng công pháp chính là công pháp, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết, có nó, cảnh giới của bọn hắn sẽ đề cao, đối với bọn hắn tới nói, cảnh giới vẫn là sinh mệnh chuyện trọng yếu nhất, không thể hàm hộ. 1300 vạn hoa hạ tệ. Tây Du hàng ma thế giới như lai Phật tổ treo lên cái nổ bề đầu, mặc bẩn thịt của áo chạy ra phòng khách mở ra mình bản tay mập, hướng về phía bàn đấu giá, kích động nói: "Con bản đó, suýt chút nữa bị đùa giỡn, ai nói đồ tốt đều ở đây đằng sau, ai nói cái sau cứ lên, đây chính là duy nhất một bản lục giai cương pháp, so với mình đại nhật như Lai tâm kinh mạnh hơn, kém một chút liền bỏ lỡ. Con tốt, còn tốt, gia như Lai bất an bất mặc mấy và năm, liền cả sa đều không mua nổi một điện, ngoại trừ ngẫu nhiên ăn đùi gà, một điểm tiền cũng không hoa, bây giờ những cái kia từ trong hầm răng chuột đi ra ngoài tiền hương hỏa cuối cùng phát huy được tác dụng. 1500 vạn hoa hạ tệ. Đấu khí đại lục tiên đạo không cam lòng rất lại phía sau, huy động trong tay mình thẻ ngân hàng hài, 1530 vạn, 16 triệu, 1650 và 6. Đấu giá càng ngày càng kịch liệt, dù sao đây chính là lục giai công pháp, nguyên bản bản đại nhà cho là còn có khác lục giai công pháp, cho nên mới chậm chạp không chịu tăng giá, bây giờ nhận được chỉ có quyển này tin tức, lập tức đem mình ra sạn toàn bộ đều lấy ra. Đến nỗi ăn thiệt tỏi. Nói đùa, tu vi tăng lên, ở đâu không phải đại sát tứ phương, đến lúc đó còn có thể thiếu tiền sao? Thiếu lời nói, trực tiếp đi đoạt không phải liền là. La mà, toàn bộ phòng đấu giá thổ hào đều lẫn nhau căm tức nhìn những người khác, không yếu thế chút nào cạnh tranh lấy. Hai thiên vạn hoa hạ tệ. Ngay tại giá cả lên cao dần dần chậm chạp, tất cả mọi người tại 20, 20 vạn tăng giá lúc, Lửa Đế Tiêu Viêm trầm mặc rất lâu, trong mắt lóe lên một tia cân nhắc, cuối cùng đứng lên, báo ra một con số kinh khủng. Tiêu Viêm Kaka, Tạ của tương lai. Nhìn xem bên cạnh Lửa Đế Tiêu Viêm, Cổ Hân Nhi cùng Tiêu Viêm đều bị kinh hãi. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, Lửa Đế Tiêu Viêm chẳng những có thể mua được Đế Vương phòng khách, còn có thể cắm vào bực này đấu giá bên trên, càng là báo ra một cái như vậy thiên văn số tự. Hắn như thế giàu có. Người kia là ai, thế mà mở miệng 2000 vạn, đây mới là kiện thứ hai vật đấu giá mà tôi a. Nghe được lựa đế Tiêu Viêm thanh âm, vô số người đưa ánh mắt nhìn phía bọn hắn chỗ ở phòng khách. Hai thiên vạn hoa hạ tệ, ở đây không ít người đều cầm ra được, thế nhưng là chuyện này đối với bọn họ mà nói lại đủ để khiến bọn hắn thương cân động cốt, hơn nữa đây mới là kiện thứ hai vật phẩm đầu giá, người này tựu ra giá cả cao như vậy, vực này quyết đoán, vực này tài phú, kiểu như Châu Bỏ Gregora, cũng không biết cái này bất diệt kim thân quyết có thể hay không để thăng thực lực của ta. Đối với mọi người tại đây xung bái, cộng thêm ước ao ghen tị ánh mắt nhìn như không thấy, lựa đế Tiêu Viêm sở lên cầm lẩm bẩm nói, chính hắn chính là lục giai cường giả. Tu luyện công pháp cũng cùng chính mình tu vi trước mắt phối hợp, chuyển tu cái này bất diệt kim thân quyết, thực lực đến tụt cũng có tiến bộ hay không, chính hắn cũng không xác định, bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn quyết định đem hắn vua xuống tới, nếu như không thể, vậy coi như làm nội tình tốt, ngược lại hai thiên vạn hoa hạ tệ ngồi đối diện đụng vô tận hỏa vực hắn tới nói cũng không tính toán bao lần đến. Số 9 đế vương phòng khách, ra giá hai thiên vạn hoa hạ tệ, còn có hay không vị nào ra giá cao hơn? Nghe được có người báo ra 2000 vạn giá trên trời, mẹ đặc nhị nhã phi ý cười lập tức làm lớn ra mấy lần, hưng phấn gọi vào. Nhã phi tỷ vẫn là cùng trước đó đồng dạng sẽ làm ăn. Nhìn xem trên đài cái kia ra sức kích lấy đám người tăng giá váy đỏ lữ tử, Lựa Đế Tiêu Viên một mặt bất đắc dĩ. Tương lai nàng, xem như lão bà của mình, đó cũng là một cái đấu giá sư, cũng là một cái tham tiền nữ nhân. Khụ khụ, Hai thiên vạn hoa hạ tệ, lần thứ nhất. Thấy mọi người bị cái này thiên văn sổ tự hù dọa, mẹ Đặc Nghị Nhã Phi ho khan một tiếng, để bọn hắn biết bây giờ cạnh tranh gấp gáp. Nghe được nhã phi thanh âm, phía trước những cái kia đấu giá người đều nhao nhao cúi đầu suy xét, do dự rất lâu, cuối cùng bọn hắn đều cảm thấy công pháp vô cùng tốt, nhưng bọn hắn trước mắt còn không có đạt đến lục giai cảnh giới, hơn nữa đằng sau còn có chất bảo. Bây giờ liền đem tiền quan tài lấy ra không tốt lắm, cho nên thở dài, nhao nhao im lặng không nói, cũng là không có tiền tội lỗi. Hai thiên vạn hoa hạ tệ, lần thứ 2. Mặc dù giá cả đã rất cao, nhưng Nhã Phi hay là cố ý đem âm thanh kéo dài, hy vọng có người có thể hô lên một tiếng, "Chậm đã, ta muốn tăng giá, nhưng mà sự tình cuối cùng không phải có thể mọi chuyện như ý hai thiên vạn hoa hạ tệ, lần thứ 3, thành giao." Lần này vật đấu giá, bất diệt kim thân quyết về số 9 đế vương bao xương chủ nhân tất cả. Đấu giá đện gõ đánh xuống, Nhã Phi cười nói: mặc dù không có thể cuối cùng thêm một mũi lửa, nhưng giá tiền này trung quy là tốt, vẫn có thể nhận được một bút phong phú tiền thượng. Tiếp xuống đệ tam kiện vật đấu giá là viễn cổ thập đại ma thú một trong, lạnh ma thú trên thân chút bỏ một khối vạn năm băng tinh. Này băng tinh ở trong chứa âm hàn ma lực, một khi bộc phát, lập tức liền có thể gọi vô tận phong tuyết, khu động đến cực hạn thậm chí có thể đem nửa cái đấu khí đại lục trong nháy mắt biến thành thế giới băng tuyết, nhưng làm một kiện công kích phá bảo, cũng có thể làm làm tu luyện ai sợ lực lượng tốt bổ. Tiếp nhận người phục vụ đưa tới hộp ngọc, nhã phi thận trọng đem hộp mở ra, nhiều đám người có thể thấy rõ ràng bên trong màu lam băng tinh. Hộp ngọc vừa mở ra, Lập tức một luồng hơi lạnh bốc lên, một cái chớp mắt liền bao trùm toàn bộ phòng đấu giá, đưa tay ra cảm thụ được trên không hàn khí, đám người nhao nhao mắt bốc tinh quang, trong lòng thì thầm một câu nói, đó là một đồ tốt. Nha phi cũng không có bao nhiêu đấu khí, còn có thể khiến cái này vạn năm băng tinh bao trùm toàn bộ phòng đấu giá, đang ngồi tứ giai ngũ giai, thậm chí mấy vị lục giai cường giả nếu là khu động cái này băng tinh chẳng phải là muốn sáu. Xem ra nữ nhân này nói không sai, khu động đến cực hạn, nói không chừng thật có thể đóng băng lại nửa cái đấu khí đại lục, bất quá, cái này lạnh ma thú là ai a? Như thế nào trên người hắn rất xuống băng tinh đều nhu như vậy? Đinh Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một mục ngồi ở bàn đấu giá xóa sình đứng xem đêm lúc tụ, hai ngón một điểm, lập tức trên đài đấu giá hiển thị trên màn hình lớn ra một cái hình ảnh, chính là lệnh ma thú giới thiệu Văn Tát. Lệnh ma thú, phương đông thần em bé thế giới ma giới hung thú, tuổi thọ lâu đời, đã không thể kiểm tra lượng, hắn ma lực ngập trời, chính là vạn giới thất giai cường giả, muội ba vạn năm chút bỏ một cái băng tinh. Văn tự phía dưới còn kèm theo một tấm hình, đó là một cái toàn thân cao thấp đều bị khối băng sét, hai mắt đỏ bừng, rất là ác ma khủng bố. T, thất giai cường giả trên thân rất xuống, chẳng thể trách. Rõ ràng băng tinh lai lịch đã người nhao nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó bắt đầu kịch liệt đấu giá. "Nhã phi tiểu thư, báo giá a, bao nhiêu? Đúng a, bao nhiêu tiền? Loại bảo vật này ta lão quý nhất định muốn nắm bắt tới tay." Kỳ Hỉ đem mọi người kích động thu vào đáy mắt, nhã phi trong mắt lóe lên một tia số bụng, mỉm cười nói, "Đại gia hẳn phải biết, cái này băng linh đến từ thất gia tuần tử giả, hơn nữa vừa có thể lấy làm pháp bảo lại có TH."